Trước 158, nhìn thấy vòng thứ bảy phản hồi lại là đan dược tiểu quang lập tức hưng phấn lên hắn đã sớm chờ mong đan dược phản hồi bởi vì đường ca trước đó cũng đã nói trong trò chơi đan dược phản hồi về sau liền có thể thông qua đan dược để cha mẹ của mình cũng cùng một chỗ tu tiên nếu như hai người bọn họ cũng đã trở thành tu tiên giả cái k i a có thể thật sự là quá tốt cả nhà cùng một chỗ tu tiên đoán chừng chỉ có trong tiểu thuyết mới có dạng này tình tiết tại cái này thông cáo phía dưới các người chơi thảo luận cũng tương đương nhiệt liệt hiển nhiên rất nhiều người chơi đều đang mong đợi đan dược phản hồi dù sao mỗi cái người chơi đều có người nhà cùng bằng hưu mà trò chơi đã đóng xe vơ muốn người nhà cùng bằng hưu cũng trở thành tu tiên giả lời nói chỉ có dựa vào trong trò chơi đang ăn dược rất nhiều người chơi thậm chí tại trò chơi đóng xe vơ trước đó cố ý lưu một chút đan dược chính là vì phản hồi về sau sử dụng quá tốt rồi a chờ trong trò chơi đan dược phản hồi tới liền có thể cho bạn gái của ta sử dụng từ khi ta trở thành tu tiên giả mỗi lúc trời tối bạn gái của ta đều có chút gánh không được trên lầu kỳ tại a đây là người để bạn gái mình trở thành tu tiên giả nguyên nhân sao、Ai? ta mới càng cần hơn trong trò chơi đan dược trò chơi lần thứ nhất phản hồi tu vì thời điểm ta không cẩn thận đem bạn gái của ta đưa vào nặng chứng phòng giám hộ đến bây giờ còn ở bên trong đợi đâu nếu mà có được tu tiên giả đan dược ta là có thể chị tốt nàng ngoa tạo ta xem qua trên lầu thiếp mời nói đến người cô bạn gái này tại nặng chứng phòng giám hộ chờ đợi hơn một tháng a làm sao đều là cho bạn gái ăn đan dược liền không ai nguyện ý mang cha mẹ mình tu tiên sao tu tiên cũng không phải một chuyện dễ dàng chúng ta những thứ này người chơi có thể ở trong game tu tiên một điểm nguy hiểm đều không có nhưng ta cảm thấy tại thế giới hiện thực tu tiên lời nói tính nguy hiểm hẳn là sẽ rất cao đúng vậy à đan dược không thể ăn b ậ y à còn phải nhìn ăn người có hay không tu tiên thiên phú ta suy đoán có thể gia tăng tuổi thọ đan dược duyên thọ đ a n khẳng định là quý hiếm nhất chờ mong chờ mong nhìn một hồi phiếu miểu tiên đồ game điện thoại chính thức diễn đàn trên trận tranh tài cũng rốt cục sắp đến hồi kết thúc để tiểu quang có chút ngoài ý muốn chính là cái k i a giáo đ ỉ n h kỵ sĩ vậy mà lạ thường cường đại hắn trưởng thương bên trên bao trùm lấy một tầng bạch sắc qua mang tựa hồ để lực công kích của hắn tăng lên rất nhiều sắc bén trừng thương mỗi lần đụng chạm lấy lục sắc cự nhân làn da đều có thể ở trên người hắn lưu lại rất nhiều vết thương nhỏ liền xem như lấy lục sắc cự nhân cái k i a cường đại lực p h o n g ngự cũng không dám cùng giáo đ ỉ n h kỵ sĩ cứng đ ố i cứng đương nhiên hốt nhất thua thiệt địa phương ở chỗ không có vũ khí tay không tất sát cùng cầm vũ khí người chiến đấu quả thực có trung đốc rốt cục tại một lần tụ lực xung kích về sau lục sắc cự nhân bị ý nước giáo đ ỉ n h kỵ sĩ một thương đánh bay rơi vào lôi đài bên ngoài trên vai của hắn xuất hiện một cái cự đại lỗ máu, Dòng máu màu xanh lục đ i n cùng dâng trào lên lúc này trên ghế trọng tài các quốc gia trọng tài nhóm cũng rốt c ụ c cấp ra kết quả cuối cùng chủ trì trên đài lucy lặng lẽ dùng chân đem lệ lệ tay g ậ y đá ra mang trên mặt c h ư a tình hồn t h ầ n sắc đối mịt r ồ p h ổ n nói ra tôn kính các vị quý khách các vị khán giả trận đấu thứ nhất người thắng để ý nước giáo đ ì n h kỵ sĩ a lệ sàng dở r ộ t để chúng ta vì hắn vỗ tay lớn tiếng khen hay theo lucy thanh n â m rơi xuống trên khán đài cũng vang lên một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô lúc này trên lôi đài giáo đ ì n h kỵ sĩ a lệ sàng dở dột cao cao giơ lên trường thương trong tay của mình khắp khuôn mặt là vẻ nạo nhiên là một tên giáo đình kỵ sĩ à lè sáng giờ g i t ý chí lực tương đương cường đại mặc dù là trong trò chơi phản hồi ra thực lực nhưng là phản hồi thực lực thời điểm cũng tựa hồ ảnh hưởng tới tư tưởng của hắn tại thu hoạch được giáo đình lực lượng ánh sáng đồng thời nhất định phải cũng tiếp nhận một chút tư tưởng bên trên ảnh hưởng giáo đình kỵ sĩ à lè sáng giờ g i t kéo một phát chiến mã dây c ư ờ n g chiến mã phát ra một tiếng t ê minh ngay sau đó ung dung không đội chậm rãi đi xuống lôi đài à lè sáng giờ g i t như thế sức l i ề u toàn lực cùng lục sắc cự nhân chiến đấu nguyên nhân ngoại trừ vinh dự bên ngoài còn vì có thể rèn luyện năng lực thực chiến của mình bởi vì, hắn vừa mới biết được quốc gia mình trò chơi vòng tiếp theo phản hồi lại là trong trò chơi bột cho nên tại trò chơi bột trước đó có thể tăng lên một chút kinh nghiệm chiến đấu của mình cũng coi là lâm trận mới m à i gương lúc này lucy tiếp tục chủ trì nói phía dưới đem muốn tiến hành tranh tài là dê nước đại biểu đội đại kiếm sừm lơ cùng đảo quốc đại biểu đội n g h ì dạ sang nguyệt nga áo cho mời hai vị tuyển thủ ra t r ậ n t theo người chủ trì giới thiệu khán giả điên cuồng hoan hô so với vừa rồi tiếng hoan hô lớn gấp năm lần trở lên đây mới là khán giả mong đợi nhất chiến đấu liền ngay cả tiểu quang cùng cái khác thập điện diêm l à tiểu đội thành viên cũng đều hai mắt sáng lên dối cổ nhìn về phía phía dưới lôi đài mặc dù thông qua thần thức bọn hắn liền có thể thấy rõ ràng phía dưới tranh tài nhưng dùng con mắt nhìn càng có cảm giác lúc này không biết cái nào người xem đ ố n g nhiên hô một câu sang nguyệt nga áo cố lên lập tức vô số khán giả đi theo hô lên sang nguyệt nga áo cố lên sang nguyệt nga áo cố lên sang nguyệt nga áo cố lên vừa mới đi lên lôi đài đại kiếm sư mở có chút trận tròn mắt cái này không khí cảm giác tự mình giống như là sân khách khiêu chiến đồng dạo có thể là đối phương cũng không phải sân nhà a ngay sau đó hắn liền thấy đối diện đi tới cái kia nữ nị dạ nữ nhân kia đi đường ố néo ố néo không biết còn tưởng rằng là tê đài người mẫu tẩu tú nữ nị dạ trên mặt vẽ lấy đạm trang tóc trải cũng rất tinh xảo nhìn hoàn toàn không giống như là đến tranh tài đại kiếm sư mở con kia đặt ở trên chuôi kiếm tay đ ỗ n g nhiên lặng lẽ vông lòng ra trên người đối phương khắp nơi đều là sơ hở nhưng hắn nhưng lại không biết đổi đối c h ô i nào chặt lúc này lucy tuyên bố tranh tài bắt đầu ngay tại lù xi thoại âm rơi xuống về sau sang nguyệt nga áo đ ỗ n g nhiên x ô n g bềm lờ ngờ cũng kiên trì nên đón tiếp lấy vê anh ngờ một quyền khắc ở sang nguyệt nga áo ngực hắn đã tương đương lưu thủ s ử suất đại khái chỉ có một phần ba thực lực nhưng ngờ cái này l ạ i kiếm sư cấp bậc sức chiến đấu rất mạnh liền xem như không sử dụng kiếm nắm đấm uy lực cũng rất lớn sang nguyệt nga áo thân thể đột nhiên bay ra ngoài ngực nghị ra phục đ ỗ n g nhiên vỡ ra nhưng cùng lúc đó sang nguyệt nga áo miệng bên trong cũng phun ra đại lượng máu tươi nằm trên mặt đất không bỏ dậy nổi cao thịnh kế hoạch hoàn toàn chính xác thực rất tốt ni dạ phục thiết kế cũng xác thực rất tốt nhưng lại không ngờ tới tại cái lôi đài này bên trên còn có thể gặp được l ợ loại này lăng đầu thanh một phần ba thực lực rõ ràng dùng sức quá mạnh chủ trì trên đài lucy tuyên bố lần này tranh tài thắng lợi là dê nước đại biểu đội đại kiếm sứ mơ để chúng ta chúc mừng chiến thắng người chơi trên khán đài vang lên một mảnh suy âm thanh vô số rác rưởi bị khán giả từ nhìn trên đài ném xuống rồi những vật này mặc dù không có tổn thương gì tính nhưng lại vũ nhục tính cực mạnh khán giả đều nổi giận gia hòa này Mẹ nhưng ó k ô n nào g có chút h t ơ h ư ơ n khi n hắn ư vậy, vậy d g Vẹn vẹn chỉ là đánh chỉ nát trên muốn t chút xíu vài vóc. c h đôi khán giả làm chút gì thời điểm một cái rác rưởi thùng bỗng nhiên ở trước mặt mình phóng đại ẩm thùng rác đập vào lờ trên mặt ngờ trợn tròn mắt khác người xem ném rác rưởi đều là hướng trên mặt đất ném lại có người thật dám trực tiếp n ệ n mặt mình mẹ nó không muốn sống không đúng ngờ trong lòng lại giật mình người bình thường làm sao có thể n ệ n vào tự mình đâu hơn nữa còn là một cái rác rưởi thùng đần như vậy vụn đồ vật ngờ thuận thùng rác bay tới phương hướng vừa hay nhìn thấy ngồi tại khách quý trên khán đài tiểu quang mang trên mặt một vòng v ẻ giận dữ phủi tay bên trên cho b ụ i người kia là người kia ngờ khỏe miệng có chút run rẩy h ắ n tự nhiên biết người kia là ai mặc dù liên quan tới long cốc người chơi tình báo không nhiều nhưng là người kia lại có chút đặc thù hắn là long quốc người chơi bên trong nổi danh nhất cái kia nghe nói là giang hải thành phố t u quản sở sở t r ư ở n g thập điện diêm la tiểu đội đội trưởng tại lam tinh có rất lớn nổi tiếng chủ yếu nhất là chính là tên kia vừa mới đem vệ quốc mạn gạ g vũ trụ bên trong dáng lâm lớn bột miểu sát ngờ trên mặt lộ ra một vòng lung túng tiếu dung gãi đầu một cái một cái rác rưởi thùng mà thôi lại không đả thương được chính mình cũng không cần quá chú ý ngờ thu hồi bội kiếm của mình vội vã chạy xuống lôi đài một cái dê nước đại biểu đội đồng bạn đón ngờ trong lòng vui mừng giang hai cánh tay muốn cùng đồng bạn ôm một chút nhưng đúng lúc này đồng bạn bỗng nhiên vươn chân ẩm ngờ bị một cức đạp ngã trên mặt đất cái k i a đồng bạn đối mở chạy ra một vòng c h á n ghét biểu lộ nói ra ngươi thật mẹ nó không biết thương hương tiếp ngọc ca thật cho chúng ta kiếm sĩ hiệp hội mất mặt ngờ triệt để ngây dại trên mặt lộ ra hủy khuất bộ dáng tranh tài hiện trường khán giả cảm xúc rốt c ụ c ổn định lại nguyên nhân là trận đấu thứ ba tham gia song phương bên trong còn có nhị dạ liên minh nữ nhị dạ khán giả lực chú ý lần nữa bị hấp dẫn bất quá đối thủ của nàng lại làm cho khán giả cao hứng không nổi bởi vì đối thủ là long quốc tu tiên giả tại khán giả trong ấn tượng tu tiên giả giống như đều là sử dụng phi kiếm dùng phi kiếm cùng một tên cường đại nữ nghĩ dạ chiến đấu tựa hồ trận đấu này lại phế đi a khách quý trên khán đài ngồi tại tiểu quang bên người hứa cường nghe được người chủ trì lụ si niệm đến tên của mình có chút mộng bức đứng lên loại chuyện tốt này rơi vào trên đầu mình hứa cường quay đầu nhìn thoáng qua tự mình sở t r ư ở n g tiểu quang có chút hít mắt lại nói ra hai nhiệm vụ thứ nhất không cho phép thắng thứ hai rơi sạch x e t nàng mặt trăng ngay tại giới thứ hai làm tinh lực lượng lôi đài thi đấu chính như hỏa như đ ộ thời điểm lâm vũ tụ linh trận kiến tạo cũng đã đi tới hồi cuối theo lâm vũ đem từng kiện cường đại vật liệu bố trí đến mất cả tháng cầu bên trên một cái khổng lồ đầy đủ bao trùm mất cả tháng cầu tụ linh trận cũng dần dần hình thành lâm vũ thủ đoạn quả thực ngụy thiên lâm vũ bố trí tụ linh trận cùng người chơi khác tụ linh trận không giống nhau lắm bởi vì không chỉ có những cái kêu bảy trận vật liệu đạt được một trăm hai mươi tăng lên liền ngay cả tụ linh trận bán vẽ cũng tăng lên một trăm hai mươi thuộc tính cả hai tăng theo cấp số cộng liền không chỉ là đơn giản một trăm hai mươi lại thêm tụ linh trận đối với lâm vũ tới nói tương đối quan trọng cho nên lâm vũ không để ý chút nào đầu nhập bất kể chi phí sử dụng đại lượng tài liệu quý hiếm cái này tụ linh trận trực tiếp đem mất cả tháng cầu bao vây lại lâm vũ kế hoạch rất đơn giản đó chính là đem mất cả tháng cầu hoàn toàn biến thành trụ sở của mình liền xem như tự mình không tại mặt trăng thời điểm cái này tụ linh trận đều sẽ một mực vận chuyển không ngừng hấp thu trong vũ trụ linh khí cứ như vậy lâm vũ lúc nào trở về động thiên bên trong đều có thể có sung túc linh khí hấp thu mà lại vì bảo hộ mặt trăng lâm vũ đã để tự mình tinh la lôi nổi dận trận cũng đồng dạng bao trùm mất cả tháng cầu tinh xét nổi dận trận dù sao cũng là tạo hóa cấp bậc đại trận bao trùm mất cả tháng cầu vẫn là rất đơn giản nói cách khác hiện tại mặt trăng đã biến thành một cái cường đại thành lũy công phòng nhất thể cái nào sợ sẽ là lam tinh hủy diệt mặt trời nổ t u n g mặt trăng cũng sẽ một mực tồn tại không bị ảnh hưởng chút nào rốt cục thụ linh trận hoàn t ự thành chín mươi chín chỉ còn lại có một bước cuối cùng lâm vũ cầm trong tay viên kia tản ra lam sắc quang mang không gian bảo thạch tiện tay ném đi không gian bảo thạch lập tức hướng về mặt trăng phía dưới rơi xuống rất nhanh không gian bảo thạch liền đi tới mặt trăng trong lòng đất tương cũng là toàn bộ tụ linh trận trận nhãn vị trí một đạo hào quang màu xanh lam trong nháy mắt trên mặt trăng bộc phát mất cả tháng cầu mặt ngoài đều xuất hiện một tầng màu lam đường vân tụ linh trận rốt cục xây thành lâm vũ vốn là dựa theo thiên giai cựu phẩm cấp bậc đến kiến tạo cái này tụ linh trận nhưng là không biết là những cái kêu bày trận tài liệu ảnh hưởng vẫn là không gian bảo thạch lực lượng ngay sau đó vô số linh khí liền từ không gian vũ trụ bên trong hướng về mặt trăng tụ đến đương nhiên đây chỉ là tòa này tụ linh trận lực lượng linh khí bay về phía mặt trăng tốc độ cũng không phải là đặc biệt nhanh lúc này lâm vũ cũng không do dự tại chỗ khoanh chân ngồi xuống cường đại không gian cùng hỗn độn s o n g thuộc tính biến dị linh can hôn nguyên tiên đ i ệ n động tiên vi năng toàn bộ đều cùng tụ linh trận kết hợp lại cùng nhau những cái kia linh khí tốc độ phi hành trong nháy mắt tăng lên hơn gấp m ộ ư ơ i lần thông qua tụ linh trận gia trì linh khí hấp thu phạm vi càng rộng so lâm vũ thần thức có thể phát hiện phạm vi càng xa về phần có thể hay không đạt tới khoảng cách thái dương hệ gần nhất bán nhân mã tòa tinh hệ lâm vũ cũng không biết dù sao hiện tại lâm vũ thần thức cũng không đến được xa như vậy vị trí lâm vũ cũng mượn nhờ những linh khí này bắt đầu tu hành đối với xem xét trò chơi thông cáo lâm vũ ngược lại là không có gấp gáp như vậy dù sao cái này mấy lần phản hồi cùng kiếp trước phản hồi trình tự không có gì khác biệt dựa theo lâm vũ kinh nghiệm của kiếp trước hắn đã đoán được lần sau phản hồi sẽ là đan dược lâm vũ tại trò chơi còn không có đóng phục thời điểm cũng sớm đã chuẩn bị xong l i ê n chờ bảy ngày sau đó cầm tới đan dược lại phối hợp tự mình tu vi cường đại liền có thể để thúc thúc t h ầ m t h ầ m cũng trở thành tu tiên giả đây là lâm vũ đã sớm kế hoạch tốt sự tình cùng lúc đó ngay tại lâm vũ lần nữa tiến vào tu hành trạng thái thời điểm lam tin k i chương t l một trăm sáu mươi thương vân ma chủ đứng dậy đi ra động phủ của mình động phủ của hắn rất lớn nhưng hắn trang viên lớn hơn tại trong trang viên này có mười mấy cái động phủ xen vào nhau tinh tế bày ra tại trong trang viên những thứ này động phủ đều là thương vân ma chủ tổ chức tiêu g i a o cung cấp thành viên động phủ bất quá cái này mười mấy cái trong động phủ ngoại trừ thương vân ma chủ động phủ tương đối lớn bên ngoài nó động phủ của hắn đại đa số đều là chút rất nhỏ động phủ xem xét cấp bậc cũng không phải là rất cao nguyên nhân cũng rất đơn giản mặc dù hao tốn đại lượng tiền tài mà lại tuyên truyền thật lâu nhưng tiêu g i a o cùng chiêu mộ thành viên đại đa số đều là một chút kim đan kỳ trở xuống thực lực người chơi dù sao hướng về phía tiền tới quá coi trọng kim tiền người chơi cũng không có khả năng ở trong game khắc kim quá nhiều đi ra động phủ của mình đại môn thương vân ma chủ nhìn một chút chung quanh cỡ nhỏ động phủ k h ẽ lắc đầu thở dài những người này không chỉ có thực lực tu vi rất kém cỏi hơn nữa còn đều rất lười chính mình cái này tiêu g i a o cung c u n g chủ hợp thể kỳ đại cao thủ đều thường xuyên bế quan tu hành mà bọn hắn lại hàng đêm sinh ca chỉ biết là lấy chính mình cho tiền của bọn hắn ra ngoài tiêu xài một chút xíu tu tiên giả d á n g vẻ đều không có thương vân ma chủ nhìn một chút kinh thành tu quản sợ phương hướng trong lòng có chút tức giận nếu không phải tu quản sở chỉ sợ mình bây giờ bên người khẳng định đã tụ tập một đống lớn thực lực cường đại người chơi sớm đã xưng ba cái này long quốc ngay sau đó thương vân ma chủ lại nhìn một chút bầu trời bên trong cái kia vòng trăng tròn hắn có thể thấy rõ ràng trên mặt trăng cung điện kia đồng thời thương vân ma chủ cũng nhìn thấy một chút trước kia không có nhìn thấy đồ vật giống như mất cả tháng cầu đều bị một cỗ nhàn nhạt l à m sắc quang mang ngọc lại tựa hồ là một cái trận pháp nhưng lại không giống như là bảng xếp hạng hạng nhất tinh xét nổi giận trận chẳng lẽ là tụ linh trận như thế lớn tụ linh trận thương v dù sao toàn bộ long quốc t ngoại ì a trừ ụ linh t ậ n b thừa phong chân nhân một chút xíu bất mãn sợ đối phương cảm ứng được chính mình dù sao toàn bộ long quốc ngoại trừ thừa phong chân nhân bên ngoài là thuộc thực lực của hắn mạnh nhất thừa phong chân nhân hẳn là sẽ thường xuyên tra nhìn trạng thái của mình vạn nhất bị thừa phong chân nhân nhìn thấy tự mình ánh mắt bên trong lửa giận vậy mình chỉ sợ thật muốn nhóm lửa trên người thương vân ma chủ thu hồi ánh mắt của mình sau đó tựa hồ hạ cái gì quyết tâm hắn truyền âm cho mình hai cái hạch tâm thủ h ạ bọn hắn là tiêu g i a o cung bên trong duy hai hai cái tu vi đạt đến kim đàn kỳ người chơi đương nhiên chỉ là kim đàn sơ kỳ nhưng tối thiểu so với cái kia trúc cơ cùng tâm động kỳ người chơi mạnh hơn nhiều rất nhanh cái kia hai cái người chơi liền đi tới thương vân ma chủ trước mặt có lẽ chúng ta hẳn là xuất ngoại phát triển một chút thương vân ma chủ câu nói đầu tiên liền trực tiếp để hai cái hạch tâm thủ hạ có chút một b ư ớ c một cái thủ hạ cả gan hỏi lão đại chúng ta tại sao muốn xuất ngoại phát triển a tại long quốc không tốt sao thương vân ma chủ cười khổ lắc đầu chỉ vào chung quanh những cái kia cỡ nhỏ động phủ nói ra các ngươi nhìn xem bọn gia hỏa này có làm được cái gì long quốc người chơi bên trong thực lực tương đối mạnh đều bị tu quản sở đ o ạ t đi căn bản không có chúng ta phần tại long quốc chúng ta chỉ có thể cụp lại cái đ ô i mà đối nhân xử thế còn không bằng ra ngoài tiêu sái k h o i hoạt nghe được tiêu sái k h o i hoạt mấy chữ hai cái thương vân ma chủ thủ hạ đồng thời hai mắt sáng lên bọn hắn cũng mộng tưởng qua thu hoạch được thực lực cường đại về sau muốn làm cái gì thì làm cái đó nhưng ở long quốc đó là không có khả năng long quốc tu quản sở đã công khai long quốc người chơi quản lý điều lệ bất kỳ cái gì không tuân theo cái này điều lệ người chơi đều sẽ bị tu quản sở bắt tại long quốc tu quản sở thực lực xác thực quá mạnh liền ngay cả thương vân ma chủ cũng không nguyện ý đắc tội cái này cái trải rộng toàn bộ long quốc tất cả thành thị quái vật khổng lồ lúc này thương vân ma chủ hỏi Các người hai người thủ một c t tin tức, hạ vẫn luôn phụ trách tin tức thu thập cũng đều chú ý tới trò chơi chính thức diễn đàn cho nên đối quốc gia khác tin tức vẫn là có nhất định hiểu rõ nó bên trong một cái thủ hạ gấp vội và nói lao đại ta vừa mới nhìn thấy một cái tin giống như ý nước trò chơi bột bảy ngày sau đó liền muốn phản hồi nghe thủ hạ lời nói thương vân ma chủ hỏi lần nữa ý nước là trò chơi gì cái gì buốt thủ hạ vội vàng lấy điện thoại di động ra điều tra trước đó hắn mặc dù biết tin tức này nhưng là cũng không có nhìn quá cẩn thận bất quá loại chuyện này điều tra cũng rất thuận tiện ngoại trừ long quốc cùng mễ quốc bên ngoài quốc gia khác trò chơi tin tức đều rất dễ dàng tra được tại phiếu miểu tiên đồ game điện thoại diễn đàn bên trên liền có rất nhiều người chơi đang nói chuyện này thậm chí không cần đi nước ngoài trang web liền có thể tìm tới một chút tư liệu rất nhanh cái tia thủ hạ liền đối thương vân ma chủ báo cáo lão đại Cha được. ý nước phản hồi cái kia trò chơi gọi là quang minh cùng hát cám các người chơi đều là quang minh hệ chức nghiệp có giáo đình kỵ sĩ giáo đình ma pháp sư mục sư chủ giáo các loại mà trong trò chơi bột u là một chút hát cám sinh mệnh trong đó mạnh nhất nhân vật phản diện bột u là đọa lạc thiên sứ lũ s à i ở lũ s à i ở cái tên này thương vân ma chủ cũng không xa l à gì tại rất nhiều phương tây chuyện thần thoại xưa hoặc là một chút liên quan tới phương tây huyền huyền trong tiểu thuyết đều có lũ s à i ở miêu tả tên kia giống như rất mạnh mà lại trong truyền thuyết lũ xài ở có được sáu con to lớn cánh màu đen rất phong cách thương vân ma chủ rất hài lòng thầm nghĩ trong lòng người rất phong cách nhưng ngay lúc đó chính là thủ hạ của ta đi xuất phát chúng ta đi ở ý nước phát triển một chút thương vân ma chủ lập tức liền làm ra quyết định hai người thủ hạ sợ ngây người quyết định nhanh như vậy sao hai người nhìn một phía cái này lớn như vậy tiêu g i a o cung cơ nghiệp cũng không cần sao nhưng bọn họ cũng đều biết tiêu g i a o cung trong tổ chức là cái độc đoán chỉ cần là cung chủ thương vân ma chủ quyết định sự t ì n h ý kiến của những người khác căn bản cũng không trọng yếu được rồi lão lại ta cái này đi thông chi những người khác Một t cái hai ủ i vội hạ Thương vàng vân nói. Bất quá. Thương vân Ma chủ l ạ lắt ắ đầu. h người lần nữa thở dài, nói n ra, thở h dài, k ô mang, liền ba liền n g chúng thủi a đi, n ữ n g phế vật hạ đồng thời s ư n g sở tiêu g i a o cung thế nhưng là bọn hắn cố gắng làm hơn một tháng mới chế tạo long quốc thứ hai lớn người t r ờ i tổ chức à. mặc dù có thể xếp thứ hai nguyên nhân là bởi vì long quốc chỉ có hai cái người t r ờ i tổ chức nhưng cũng là một phen tâm huyết đi thôi hiện tại liền xuất phát vừa vặn công ty của ta để ý nước còn có chút sản nghiệp thương vân ma chủ nói xong thân thể lập tức liền bay lên nói làm liền làm hắn là cái hành động phái hai người thủ hạ có chút mắt trợn tròn đây cũng quá nhanh nó bên trong một cái nói ra lao đại thế nhưng là ta còn chưa chuẩn bị xong à, lao bà của ta còn ở kinh thành đâu thương vân ma chủ sắc mặt lạnh lẽo nói ra lao bà cũng không cần mang theo qua bên kia lại tìm một cái hết thể lại lần nữa bắt đầu chương một trăm sáu mươi mốt thương vân ma chủ hai cái tiểu đệ còn không có đồng ý liền bị thương vân ma chủ mang theo bay lên ý kiến của bọn hắn cũng không trọng yếu cho dù là liên quan đến chính bọn hắn vận mệnh sự tình cũng may thương vân ma chủ hiện tại cũng chỉ có hai cái này nghe lời h i ể u chuyện tiểu đ ệ cho nên bọn hắn đãi ngộ vẫn rất tốt thương vân ma chủ cho bọn hắn không ít trang bị mà lại trong hiện thực tiền lương càng là đầy đủ bọn hắn tiêu xài cái này cũng là bọn hắn nguyện ý khăng khăng một mực đi theo thương vân ma chủ nguyên nhân một trong nếu là đi tu quản sở lấy tu vi của bọn hắn chỉ sợ cũng không có đãi ngộ tốt như vậy một nhóm ba người nhanh chóng bay về phía ý nước thương vân ma chủ mặc dù rất n h ậ thấp nhưng hắn dù sao cũng là hợp thể kỳ đại cao thủ tốc độ vẫn là rất nhanh không bao lâu ba người liền đi tới ý nước lớn nhất thành thị thương vân ma chủ tại trong thế giới hiện thực sản nghiệp rất lớn lam tinh rất nhiều quốc gia đều có sản nghiệp của hắn tại chính hắn một tòa khách sạn năm sao thu xếp tốt về sau thương vân ma chủ lại bắt đầu lẳng lặng chờ đợi chờ đợi ý nước quang minh cùng hắc á m trong trò chơi bột g á n g lâm cùng lúc đó hứa cường cùng đảo quốc nữ nị ra ở giữa chiến đấu cũng đã tiến vào hồi cuối tiểu quan cái này giang hải thành phố tu quản sở sở trường lời nói hứa cường vẫn là không dám không nghe hoặc là nói thừa phong chân nhân đệ đệ hắn cơ bản lấy ra làm thánh chỉ nghe hứa cường thu hồi tự mình phi kiếm đem linh lực của mình thật chặt khóa tại bên trong thân thể lại thận trọng khống chế quả đấm mình lượt đạo cơ bản xem như hoàn thành sở trường ăn bài hứa cường tìm đúng thời cơ một quyền đánh vào nữ nị dạ trên thân bộ vị yếu hại toàn trường người xem vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô cùng trước đó đại kiếm sư mở thời điểm tranh tài tràn g diện hoàn toàn tương phản hứa cường tựa như là toàn cầu khán giả trong suy nghĩ đại anh hùng mặc kệ là hiện trường người xem vẫn là ngồi tại chiếc máy truyền hình người xem không khỏi đều đối hứa cường giơ ngón tay cái lên rốt cục đảo quốc nữ nị dạ nhìn một chút khắp nơi trên đất vỡ vụ nị gia phục nhận thua minh chủ đã thông báo chỉ cần nị dạ phục tuấn át cái kia liền có thể nhận thua nhã mua đĩa ta nhận thua nữ nị dạ thanh em n g ọ t nào g nhận thua đều để hiện trường khán giả thú hết sôi trào lúc này trọng tài nhóm cũng làm ra cuối cùng phán định chủ trì trên này lucy đã t ử tỉ mội bị g i ế t trong bi thống khôi phục lại bởi vì vừa rồi nàng nhận được tranh tài phía chủ sự tin tức nguyên bản hai người phần người chủ trì tiền lương hiện tại cũng thuộc sở hữu của nàng lucy mang trên mặt thần sắc hưng phấn kích tình tao nói ra chúc mừng lòng quốc tu tiên giả người chơi hứa cường thu được lần này tranh tài thắng lợi để chúng ta lại một lần nữa vì hắn dâng lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt trên khán đài vang lên cực kỳ tiếng vỗ tay nhiệt liệt khán giả ánh mắt nhưng không có nhìn hứa cường mà là đưa mắt nhìn nữ nị dạ tê lên trên bục tú giống như bộ pháp đi xuống lôi đài hứa cường cũng không có để ý hắn một cái phi thân liền trở về châu ngồi của mình thập điện diêm la tiểu đội mấy cái đội viên đều lối hứa cường giơ ngón tay cái lên hứa cường biểu hiện mặc dù cũng nhưng so với cái trước tuyển thủ dự thi lại tốt hơn nhiều tối thiểu rơi sạch sẽ tối thiểu thương hương tiếp ngọc thiểu quang cũng đối với hứa cường giơ ngón tay cái lên hứa cường rất hưng phấn đạt được sở trưởng khẳng định cũng không ngủ chính mình tân tân khổ khổ đánh trên trang quyền đúng là rất vất vả dù sao muốn quyền quyền đến thịt nhưng cũng không thể gây tổn thương cho đến đối phương nhất định phải đem không chế lực đạo cực kỳ vi diệu đạo quốc cao thịnh cũng tại động phủ mình trên tv thấy được hoàn chỉnh trực tiếp hình tượng khi thấy tự mình thiết kế tỉ mỉ bát khai vân vụ gặp cầu vồng nhị dạ xáo trang hoàn toàn bị hứa cường rơi sạch sẽ thời điểm cao thịnh cũng không nhịn được hưng phấn đập lên bắp đùi của mình bộ này lì dạ phục muốn toàn bộ rơi sạch sẽ cũng không đơn giản dù sao đều là thiếp thân quần áo muốn tại không thương tổn đến lì dạ bản thân tình huống phía dưới làm được loại trình độ này rất khó cũng chỉ có long quốc tu tiên giả người chơi mới có thể đối lực đạo của mình k h ô n g chế vi d i ệ u như vậy xem hết trận đấu này cao thịnh trên cơ bản liền đối phía sau tranh tài không có hứng thú gì bởi vì long quốc đại biểu đội hứa cường đã thông quan người chơi khác không có khả năng lại làm được như thế hoàn mỹ trình độ cho nên đằng sau cũng liền không có ý nghĩa cao thịnh tắt đi t v ngay sau đó Cao t h ị lưu xì n cầm dự thi trình tự danh sách lần nữa nói ra phía dưới muốn tiến hành tranh tài là lòng quốc đại biểu đội tu tiên giả lâm thần quang đôi chiến ý nước đại biểu đội giáo đình kỵ sĩ phất lãng các tư khoa lưu xì thoại âm rơi xuống một cái cưới màu trắng chiến mã giáo đình kỵ sĩ đột nhiên nhảy lên lôi đài cái này giáo đình kỵ sĩ cùng trước đó đ ố i chiến lục sắc cự nhân ạ l ẹ sảng dở dột mặc cơ hồ không có gì khác biệt đều là một thân sáng áo giáp màu bạc cầm trong tay trường thương màu bạc liền liên chiến ngựa trên người dây xích áo giáp đều cơ hồ giống nhau như l ú c bọn hắn đều là ý nước mạnh nhất giáo đình kỵ sĩ một trong cũng là kề vai chiến đấu đồng đội giáo đình kỵ sĩ phất lãng cắt tư khoa sau khi lên đài g ơ lên trong tay trường thương nhắm ngay nhìn trên đài tiểu quang đám người hắn mặc dù không biết lâm thần quang là cái nào nhưng lại biết hắn ngay tại kia là cái trong hắc y nhân nhìn xem giáo đình kỵ sĩ phất lãng cắt tư khoa khiêu khích tiểu quang lại khẽ lắc đầu hắn bỗng nhiên đối ghế trọng tài trọng tài nhóm nói ra ta nhận thua tiểu quang mới lười nhác cùng hắn đánh mà lại tiểu quang mục tiêu là hạng sáu cần phải thật tốt khống chế một chút điểm số nghe được tiểu quang lời nói trên ghế trọng tài trọng tài nhóm cái này muốn chuẩn bị làm ra phán quyết nhưng đúng lúc này trên lôi đài giáo đình kỵ sĩ phất lãng cắt tư khoa lại nổi giận trên người hắn bạo phát ra mãnh liệt hảo quang màu nhũ bạch khi thế cường đại làm cho cả trên lôi đài đều thổi lên c ù n phong thổi tới gần lôi đài khán g i ả đều ngã trái ngã phải hắn một cái tay nắm lấy trường thương chỉ hướng tiểu quang cao d ọ n g quát không đánh mà hàng rùa đen rút đầu không là nam nhân bọn chuột n h ắ t có dám xuống tới đánh với ta một trận ngay tại vừa rồi ý nước đại biểu đội các đội viên đã làm ra quyết định chuẩn bị lập tức trở về nước bọn hắn đến tham gia thời điểm tranh tài liền không có dự liệu được quốc gia mình trò chơi vòng tiếp theo sẽ phản hồi trò chơi bột mà bây giờ biết được tin tức này về sau bọn hắn đã không có tâm tình tham gia trận đấu nhất định phải sớm trở về chuẩn bị một chút mặc dù khoảng cách quang minh cùng h ắ cám trò chơi bột giáng lâm còn có bảy ngày nhưng là nhiều một ngày thời gian chuẩn bị liền nhiều một phần phần thắng bất quá không nghĩ tới hạ một vòng đấu lại có bọn hắn tuyển thủ cho nên lúc này mới chuẩn bị để một cái khác giáo đình kỵ sĩ lên đài chiến đấu một chút tích lũy một chút kinh nghiệm chiến đấu trận chiến đấu này kết thúc về sau bọn hắn liền sẽ lập tức lên đường về nước thế là liền có hiện tại một màn này giáo đình kỵ sĩ phất lãng cắt tư khoa cố ý muốn chọc giận tiểu quang đến một trận oanh oanh liệt liệt chiến đấu sớm một chút chiến đấu kết thúc sớm một chút về nước khách quý nhìn trên đài nghe được đối phương lớn tiếng tuyên ngôn tiểu quang hơi xứng sờ nghe không hiểu t i ể u quang nhìn về phía một bên hứa cường hỏi ra hắn nói cái gì hứa cường trên mặt hơi lộ ra một vòng thần sắc khó xử nghĩ nghĩ nói ra h ắ n mắng ngươi ừ m t i ể u quang nhũ mày ra hòa này như thế mãng t r ư n g một trăm sáu mươi hai nghe được hứa cường lời nói thập điện diêm la tiểu đội mấy cái đội viên toàn bộ đều tức giận nhao n h a u từ trên c h â u ngồi đứng lên chửi minh sở t r ư ở n g muốn chết sở t r ư ở n g để cho ta đi giáo hấn một chút cái này r a rưởi sở t r ư ở n g ta đi sở trường để cho ta đi giết cái này miệng không sạch sẽ ra hỏa mấy cái đội viên nhao nhao thỉnh cầu xuất chiến tiểu quang có chút neo cặp mắt m à t lại chậm dãi đứng dậy cầm tới hạng sáu rất trọng yếu nhưng long quốc người chơi danh dự cũng rất trọng yếu tiểu quang vươn tay đối mấy tên thủ hạ làm cái an tĩnh thủ thế sau đó lạnh hừ một tiếng chậm dãi mở miệng nói ra các ngươi chờ ở tại đây để ta tự mình đi giáo dục một chút h ắ n nói xong tiểu quang thân thể chậm dãi bay lên sau đó rơi vào phía dưới trên lôi lại trên lôi lại giáo đình kỵ sĩ phất lãng cắt tư khoa trên mặt lộ ra một tia cười lạnh một cái dễ dàng như vậy bị tự mình chọc giận đối thủ có thể mạnh bao nhiêu toàn bộ lam tinh công nhận thần bí nhất người chơi là thuộc long quốc người chơi dù sao long quốc giữ bí mật công tác làm không tệ mà lại giới thứ nhất lam tinh lực lượng lôi đài thi đấu long quốc người chơi cũng không có tham gia rất nhiều quốc gia khác người chơi đều muốn cùng long quốc người chơi giao thủ thử một chút đương nhiên long quốc người chơi cũng từng xuất thủ qua nhưng này chút xuất thủ đều không có làm thế nào thấy được long quốc người chơi thực lực chân chính mà lại có mấy lần xuất thủ đều có chút mạnh đến mức không còn gì để nói Căn c bản n ũ giáo không g ố quốc n như nhân như lần cảnh nội g thể chế là lực có có đạt tới. Tỷ một tại A-Tam tạo q u n thông Nam Bắc đại ốc, còn có hai lần phân biệt hủy đi một viên thiên biệt một thể. Hạc hai hủy g Bắc ốc, Đại đi i có á đình kỵ sĩ p h ậ t lãng cắt tư khoa lần nữa giơ lên trong tay mình t r ư ờ n g thương mộ bạc trường thương bên trên bạch sắc quang mang có chút trứng mắt thần bí long quốc tu tiên giả phía dưới ngươi đem sẽ kiến thức đến cường đại giáo đình giáo đình kỵ sĩ p h ậ t lãng cắt tư khoa đang tiến hành trước khi chiến đấu tuyên ngôn nhưng lúc này t i ể u quang cũng đã xuất thủ một đạo hát sắc quang mang b ỗ n nhiên xuất hiện ngay sau đó liền biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong một giây đồng hồ sau hắc xác quan g man g xuất hiện lần nữa tại tiểu quang bên người chậm rãi nổi lơ lửng nhìn tạo hình tựa hồ giống như là một thanh không có trôi k i ế m kiếm ta nhận thua tiểu quang bỗng nhiên nói đối diện giáo đình kỵ sĩ phất lãng c ắ t tư khoa hơi s ư n g sở tức giận nói ra người đùa bận ta muốn chết nói xong hắn liền muốn phát động b ắ n vọt cũng không lại nói cái gì trước khi chiến đấu tuyên ngôn bất quá phất lãng c ắ t tư khoa chiến mã vừa mới mở ra chân chiến mã trên người dây xích áo giáp liền ảo ả o toàn bộ tản mát trên mặt đất biến thành một đống sát vụn cái tia con chiến mã đ ỗ n g nhiên ở giữa trở nên trần trùng trục phất lãng cắt tư khoa hơi xứng sở trong lòng dâng lên một tia quái dị tuyệt luân cảm giác tự mình chiến mã trên người háo giáp vì cái gì đ ỗ n g nhiên rớt xuống đây không có khả năng a trong trò chơi phản hồi đồ vật làm sao có thể xuất hiện chất lượng vấn đề phất lãng cắt tư khoa thân thể hơi hướng phía trước nghiêng chuẩn bị nhìn từ nhỏ một chút nhưng vào lúc này theo hắn thân thể di động trên người hắn chiến giáp cũng đ ỗ n g nhiên rầm rơi ầ m r rơi xuống ngay sau đó chuyện càng quái dị phát sinh phất lãng cắt tư khoa trường thương trong tay vậy mà cũng đứt thành từng khúc biến thành từng khối nhỏ bẽ máy vỡ rơi vào trên mặt đất phất lãng cắt tư khoa trợn tròn mắt hắn lúc này toàn thân trần trùng trụng Chủ, a y cả trên người nội ý cũng bị mất dưới thân chiến mã cũng giống vậy một trận gió lạnh thổi qua hắn đột nhiên cảm giác được có chút lạnh phất lãng chạy sờ hai tay ôm ngực dùng mình một cái bất quá khán giả rõ ràng rất hưng phấn đối phất lãng cắt tư khoa phát ra suy tiếng hô vừa mới nhìn đảo quốc nữ n ị dạ, bây giờ thấy phất lãng cắt tư khoa đơn giản ô nhiễm khán giả con mắt lúc này trọng tài nhóm cũng đã làm già phán quyết tranh tài quy tắc bên trong minh xác biểu thị dự thi song phương nếu có nhân chủ động nhận thua đó chính là thua mà vừa rồi thiểu quang liền chủ động nhận thua mặc dù cục diện bây giờ nhìn càng giống là ý nước phất lãng cắt tư khoa thua nhưng quy tắc chính là quy tắc trọng tài nhóm nao nhao giơ lên trong tay bảng hiệu biểu thị ý nước phất lãng cắt tư khoa thắng lợi cùng lúc đó người chủ t r í lù s ì cũng mở to hai mắt nhìn một bên nhìn về phía lôi đại phương hướng một bên tuyên bố chúc mừng ý nước giáo đình kỵ sĩ người chơi phất lãng cắt tư khoa thu được lần này tranh tài thắng lợi để chúng ta lại một lần nữa vì hắn dâng lên tiếng vỗ tay nhiệt、liệt. tại khán giả tiếng hoan hô cùng trong tiếng vỗ tay phất lãng cắt tư khoa cơi chiến mã của mình s á m xịt vội vã chạy xuống lôi đài tiểu quang t h ì mỉm cười đối chung quanh những người xem trên khán đài phất phất tay sau đó nhẹ lướt đi rất nhanh khán giả liền phát hiện ý nước chơi nhà đại biểu đội toàn bộ đều rời đi đấu trường quán bọn hắn đều đi không biết còn tưởng rằng vừa rồi cuộc chiến đấu kia để bọn hắn xấu hổ không chịu nổi bởi vậy mới từ bỏ tiếp xuống tranh tài chỉ có chính bọn hắn biết xác thực mẹ nó xấu hổ không chịu nổi chỉ bất quá vội vã về nước nguyên nhân cũng không phải là bởi vì trận này mất mặt tranh tài mà là bởi vì muốn trở về chuẩn bị nên chiến quang minh cùng hắc cám trò chơi bột đối với nên chiến trò chơi bột lòng tin của bọn hắn nhưng thật ra là không thế nào sung túc dù sao bọn hắn những thứ này các người chơi đều biết trò chơi cuối cùng bột là ai kinh khủng lục dự đoạn lạc thiên sứ lũ s à i ở nghe thấy danh tự liền biết đáng sợ đến cỡ nào đương nhiên bọn hắn cũng chỉ là nghe qua danh tự bởi vì quang minh cùng hắc cám trong trò chơi cái kia khó khăn nhất phó bản đến trò chơi đóng sệ vở thời điểm cũng không có người thông quan thời gian cực nhanh bảy ngày thời gian thoáng một cái đã qua giới thứ hai làm tinh lực lượng lôi đài thi đấu cũng rốt cục tại cái này bảy ngày bên trong kết thúc thu được hạng nhất đại biểu đội là m ẹ quốc đại biểu đội bọn hắn lựa chọn ba viên khoảng cách làm tinh tương đối gần tinh cầu làm bọn hắn chiến thắng ban thưởng theo thứ tự là hòa tinh mộc tinh thổ tinh trao giải nghi thức cũng rất đơn giản m ẹ quốc đại biểu đội phái ra ba cái đội viên tiếp nhận phía chủ sự đưa ra ba cái hành tinh mô hình cái khác tên thứ hai đến hàng năm cũng đều tiếp nhận thái dương hệ tám đại hành tinh một trong mô hình những thứ này hành tinh đã đơn phương trên danh nghĩa về thuộc về bọn hắn tên thứ sáu trao giải nghi thức cũng có chút không giống bình thường cùng năm người đứng đầu so r a có chút đơn sơ bởi vì phần thưởng là một năm trăm tấn hoàng kim siêu năng lực giả liên minh rời chống quốc h ố sau đó lại rời chống cơ hồ tất cả ngân hàng tồn kho mới rốt cục góp đủ nhiều như vậy hoàng kim sau đó phái ra m ộ ư ơ i năm chiếc tải trọng một trăm tấn đại hoa xe đem hoàng kim vận đưa đến hiện trường m a i c ờ tướng quân thân thiết cho tên thứ sáu long quốc người trời trao giải hắn cười lấy nói ra những thứ này hoàng kim quá nặng đi quay đầu ta an bài máy bay phân lượt cho các ngươi đưa tới cho tiểu quang rất lười mặt c nhác nói với hắn nhiều lắm nhìn thoáng qua tự mình các đội hữu ngay sau đó thập điện diêm la tiểu đội đội viên toàn bộ chậm rãi bay lên phó sở trưởng hứa cường nhẹ nhàng phất phất tay vô dụng đội viên khác xuất thủ mười lăm chiếc xe tải lớn liền toàn bộ bay lên Tiểu q lãnh hạng hạng đội, đội đội trưởng đối mắc cờ tướng quân hỏi m i a e tướng quân chúng ta phần thưởng lúc nào phát hạng bảy ban thưởng mặc dù so hạng sáu ít rất nhiều nhưng dựa theo tranh tài quy tắc cũng có mấy trăm tấn hoàng kim mike tướng quân khỏe miệng có chút run dày từ t r o nhất g t là những thứ này đội dự thi ngũ bên trong còn có một chi chân chính đại thần đội ngũ vẹn vẹn chỉ là tiểu quang đám người liền cầm đi toàn bộ mệ quốc nhiều năm trước tới nay chứa đựng hoàng kim hơn phân nửa còn lại gần một nửa hoàng kim tàn mát tại mệ quốc các cái địa phương muốn thu thập đi lên cũng không phải rất dễ dàng còn nữa nếu quả như thật đem tất cả hoàng kim toàn bộ đều đưa ra ngoài cái kia toàn bộ xã hội tài chính trật tự đoán chừng đều sẽ hỏng mất đối với hạng sáu về sau đội dự thi cũng chỉ có thể thiếu bất quá michael tướng quân bản tính đánh rất tốt thế giới này hiện tại quá loạn không chừng ngày nào những quốc gia kia liền sẽ dáng lâm trò chơi bột tự vệ đều là cái vấn đề nói không chừng những cái kia hóa đơn tạm liền không còn giá trị rồi kỳ thật lúc đầu michael tướng quân cũng muốn kéo dài một chút long quốc những cái kia hoàng kim dù sao nặng như vậy liền xem như dùng máy bay vận đưa qua cũng muốn thật nhiều chuyến nhưng không nghĩ tới cái kêu long quốc người chơi tùy tiện v â y vây tay mười lăm chiếc cự hình xe tải liền trực tiếp bay lên có chút không hợp t h ó i thưởng cũng có chút trở tay không kịp mike cờ tướng quân cảm thấy vậy liền giống như là ma thuật thậm chí so với mình nạ nổ chiến giáp còn muốn đơn giản thuận tiện xử lý x o n g giới thứ hai làm tinh lực lượng lôi đài thi đấu sự tỉnh mike cờ tướng quân cùng hắn hạch tâm thủ hạ liền đều về tới siêu năng lực giả liên minh toàn bộ đồng thời tổ chức một cái ngắn gọn hội nghị trong hội nghị thảo luận siêu năng lực giả liên minh mục tiêu tiếp theo cùng kế hoạch mặt trăng căn cứ kế hoạch hiển nhiên là không thể thực hiện được dù sao mặt trăng đã bị người khác chiếm lĩnh hiện tại cũng không phải cùng long quốc các người chơi lúc khai chiến bất quá hiện tại đối với siêu năng lực giả liên minh tới nói cũng có một kiện tin tức tốt đó chính là siêu năng lực giả liên minh uy hiếp lớn nhất mặt gã vũ trụ bên trong trò chơi bột đã bị long quốc người chơi giải quyết mà lại mặt gã vũ trụ trò chơi bột được giải quyết về sau trong trò chơi báo trước lần sau phản hồi trò chơi nở tờ cờ thông cáo cũng đột nhiên biến mất không thấy tựa hồ bị thủ tiêu nói cách khác không chỉ có trò chơi b ộ c sự tình giải quyết trong trò chơi nở t ở cờ cũng sẽ không giáng lâm siêu năng lực giả liên minh phát triển đã không có gông cùng xiềng xích cũng không có bất kỳ uy hiếp gì c ũ n g không xác định nhân tố hội nghị thảo luận năm tiếng cuối cùng m a i c ờ tướng quân trải qua thu thập đại đa số người đề nghị làm ra một cái t o gan quyết định từ bỏ mặt trăng căn cứ kế hoạch trực tiếp chuẩn bị tiến vào càng xa vũ trụ chấp hành hỏa tinh thăm dò kế hoạch lấy cả nước chi lực tập hợp tất cả sắt thép người người chơi trí tuệ phối hợp những nghề nghiệp khác người chơi lực lượng cường đại hướng hỏa tinh xuất phát theo thế giới biến hóa càng lúc càng lớn lang tinh đã không thể thỏa mãn sự phát triển của loài người mà càng sớm đi hướng vũ trụ thăm dò quốc gia liền càng có ưu thế tại siêu năng lực giả liên minh chủ đạo phía dưới một trận oanh oanh liệt liệt thăm dò hỏa tinh kế hoạch bắt đầu giới thứ hai làm tinh lực lượng lôi đài thi đấu kết thúc sau thiểu quang đám người rất nhanh liền đi tới long quốc cảnh nội mười lăm chiếc tràn đầy hoàng kim xe tải lớn đã bị hứa cường thu vào trong chữ vật giới chỉ bất quá bọn hắn cũng không có gấp về giang hải thành phố mà là trước đi tới kinh thành tu quản sở tổng bộ mặc dù đã đến ban đêm nhưng kinh thành tu quản sở tổng bộ vẫn như cũng đèn đuốc sáng trưng tu tiên giả đi làm có thể không giảng cứu chuẩn chút tan tầm dù sao tu vi giáng lâm đã có tầm một tháng các người chơi cơ bản đều đã thành thói quen tự mình tu tiên giả thân phận ăn cơm cùng ngủ tu tiên giả người chơi càng ngày càng ít chỉ có số người cực ít còn bảo lưu lấy đi ngủ ăn cơm quen thuộc tiểu quan g còn là lần đầu tiên đến kinh thành tu quản sở tổng bộ thập điện diêm la tiểu đội các đội viên cũng đều là lần đầu tiên tới vừa nhìn thấy kinh thành tu quản sở tổng bộ cá ú bọn hắn lập tức liền sợ ngây người tu quản sở tổng bộ cá ú vậy mà đã nứt ra từ vị trí trung tâm một phân thành hai có chút thảm bất quá cũng coi như bình thường bây giờ lam tinh biến lớn tốc độ càng lúc càng nhanh trong thành thị có thể còn bảo trì hoàn chỉnh cao ốc đã không nhiều lắm giống như là kinh thành tu quản sở dạng này từ giữa đó vỡ ra nhưng lại còn có thể bảo trì hai nửa đều rất hoàn hảo không thấy nhiều khẳng định là tu quản sở người xuất thủ mới đem cao ốc duy trì được không có triệt để ngã xuống thập điện diêm la tiểu đội chậm rãi rơi vào kinh thành tu quản sở trước cổng chính lúc này kinh thành tu quản sở sở trường tề trường thanh đã, đã nhận ra tiểu quang đám người đến cũng đã xuất hiện ở cửa chính bất quá nhìn thấy tiểu quang cùng hắn thập điện diêm la tiểu đội tề h trường thanh hơi có chút n g h i hoặc các ngươi sao lại tới đây không phải đi tham gia trận đấu sao tề h trường thanh hỏi tiểu quang cười hì hì rồi lại cười nói ra tranh tài đã hoàn thành còn cầm không ít phần thưởng chúng ta là đến đưa cho ngày lễ nghe được tiểu quang lời nói tề h trường thanh trên mặt lộ ra một vòng k ỳ quái tiêu d u n g hắn cười lấy nói ra không phải là đến cho ta đưa tinh cầu a giới thứ hai làm tinh lực lượng lôi đài thi đấu một ít chuyện đã sớm tại toàn thế giới lưu truyền sôi sùng sục ngoại trừ trao giải nghi thức không có trực tiếp cái khác các hạng quy tắc tuyên bố thời điểm tại trên tv đều có trực tiếp hình tượng cho nên tề trường thanh cũng tự nhiên biết cái k ự a kỳ hoa ban thưởng cái gì tám đại hành tinh loại hình hắn là hoàn toàn không hứng thú mà lại nếu như chính mình ngày nào muốn đi những tinh cầu khác bên trên chơi đùa cũng căn bản không quan tâm siêu năng lực giả liên minh tặng nó cho ai còn có thể ngăn cản tự mình không thành tiểu quang cười thân bí đối hứa cường đưa mắt liếc ra ý qua một cái hứa cường nhẹ nhàng run lên nhẫn chữ vật của mình ngay sau đó năm chiếc xe tải lớn liền xuất hiện ở kinh thành tu quản sở trước cửa tề trường thanh lại là s ứ c sở nhưng ngay sau đó hắn thần thức liền thấy cái kia năm chiếc lớn trong xe tải chứa vật gì ngoa tạo các người đem mễ quốc quốc khố đánh cướp tề trường thanh kiếp h sợ nói mặc dù là cường đại tu tiên giả nhưng dù sao trở thành tu tiên giả thời gian không dài còn có rất nhiều thế tục quan niệm thâm căn cố đế nhìn thấy nhiều như vậy hoàng kim tề trường thanh quả thực có chút chấn kinh tiểu quang thuận miệng nói ra hại cái tia thật không có ta chính là để bọn hắn đem ban thưởng đô la mỹ chuyển đổi thành hoàng kim mà thôi nói xong tiểu quang lại ngẩu nhìn một chút tề trường thanh sau lưng cái kia cắt thành hai nửa tu quản s ở tổng bộ cao ố c nói ra tề đồ trưởng các ngươi cái này tổng bộ cao ố c quá thẳng rồi cái này nằm xe hoàng kim ngươi thì lấy đi tu sửa một chút tổng bộ cao ố c đi tề trường thanh trên mặt lộ ra một vòng thần sắc khó xử cái này tu quản s ở tổng bộ cao ố c quả thật có chút thảm nhưng lam tinh biến lớn còn tại gia tốc liền xem như xây dựng đại lâu mới đ o á n chừng cũng muốn lần nữa vỡ ra còn không bằng các loại lúc nào lam tinh đình chỉ biến lớn lại thay mới đại lâu văn phòng tiểu q u a n cũng không chuẩn bị dừng lại lần nữa đối tề trường thanh nói ra tề đ ồ n trưởng vậy chúng ta liền đi vậy trước tề trường thanh dữ lại nói đừng có gấp đi à đã tới ngay ở chỗ này chơi mấy ngày coi như nghỉ tiểu quang cười hắc hắc nói ra thôi được rồi đêm nay trò chơi vòng thứ bảy phản hồi anh ta đang ở nhà chờ lấy ta đây nghe được tiểu quang câu nói này tề trường thanh b ừ n g tỉnh đại ngộ vậy được quay đầu ta đi giang hải thành phố bãi phòng một chút ngươi nhóm chương một trăm sáu mươi bốn không thể không nói tiểu quang lần này còn là rất lớn vương thấy tiền sáng mắt hắn cho tu quản sở tổng đ ộ người đứng đầu tề trường thanh đưa lên một món lễ lớn từ khi tiểu quang gia nhập tu quản sở tề trường thanh cho tới nay đều tương đối chiếu cố tiểu quang làm cái gì hắn đều duy trì có chuyện tốt gì cũng đều trước tiên nghĩ đến tiểu quang mặc dù cái này nguyên nhân trong đó cùng lâm vũ quan hệ tự a hồ tương đối lớn nhưng tiểu quang cũng không phải người vong ân phụ nghĩa thế là liền có tiểu quang vạn dặm đưa hoàng kim sự tình xuất hiện cáo biệt tề trường thanh tiểu quang cùng tiểu đội của hắn liền bay trở về giang hải thành phố tu quản sở còn lại hoàng kim tiểu quang cũng không có gấp xử lý t r đội đội lúc này đã là mười một giờ tối nhưng là đường ca lại vẫn chưa về tiểu quang dứt khoát cũng không có vào nhà mà là đi thẳng tới biệt thự trên nóc nhà lấy điện thoại cầm tay ra nhìn lên phiếu miểu tiên đồ game điện thoại chính thức diễn đàn khoảng cách vòng thứ bảy phản hồi còn có một giờ tiểu quang rất chờ mong diễn đàn bên trên các người chơi cũng đều cũng rất chờ mong đan dược phản hồi nhanh lên bắt đầu đi ta đã, đã đợi ã đ không kịp ta mới đã đợi không kịp ta đã tại nặng chứng phòng giám hộ cổng trở đan dược trái ngược quỹ ta lập tức liền có thể cứu vớt bạn gái của ta trên lầu vị huynh đệ kia đan dược không thể ăn bệnh a muốn đúng bệnh hút thuốc nói nhảm ta đương nhiên biết ta có thể c h ữ a thương phục nguyên đan là được à mặc dù là rất chân quý ngũ phẩm đan dược nhưng là vì cứu bạn gái của ta dùng xong cũng đáng dù sao bạn gái của ta là bởi vì ta mới thụ thương tốt một cái trọng tình trọng nghĩa nam tử cho nhưng g ư i điểm tán. n ta có một vấn đề phục nguyên đan đúng là ngũ phẩm đan g ăn dược nhưng phản hồi về sau sẽ còn là ngũ phẩm đan dược sao người vip cấp bậc là nhiều ít ngoa tạo đem chuyện này quên ta vip đẳng cấp chỉ có cấp một phục nguyên đan phản hồi tới có thể hay không biến thành nhất phẩm đan g ăn dược đừng lo lắng nhất phẩm đan dược cứu người bình thường nên vấn đề cũng không lớn mà lại tỷ lệ hẳn không phải là tính như vậy may mắn lúc ấy trò chơi phản hồi trước ta đem có thể ăn đan dược ăn hết và không thì phản hồi tới liền thua thiện chết rồi tính sai a ta lưu lại thật nhiều huyền nguyên đan đoán chừng phản hồi tới về sau dược hiệu muốn giảm bớt đi nhiều a ngay tại tiểu quang ngồi tại biệt thự trên nóc nhà nhìn xem diễn đàn chờ đợi lấy vòng thứ bảy phản hồi lúc bắt đầu mặt trăng trải qua bảy ngày tu hành lâm vũ rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra một đạo giống như vũ trụ tinh không đồng dạng q u a n mang tại lâm vũ trong hai mắt lưu truyền lâm vũ đứng dậy cảm thụ được trong thân thể lần nữa trở nên khổng lồ tiên linh lực cùng thần thức khoe miệng lộ ra mỉm cười bảy ngày tu hành vậy mà để tu vi của mình từ đ i ệ tiên sơ kỳ tiến cấp tới đ i ệ tiên trung kỳ đơn giản có chút khó tin liền xem như kiếp trước lâm vũ cũng hoàn toàn không nghĩ tới tu vi của mình tốc độ tăng lên vậy mà lại nhanh như vậy nhất là lấy mình bây giờ tu vi mỗi tăng lên một cái nhỏ cấp bậc đều cần số lượng cực kỳ to lớn linh khí kiếp trước thời điểm lâm vũ tu vi không cao nhưng lại tu hành gian nan chủ yếu là l à m tinh linh khí số lượng tổng thể liền nhiều như vậy mới linh khí xuất hiện tốc độ cũng không phải rất nhanh vô số tu tiên giả đều đang ngó trừng điểm này linh khí vừa mới xuất hiện liền bị người đều cấp đi tăng nhiều thì ít nhưng bây giờ khác biệt toàn bộ vũ trụ tất cả linh khí cơ hồ đều là lâm vũ căn bản đều không có người nào cùng lâm vũ tranh đoạt cũng không có người có tư cách này liền xem như làm tinh bên trên linh khí đại bộ phận cũng đều bị lâm vũ tụ linh trận đều hút đi đương nhiên tại lam tinh bên trên hấp thu linh khí chỉ chiếm lâm vũ hấp thu tổng thể linh khí một phần rất nhỏ vũ trụ tinh không bên trong linh khí mới là đầu to dù sao có vừa mới kiến tạo tụ linh trận lâm vũ hấp thu linh khí phạm vi đã khuyết trương lớn đến thái dương hệ bên ngoài c h â rất xa trong vũ trụ phiêu tán linh khí số lượng so với hành tinh mặt ngoài linh khí ít rất nhiều nhưng dù sao diện tích quá lớn góp gió thành báo mà lại lâm vũ tại trong vũ trụ tạm thời cũng còn chưa phát hiện cái khác có thể hấp thu linh khí sinh mệnh cho nên trải qua bảy ngày tu hành về sau lâm vũ tu vi đột phá đến địa trong tiên cảnh kỳ lâm vũ có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình tiên linh lực càng cường đại thần thức cũng so trước đó mạnh không ít trước kia trò chơi không có phản hồi tu vi thời điểm lâm vũ cũng thường xuyên nhìn tiểu thuyết mạng cùng phim truyền hình luôn cho là đối với tu tiên giả tới nói trọng yếu nhất chính là đối đại đạo càng độ chỉ có cảm nộ càng mạnh thiên phú càng cao mới có thể tu hành tốc độ càng nhanh không có nghĩ rằng những cái kia đều là nói bậy chính mình cái này t u tiên chỉ cần hấp thu linh khí một mực hút một mực mạnh lên tựa như là ở trong game thăng cấp giống nhau như lúc cùng lúc đó theo lâm vũ thực lực tăng lên linh khí hấp thu phạm vi cũng lần nữa biến lớn hấp thu linh khí phạm vi cùng lâm vũ thần thức cùng thực lực cũng có được nhất định quan hệ bất quá lâm vũ cũng không có gấp lần nữa tiến vào tu hành trạng thái mà là thần thức đi tới lam tinh hắn rất nhanh liền thấy ngồi tại biệt thự trên nóc nhà ngay tại túi đầu nhìn điện thoại di động tiểu quang đồng thời lâm vũ cũng nhìn thấy tự mình biệt thự cách đó không xa thúc thúc thẩm thẩm tình huống trong nhà hai người bọn họ còn không có nghỉ ngơi mặc dù bọn hắn đều không phải là tu tiên giả nhưng l à nhưng cũng biết cách mỗi bảy ngày là trò chơi phản hồi thời gian cho nên mỗi khi lúc này hai người bọn họ liền thích ngủ trễ một điểm hai người vẫn còn có chút lo lắng lâm vũ cùng tiểu quang hai người cho chuyện chủ đề cũng đều là liên quan tới lâm vũ cùng tiểu quang cái này hai h ả i tử tháng này đều không gặp được cũng không biết mỗi ngày bận bịu cái gì tiểu quang ta ngược lại thật ra biết giống như gần nhất đi làm rất tích cực nhưng tiểu vũ gần nhất đang làm cái gì à trước kia liền thích chơi game nhưng bây giờ trò chơi không phải đều đã đóng sệ vợ sao chẳng lẽ tiểu vũ đàm bạn gái a có khả năng này a ta nhìn cái kia cho tiểu vũ công tác tiểu vân cũng không tệ vẫn là cao tài sinh cùng tiểu vũ rất s ư ớ n g nếu không quay đầu ta hỏi một chút tiểu vũ ý kiến dù sao tuổi tắc không nhỏ cũng kém không nhiều nên thành ra ta thấy được nếu không ngươi ngày mai liền đi nghe thúc thúc thẩm thẩm lời nói lâm vũ trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt mặc dù tự mình căn bản không nghĩ tới chuyện kết hôn nhưng lâm vũ có thể cảm nhận được hai người đối với mình quan tâm bất quá Bên. qua đêm nay về sau hai người có lẽ liền sẽ không có thời gian quan tâm hôn sự của mình dù sao mình đã sớm chuẩn bị xong đan dược các loại đan dược phản hồi về sau lập tức liền có thể để bọn hắn trở thành tu tiên giả đến lúc đó đoán chừng bọn hắn đối với tu tiên mới mẹ cảm giác sẽ duy trì thật lâu mà lại tu tiên sẽ để thân thể của bọn hắn quay về tuổi trẻ mặc kệ là ra ngoài du lịch cũng tốt vẫn là ở nhà hạnh phúc giao lưu cũng tốt đều sẽ càng thêm thuận tiện quan tâm tự mình hôn sự thời gian tự nhiên sẽ ít đi rất nhiều ngay sau đó lâm vũ một cái ý niệm trong đầu thân thể liền biến mất tại mặt trăng phía trên phiếu miểu tiên đồ game điện thoại vòng thứ bảy phản hồi lập tức liền muốn bắt đầu c h ư n g một r ă m sáu biệt t ự trên nóc nhà lâm vũ xuất hiện do tiểu quang kêu to một tiếng mặc dù đã sớm biết tự mình đường ca có một ít thần bí khó lường thủ đoạn nhưng lặng yên không tiếng động đống nhiên xuất hiện quả thật có chút khiếp người bất quá tiểu quang rất nhanh liền trở nên hưng phấn lên ca đều bảy ngày không có nhìn thấy ngươi In ta đều nhớ ngươi muốn chết tiểu quang nói xong liền làm bộ muốn cùng lâm vũ đến cái thật to ôm lâm vũ thân ảnh đột nhiên biến mất ngay sau đó liền xuất hiện ở tiểu quang mặt khác một bên lâm vũ thanh âm cũng chuyển đến tiểu quang trong hai bình thường điểm đừng buồn nôn ta tiểu quang h á n h h á n h nhiên thu tay về cười hắc hắc lúc này lâm vũ đột nhiên hỏi ngươi cùng cha mẹ ngươi nói qua để bọn hắn tu tiên sự t ì n h sao tiểu quang lắc đầu nói ra không nói ta về nhà một lần liền để ta đem a thủy mang về để bọn hắn nhìn xem thế nhưng là ta cùng a thủy tình yêu tình báo mới không đến hai tháng sớm như vậy gặp phụ mẫu đơn giản không hợp t h o i thưởng nghe được tiểu quang nhà rãnh lâm vũ không khỏi âm thầm lắc đầu tiểu quang không cùng thúc thúc thẩm thẩm đề cập qua chuyện này vậy mình đoán chừng muốn phiền thoái một chút có đôi khi tuổi tác lớn một điểm người đối tu tiên loại vật này năng lực tiếp nhận không phải rất mạnh được rồi tiếp tục xem điện thoại di động của ngươi đi ta cũng nhìn xem diễn đàn lâm vũ cũng không muốn cùng tiểu quang nói chuyện tào lao lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị nhìn xem phiếu miểu tiên đồ trò chơi chính thức diễn đàn dù sao trên mặt trăng chờ đợi b ệ n g à y cũng không biết có cái gì có ý tứ tin tức mới bất quá lấy điện thoại cầm tay ra lâm vũ liền phiên mượn điện thoại không có điện Đi không cái đến i đ i ệ nửa thoại di động phút tiểu quang liền trở lại trong tay còn cầm một cái mới điện thoại hai người huynh đệ an vị tại biệt thự trên nóc nhà nhìn lên điện thoại lẳng lặng chờ đợi lấy đan dược phản hồi cùng lúc đó ý nước vô số quang minh cùng hắc ám các người chơi đều tổ chức lên tụ tập cùng một chỗ t r ậ t địa sẵn sàng đón quân địch ý nước người chơi đều rất đoàn k ế t bọn hắn có một cái cộng đồng tổ chức chỉ cần là trò chơi người chơi đều gia nhập tổ chức này tổ chức này tên là quang minh giáo đỉnh quang minh giáo đ ỉ n h thủ lĩnh là trong trò chơi thực lực mạnh nhất tại từng cái trên bảng xếp hạng sắp xếp tên đều là đệ nhất người chơi là một tên cường đại hồng y giáo chủ hồng y giáo chủ có được rất cường đại ma pháp năng lực nhưng cùng giáo đỉnh ma pháp sư ma pháp còn có chút khác biệt hồng y giáo chủ ma pháp chủ yếu lấy thần thánh ma pháp làm chủ mà giáo đình ma pháp sư ma pháp thì tương đối lộn xộn cái gì loại hình đều có thần thánh ma pháp đối sinh vật tà ác tổn thương là cực kỳ khủng bố có hai trăm phần trăm tăng thêm hồng y giáo chủ là một cái v ờ vợ e làm chủ trò chơi chức nghiệp tại các loại tà ác phó bản bên trong thu phát năng lực mạnh nhất bất quá lúc này cái này quang minh giáo đình thủ lĩnh sắp mặt lại cũng không tốt như vậy nhìn mặc dù hắn ở ngươi chơi bên trong thực lực rất mạnh hơn nữa còn là một cái ủng có thần thánh ma pháp hồng y giáo chủ chức nghiệp nhưng đối mặt tức sắp dáng lâm lục dựng đọa lạc thiên sứ lủ xài ờ trong lòng của hắn căn bản một điểm phần thắng đều không có hồng y giáo chủ đứng tại quảng trường một cái lâm thời lập nên trên đ à i cao nhìn phía dưới vô số quang minh cùng hắc ám trò chơi người chơi sắc mặt nghiêm túc hắn nhìn đồng hồ lúc này khoảng cách quang minh cùng hắc ám trò chơi bột g á n g lâm còn có sau cùng mười phút trên người hắn đ ỗ n g nhiên tản ra nhàn nhạt h à o quang màu nhũ bạch đem tất cả người chơi ánh mắt đều hấp dẫn đến trên người hắn sau đó hắn chậm rãi mở miệng nói ra hắc ám tức sắp g á n g lâm ta ác lục dựng đoạ lạc tiên sứ lũ sải ở càng là vô cùng cường đại nhưng chúng ta không có đường lui ngay tại quang minh giáo đình thủ lĩnh bắt đầu phát biểu trước khi chiến đấu động viên diễn thuyết thời điểm tại cái này cái cự đại quảng trường bên cạnh một tòa khách sạn nằm s a o tầng cao nhất phòng tổng thống bên trong thương vân ma chủ đang chắp hai tay sau lưng đứng bình tĩnh tại cửa sổ sát đất trước nhìn phía xa trên quảng trường mấy vạn tên quang minh cùng hắc cám người chơi toàn bộ quảng trường đã hoàn toàn bị các người chơi đứng đầy h á n cường đại thần thức đã bao trùm toàn bộ quảng trường thương vân ma chủ có thể thấy rõ ràng mỗi cái người chơi trên mặt thần thái trên mặt mỗi người khẩn trương mồ hôi thương vân ma chủ cư cao lâm hạ nhìn phía dưới mang trên mặt một vòng nhàn nhạt, nhạt khinh thường một đám nhỏ bé người chơi thật sự là thật đáng buồn a thương vân ma chủ cảm k h á i nói rời đi long quốc lại tới đây về sau hắn mới rốt c ụ c cảm nhận được trường k h ô n g hết t h ể khoái cảm mặc dù thương vân ma chủ tu vi tại toàn bộ long quốc đều có thể xếp hạng tên thứ hai nhưng hắn lại không dám tùy ý phóng thích tự mình thần thức khắp nơi nhìn loạn dù sao long quốc có một tôn đại thần tại hắn rất sợ hai không cẩn thận chọc dẫn tới vị kia tồn tại ngoại trừ vị kia đại thần bên ngoài long qua tu quản sở cũng là không thể đ ắ tội bởi vì tu quản sở cùng vị kia đại l a o cũng có nhất định liên hệ mà lại tu quản sở người đông thế mạnh trong đó một chút cường đại người chơi thực lực so với mình cũng vẹn vẹn chỉ là kém một chút mà thôi nhưng đến nơi này thương vân ma chủ tựa hồ rốt cục giải khai trong lòng công xiềng phảng phất lần nữa về tới đã từng ở trong game chiếm cứ tu vi bảng xếp hạng thứ nhất thời điểm bộ dáng làm thực t ứ không kiên sợ lúc này một cái thủy hạ đi tới thương vân ma chủ sau lưng cung kính nói ra lão đại khoảng cách quang minh cùng hắc á m trò chơi b ộ dáng lâm chỉ có ba phút chúng ta muốn hay không sớm ra ngoài chuẩn bị một chút thương vân ma chủ chậm rãi lắc đầu mang trên mặt một vòng nụ cười lạnh như băng nói ra gấp làm gì phía dưới những quang minh giáo đình đó người chơi từng cái đều giống như bị t ẩ y não nhìn căn bản không thể là vì bản thân ta sử dụng cùng nó lưu lấy bọn hắn quấy dối không bằng trước hết để cho lủ s ở xử lý bọn hắn tốt một chiêu mượn đao giết người lao đại cao minh cái k i a thủ hạ vội vàng thổi phồng nói một cái khác thủ hạ cũng không yếu thế chút nào vớt mông ngựa nói cái gì mượn đao giết người lao đại chiêu này gọi bọ ngựa bắt ve hoàng t ư tại hậu long quốc giang hải thành phố thời gian rốt cục đi tới 1 2 h giờ khuya cùng bên trên một vòng phản hồi thời điểm xuất hiện trước nhất ở trên bầu trời là đan dược đan phương mà lại số lượng cùng trận pháp bản vẽ không sai biệt lắm ngoại trừ lâm vũ có thể cảm nhận được những cái kia vật vô hình bên ngoài người chơi khác căn bản không phát hiện được bọn hắn chỉ có thể l ặ n g lặng chờ đợi đan phương dần dần rơi xuống lâm vũ cũng không có kích động mà là tiếp tục l ặ n g lặng nhìn phiếu miểu tiên đồ game điện thoại chính thức diễn đàn lúc này diễn đàn bên trên đã xuất hiện hai cái trò chơi thông cáo mỗi lần đến m ư giờ hai cái trò chơi thông cáo đều sẽ đúng giờ xuất hiện không sai chút nào lâm vũ mở ra cái thứ nhất trò chơi thông cáo nhìn lại trò chơi thông cáo một tôn kính phiếu miểu tiên đồ game điện thoại các người chơi trải qua bảy ngày kiên nhận chờ đợi về sau trong trò chơi cùng đan dược có liên quan vật phẩm đã toàn bộ phản hồi hoàn tất tin tưởng có các loại cường đại đan dược phụ trợ có thể làm cho các người chơi tu vi lần nữa tăng lên phía dưới vì mọi người công bố tại lần này đan dược phản hồi bên trong thu được một trăm người đứng đầu đan dược và có được nên đan dược người chơi danh sách để chúng ta cùng một chỗ chúc mừng những thứ này người chơi Tại cái ngay à y t sau đó lâm vũ liền mở ra cái thứ hai trò chơi thông cáo trò chơi thông cáo hai tôn kính phiêu miệng tiên đồ game điện thoại các người chơi chúc mừng tất cả mọi người lấy được tự mình ở trong game đan dược Tu h i ê u miệng tiên g đồ game điện thoại tức sẽ tiến hành vòng thứ tám phản hồi lần này phản hồi nội dung là linh thú trò chơi phản hồi thời gian là bảy ngày sau rạng sáng cũng chính là năm hai nghìn một trăm hai mươi ba ngày mùng ngày ba tháng bốn lần này phản hồi số lần vì một lần phản hồi nội dung là người chơi ở trong game cũng có mạnh nhất linh thú lần này trong trò chơi linh thú phản hồi nắm lấy công bằng công chính nguyên tắc tiến hành căn cứ người chơi vip đẳng cấp tỷ lệ phần trăm tiến hành phản hồi phản hồi sau linh thú cấp bậc cùng thực lực sẽ căn cứ người chơi vip đẳng cấp tiến hành tương ứng tỷ lệ cải biến các vị người chơi kính tỉnh c h ờ mong ts phản hồi gia tốc chẳng mấy chốc sẽ đến giai đoạn thứ hai kịch bản cảm tạ mọi người ủng hộ câu cái miễn phí tiểu lễ vật thực tình cảm tạ thương các ngươi chương một trăm sáu mươi sáu nhìn thấy vòng thứ tám phản hồi là linh thú lâm vũ khỏe miệng lộ ra một tia có chút ý cười cho đến bây giờ trò chơi phản hồi trình tự cùng lâm vũ kiếp trước cũng đều là giống nhau như đúc linh thú lâm vũ vẫn là tương đối mong đợi dù sao lâm vũ tại linh thú phía trên đầu nhập tiền tài cũng không ít con kia hắc kỳ lần cũng không biết biết biến hóa thành bộ dán gì g bản thân nó cũng đã là trong trò chơi cấp cao nhất linh thú phẩm giai càng là đạt đến thánh thú cấp bậc cũng không biết thánh thú phía trên sẽ là cái gì liền xem như là người hai đời lâm vũ cũng không biết tại cái này đầu thứ hai thông cáo phía dưới vô số các người chơi đều hưng phấn hồi thiếp nhiệt liệt thảo luận mặc dù bây giờ đan dược đan phương ngay tại phản hồi nhưng là h i ệ n nhiên rất nhiều người chơi quan tâm hơn linh thú phản hồi sự tình dù sao ở trong game trên cơ bản tất cả người chơi đều sẽ có linh thú liền xem như vừa mới chơi không bao lâu người chơi cũng đều sẽ nhận lấy hệ thống đưa tặng một con ngẫu nhiên linh thú mà thứ đan dược này nếu như không có dùng tiền là không có quá cường đại đan dược linh thú chơi ạ quá tốt rồi quá hưng phấn linh thú vậy mà thật cũng có thể phản hồi không hưởng công ta tại ta con linh thú kia trên thân đầu từ ba trăm khối hâm mộ à, ta linh thú vẫn là hệ thống đưa tặng ban đầu linh thú phẩm giai mới là thấp nhất hông thú hông thú quả thật có chút kéo s â u đổ nếu là tại dựa theo vip tỷ lệ giảm xuống phẩm chất lời nói phản hồi tới có thể hay không biến thành phổ thông tiểu đạo vật ngoa tạo ngươi kiểu nói này thật là có khả năng trong trò chơi h u n g thú kỳ thật cũng liền so phổ thông giá thú mạnh một chút mà thôi ngoại trừ tương đối nghe lời bên ngoài sức chiến đấu bản thân liền rất kéo hông song nếu là ta linh thú phản hồi tới còn không đánh lại nhà ta nuôi chó ngao tây tạng vậy coi như thật khôi hài còn tốt còn tốt ta linh thú là yêu thú cấp bậc cũng không về phần đánh không lại thế giới hiện thực tiểu đạo vật cảm giác trong trò chơi linh thú đặc biệt nhiều mỗi cái người chơi đều sẽ co linh thú vậy sau này tại trên đường cái lưu sùng vật đều lại biến thành trượt linh thú có khả năng này nhưng linh thú cũng không thể c ù n g cái chốt dây t h ư ờ n g ngoa tạo giống như thừa phong chân nhân linh thú tại trò chơi quan bế trước đó cũng đã là thánh thù a trong trò chơi nhất phẩm chất cao linh thú nếu là phản hồi tới sẽ là cái gì cấp bậc không biết nhưng có thể khẳng định là xếp hạng thứ nhất là vững vàng còn có thể khẳng định là thừa phong chân nhân đại lão linh thú so tên thứ hai tuyệt đối phải mạnh gấp trăm lần trở lên a cái này có thể không nhất định giống như tên thứ hai là ngự thủy c h â n nhân tới aa cái kia xác thực dù sao ngự thủy c h â n nhân thế nhưng là cá nhân liên quan nhìn đến đây lâm vũ cũng bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề kiếp trước thời điểm linh thú phản hồi về sau long quốc xuất hiện một chút tương đối hỗn loạn tình huống phát sinh rất nhiều linh thú đã thương người sự kiện đương nhiên kiếp trước thời điểm cũng bởi vì tu quản sở thực lực không có hiện tại mạnh như vậy quản lý cũng không phải rất nghiêm ngặt hoặc là nói kiếp trước tu quản sở căn bản không có thực lực kia đi quản lý rất nhiều người chơi nhưng một thế này khác biệt tu quản sở lực lượng đã cùng kiếp trước không thể so sánh nổi hẳn là có thể quản lý tốt nhưng nếu là có thể sớm dự phòng kia liền càng hoàn mỹ lâm vũ nghĩ nghĩ tại tiểu quang trên điện thoại di động đổ bộ tự mình tài khoản trò chơi sau đó tại thông cáo phía dưới trả lời linh thú phản hồi là chuyện tốt nhưng muốn mọi người đều muốn quản lý tốt chính mình linh thú chớ để linh thú tổn thương đến những người khác đề nghị tu quản sở cũng muốn ra sân khấu tương ứng quản lý biện pháp sớm dự phòng lâm vũ vừa mới phát bài viết vô số người chơi ngay tại lâm vũ t i ế p mời phía dưới cùng tiếp ngay sau đó không đến mười giây đồng hồ lâm vũ thiếp mời liền trực tiếp xuất hiện tại cái thứ hai trò chơi thông cáo phía dưới đưa đ ỉ n h vị trí nhiệt độ càng cao vị trí liền sẽ càng đến gần trước đoán chừng tương lai cũng sẽ là cái trò chơi này thông cáo phía dưới lửa nóng nhất cùng tiếp nhìn thấy thừa phong chân nhân đại lao phát bài viết các người chơi tự nhiên là đều rất nghệ tình nao nhao cùng t i ế p hưởng ứng và thừa phong đại lao lại xuất hiện thừa phong đại lao ta yêu người người yêu ta sao thừa phong đại lao trên đùi còn thiếu vật trang sức sao ta nghĩ treo một treo thừa phong đại lao còn thiếu đệ đệ không mội cũng được ta có thể đi làm giải phẫu chống đỡ một hồi thừa phong trân nhân đại lão huy vũ trước tiên liền nghĩ đến phổ thông tính mạng con người an toàn không hổ là chúng ta long quốc thủ hộ thần có thừa phong trân nhân tại long quốc mới có thể có hiện tại an toàn cùng ổn định ủng hộ thừa phong trân nhân đại lão trường sinh trân nhân thu được đêm nay liền bắt đầu chế định pháp luật tương quan cùng điều lệ mời các vị người chơi cũng đều tự giác quản lý tốt tự mình linh thú không muốn tùy ý nuôi thả lâm vũ lại nhìn một chút các người chơi cùng thiếp sau đó liền đóng lại màn hình điện thoại di động sau đó đưa di động ném cho một bên tiểu quang nhìn thấy đường ca không nhìn điện thoại di động tiểu quang cũng đem tự mình khắc một cái điện thoại di động thu vào đúng lúc này hai huynh đệ đồng thời cảm giác vô số ký ức đ ố n g nhiên xuất hiện ở trong đầu của mình kia là một chút đan phương tiểu quang đan phương tương đối ít chỉ có chút ít mấy cái mặc dù hắn ở trong game vip cấp bậc là mười cấp nhưng bởi vì tiến vào trò chơi tương đối chế, cho nên vì đuổi kịp người chơi khác nhóm tu vi hắn những số tiền kia cơ bản đều tiêu vào tăng cao tu vi phía trên về mặt đan dược liền trên cơ bản không có gì đầu nhập vào cho nên cũng chỉ có mấy cái trong trò chơi cấp thấp nhất đan phương về phần lâm vũ cái kia liền có thêm lâm vũ cũng không có chuyên môn đi làm đan phương nhưng vấn đề là lâm vũ ở trong game mua sắm gói quà nhiều lắm x o á t phó bản nhiều lắm cho tông môn hiến cho đồ vật cũng quá nhiều trong trò chơi đan phương thu hoạch cùng trận p h á p bản vẽ thu hoạch con đường trên cơ bản không sai biệt lắm đại khái chính là ba cái con đường tốt nhất đan phương tự nhiên đều tại những trò chơi kia gói quà bên trong tiếp theo chính là từng cái độ khó cao phó bản bên trong sẽ b ạ o một chút cuối cùng chính là trong tông môn có thể học tập đến một chút cơ sở đan p ư ơ n g càng cao cấp hơn cấp tông môn có thể học được đan phương thì càng nhiều mà tại lâm vũ đại lực hiến cho dưới lâm vũ tông môn cũng đã đạt đến trong trò chơi cao nhất thánh địa cấp bậc cho nên trong trò chơi cơ hồ tất cả đan phương lâm vũ đều sẽ thẳng đến trong trò chơi tài liệu luyện đan bắt đầu xuất hiện tại bên trên bầu trời lâm vũ đan phương mới toàn bộ đều phản hồi hoàn tất tài liệu luyện đan cùng đan phương toàn bộ giang hải thành phố trên không cấp cao nhất vật liệu cơ hồ đều là lâm vũ phản hồi về sau lâm vũ cũng đem bọn nó đều thu vào nhẫn chữ vật của mình bên trong ngay sau đó là luyện đan công cụ luyện đan công cụ kỳ thật rất đơn giản cũng chỉ có một loại chính là đan lô trong trò chơi đan lô tất cả người chơi đều chỉ có một cái chỉ cần khắc kim liền có thể để thăng đan lô cấp bậc bất quá đan lô thứ này so sánh với những vật khác khắc điểm màu vàng không phải rất nhiều lâm vũ cũng không có hoa phí quá nhiều đã sớm tăng lên tới đỉnh cấp tất cả chơi trong nhà cũng có cái khác người chơi đã sớm đem đan lô tăng lên tới đỉnh cấp chỉ bất quá lâm vũ đan lô ở trên bầu trời vẫn như cũng là cao nhất cái kia dù sao lâm vũ phản hồi tỷ lệ so người khác cao người khác đan lô lên tới đỉnh cấp Cũng so vũ so lầm trong, trong đó tất cả trò chơi bột đều là hát cám trận doanh hát cám trong trận doanh trò chơi bột chia làm rất nhiều chủng loại có các loại ma tú tại ác pháp sư vong linh ác ma nhưng trong đó hát cám trận trong doanh trại nhất cường đại vẫn là đoạn lạc thiên sứ Đoạ ạ l ở phía sau hắn sáu con to lớn cánh chim màu đen tựa hô có ngọn lửa màu đen tại cánh chim phía trên thiêu đốt lưu xả ở vừa mới xuất hiện tại bên trên bầu trời liền thấy trên mặt đất đang đợi hắn giáng lâm nhân loại người chơi những cái kia nhân loại người chơi số lượng rất nhiều vẹn vẹn chỉ là đứng trên quảng trường liền có mấy vạn tên tại ngoài sân rộng mặt còn có mấy chục vạn người những thứ này cơ hồ là ý nước tất cả trò chơi người chơi trên người của bọn hắn đều tản ra b ạ c h sắc q u a n mang có mạnh có yếu kia là các người chơi trên người thần thánh lực lượng cũng là hát cám sinh vật khắc tinh bất quá làm lù s a ở nhìn thấy những cái kia nhân loại người chơi thời điểm trên mặt của hắn cũng lộ ra một vòng thần sắc khinh thường thật sự là nhỏ bé lực lượng ánh sáng a tựa như là hát trong bóng tối đom đóm ngay cả chiếu sáng chính mình cũng lộ ra như vậy tốn sức lù s a ở nói một mình giống như nói tại quang minh cùng hắc cám trong trò chơi lù s a ở địch nhân lớn nhất cũng không phải là những thứ này phổ thông hồng y giáo chủ cùng giáo đình kỵ sĩ mà là cường đại quang minh thiên sứ thậm chí quang minh các thiên sứ thực lực so lù s a ở còn muốn cường đại nhưng những nhân loại này người chơi cũng chỉ có quang minh thiên sứ một phần nhỏ huy năng đối lù s a ở tới nói đơn giản tựa như là con kiến đồng dạng nhỏ bé lúc này quảng trương trên mặt đất quang minh giáo đình thủ lĩnh hồng y l ì giáo chủ sắc mặt nghiêm túc tại bên cạnh hắn mười tên cường đại giáo đình kỵ sĩ cũng đều giơ lên trường thương trong tay của mình cái này mười tên giáo đình kỵ sĩ bên trong thình lình cũng có chức tham gia giới thứ hai lam tinh lực lượng lôi đài thi đấu hai cái người chơi trên mặt của bọn hắn đều mang thần sắc kiên nghị đây là một trận quang minh cùng hắc ám c h u n g cực quyết chiến người nào thua sẽ nỗ lực thê thảm nhất đại giới đúng lúc này trên bầu trời cấp thấp nhất hắc ám sinh vật bắt đầu dần dần rơi trên mặt đất kia là một chút lây dính hắc ám lực lượng ma thú bọn hắn điên cùng cùng ý nước các người chơi chiến đấu ở cùng nhau vô số giáo đình kỵ sĩ phát khởi công kích hậu phương giáo đình ma pháp sư cũng đều phóng xuất ra trói lọi ma pháp càng có một ít giáo đình mục sư đứng tại phương trận cuối cùng thả vì trước mặt giáo đình các kỵ sĩ phóng thích ra các loại phụ trợ kỹ năng cùng trị liệu cái này có điểm giống là đ i ệ n hình chiến pháp mục phối hợp hiệu quả rất không tệ những cái kia điên cuồng hắc cám ma thú hoàn toàn không phải là đối thủ của q u a n minh giáo đình mặc dù hắc cám số lượng của ma thú càng nhiều nhưng là bọn chúng công kích cũng rất đơn nhất cũng không có gì chư pháp lại thêm giáo đình các kỵ sĩ đều mặc áo giáp lực phòng ngự rất mạnh những ma thú kia căn bản không đột phá nổi phòng ngự của bọn hắn trận tuyến mà giáo đình các kỵ sĩ t r ư ờ n g thương mỗi lần đánh c h ú n g những cái kia hắc cá ma thú thân thể đều sẽ đối bọn hắn tạo thành tổn thương cực lớn chớ nói chi là còn có giáo đình ma pháp sư công kích cùng giáo đình các mục sư trị liệu thủ đoạn trên bầu trời nhìn phía dưới h ố n chiến vô số hắc cá ma thú bị giết chết l ụ s xa ở sắc mặt lại bình tĩnh như trước thậm chí trong bình tĩnh còn mang theo mỉm cười những cái kia hắc cá ma thú chỉ là một chút pháo hôi thôi chết đối với hắn căn bản không có ảnh hưởng chút nào liền xem như toàn bộ đều đã chết l ù sở cũng sẽ không đau lòng vì chỉ cần hắn giáng lâm tới trên mặt đất tuy tiện phóng xuất ra một chút hát cám lực lượng thế giới này giã thú liền đều lại biến thành hát cám ma thú muốn bao nhiêu có bấy nhiêu cùng lúc đó quảng trường bên cạnh khách sạn năm sao tầng cao nhất phòng tổng thống bên trong thương vân ma chủ cũng chính đang lẳng lặng mà nhìn phía dưới chiến đấu không biết lúc nào trong tay hắn bưng lên một ly rượu đỏ một vừa thưởng thức chiến đấu chẳng diện một bên thưởng thức rượu ngon cùng cao thịnh khác biệt thương vân ma chủ bản thân liền là đại phú hảo còn có thể nhấm nháp ra rượu đỏ tốt xấu mà cao thịnh chỉ là vì quý mới uống rượu đỏ hai người khác nhau tựa như là quý tộc cùng nhà giàu mới nổi so sánh lúc này thương vân ma chủ thủ hạ sau lưng nói ra lão đại ta nhìn những trò chơi này bột thực lực cũng không có gì đặc biệt à, cảm giác không phải những trò chơi kia người chơi đối thủ thương vân ma chủ chậm rãi lắc đầu cười lấy nói ra ha ha những cái kia chỉ là cấp thấp nhất trò chơi bột chân chính cường đại gia hỏa còn chưa rơi xuống đến đâu hai cái kim đan kỳ thủ hạ hướng phía trước n i c k lại gần đi tới cửa sổ sát đất biên giới bọn hắn đồng thời ngầm đầu nhìn về phía trên bầu trời chỗ cao nhất nơi đó có một cái kinh khủng thân ảnh chính là trong trò chơi nhất cường đại buột lục dựng đoạn lạc thiên sứ lù s à i ở lúc này ngay tại thương vân mà c h ủ hai cái kim đan kỳ thủ hạ nhìn về phía lù s à i ở thời điểm trên bầu trời lù s à i ở đ ố n g nhiên như có cảm giác hãn nguyên bản mang theo vẻ tươi cười sắc mặt đ ố n g nhiên trở nên ngưng trọng lên lù s à i ở có chút nhũ mày nhìn về phía tòa kia quảng trường bên cạnh cao lầu tầng cao nhất là ai ở đâu tại sao ta cảm giác đến hai đạo khí tức cường đại tựa hồ chính đang nhìn trộm lấy từ mình cái kia hai cái khí tức bên trong ẩ n chứa lực lượng thâm bất khả chắc tựa hồ có thể sánh vai lực lượng của mình l u s a r lông mày càng nhăn càng sâu hắn ẩn ẩn phát hiện thế giới này tựa hồ cũng không có mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy cái tia hai đạo khí tức bên trong tựa hồ ẩn chứa một cỗ tự mình chưa từng thấy qua lực lượng mà lại bọn hắn liền giấu tại chiến trường bên cạnh chẳng lẽ là vì mình mà đến l u s a r quyết định trước phái một chút thủ hạ qua đi dò thám hư thực lúc này theo trò chơi b u ộ c không ngừng hạ xuống nhóm thứ hai thực lực mạnh hơn vong linh bắt đầu rơi trên mặt đất vong linh là hắc cám trận trong doanh trại tầng giới chót vẹn vẹn chỉ là so h ắ cám ma thú mạnh hơn một chút xíu đều là một chút bị hắc cám lực lượng phục sinh người chết có hư thối thi thể có vong linh khô lâu cũng có một chút thân thể b ả y biện ra hơi mở trạng thái vong linh pháp sư bất quá những thứ này vong linh đáp xuống trên mặt đất về sau cũng không có một mạch phóng tới những cái kia quang minh trận doanh nhân loại người chơi mà là phân ra một bộ phận đi tới thương vân ma chủ ở tại cái kia tòa đại lâu phía dưới một chút vong linh vậy mà bắt đầu thuận đại lâu bên ngoài hướng về phía trên bỏ đi trong đó một con vẹn vẹn chỉ còn lại khung xương vong linh cốt long cũng bay thẳng hướng về phía đại lâu tầng cao nhất vị trí chương một trăm sáu mươi tám cao ú c tầng cao nhất phòng tổng thống bên trong thương vân ma chủ trên mặt lộ ra một vòng ngoạn vị tiêu d u n g sau đó hắn nhìn một chút bên cạnh mình hai cái kim đan kỳ thủ hạ thầm nghĩ trong lòng không nghĩ tới cái này lụ sở thực lực cũng không tệ làm a lại có thể phát hiện mình hai người thủ hạ thương vân ma chủ rất rõ ràng lụ sở là không thể nào phát hiện mình mà lại trước đó hắn vẫn luôn không có chú ý tới bên này tự mình hai người thủ hạ đi vào bên cửa sổ duyên nhìn về phía hắn thời điểm hắn mới rốt cuộc phát hiện tự mình tình huống bên này đã rất rõ ràng hắn là phát hiện tự mình hai người thủ hạ thăm dò Đã có thương ể thiểu phát hiện mình hai cái kim kỳ thủ hạ, cái kia tối thiểu nói rõ, cái cái tối kim kia nói đan này lục kỳ rõ, dựng vân ma chủ càng ngày càng cao hứng lần này tới ý nước phát triển mục tiêu chủ yếu liền là muốn thu phục một chút thực lực cường đại thủ hạ lù sở thực lực càng mạnh tự nhiên càng tốt bất quá đã lù sở phát hiện nơi này cái kia liền không thể b ỏ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu các ngươi ra ngoài đem những cái kia rác rưởi xử lý thương vân ma chủ nhàn nhạt phân phó nói hai người thủ hạ vội vàng không người lĩnh mệnh ngay sau đó hai người trực tiếp phóng xuất ra tự mình phi kiếm sau đó ở một bên một cái khác cửa sổ bên trong bay ra ngoài trên bầu trời con kia vong linh cốt long đã nhanh muốn tiếp cận đại lâu muốn quấn ra ngoài hiển nhiên thời gian không còn kịp nữa vậy cũng chỉ có thể bạo lực phá cửa sổ hai cái kim đan kỳ tu tiên giả mặc dù cũng không thể lăng không phi hành nhưng vẫn là có thể ngự kiếm phi hành dưới chân bọn hắn đều d ấ m lên phi kiếm đi tới cao ốc bên ngoài đối mặt đối diện bay tới vong linh cốt long hai người không có chút nào bất luận cái gì sợ hãi loại này đẳng cấp thấp sinh mệnh bọn hắn thần thức có thể nhìn rất rõ ràng rất tấu triệt hai đạo kiếm mang đông nhiên xuất hiện chỉ là không đến hai giây liền đem vong linh cốt long cắt thành b ã vụn vô số xương cốt mạnh vỡ từ trên bầu trời rơi xuống ngay sau đó hai người lại bắt đầu thanh lý lên những cái kia ngay tại thuận cao ốc vách tường trèo lên trên vong linh ngay tại hai cái kim đan kỳ người chơi xuất hiện tại cao ốc phía ngoài thời điểm lu sẽ ở trước tiên liền thấy cái kia hai cái thân ảnh quả nhiên có hai cái cường đại gia hỏa may mắn tự mình sớm phát hiện bọn hắn bằng không lấy bọn hắn loại thực lực này đánh lén mình lời nói đoán chừng có thể sẽ thật làm bị thương tự mình thế nhưng là bọn hắn là ai trên người bọn họ lực lượng kinh khủng kia lại là cái gì nhìn đã không giống như là lực lượng ánh sáng cũng không phải hắc cám lực lượng trên thế giới này còn có ngoại trừ quang minh cùng hắc cám bên ngoài lực lượng sao lù sợ nhìn không ra lực lượng của hai người là cái gì nhưng là đã đối phương đã đi tới chỗ sáng đây cũng là dễ làm nhiều tối thiểu tự mình sẽ không bị đánh lén mà chính diện tác chiến lời nói lù sợ cảm thấy mình vẫn có một ít năm chắc ngoại trừ lù sợ bên ngoài trên mặt đất quang minh giáo đình thủ lĩnh cùng một chút thực lực cường đại ý nước người chơi cũng phát hiện trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện cái kia hai cái thân ảnh bọn hắn đồng thời sắc mặt vui mừng da vàng tóc đen viết bay rất rõ ràng hai người kia là long quốc người chơi long quốc người chơi cường đại bọn hắn thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ nhất là đứng tại hồng y giáo chủ bên cạnh giáo đình kỵ sĩ phất lãng cắt tư khoa rõ ràng nhất hắn nhưng là ở trước mặt trải nghiệm qua loại kia cảm giác tuyệt vọng lúc ấy tự mình tham gia giới thứ hai lam tinh lực lượng lôi đài thi đấu thời điểm tự mình thậm chí không có cái gì cảm nhận được trên người áo giáp cùng vũ khí liền bị cắt nát nếu là lúc ấy cái k i a long quốc người chơi muốn giết chết tự mình thậm chí tự mình cũng không thể có bất kỳ năng lực h o à n thủ thế nhưng là long quốc người chơi vậy mà lại đến giúp đỡ phía bên mình giống như không có mời cầu qua bọn hắn hỗ trợ a phất lãng trẻ sờ có chút không hiểu nhưng bây giờ nhìn lại kết quả tối thiểu là tốt đứng tại trên đài cao quang minh giáo đình thủ lĩnh cũng giống như nhau cái nhìn nhìn thấy xuất hiện long quốc người chơi trên mặt của hắn bỗng nhiên lộ ra một vòng thần sắc hưng phấn có giúp đỡ vậy dĩ nhiên là tốt nhất ý nước người chơi cơ hội thắng lợi cũng sẽ càng lớn ý nước các người chơi p h ả n phất giống như là đánh cây huyết chiến đấu càng thêm điên cuồng mà lúc này đám vong linh pháp sư rốt cục giáng lâm bọn hắn đã coi như là hắc cám trận doanh lực lượng trung tiên những thứ này vong linh pháp sư đều là nhân loại bên trong phản đồ bởi vì muốn có được lực lượng cường đại mà gia nhập hắc cám trận doanh vừa vừa xuống đất vô số vong linh pháp sư liền bắt đầu ngâm hắt lên chuyện kinh khủng phát sinh nguyên bản đã chiến tử hắc cám ma thú thi thể vậy mà một lần nữa đứng lên bắt đầu điên cuồng đánh thẳng vào quang minh giáo đình trận tuyến phục sinh về sau h ắ cám ma thú thi thể tựa hồ so nguyên bản càng thêm lợi hại mà vong linh các ma pháp sư không chỉ có sẽ phục sinh pháp thuật đồng thời cũng sẽ rất nhiều cái k h á c cường đại thủ đoạn công kích đám vong linh pháp sư vừa mới tham gia chiến đấu ý nước các người chơi liền lập tức tổn thất nặng nề mà lúc này để ý nước các người chơi tuyệt vọng là trên bầu trời cái kia hai cái cường đại long quốc người chơi vậy mà không có hạ đến giúp đỡ bọn hắn thanh l y xong những cái kia hướng về mái nhà bỏ đi vong linh về sau vậy mà liền như thế lẳng lặng bay ở giữa không trùng nhìn phía dưới chiến đấu bọn hắn tựa hồ hoàn toàn không có muốn định n ú n g tay vì cái gì bọn hắn vì cái gì không xuống hỗ trợ bọn hắn đang làm gì chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn chúng ta chết đi lúc này nếu như không liên hợp lại đối phó lũ xài ờ cả nhân loại thế giới đều sẽ bị hắc cám lực lượng chiếm lĩnh ý nước các người chơi một bên ra sức tác chiến một bên dùng khỏe mắt quét nhìn nhìn lên bầu trời bên trong hai cái cường đại long quốc người chơi khi thấy bọn hắn vậy mà không giúp thời điểm bận rộn trong lòng bọn họ là đã tuyệt vọng lại hoán giận nhưng bọn hắn nhưng cũng không có công phu đi suy nghĩ nhiều khác dù sao trước mắt chiến đấu đã để bọn hắn bối rối không chịu nổi rốt cục q u a n minh cùng h ắ cám trong trò chơi đứng tại toàn bộ hắc cám trận doanh đỉnh cao nhất đoạn lạc thiên sứ bắt đầu rơi xuống trên mặt đất đầu tiên là hai cánh đoạn lạc thiên sứ bọn hắn cánh cũng đều là màu đen nhưng là tướng mạo cũng không có lũ s ả ở khủng bố như vậy bọn hắn cùng chân chính thiên sứ tại ở bên ngoài chỉ có hai nơi không giống địa phương một cái là cánh cái thứ hai chính là cặp mắt của bọn hắn đoạn lạc thiên sứ hai mắt đều là huyết hồng sắc nhìn có chút kinh khủng hai cánh đoạn lạc thiên sứ vừa vừa xuống đất liền gia nhập chiến đấu lực lượng cương đại lập tức liền cải biến chiến đấu thắng bại thiên bình đoạn lạc thiên sứ lực lượng cương đại hoàn toàn không phải những cái kia ý nước người chơi có thể so sánh cho dù là yếu nhất hai dược thiên sứ cũng muốn so các người chơi mạnh quá nhiều trong nháy mắt ý nước các người chơi liền tử thương tham trọng nhưng cái này còn không phải nhất để bọn hắn tuyệt vọng bốn cánh đọa lạc thiên sứ cũng đã rơi trên mặt đất bọn hắn phảng phất như vào chỗ không người nhẹ nhõm ngược sát lấy những nguyên bản đó vô cùng cường đại giáo đình các kỵ sĩ giáo đình các kỵ sĩ trên người háo giáp hoàn toàn không cách nào ngăn cản đọa lạc thiên sứ nhóm công kích h á cám lực lượng càng là nương theo lấy mỗi lần công kích đều ăn mòn các người chơi thân thể rốt cục lù sở chậm rãi d á n g lâm đến trên mặt đất mà lúc này mấy cái cường đại bốn cánh đoạ lạc thiên sứ đã trên mặt đất dọn dẹp ra một mảnh đất trống nhưng lù sở cũng không có gia nhập đối ý nước các người chơi đồ sát ánh mắt của hắn vẫn luôn chăm chú nhìn chằm chằm trên bầu trời cái k i a hai cái ngự kiếm phi hành thân ảnh trong mắt hắn cái k i a hai cường giả mới là hắn chân chính đ ị c h nhân chương một trăm sáu mươi chín trên mặt đất vô số ý nước người chơi đang bị cường đại đoạ lạc thiên sứ đồ sát căn bản không cần lù sở xuất thủ nhưng cái tia người chơi liền hoàn toàn không phải là đối thủ ở trong game giết quái vượt quan cậy phó bản cùng trong hiện thực hoàn toàn khác biệt trong trò chơi chỉ cần điểm điểm con chuột phóng thích mấy cái kỹ năng là được rồi nhưng trong hiện thực lại không đơn giản như vậy trong trò chơi thực lực mới phản hồi không đến hai tháng các người chơi các loại năng lực cũng vẫn không có thể dung hội quan thông những cái kia người chơi cơ vũ khí của mình tựa như là tại nịch đại đao trước mặt quan c ô n g căn bản là không phát huy ra tự mình lực lượng chân chính mà những đoạn lạc thiên sứ đó lại cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt đoạn lạc thiên sứ mặc dù vừa mới g á n g lâm đến thế giới này nhưng là bọn hắn một thân thực lực đều có thể hoàn mỹ phát huy ra lại thêm lúc đầu thực lực liền có khoảng cách ý nước người chơi nhân số mặc dù nhiều nhưng lại một chút tác dụng đều không có mấy chục vạn ý nước người chơi rất nhanh liền bị rết máu chạy thành sông chỉ còn lại có trong sân rộng mười mấy cái mạnh nhất người chơi còn đang khổ cực c h è o trống nhưng nhìn bọn hắn cũng đã đều là nọ mạnh hết đà đương nhiên chủ yếu nhất là những đoạn lạc thiên sứ đó tựa hồ chỉ là đang đùa bỡn lấy bọn hắn cũng không có gấp rết chết bọn hắn ý tứ bằng không thì bọn hắn đoán chừng đã sớm biến thành một đống thi thể lúc này bị vây quanh ở trung ương quang minh giáo đình thủ lĩnh ý nước người chơi bên trong người mạnh nhất đ ỗ n g nhiên đối trên bầu trời hai cái long quốc cường giả hô v ă n cầu các người long quốc người chơi cứu lấy chúng ta đi cái kia hai cái long quốc người chơi tựa hồ là hắn hy vọng cuối cùng bất quá thương vân ma chủ hai người thủ hạ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nghe không hiểu bọn hắn vẫn như cũ an tĩnh bay tại giữa không trùng tận tâm tận trách bảo hộ lấy cái kia tòa nhà cao úc đối với phía dưới chiến đấu bọn hắn hoàn toàn không có chút nào hứng thú quang minh giáo đ ỉ n h thủ lĩnh cùng ý nước sau cùng mười mấy cái người chơi rốt cục tuyệt vọng Quả nhiên, trong trò chơi bột là không thể nào bị các người chơi chiến thắng lù s a ở vẫn không có xuất thủ nhưng v ẹ n vẹn, vẹn lù s a ở thủ hạ liên đã có thể nhẹ nhõm ngược giết bọn hắn mấy phút sau ý nước người chơi toàn quân bị diệt lúc này tất cả hai cánh cùng bốn cánh đoạn lạc thiên sứ đều đi tới lù s a ở sau lưng bọn hắn tự hồ phát hiện lão đại của mình sắc mặt không thích hợp giáng lâm đến một cái thế giới mới tinh thoát ly nguyên bản cái kia đã sắp biến thành phế tích hoang vu thế giới chẳng lẽ không nên cao hứng sao nhưng lão đại nhìn tự hồ biểu lộ có chút n g h i ê trọng lúc này thuận lù xa ở ánh mắt những đoạn lạc thiên sứ đó nhóm cũng đều thấy được cái kia hai cái ngự a kiếm phi hành thân ảnh lù s a ở nguyên bản cũng không có cảm thấy hai người kia sẽ là đối thủ của mình mặc dù đối phương thực lực tự a hồ rất mạnh chỉ cần không bị bọn hắn đánh lén lù s a ở cảm thấy mình vẫn là có phần thắng nhưng là rơi trên mặt đất về sau lù s a ở mới phát hiện sự t ì n h tự a hồ có chút không thích hợp hai người kia cũng không tiếp tục đối thủ hạ của mình xuất thủ cũng không có hướng mình khai chiến ý tứ chỉ là lẳng lặng đứng tại giữa không t r u n g giống như là tại thủ hộ lấy cái gì bọn hắn tại thủ hộ lấy cái kia tỏa lại lâu cái kia tòa trong đại lâu có cái gì rất có thể chỉ có một nguyên nhân đó chính là bọn hắn chỉ là cái nào đó cường đại tồn tại thủ h ạ mà cái kia cường giả chân chính ngay tại cái kia phiến cửa sổ đằng sau phong tổng thống cửa sổ rất đen nhưng là lù s á o lại có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người liền đứng tại cửa sổ sắt đất đằng sau là ai có thể làm cho hai cái khủng bố như thế cường giả làm tiểu tùy tùng không muốn giấu đầu lộ đôi ra đi bằng hữu lù s á o bỗng nhiên cao dọa quát thanh âm của hắn rất h ẳ n g nghe tựa như là một con giỏ bị quả đen đang gọi rốt cục cái kia phiến pha lê bóng người phía sau động hắn chậm rãi từ một bên khác vỡ vụn cửa sổ vị trí bay ra t h ô n g rong y ê u nhã trong tay của hắn còn bưng một ly rượu đỏ dưới chân cũng không có dấm lên bất kỳ pháp bảo bay ở giữa không trung phảng phất đi bộ nhàn nhã l ư u sa ở sắc mặt càng ngày càng khó coi bởi vì liền xem như hắn nghĩ muốn phi hành cũng nhất định phải vỗ cánh mà đối phương phi hành căn bản là một điểm đạo lý đều không có không có cánh dưới chân t r ố n g không không biết vì cái gì có thể như thế nhẹ nhõm dừng lại tại giữa không trung đúng lúc này Nam tử kia trên kia mặt tử lù ộ một ra vòng nụ cười nhạt nhạt, sau đó đông cười sợ hơi s ư ớ n g sở người này nói lời làm sao nghe không hiểu rất nhanh thương vân ma chủ trên mặt cũng xuất hiện một vòng vẻ xấu hổ trước mắt lù sợ Sa dù sao cũng là ý nước trong trò chơi bột khẳng định không thể lại quốc gia khác n ô n ngữ cho nên thương vân ma chủ lần nữa dụng ý quốc ngữ nói nói ra quỳ xuống làm nô lệ của ta ta có thể tha cho người khỏi chết nghe nói như thế lù sợ triệt để nổi giận mặc dù hắn nhìn không thấu thực lực của đối phương nhưng thân là cường đại lục d ư ợ c đoạn lạc thiên sứ một cái thế giới khác hắc cám trận doanh thủ lĩnh làm sao có thể tiếp nhận loại vũ nhục này không chỉ có l ũ s a ở nội giận l ũ s a ở bên cạnh đoạn lạc thiên sứ thủ h ạ cũng đều rất tức giận không cần l ũ s a ở mệnh lệnh bọn hắn liền điên cuồng phe phẩy tự mình cánh nghĩ muốn xông lên đi cùng đối phương liều mạng nhưng đúng lúc này một cỗ lực lượng kinh khủng b ỗ n nhiên xuất hiện ở trên người của bọn hắn không khí tựa hồ b ỗ n nhiên trở nên x a x ệ bọn hắn cố gắng vũ cánh nhưng lại làm sao cũng không bay lên được thậm chí cuối cùng ngay cả cánh cũng không ngẩng lên được bị trong không khí cái kia kinh khủng lực lượng vô hình ép trên mặt đất tất cả đoạn lạc thiên sứ thân thể đều nằm dạp trên mặt đất ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được lù sợ tình huống hơi tốt một chút theo trong không khí cái kia áp lực kinh khủng lù sợ cũng k h ô n g chế không nổi thân thể của mình phù phù một tiếng quỷ trên mặt đất trên mặt hắn nổi gân xanh cường đại năng lượng màu đen từ trong thân thể của hắn phóng xuất ra sau đó lại bị trong không khí áp lực ép trở về thể nội hắn lúc này thậm chí ngay cả tự mình am hiểu nhất ác cám lực lượng đều không cách nào khống chế lúc này trên bầu trời thương vân ma chủ chậm rãi bay xuống dưới vẫn như cũ thong dong lưu nhã phản phất chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể thương vân ma chủ đi tới l ũ xa ở trước mặt hắn đ ỗ n g nhiên v u tay nhẹ nhàng sờ tại l ũ xa ở trên đỉnh đầu một vòng quỷ dị t ử sắc phủ văn đ ỗ n g nhiên thoáng hiện từ thương vân ma chủ trên tay núi nhảy chui vào l ũ xa ở trong đầu cùng lúc đó l ũ xa ở trong hai mắt cũng đ ỗ n g nhiên l ó e lên hai đạo t ử sắc q u a n mang ngay sau đó trong không khí cảm giác á c bách đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh vô số đoạn lạc thiên sứ chuẩn bị phóng tới thương vân ma chủ nhưng lúc này lưu sẽ ở trận một tiếng gầm thét ngăn lại thủ hạ hành động hắn ngầm đầu nhìn về phía thương vân ma chủ ánh mắt bên trong vậy mà tràn đầy cung kính cùng thần phục sau đó lưu sẽ ở càng là bậy ngay ngăn xuống quỳ tư thế cái chán thật sâu đụng chạm tới trên mặt đất trong miệng cao giọng nói chủ nhân của ta lưu sẽ ở sau lưng đoạn lạc thiên sứ nhóm sợ ngây người lão đại gọi thế nào đối phương chủ nhân nhưng lúc này lão đại của mình đều đã nhận chủ bọn hắn cũng không dám lỗ mãng chỉ có thể toàn bộ học lão đại của mình dám vẻ thần phục quỳ trên mặt đất ngay sau đó là cái khác vong linh pháp sư cùng ác ma quỳ xuống một m n g lớn thương vân ma chủ trên mặt lộ ra hài lòng thân sắc đối lũ sợ nói ra mới vừa tới đến thế giới này đi thả phóng nhất hạ đi phóng thích xong trở lại gặp ta nghĩ nghĩ thương vân ma chủ lại nhắc nhở đ ừ n g đi đông vương hướng tây không muốn vượt qua biển cả đông vương có quá nhiều các ngươi không t r e o chọc nổi tồn tại thương vân ma chủ cũng không muốn tự mình vừa mới thu phục tiểu đệ không cẩn thận đi long quốc địa giới bị tu quản s ở người phát hiện cái kêu đ o á n chừng tự mình tân tân khổ khổ thu phục tiểu đệ liền không có chương một trăm bảy mươi lu sợ thật cao hứng không nghĩ tới chủ nhân của mình như thế thương cảm chính mình biết mình mới vừa từ cái k i a địa ngục giống như thế giới ra cần phải thật tốt thả phóng nhất hạ tâm tình cho nên mới để cho mình tự do hành động cảm tạ chủ nhân của ta luce ở chân thành nói hắn đã từ ở sâu trong nội tâm Chỉ để công nhận tự mình là thương vân ma chủ thân phận làm nô lệ phiếu miểu tiên đồ game điện thoại bên trong có rất nhiều công pháp ma đạo mà thương vân ma chủ tu hành liền là công pháp ma đạo hắn có thể sử dụng những thứ này ma đạo thủ đoạn đến khống chế cái k h á c tư tưởng của người ta loại này năng lực khống chế Cùng cao thỉnh cái chủng loại kia tại h h n c chủng long ư i quốc thương vân ma chủ vẫn luôn không dám sử dụng năng lực này sợ bị tu quản sợ phát hiện dù sao tu quản sợ ban bố long quốc người chơi quản lý điều lệ bên trong đã minh lệnh cấm chỉ không cho phép bất luận cái gì người chơi tùy ý sử dụng khống chế người khác tư tưởng thủ đoạn nếu như bị phát hiện cái kia sẽ đối mặt với tu quản sợ trừng phạt nghiêm khắc nhất thương vân ma chủ cũng không hoàn toàn sợ h ã i tu quản sở hắn sợ chính là tu quản sở phía sau nam nhân kia nhưng là đến ý nước thương vân ma chủ liền không có nhiều như vậy lo lắng quả quyết sử dụng công pháp ma đạo đi thôi thương vân ma chủ thản nhiên nói lu sa ở đứng dậy hưng ơ phấn nhìn về phía cái này thế giới mới tinh ngay sau đó lu sa ở liền mang theo tự mình hắc cám trận danh o đại quân rời đi quảng trường này bọn hắn tại thế giới kia bị đè nén quá lâu xác thực cần phải thật tốt thả phóng nhất hạ lúc này thương vân ma chủ hai cái kim đan kỳ thủ hạ lần nữa đi tới thương vân ma chủ bên cạnh nghi ngờ hỏi lão đại vậy chúng ta hiện tại đi làm gì thương vân ma cha chủ m ỉ m cười nói ra chờ chờ hai người thủ hạ hơi sững sờ có chút không biết rõ thương vân ma chủ nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc chậm rãi mở miệng nói ra nghe nói trong trò chơi phản hồi b ộ t nếu như không có chết trò chơi kêu bên trong nở tờ cờ cũng sẽ giáng lâm không biết trong truyền thuyết quang minh thiên sứ là cái dạng gì đây này quang minh thiên sứ cùng đoạ l ạ thiên sứ nếu như trở thành đồng đội chẳng phải là rất h n g hái cùng lúc đó ngay tại thương vân ma chủ đ ể ý nước cày tấy tự mình thế lực mới thời điểm long quốc đan dược phản hồi bên trong trọng yếu nhất một cái khâu rốt cuộc đã đến trên bầu trời đ ỗ n g nhiên xuất hiện vô số đan dược toàn bộ long quốc trong không khí đều tràn ngập mùi thuốc nồng nặc vị đan dược là phản hồi đến đây nhưng đan dược bình thuốc nhưng không có phản hồi nương theo lấy mùi thuốc phát ra đến trong không khí còn có dược hiệu rất nhiều đang ngủ say người bình thường n g ư ờ i thấy cái k i a mùi thuốc nồng nặc vị về sau đều tỉnh lại sau đó liền phát hiện tự mình nguyên bản rất đau viêm khớp vậy mà tốt có chút trong bệnh viện trước đó còn nằm ở trên giường thoi thóp bệnh nhân vậy mà cũng khôi phục tinh thần tu tiên giả đan dược đối với người bình thường tới nói đơn giản chính là tiên đan mặc dù chỉ là người ngửi ngùi nhưng đã đối với người bình thường thân thể có chỗ tốt rất lớn đương nhiên ở trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất là những đan dược này số lượng thật sự là nhiều lắm bất kỳ một cái nào trò chơi người chơi ở trong game đều có rất nhiều đan dược mặc dù bởi vì trò chơi sớm báo trước đóng server rất nhiều người chơi đều vội vã sử dụng lượng lớn đan dược nhưng lưu tại ba lô bên trong hoặc là trong kho hàng không dùng đan dược vẫn như cũ rất nhiều nhất là rất nhiều người chơi còn cố ý lưu lại không ít đan dược chuẩn bị phản hồi về sau sử dụng long quốc trên bầu trời vô số đan dược che khuất bầu trời nhất là giang hải thành phố trên không đan dược số lượng càng nhiều thậm chí cả thiên không bên trong t r a n g tròn đều hoàn toàn chặn một chút cũng không nhìn thấy cùng trong trò chơi những vật khác phản hồi thời điểm toàn bộ long quốc tất cả phản hồi đan dược bên trong nhất dựa vào vẫn như c ũ đều là lâm vũ đan dược rốt cục đan dược bắt đầu chậm rãi rơi xuống cầm tới đan dược các người chơi đều tương đương hưng phấn tiểu quang cũng phản hồi mấy viên thuốc nhưng hắn không hưng thu lắm tiện tay liền đem cái kia mấy viên thuốc ném vào nhẫn chữ vật của mình bên trong ngay sau đó t h i ể u quang liền n g m n g đầu nhìn hướng lên bầu trời bên trong theo tất cả các người chơi đan dược đều dần dần rơi xuống lâm vũ đan dược cũng chậm rãi rơi xuống lâm vũ khổng lồ thần thức bọc lại những cái kia rơi xuống đan dược sau đó hết thể đều thu vào tự mình tinh không giới bên trong mỗi cái giống nhau chủng loại đan dược tiến vào tinh không giới về sau đều sẽ điệp ra đến cùng một chỗ lớn nhất xếp số lượng là chín trăm chín mươi chín cái t ự c lớn tiết kiệm không gian lâm vũ có đan trong dược nhiều nhất chính là huyền nguyên đan h u y ề n nguyên đan cũng là phiếu m i ệ u tiên đồ game điện thoại bên trong trọng yếu nhất đan dược một trong bất quá h u y ề n nguyên đan cũng không có giống là trang bị cùng động phủ loại hình đồ vật tiến hóa đến không hợp thói thường hoàn cảnh lâm vũ h u y ề n nguyên đan như trước vẫn là h u y ề n nguyên đan chỉ bất quá tăng lên hai mươi dược hiệu nhưng lâm vũ đã rất hài lòng lâm vũ bản thân cũng không cần huyền nguyên đan đến để thăng tu vi của mình dù sao trong vũ trụ linh khí rất nhiều lâm vũ tu vi tăng lên tốc độ đã không tính chậm cho nên huyền nguyên đan nếu như tiến hóa thành tiên nhân có thể sử dụng đan dược ngược lại không có gì quá lớn ý nghĩa mà chỉ là tăng lên dược hiệu cái kia liền có thể đem huyền nguyên đan lưu cho thúc thúc t h ầ m t h ầ m sử dụng có thể để tu vi của bọn hắn tăng lên càng nhanh một chút 10 phút sau lâm vũ thu thập xong tự mình tất cả đan dược sau đó lâm vũ thần thức nhìn một chút thúc thúc t h ầ m t h ầ m nhà tình huống hai người còn đang tán gẫu tựa hồ còn không có muốn ngủ ý tứ lâm vũ nhìn một chút một bên tiểu quang mỉm cười tiểu quang cũng tựa hồ minh bạch đường cao ý tứ ngay sau đó hai người đồng thời bay lên hướng về tiểu quang phụ mẫu trong nhà bay đi lâm vũ vốn là có thể thuấn di qua đi dễ dàng hơn cũng càng cấp tốc hơn nhưng dù sao chuyện cần làm tiếp theo cùng tiểu quang quan hệ cũng rất lớn mà lại cũng không vội ở cái này mấy giây thế là liền cùng tiểu quang cùng đi đến thúc thúc thẩm thẩm nhà biệt thự trước cửa tiểu quang đi ở phía trước mặt người tự động phân biệt mở ra biệt thự đại môn biệt thự phòng ngủ chính bên trong tiểu quang phụ mẫu hai người tựa hầu nghe đến động tĩnh bên ngoài vội vàng đều ngồi dậy lao lâm cái này đêm h ô m khuyết q á t ai tới mẫu thân của tiểu quang thích gọi tiểu quang phụ thân lao lâm thực tế tiểu quang phụ thân tên đầy đủ gọi lâm trung quân tiểu quang mẫu thân tên gọi đường tuyết có thể mở ra nhà ta đại môn còn có thể là ai khẳng định là tiểu quang về đến rồi lâm trung quân nói đường tuyết nếm thử hô một câu tiểu quang mới vừa tới đến trong phòng khách tiểu quang cũng vội vàng hô mẹ ta cùng anh ta đồng thời trở về trong phòng ngủ lâm trung quân bỗng nhiên nghi ngờ nói ra ừng hai người bọn họ cái giờ này trở về làm gì chẳng lẽ có tin tức tốt gì đường tuyết n i ế t miệng lao lâm ngươi nằm mơ đâu cái này hai hải tử không buộc bọn họ một chút là không thể nào lĩnh bạn gái trở về mà lại ai đã trễ thế như vậy hướng trong nhà lĩnh bạn gái đường tuyết đối lao công mình vẫn là hiểu rất rõ mới mở miệng liền biết hắn đang suy nghĩ gì lâm trung quân nhẹ gật đầu cũng đúng cái này hai hải tử nói chuyện bạn gái tựa hồ cũng không thế nào để bụng là thời điểm nên hào h ả o giáo dục một chút bọn hắn tự mình tuổi tác này thời điểm thiểu quang đều đi ra chương một trăm bảy mươi mốt trong phòng khách lâm trung quân cùng đường tuyết vợ chồng hai cái mặc đồ ngủ đi ra bọn hắn mặc dù còn chưa ngủ nhưng kỳ thật đã có chút buồn ngủ dù sao tuổi tác không nhỏ mà lại cũng không phải tu tiên giả hai người các ngươi muộn như vậy trở về có chuyện gì lâm trung quân rủi rủi con mắt hỏi tiểu quang hưng phấn cười hắc hắc liền muốn mở miệng nói chuyện không đợi hắn mở miệng lâm trung quân liền gấp vội vươn tay ra đối tiểu quang k h o á t tay h á o đừng đòi tiền vừa cho ngươi một trăm vạn ngươi lão tử ta cũng không phải máy rút tiền tiểu quang đứa nhỏ này cái gì nước tiểu tính lâm trung quân tự nhiên hiểu rõ nhìn thấy cái kia kỳ quái tiểu dung liền biết không có chuyện tốt bất quá lần này lâm trung quân hiển nhiên tính sai nghe đội phụ thân lời nói tiểu quang lập tức im lặng liếp mắt muốn lúc trước phụ thân nói như vậy còn chưa tính nhưng bây giờ tiểu quang trong tay bỗng nhiên xuất hiện hai khối vằn tỏi đập vào trên mặt bàn mặc dù tranh tài ban thưởng đại bộ phận vàng thỏi đều đặt ở hứa cường nơi đó nhưng tiểu quang vẫn là cho trên tay mình cũng lưu lại một chút dự bị hiện tại liền dùng tới ra môn ta là người thiếu tiền sao tiểu quang gào to nói nên đ ò n hắn là lâm trung quân bàn tay người mẹ nó với ai ra môn đâu lâm trung quân một bàn tay đập vào tiểu quang trên đầu mặc dù tiểu quang có thể né tránh nhưng vẫn là không dám tránh từ nhỏ bị đánh quen thuộc rốt cục tiểu quang mẫu thân đường tuyết nhìn không được ra ngăn lại hai cha con cái kia nhàm chán đối thoại hai người các ngươi đều thành thật một chút đã trễ thế như vậy có chuyện gì tiểu vũ nói đường tuyết sắc mặt lạnh lẽo tiểu quang hai cha con đều h i ể u sự xuống dưới lâm vũ cũng cười cười xấu hổ lúc đầu chuẩn bị để tiểu quang đem chuyện này cùng thúc thúc thẩm thẩm nói một chút không nghĩ tới không đợi nói đến chính sự bên trên tiểu quang cũng đã bắt đầu miệng đầy nã pháo lâm vũ chỉ có thể tự thân xuất mã chuyện này cũng không khó giải thả lâm vũ duy nhất sợ h ã i chính là thúc thúc thẩm thẩm đối tu tiên không hứng thú nếu là không hứng thú lời nói cái kia k u ê n liền hơi phiền p h i một chú thím đêm nay không phải phản hồi đan dược nha ta vừa vặn phản hồi một chút đan dược có thể lâm vũ còn chưa nói xong đường tuyết trên mặt liền lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng nàng kinh ngạc nói ra có thể để cho ta và ngươi thúc t u tiên không chỉ có đường tuyết trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn liền ngay cả một bên thúc thúc lâm t r u n g quân nhìn cũng hưng phấn dị thường lâm vũ hơi sững sờ không thích hợp a kịch bản phát triển cùng chính mình tưởng tượng tựa hồ không giống nhau lắm lâm vũ nhẹ gật đầu đường tuyết trong đôi mắt quang mang sáng lên gấp vội vang nắm được lâm vũ cánh tay đem lâm vũ kéo đến trên ghế xa lon ngồi xuống nhanh nói một chút sao có thể để ta và ngươi thúc tu tiên lâm trung quân cũng vội vàng ngồi ở lâm vũ một bên khác ánh mắt của hai người bên trong đều tràn đầy khát vọng cùng chờ mong quá tốt rồi ta đã sớm nghĩ tu tiên tiểu vũ ngươi nếu có thể để chúng ta hai tu tiên vậy nhưng quá tốt rồi lâm trung quân cũng cảm khai nói nói xong lâm trung quân lặng lẽ nhìn thoáng qua lão bà của mình đường tuyết trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng đỏ ửng tựa hồ có chuyện ấn ở bên trong nhìn thấy thúc thúc thẩm, thẩm hào hứng rất cao lâm vũ cũng thật cao hứng vội vàng giải thích trước đó trò chơi còn không có đóng phục thời điểm ta liền tồn không ít đan dược lại thêm ta cùng tiểu quang cho các ngươi hộ pháp hẳn là có thể làm cho các ngươi trở thành tu tiên giả ta còn tồn không ít h u y ề nguyên n đan chính là tu tiên giả dùng đến tăng cao tu vi dùng đan dược cũng có thể giúp các ngươi đem tu vi tăng lên đi lên mặc dù tu vi sẽ không quá cao nhưng hẳn là cũng sẽ không quá thấp lâm vũ cho thúc thúc thẩm thẩm giải thích một chút trong đó nguyên lý đương nhiên cũng đều là một chút cơ sở nhất trong trò chơi l o g i dù sao lâm vũ tự mình tu hành cũng đều là dựa theo trong trò chơi l o g i tới không hề giống là những cái tia thần thoại cố sự hoặc là trong tiểu thuyết miêu tả tình huống đồng dạng lúc này lâm trung quân dẫn đầu nắm chắc trọng điểm hắn hỏi tiểu vũ ta và ngươi thẩm thẩm hiện tại bắt đầu tu tiên an toàn không lâm vũ nghĩ nghĩ trịnh trọng nói ra an toàn tự mình dù sao cũng là một cái cường đại địa tiên mặc dù đại bộ phận tu vi đều là trong trò chơi phản hồi tới nhưng bảo vệ hai người bình thường an toàn vẫn là không có vấn đề vậy còn chờ gì mở làm a nghe được lâm vũ trả lời lâm trung quân triệt để yên tâm tiểu vũ đứa nhỏ này cũng coi con cái hắn nhìn xem lớn lên.、So、lên con trai mình tiểu quang, So trai tiểu kia là là xem đường á n tin nhiều. Lâm vũ lời nói,、lâm、Trung Quân vẫn là rất tín nhiệm. Hắn nói an toàn, vậy khẳng định liền không có vấn g rất lời đề. Lâm Lâm là Vũ vậy có đ tuyết cũng nhìn về phía lâm vũ trên mặt lộ ra mong đợi biểu lộ nói ra tiểu vũ a ta và ngươi thúc mỗi ngày tại tin tức bên trên nhìn thấy tu tiên giả đã sớm đấu kỵ muốn chết trò chơi phản hồi tu vi dù sao đã sắp hai tháng người bình thường đã sớm tiếp nhận tu tiên giả tồn tại bởi vì tiểu quan cùng lâm vũ cũng đều là tu tiên giả đường tuyết cùng lâm trung quân tiếp nhận sớm hơn theo tuổi tác gia tăng bọn hắn cảm giác làm rất nhiều chuyện đều có chút lực bất tòng tâm mà lại tiểu quang đứa nhỏ này bồi dưỡng có chút thất bại nếu có thể trở thành tu tiên giả nói không chừng còn có thể một lần nữa bồi dưỡng một cái tiểu hảo lâm vũ nhìn một chút tiểu quang sau đó nhẹ gật đầu tiểu quang ngươi đi bên ngoài biệt thự hộ pháp lâm vũ cũng không do dự trực tiếp ăn bài trợ giúp thúc thúc thẩm thẩm tu tiên chuyện này tiểu quang không xen tay vào được ở bên ngoài hộ pháp tốt nhất đương nhiên liền xem như tiểu quang ở bên ngoài hộ pháp lâm vũ cũng không có vương lòng cảnh giác tiểu quang sau khi ra ngoài lâm vũ tiện tay tại nhận chữ vật của mình bên trong lấy ra rất nhiều vật liệu tại khổng lồ tiên linh lực cùng thần thức trợ giúp dưới rất nhanh liền bố trí một cái đơn giản phòng ngự đại trận có phòng ngự đại trận cùng tiểu quang song trọng bảo hộ thúc thúc thẩm thẩm con đường tu tiên liền sẽ không có bất kỳ ngoài ý m u ố n bất quá trợ giúp thúc thúc thẩm thẩm tu tiên c h í n h tự hết thể có hai cái bước đầu tiên chính là lâm vũ cưỡng ép để cho hai người có được tu vi đồng thời dùng huyền nguyên đan đem tu vi của hai người tăng lên đi lên nhưng hai người cũng không có biện pháp d ò n tự mình chủ động tăng cao tu vi cũng không thể hấp thu ngoại giới linh khí bởi vì hai người căn bản liền sẽ không bất luận cái gì tu tiên công pháp bước thứ hai chính là để cho hai người nắm giữ tu tiên công pháp sau đó có thể tự chủ tăng cao tu vi cấp bậc nhưng bước thứ hai lại cần chờ trong trò chơi tông môn phản hồi đến thế giới hiện thực mới có thể bởi vì trong hiện thực người muốn học tập tu tiên công pháp cũng chỉ có thể gia nhập những cái kia tu tiên tông môn từ tu tiên trong tông môn thu hoạch công pháp các người chơi nắm giữ công pháp không thể ngoại truyền nhưng trong tông môn công pháp lại có thể lâm vũ lại là trường hà thánh địa phó tông chủ chờ trong trò chơi tông môn phản hồi về sau giúp thúc thúc thẩm thẩm đi cái cửa sau vẫn là rất đơn giản ngay sau đó lâm vũ liền từ tự mình tinh không trong nhẫn lấy ra rất nhiều đan dược chia làm hai phần đặt ở thúc thúc thẩm thẩm trước mặt như vậy liền bắt đầu ăn đi lâm vũ nói nhìn trên bàn cái kia hai đại đống đan dược lâm trung quân cùng đường tuyết hai người đều có chút một b ư ớ c cái này hai đống đan dược mỗi một đống đều tối thiểu có gần trên dưới một trăm quả hai người cảm giác mình đời này đều chưa từng ăn qua nhiều như vậy thuốc liền xem như coi như ăn cơm cũng ăn không được nhiều như vậy a nhiều như vậy tiểu vũ những đan dược này đều phải ăn hết sao đường t u y ế t hỏi lâm vũ nhẹ gật đầu nói ra ừng những thứ này chỉ là dùng tới giúp các ngươi t r ú c cơ ý của ngươi là ăn xong những thứ này còn có lâm trung quân nuốt n g ụ m nước bọn hỏi lâm vũ cười hì hì rồi lại cười nhưng sau nói ra ừng dùng đến tăng cao tu vi đan dược còn có hơn bốn mươi vạn khoản đi ts lâm vũ thúc thúc thẩm thẩm rốt cục bắt đầu tu tiên thế nhưng là nhà d á n h nhân vật chính không cho thúc thúc thẩm thẩm cũng sáng tạo tài khoản trò chơi độc giả lại đều đã đi nhưng không quan hệ bọn hắn không có duyên với ta Ta chương càng càng dần dần một trăm bảy mươi hai đan dược số lượng quả thật có chút nhiều mà lại lâm vũ cũng không có cân nhắc đến vấn đề này dù sao kiếp trước thời điểm lâm vũ phản hồi tới đan dược cũng không có nhiều như vậy mà ở trong game ăn đan dược chỉ cần tùy tiện điểm điểm là được rồi lâm vũ lúc ấy ăn hơn ngàn vạn mai huyền nguyên đan cũng không cần bao lâu thời gian nhưng ở trong hiện thực ăn nhiều như vậy đan dược xác thực không phải một chuyện đơn giản bốn mươi vạn viên thuốc lâm trung quân cùng đường tuyết vợ chồng hai cái đồng thời hoảng sợ nói bọn hắn coi là trên bàn những đan dược này liền đã đủ nhiều không nghĩ tới đằng sau còn có càng nhiều bốn mươi vạn viên thuốc n g ắ m lại đã cảm thấy kinh khủng liền xem như bụng có thể thả xuống được mấy ngày cũng ăn không hết đi tiểu vũ à tại sao ta cảm giác cũng chỉ là trên mặt bàn những đan dược này ta đều ăn không vô đâu ta bụng không có lớn như vậy à đường tuyết vẻ mặt đau khổ nói nghe được t h ầ m t h ầ m lời nói lâm vũ vội vàng giải thích đây là tu tiên giả đan dược ăn sẽ không c h ứ ớ n g bụng và miệm t ă n đi mặc dù ăn xong cái này tất cả đan dược sắp thực cần thời gian rất lâu nhưng cũng không cần cân nhắc bụng có thể hay không thoải mái vấn đề nghe được lâm vũ giải thích đường tuyết lúc này mới yên tâm một chút vậy liền bắt đầu ăn một bên lâm trung quân thật sâu ít mấy hơi cảm giác đan dược hương vị tựa hồ rất dễ chịu hắn có chút không thể chờ đợi hắn đã hiểu rõ một chút tương đối trở thành tu tiên giả tới nói điểm khó khăn này kỳ thật cũng không tính là gì lâm vũ nhẹ gật đầu khổng lộ thân thức lập tức phóng thích ra ngoài sau đó trở lại thúc thúc thẩm, thẩm bên người lâm vũ thân thức có thể rất rõ ràng quan sát được thân thể của bọn hắn tình huống phòng ngừa xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn đồng thời lâm vũ cũng có thể thông qua thần thức để dẫn dắt trong cơ thể của bọn họ dược hiệu để hiệu quả của đan dược phát huy càng tốt hơn lúc này lâm trung quân trước cầm lên một viên thuốc đặt ở cái mũi của mình phía dưới người người hắn âm thầm nhẹ gật đầu xác thực mùi vị không tệ ngay sau đó tại lâm vũ cùng đường tuyết hai người nhìn chăm chú lâm trung quân đem đan dược trực tiếp ném vào miệng bên trong quả nhiên cùng lâm vũ nói đan dược mới vừa tiến vào lâm chúng quân miệng bên trong lập tức liền hóa thành một đoàn nhiệt lưu lan tràn tới toàn thân lâm trung quân cũng lập tức chừng lớn hai mắt ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị một viên thuốc vào trong bụng hắn cũng cảm giác toàn bộ thân thể đều giống như cháy r ồ i đồng d ạ n g mồ hôi sen lẫn rất nhiều màu đen vật chất tại lâm trung quân lỗ chân lông bên trong chạy ra tản ra từng đợt khó ngửi ngùi dược hiệu có chút mạnh a lâm trung quân cảm thán nói lâm vũ mỉm cười nói ra không có việc gì tiếp tục ă n dưới tình huống bình thường người bình thường liên tục ăn quá nhiều đan dược khẳng định là không được nhưng có lâm vũ ở một bên hộ pháp liền không có vấn đề gì lâm vũ khổng lồ thần thức lúc ậ p tức bắt đầu trợ đầu g i p Lâm lấy Quân thân Trung thể tiêu hóa lấy những hóa ư ờ này g cường đại đó dược hiệu. Cường đại hiệu, tiên linh dược lực c n g là l bắt trợ đầu phụ ấ dược hiệu đường ế n Trung Quân tẩy tinh phạt thủy. Lúc này, giúp Lúc phạt đỡ đ Lâm tẩy thủy. tuyết cũng bắt đầu ăn cái thứ nhất đan dược dược hiệu trong nháy mắt tản ra đến toàn thân của nàng lâm vũ nhất tâm nhị dụng phân biệt trợ giúp thúc thúc cùng thẩm thẩm hấp thu dược hiệu nhẹ n h n g đơn giản không bao lâu hai người liền đem trước mắt trên bàn đan dược đều ăn sạch mà trên người của hai người cũng đều trở nên t ố i h o á t trên da đều là thể nội chảy ra tạp chất lúc này lâm vũ nhẹ nhàng phất tay trên mặt bàn liền xuất hiện lần nữa hai đống đan dược đường tuyết nhìn một chút trên người mình mấy thứ bờ ntu i lại nhìn một chút lâm vũ nói ra nếu không ta trước đi tắm lâm vũ mỉm cười nói ra không cần một hồi còn có tạp chất sẽ ra tới nghe lâm vũ lời nói đường tuyết chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục ăn lên đan dược lâm t r u n g quân giang tay ra tựa hồ có chút không quan trọng nam nhân đối chút chuyện nhỏ này vẫn là sức chống cự mạnh hơn một chút kỳ thật lâm vũ cũng có thể dùng tự mình tiên linh lực giúp bọn hắn sạch sẽ thân thể một cái rất đơn giản nhưng đó là thúc thúc của mình thầm thầm không phải rất thuận tiện ngoài cửa tiểu quang đứng gác đứng nửa giờ rốt cục có chút phiền não cũng không biết mình cha mẹ cái gì tình huống mặc dù có đường ca tại khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề nhưng tiểu quang vẫn cảm thấy tự mình hẳn là vào xem tối thiểu phơi bày một ít sự quan tâm của mình tiểu quang cất điện thoại di động quay người liền muốn về trong biệt thự ẩm tiểu quang đầu đ ỗ n g nhiên đụng vào vật gì tiểu quang ôm đầu sắc mặt hơi sửng sốt thứ gì tiểu quang vươn tay sờ hướng về phía trước tại bên ngoài biệt thự vậy mà xuất hiện một cái bức tường vô hình tựa hồ đem cả cái biệt thự đều bao vây lại tiểu quang lập tức hiểu rõ ra ai vẫn là thành thành thật thật nhìn điện thoại đi tiểu quang lắc đầu lại lấy ra điện thoại tiếp tục xem lên phiếu miểu tiên đồ game điện thoại chính thức diễn đàn diễn đàn bên trên các người chơi đối đan dược phản hồi thảo luận tương đương nhiệt liệt nhất là rất nhiều người chơi đem đan dược cho người nhà của mình bằng hưu ăn hiệu quả không tệ đều đến diễn đàn bên trên cùng người chơi khác nhóm giao lưu ha ha ha ha bạn gái của ta khôi phục phản hồi đan dược coi như không tệ dược hiệu vừa vặn ngay cả nàng trước đó giờ tờ năm lần nội thương cũng, cũng chưa hết trên lầu thật sự là nam nhân tất vì cứu bạn gái của mình cũng coi là tận tâm tận lực nam nhân tốt thật sự là cứng rắn thổi a không nhìn tên kia đằng sau nói cái gì sao giờ t h có ý tứ gì nhìn không hiểu a túi đầu động đậy đào tháp ta vừa rồi cho mẹ ta phục d ụ n g một viên chữa thương đan dược của mẹ ta viêm khớp hoàn toàn khỏi rồi quá tốt rồi ta cho ta một cái hai mắt mù đồng học ăn một viên thuốc hắn lại có thể nhìn thấy ngoa tạo ta vừa rồi cho nhà ta sùng vật chó ăn một viên c h ú c cơ đan nhà ta chó vừa rồi miệng bên trong phút lửa khóc chết khóc chết ta ta lưu lại thật nhiều huyền nguyên đan chuẩn bị đan dược phản hồi về s a u dùng kết quả dược hiệu chỉ còn lại mười phần trăm hối hận a ta là phiếu miểu tiên đồ game điện thoại đẹp nhất nữ tính người chơi ta ngay tại tê nước trên đường trở về giải phẫu làm xong cũng phục d ụ n g đan dược khôi phục rất tốt rốt cục có thể yên tâm to gan theo đuổi ta ngưỡng mộ đối tượng ngoa tạo liền không hợp thói thường tại sao ta cảm giác có chút lo lắng thửa phong chân nhân đại lao đâu đúng vậy a quá kinh khủng ngự thủy chân nhân không cần lo lắng anh ta bình thường đều ở trên mặt trắng ta đều không gặp được t i ể u quan tại biệt thự ngoài cửa dòng dã đứng một buổi tối hai cái điện thoại đều hao tổn không có điện trong biệt thự mới rốt c ụ c chuyển đến động tĩnh lâm vũ chậm rãi đi ra nhìn thấy đường ca lâm vũ ra tiểu quang mặt mũi tràn đầy hưng phấn vội vàng hỏi ca làm xong sao lâm vũ nhẹ gật đầu nhưng lại lắc đầu nói ra tu tiên ngược lại là thành công nhưng thuốc còn không ăn xong một buổi tối tại lâm vũ hộ pháp giới lâm trung quân cùng đường tuyết vợ chồng hai người vẫn luôn đang ăn thuốc cũng không nhớ rõ đã ăn bao nhiêu chất thành dù sao đều hơi trắng nhưng trên thực tế cả một cái ban đêm bọn hắn chỉ ăn lâm vũ chuẩn bị đan dược một phần mười chương một trăm bảy mươi ba nghe được đường ca lời nói thiểu quang khẽ nhũ mày ăn thuốc mà thôi làm sao lao lực như vậy a còn có bao nhiêu đan dược không ăn xong thiểu quang nghi ngờ hỏi lâm vũ nghĩ nghĩ nói ra còn có hơn ba mươi vạn khỏi đi ừ m thiểu quang có c h ú t ngậu nhiều như vậy hắn coi là đường ca cũng chính là để ba mẹ mình đạp vào con đường tu tiên mà thôi cũng chính là cái tu tiên giả bên trong cấp thấp nhất tu vi nhiều đến nhất đến cái luyện khí hậu kỳ kỳ hay là tâm động kỳ còn chưa tính không nghĩ tới đường ca đây là muốn trực tiếp đem hai người bọn họ chế tạo thành tu tiên cao thủ a ca cha mẹ ta hiện tại tu vi gì rồi tiểu quang hỏi kim đan lâm vũ thuận miệng nói tiểu quang sợ ngây người một buổi tối một mực tại ăn đang dược vậy mà trực tiếp ăn vào kim đan kỳ ngoa tạo ca ngươi nói còn lại hơn ba mươi vạn viên thuốc không ăn chẳng lẽ đều là huyền nguyên đan tiểu quang kinh ngạc hỏi lâm vũ nhẹ gật đầu tiểu quang không khỏi giơ ngón tay cái lên huyền nguyên đan ở trong game giá tiền là mười nguyên một viên Tự bất thôi. toàn thứ tu thể tự mình năm đó mua 100 đan, mai mà、thôi. Mà giờ, mẹ mình mình vạn huyền nguyên đan, cũng vạn đường chuẩn huyền nguyên đan, liền có nhiều như、vậy. Chẳng phải là nói, bọn hắn nếu là toàn bộ ăn những thứ này huyền nguyên đan, tu vi có thể cùng cho cha phải đó có có quá ca vậy. vi bây giờ, bị bộ là là là không sai lắm. Không đúng cái này mẹ nó muốn vượt qua thực lực của mình a không so sánh không biết cái này vừa so sánh tiểu quang mới trợn phát hiện tự mình lại là trong nhà thực lực yếu nhất ca cha mẹ ta ăn ra đủ không nếu như còn lại điểm nói muốn không chia cho ta một điểm tiểu quang yếu ớt nói lâm vũ l ư ờ n tiểu quang một nhãn nói ra ngươi có thể tự mình tu hành để cao thực lực nhưng bọn hắn không có tu tiên công pháp không cách nào tăng lên muốn không bị cha mẹ ngươi nghiền ép phải cố gắng tu hành nghe được đường ca lời nói tiểu quang lập tức yên lặng đoạt ba mẹ đồ vật s ắ c thực không tốt lắm ca vậy kế tiếp cái gì ăn bài tiểu quang hỏi lâm vũ mỉm cười nói ra ngươi tiếp tục đứng gác bọn hắn tiếp tục can thuốc tiểu quang sắc mặt một ngộng hỏi không nghỉ ngơi một chút sao lâm vũ lắc đầu chậm rãi nói ra vẫn là đ ư n g nghỉ ngơi bằng không lần sau phản hồi trước đó đều ăn không hết nghe nói như thế tiểu quang trong lòng không khỏi vì cha mẹ mặc niệm một giây đồng hồ liên tục ăn bảy ngày thuốc cũng là có chút điểm không hợp t h ó i t h ư ờ n g cha mẹ ta hiện đang làm gì đi đã không nghỉ ngơi cái kia phải nắm chặt tan a tiểu quang bỗng nhiên có chút hưng phấn tắm rửa đi nếu không ngơi ư đi t h u ố c t h u ố c giục lâm vũ cười nói tiểu quang gấp vội k h o á t khoác tay chê cười nói được rồi được rồi ta còn là đứng gắt đi ý nước lù sợ mang theo bọn thủ hạ của mình cũng không hề rời đi ở ý quốc cảnh bên trong thậm chí không có đi qua xa bọn hắn chỉ là tại phụ cận tùy tiện thả ra một chút tự mình đệ nén tâm tình liên một lần nữa về tới thương vân ma chủ bên người thấy được tự mình chủ nhân lợi hại về sau lù s a ở ý nghĩ đã cải biến cũng minh bạch thế giới này đáng sợ tại tự mình đã từng thế giới kia mặc dù quan g minh cấp thiên sứ là tự mình địch nhân lớn nhất nhưng lại hai phe người này cũng không thể làm gì được người kia nhưng thế giới này h i ệ n nhiên muốn càng khủng bố hơn lù s a ở kinh khủng thân thể chậm d ã i quỷ trên mặt đất phía sau hắn là toàn bộ bốn cánh đoạn lạc thiên sứ cùng hai cánh đoạn lạc thiên sứ bọn hắn đều là lù xa ở thủ hạ trung thành nhất lù xa nhận chủ về sau bọn hắn tự nhiên cũng đều thành thương vân ma chủ nô lệ lưu s ở tham kiến chủ nhân quỳ gối thương vân ma chủ trước người lưu s ở cao g i ọ n g nói thương vân ma chủ chậm rãi nhẹ gật đầu sau đó đối l u s ở nói ra để bọn thủ hạ của ngươi tất cả đi xuống đi lưu s ở quay đầu nhìn thoáng qua thủ hạ sau lưng nhóm những cái kia hai cánh cùng bốn cánh đoạ lạc thiên sứ toàn bộ đều lặng lẽ lui đi lúc này thương vân ma chủ chậm rãi nói ra ta có một tổ chức gọi là tiêu giao c u n g ngươi cùng bọn thủ hạ của ngươi sau này sẽ là người của tiêu diêu cung vâng chủ nhân lưu s ở vội vàng đáp lúc này thương vân ma chủ đột nhiên hỏi các n g ư ơ i nguyên bản thế giới có phải hay không trừ bọn ngươi ra những thứ này đọa lạc thiên sứ bên ngoài còn có quang minh thiên sứ l u s a ơ nhẹ gật đầu nói ra đúng vậy chủ nhân trả lời xong l u s a ơ mới bỗng nhiên kịp phản ứng cái gì kinh ngạc hỏi chẳng lẽ đám kia ghê tởm quang minh thiên sứ cũng sẽ d á n g lâm đến thế giới này sao l u s a ơ ngay cả mình làm sao tới cũng không biết tự nhiên cũng không biết quang minh thiên sứ có thể hay không d á n g lâm bất quá thương vân ma chủ cũng không có cho l u s a ơ giải thích cái gì mà là hỏi nói cho ta một chút những cái kia quang minh thiên sứ thực lực thế nào Còn có người biết đối ế biến n tin tức. Ở không dám thất lễ, vội và nói. Hắn bản thân liền là Quang Minh Thiên thành Thiên cùng những cái kia Quang Minh các Thiên chỗ có tức. chỉ lạc cái các thất bất vội lại kia Sứ, Sứ. Sứ Lưu lễ, là quá sau Sở dám Mà và về đoạ đ địch rất nhiều năm. Đối nhiều rất năm. với quang minh thiên sứ vẫn là hiểu rất rõ chủ nhân quang minh thiên sứ cùng chúng ta đoạn lạc thiên sứ thực lực phân chia phương thức đều là chia làm ba cái cấp bậc thấp nhất là hai d c thiên sứ ở giữa chính là tứ d ư ợ c thiên sứ mạnh nhất thì là lục d ư ợ c thiên sứ lục dự thiên sứ lại được xưng là xí thiên sứ quang minh trong trận doanh xí tiên sứ hết thể có một cái theo thứ tự là thiên sứ trưởng michael gaberzian ra phải cùng ô liệt nhưng ngoại trừ michael tên hôn đảng kia bên ngoài cái khác mấy cái xí thiên sứ thực lực đều rất bình thường đều không phải là đối thủ của ta chỉ có michael có thể đánh với ta một trận năm đó ta đưa về hắc ám trận doanh thời điểm đi theo thiên sứ của ta chỉ có một phần ba cho nên nói quang minh trận doanh thiên sứ đại khái là chúng ta đoạ lạc thiên sứ gấp đôi bất quá liền coi như bọn họ toàn bộ đi vào thế giới này cũng tuyệt đối không phải chủ nhân đối thủ lu sa ở giới thiệu xong cuối cùng vẫn không quên đập cái mưng ngựa nhưng lu sợ cũng không biết thương vân ma chủ thực lực chân chính nếu là biết liền sẽ rõ ràng tự mình đập cái này mông ngựa thật sự là có chút cấp thấp đem những cái kia thực lực giáp rưỡi thiên sứ cùng thương vân ma chủ loại này hợp thể trung kỳ cường già so sánh quả thật có chút trên lệnh quá lớn bất quá thương vân ma chủ không trách tội lũ xài ở h á n t ử lũ xài ở trong giọng nói nghe được một chút có ý tứ sự tình quan g minh trận doanh có bốn cái lục dự thiên sứ trong đó ba cái là nữ thương vân ma chủ mang trên mặt một vòng kỳ dị tiêu dung đột nhiên hỏi lu sợ gấp vội và nói đúng vậy chủ nhân ngoại trừ mắc cổ bên ngoài cái khác ba cái lục dược sĩ thiên sứ đều là nữ tính thương vân ma chủ mặc dù là long quốc người nhưng lại cũng đã được nghe nói một chút liên quan tới thiên sứ truyền thuyết cũng từng có rất nhiều truyền hình điện ảnh kịch bên trong quay t r ụ t qua một chút thiên sứ hình tượng nữ tính thiên sứ sao tự mình có lẽ thật cần mấy cái nữ tính thủ hạng thương vân ma chủ nhìn nhìn mình hai cái kim đan kỳ thủ hạng lại nhìn một chút tướng mạo xấu xí lủ sải ở trong lòng âm thầm nói từ khi trò chơi bắt đầu phản hồi tu vi tự mình liền mỗi ngày đối mặt một bọn đàn ông quả thật có chút tình mình nhưng ở long quốc thương vân ma chủ không d á m quá k i ê u căng cho dù là người bình thường hắn cũng đồng dạng không đi trêu chọc nhưng tới ý nước liền không đồng dạng dị vực phong tình thiên sứ có lẽ có thể để cho mình hào hào thả phóng nhất hạng tờ s hai chương chương một trăm bảy mươi bốn long quốc kinh thành tu quản sở tổng bộ sáng sớm trời mới vừa tờ m ở sáng t ề trường thanh liền nhận được một chiếc điện thoại là long quốc ngoại sự bộ môn đ á n h tới chuyện gì t ề trường thanh nhận điện thoại theo miệng hỏi thời điểm trước kia nếu có cái gì trên quốc tế vấn đề cần tu quản sở ra mặt bình thường đều là long quốc cao tầng liên hệ tề trường thanh nhưng theo thời gian trôi qua tề trường thanh cùng hắn tu quản sở tại long quốc địa vị càng ngày càng cao về sau long quốc cao tầng liền làm ra quyết định một chút không phải quan hệ đến long quốc sinh tử tồn v o n g đại sự đều có thể để tu quản sở tự mình làm quyết định cho nên long quốc ngoại sự bộ môn nếu có một chút trên quốc tế vấn đề liền sẽ trực tiếp liên hệ tề trường thanh cái này tu quản sở sở trường không cần lại trải qua long quốc cao tầng truyền đạt trong điện thoại chuyến đến long quốc ngoại sự bộ môn đồng nghiệp thanh âm tê đôn trường chúng ta mới vừa thu được ma hùng quốc cầu viện bọn hắn nói bọn hắn quốc gia vòng tiếp theo phản hồi chính là trong trò chơi bột muốn khẩn cầu chúng ta hỗ trợ ngoại sự bộ môn đồng nghiệp đơn giản giới thiệu một chút tê trường thanh cũng đại khái hiểu nhưng sau nói ra ừ m chúng ta cùng ma hùng quốc quan hệ thế nào các ngươi cho rằng có có cần phải đi cứu viện sao tê trường thanh mặc dù khống chế long quốc nhất cường đại tổ chức nhưng là đối với quốc tế quan hệ hắn hiểu do không phải rất nhiều cứu viện cũng phải nhìn quan hệ thế nào mà song phương quan hệ thế nào ngoại sự bộ môn người tự nhiên dài càng nhiều vẫn được Quan hệ cũng không hệ tề ệ lắm. t trường thanh nhẹ gật đầu, nói nghĩ gật tốt, ta đã biết, ta suy nghĩ một đầu, đã suy ra, cúp á i đi. rồi ngài khi quyết định, nói với Được đồn định, trưởng, c ra tề quyết vậy làm sau h n g ta một cái đi, đối h ư ơ n g điện a ta n chúng g chờ h ồ phụ. thanh Ừm, tốt. Tề trường cút đ i thoại đối với ra đi cứu viện chuyện này tề trường thanh chủ yếu có hai cái cân nhắc một cái là quan hệ của song phương cái thứ hai liền là đối phương trò chơi bột thực lực bây giờ theo thời gian trôi qua tề trường thanh cũng từ từ phát hiện càng muộn d á n g lâm trò chơi bột tựa hồ thực lực càng mạnh cái này đều đã là vòng thứ tám phản hồi hiện tại mới phản hồi trò chơi bột thực lực khẳng định so trước đó phản hồi trò chơi bột mạnh hơn nhiều sau đó tề trường thanh lại thông chi kinh thành tu quản sở tổng bộ mấy cái hạch tâm thành viên tổ chức một cái ngắn gọn hội nghị trong hội nghị mấy cái hạch tâm thành viên đều đưa ra đề nghị của mình ma hùng quốc cùng long quốc giáp giới mà lại quan hệ không tệ s ắ c thực hẳn là đi rút một chút đại quốc đảm đương vẫn là phải có ý của mọi người gặp đều rất thống nhất hội nghị cuối cùng tề trường thanh an bài mấy người đi điều tra một chút ma hùng quốc trò chơi bột tin tức ngay sau đó hội nghị kết thúc trong văn phòng lần nữa chỉ còn lại có tề t r ư ờ n g t h a n h một người tề t r ư ờ n g thanh tự mình cũng không có nhàn rỗi mà làm ở ra phiếu miểu tiên đồ game điện thoại chính thức diễn đàn mặc dù đây là long quốc diễn đàn game nhưng là diễn đàn bên trên mọi người cái gì đều thảo luận cũng sẽ thường xuyên thảo luận nước ngoài một chút trò chơi tin tức là thu hoạch tin tức một cái cực kỳ tốt con đường tề t r ư ờ n g thanh bắt đầu ở diễn đàn bên trên siêu tập lên ma hùng quốc trò chơi buộc tình báo rất nhanh liền có một chút thu hoạch ma hùng quốc trò chơi tên là đồ long giả là một cái săn riết cự long trò chơi vất quá danh tự mặc dù kêu rất ê m thai nhưng trên thực tế các người chơi muốn săn g i ế t cự lòng phi thường khó khăn mà lại nghe nói đồ long giả trong trò chơi khắc kim người chơi tương đối ít khắc kim kim c h á n cũng không lớn điều này sẽ đưa đến đại đa số người chơi đều chỉ là săn g i ế t qua cự long biến chủng hậu đại cũng chính là á loại long những cự long đó cùng những sinh vật khác kết hợp mà đến hậu đại thực lực chỉ có chân chính cự long một phần mười thậm chí càng ít nhưng trò chơi phản hồi lại không chỉ sẽ chỉ phản hồi những cái kia á loại long ngay cả chân chính cự long cũng đều sẽ phản hồi đến thế giới hiện thực cho nên ma hùng quốc mới sẽ biết sợ bọn hắn căn bản cũng không có tiêu diệt những cự long đó thực lực mà lại cự long cùng quốc gia khác trò chơi bột còn không giống quốc gia khác trò chơi bột có chút là nhân loại mặc dù t à ác nhưng cũng có thể cũng sẽ không hủy diệt thế giới nhưng cự long khác biệt tàn bạo cự long là không thể nào thương hại nhân loại cự long bột phản hồi về sau ma hùng quốc sẽ lâm vào diệt vong trong nguy cơ tề trường thanh tra xét rất nhiều trên mạng tin tức nhưng cuối cùng nghĩ nghĩ vẫn là quỷ thần xui khiến cho tiểu quan gọi g điện thoại tiểu quan g điện thoại di động kêu thời điểm lâm vũ cũng ở bên cạnh lâm trung quân cùng đường tiết còn không có tắm rửa xong cũng trong điện thoại tề trường thanh cười ha ha nói ra lâm đồn trưởng có kiện sự tình muốn cùng ngươi cầu thầu một chút tiểu quang hơi xứng sở hỏi chuyện gì a tề đồn trưởng tề trường thanh nói ra chúng ta hàng xóm mao hồng quốc vòng tiếp theo phản hồi chính là trong trò chơi bột tựa như là một chút tự lòng bọn hắn đã đánh tới cầu viện điện thoại liên quan tới chúng ta có đi hay không cứu viện cùng người cứu viện tuyển vấn đề ngươi có cái gì đ ể nghị à tề trương thanh đã nói rất rõ ràng cái này kỳ thật chính là đang hỏi tiểu quang có muốn hay không đi bất quá tiểu quang cũng không có ý kiến gì hắn nhìn về phía đứng ở một bên đường ca hỏi ca ngươi có ý kiến gì không nghe được tiểu quang lời nói trong điện thoại bỗng nhiên chuyển đến một tiếng miệng lớn lúc hít vào thanh âm tựa hồ có chút chân kinh tề trương thanh sắc thực sợ ngây người tiểu q u a n ca không phải liền là thừa phong chân nhân đại lao sao trong điện thoại tề trường thanh thận trọng nói ra thừa phong chân nhân đại lão nguyên lai、like、ngài cũng tại tề trường thanh sau khi hết khiếp sợ tâm tình cực kỳ hưng phấn đây là hắn lần thứ nhất cùng thừa phong đại lao đối thoại lâm vũ nghe được trong điện thoại tề trường thanh lời nói mỉm cười đối điện thoại nói ra tề đ ồ n trưởng ngươi vất vả tu quản sở phát triển không tệ nghe được lâm vũ khen ngợi tề trường thanh hưng phấn hơn cầm điện thoại kém chút cao hứng nhảy dựng lên cám cảm ơn thừa phong đại lao khích lệ cảm tạ thừa phong đại lao khẳng định ta về sau nhất định càng thêm cố gắng cam đoan đem chỗ có công việc làm tốt tề trường thanh hưng ơ p h â n nói có thừa phong chân nhân khẳng định hắn cảm giác tự mình toàn thân đều là nhiệt tình lúc này lâm vũ bình tĩnh nói ra ừ m liên quan tới ma hùng quốc cứu viện sự t ì n h ta vừa vặn không có việc gì ta tự mình đi qua một chuyến đi nghe được lâm vũ lời nói tiểu quang cùng tề trường thanh đồng thời giật mình Ca, người muốn đích thân đi tiểu quang kinh ngạc nói t ố t thừa phong đại lão ngài tự mình qua đi vậy khẳng định không có vấn đề ta cái này cùng ngoại sự bộ môn đồng sự nói một tiếng tề trường thanh cũng lập tức nói lâm vũ cũng thuận miệng trả lời một câu t ố t tiểu quang cùng tề trường thanh c á o biệt một tiếng sau đó liền cúp điện thoại ngay sau đó tiểu quang lần nữa nhìn về phía lâm vũ hỏi ca ngươi làm sao có hứng thú ra đi cứu viện rồi chương một trăm bảy mươi lăm nghe được tiểu quang vấn đề lâm vũ hơi hơi nở nụ cười hắn nhìn một chút bầu trời nhưng sau nói ra vòng tiếp theo phản hồi chúng ta phản hồi chính là linh thú tiểu quang có chút không quá lý giải phản hồi linh thú cùng ngươi đi m a hùng quốc cứu viện có quan hệ gì lâm vũ lần nữa giải thích nói ma hùng quốc phản hồi chính là phương tây cự long những cái kia phương tây cự long mặc dù thực lực bình thường nhưng là dùng để làm linh thú đồ ăn cũng không tệ lắm nghe được lời giải thích này tiểu quang rốt cuộc hiểu rõ v ư ơ n g t ỉ n h đại ngộ nhưng ngay sau đó tiểu quang lại lại có mới nghi hoặc ngoa tạo linh thú sẽ còn ăn cái gì sao tiểu quang kinh ngạc hỏi lâm vũ nhẹ gật đầu nói nhảm ở trong game không cần ăn đồ vật nhưng đến thế giới hiện thực khẳng định phải có thể ăn a tiểu quang hưng phấn mà hỏi ca đến lúc đó có thể mang ta cùng đi không ta linh thú đoán chừng cũng đói bụng a lâm vũ bất đắc dĩ l ư ờ m tiểu quang một nhãn thuận miệng nói ra tùy ngươi lâm vũ kiếp trước nhớ kỹ m a hùng quốc những cự long đó giống như số lượng rất nhiều mang lên tiểu quang cũng có thể tiểu quang linh thu thực lực cũng vẫn được ra ngoài lịch luyện một chút cũng không tệ hai người huynh đệ hàn huyên một hồi trong biệt thự rốt cục chuyển đến lâm trung quân thanh âm vợ chồng hai người rốt cục tắm rửa xong tiếp tục đứng gác đi lâm vũ đối tiểu quang nói một câu nhưng sau đó xoay người về tới trong biệt thự trong biệt thự lâm trung quân đường tuyết vợ chồng hai người tinh thần tỏa sáng tựa hồ trẻ mười mấy tuổi tu vi của hai người dù sao đã đạt đến kim đăng kỳ tu vi cường đại rất nhanh liền cải thiện hai người thể chất nếu như tiểu quang lúc này cùng lâm trung quân đứng chung một chỗ khẳng định sẽ bị người qua đường làm thành huynh đệ mà không phải phụ tử đương nhiên vừa mới bắt đầu tu tiên thời điểm dung mạo là biến hóa lớn nhất đằng sau hai người thực lực sẽ trở nên mạnh hơn nhưng dung mạo biến hóa chỉ sợ cũng không có ngoại hạng như vậy lâm trung quân nhìn thấy lâm vũ tiến đến lập tức hưng phấn đối lâm vũ nói ra tiểu vũ quá sung sướng tu tiên quá sung sướng ta cảm giác tự mình toàn thân đều là khí lực đầu cũng đặc biệt thông thấu giống như về tới một ư ơ i tám tuổi không so ta một ư ơ i tám tuổi thời điểm cường trắng hơn thoải mái hơn lâm trung quân bên cạnh đường tuyết cũng mặt lộ vẻ h ư n g quang phụ hòa nói đúng vậy a quá sung sướng nhìn xem hai người cái kia dáng vẻ h ứ n g phấn lâm vũ cũng rất vì bọn họ cao hứng thúc thúc thẩm thẩm có thể trở thành cường đại tu tiên giả lâm vũ liền không còn có bất luận cái gì nỗi lo về sau từ khi lâm vũ phụ mẫu qua đời về sau thúc thúc thẩm thẩm tựa như là cha mẹ của mình đồng dạng chiếu cô tự mình lâm vũ đối thúc thúc thẩm, thẩm vẫn luôn rất cảm kích hiện tại rốt cục cũng coi là vì bọn họ làm một ít chuyện lâm vũ mỉm cười sau đó đ ố i phòng khách cái bàn nhẹ nhàng phất phất tay ngay sau đó phòng khách trên mặt bàn liền xuất hiện lần nữa hai đống đan dược nghĩ thoải mái hơn liền phải tiếp tục uống thuốc lâm vũ vừa cười vừa nói tắm rửa một cái về sau lâm trung quân rõ ràng càng có k í c h tình vội vắng đáp t ố t tiếp tục ăn thuốc đường tuyết cũng đi tới trên ghế s a lon ngồi xuống một bên cầm lên một viên thuốc một bên cảm k h á i nói giống như một đêm đều không ngủ nhưng lại tinh thần hơn đâu một bên khác trong t ư giờ bọn họ trong lòng là hy vọng long quốc tu quản sở có thể cứu viện mao hùng quốc nhưng bọn hắn lại không có quyền lực mệnh lệnh tu quản sở tu quản sở tại long quốc địa vị quá đặc thù không có bất kỳ cái gì đơn vị có thể ra lệnh cho bọn họ quá tốt rồi ta cái này đi đem cái tin tức tốt này nói cho bạn của ma hùng quốc ngoại sự bộ môn đồng nghiệp hưng phấn nói ngay sau đó hắn lại vội vàng mà hỏi đúng rồi tề h đồn trưởng ta muốn hỏi một chút chúng ta lần này phái ra cứu viện danh sách cùng xuất phát thời gian chúng ta tốt sớm để ma hùng quốc an bài một chút tiếp đ ạ i công tác nghe được đối phương vấn đề này tề h trường thanh có chút chầm tư sau khi suy nghĩ một chút nói ra xuất phát thời gian ta không quá chắc chắn nhưng nhất định có thể tại ma hùng quốc trò chơi bột g á n g lâm trước đến về phần nhân viên cứu viện danh sách không phải một người chính là hai người cụ thể danh tự ta không thể tiết lộ cho n g ư ờ i nghe được tề trường thanh l ờ i nói đối phương hiển nhiên có chút một bước một người hoặc là hai người ít như vậy ngoại sự bộ môn đồng nghiệp nghi ngờ hỏi chẳng lẽ là tề đồn trưởng lý giải sai rồi ma o hùng quốc chỉ cùng long quốc cầu viện không phải rất nhiều quốc gia cùng đi cứu viện mà là chỉ có long quốc một quốc gia đi cứu viện chỉ p h ả i ra một cái hoặc hai người làm sao có thể có thể cứu viện tới đâu ma o hùng quốc cũng không phải đảo quốc loại kia tiểu quốc gia quốc thổ diện tích phi thường lớn đừng nói một hai người chính là trăm tám mươi người đoán chừng cũng có chút y ta trong điện thoại ngoại sự bộ môn đồng nghiệp vội vàng giải thích t ê đôn trường ngài muốn không một lần nữa suy tính một chút tốt nhất phái thêm một số người qua đi vạn nhất địch nhân rất cường đại số lượng lại rất nhiều lời nói chúng ta bên này người nhiều một chút cũng sẽ an toàn hơn lời nói này không vô đạo lý nhưng nghe được đối phương lần này lo lắng tể trường thanh trợt ha ha nợ nụ cười ha ha không cần lo lắng nhiều như vậy chúng ta long quốc lần này phái đi ra người cứu viện thân phận cùng thực lực cũng không bình thường đừng nói ma hùng quốc bột u chính là toàn thế giới trò chơi bột đều cùng một chỗ giáng lâm với hắn mà nói cũng là chuyện nhỏ trong điện thoại đối phương đông nhiên trầm mặc một hồi sau đó kinh ngạc hỏi chẳng lẽ tề đồn trưởng ngài chuẩn bị tự thân xuất mã cái kia tốt nhất cũng nhiều mang mấy người a nếu không phải tề trường thanh biết đối phương là tại lo lắng cho mình hắn mới không thèm để ý đối phương tự mình mạnh hơn cũng không dám nói có thể đối phó toàn thế giới tất cả quốc gia trò chơi b ộ ta vẹn vẹn một cái hát thủy ma quân liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép chính mình được rồi treo đi ngươi n h à n rỗi không chuyện gì lo lắng lo lắng ma hùng quốc trò chơi bờ đi tề trường thanh nói xong trực tiếp cút điện thoại hắn đứng dậy xuyên thấu qua phòng làm việc của mình cửa sổ nhìn về phía giang hải thành phố phương hướng hơi nhét khỏe môi lên đúng vậy à lo lắng thừa phong chân nhân đại lão còn không bằng lo lắng một chút m a hùng quốc trò chơi b ộ c đâu tề trường thanh văn phòng là hắn chuyên môn chọn lựa không gian không lớn cũng không phải tu quản sở xa hoa nhất nhưng có cái cửa sổ lớn tử chính đ ố i giang hải thành phố phương hướng mà lại cửa sổ bên ngoài không có gì che chắn vật giang hải thành phố dùng gần bảy ngày thời gian không ngủ không nghỉ lâm trung quân cùng đường tuyết vợ chồng hai người rót cục ăn sạch lâm vũ vì bọn họ chuẩn bị huyền nguyên đan lâm vũ cũng ở nơi đây bảo vệ gần bảy ngày thời gian một k h ắ c đều không hề rời đi qua mà lúc này lâm trung quân vợ chồng tu vi đã đạt đến s u ấ t khiếu hậu kỳ kỳ thật những đan dược này lâm vũ dự tính tu vi của hai người có thể đạt tới phân thần kỳ nhưng trong hiện thực ăn đan dược và ở trong game sử dụng đan dược khác biệt trong trò chơi có thể hấp thu trăm phần trăm dược hiệu mà trong hiện thực lại có một ít hao tổn bất quá tu vi của hai người có thể đạt tới s u ấ t khiếu hậu kỳ cũng đã rất tốt cái này tu vi tại phi ô miệu tiên đổ phản hồi tu vi trên bảng xếp hạng đoán chừng có thể xếp tới trước năm sáu mươi tên tối thiểu nhất cũng so tiểu quang tu vi mạnh không ít thực tế sức chiến đấu có thể sẽ so tiểu quang thấp một chút dù sao hai người chỉ có một thân tu vi không có công pháp và linh căn gia trì nhìn xem vừa mới đã ăn xong đan dược nằm trên ghế s a lon không muốn n ú c nhích thúc thúc thẩm thẩm hai người lâm vũ cũng có chút bất đắc dĩ sau đó bọn hắn đều đã là cường đại xuất khiếu hậu kỳ tu tiên giả nhưng liên tục không ngừng ăn bảy ngày đan dược vẫn là để hai người có chút giá rời không phải trên thân thể giá rời mà là đại não coi là thân thể rất g i rời hai người còn không có hoàn toàn thích h n g tự mình tu tiên giả thân thể đương nhiên, mọi mệt chỉ là tạm thời chỉ là vừa mới ăn xong tất cả đang ăn r ư ợ c lập tức bung lòng xuống đưa đến đoán chừng mấy phút sau liền sẽ một lần nữa hưng phấn lên lúc này lâm vũ cũng triệt bỏ phía ngoài đại trận rất nhanh tiểu quang liền vội vã đi đến mới vừa vào cửa tiểu quang liền sợ ngây người cha mẹ các ngươi cũng quá trẻ tuổi tiểu quang hoảng sợ nói nghe được lời của con trai mình đường tuyết trên mặt cũng lộ ra thần sắc hưng phấn vội vàng đứng lên chạy tới trước gương chiếu lâm trung quân cũng ngồi dậy trên mặt vẻ mệt mỏi rất nhanh biến mất không thấy gì nữa hắn nhìn nhìn hai tay của mình đồng dạng hưng phấn nói ra đúng vậy à, ta cảm giác hiện tại trạng thái thân thể so tiểu quang cũng không lớn hơn mấy tuổi một bên tiểu quang lần nữa hưng phấn nói ra đúng vậy à quá trẻ tuổi về sau huynh đệ chúng ta tương xứng được rồi ba lâm trung quân trong nháy mắt xuất hiện ở tiểu quang bên cạnh một bàn tay đem hắn đập bay ra ngoài lâm trung quân động hắn chỉ là nghĩ giáo dục một chút tiểu quang nhẹ nhàng đánh hắn một chút thế nhưng là tự mình tốc độ làm sao nhanh như vậy khí lực làm sao như thế lớn nhìn nhìn bàn tay của mình lại nhìn một chút biệt thự trên tường hình người lỗ thủng lớn lâm t r ú n g quân đối lâm vũ yếu ớt mà hỏi tiểu vũ tiểu quang hán không có sao chứ lâm vũ khỏe miệng có chút run dày thuận trên tường lỗ thủng lớn nhìn một chút bên ngoài yếu ớt nói ra khô khụ không có việc gì ngay sau đó lâm vũ lại nói ra thúc các ngươi mấy ngày gần đây nhất chú ý một chút trước tận lực chia ra cửa tỉnh không cẩn thận làm bị thương người khác chương một trăm bảy mươi sáu đối vu thúc thúc thẩm thẩm an toàn của mình lâm vũ ngược lại là không chút lo lắng dù sao lấy hai người tu vi hiện tại những người khác nghĩ muốn thương tổn đến bọn hắn có chút khó khăn mà lại lâm vũ đã sớm cho hai người mỗi người một kiện thượng phẩm thiên khí quần áo thượng phẩm thiên khí quần áo năng lực phòng ngự vẫn là rất mạnh lâm vũ nghĩ nghĩ vẫn là lâm thời không có cho bọn hắn cái khác trang bị hai người vừa mới trở thành xuất khiếu kỳ tu tiên giả vẫn không có thể rất tốt nắm giữ tự mình vừa mới lấy được lực lượng nếu như trang bị quá nhiều dễ dàng xảy ra chuyện vạn không cẩn thận đem phòng ở phá hủy vậy liền khôi hải thúc thầm ta trước cùng tiểu quang đi ra ngoài một chuyến các ngươi ở nhà h ả o h ả o thích t ư ớ n g một chút tu vi của mình đừng có chạy lung tung lâm vũ lần nữa bàn giao một câu lâm trung quân nhẹ gật đầu trên mặt vẫn như cũ mang theo thần sắc hưng phấn hắn hiện tại cảm giác coi như không tệ lâm vũ quay người rời đi biệt thự không có đi cửa chính mà là từ cái kia bị tiểu quang xô ra tới lôi thủng lớn bên trong đi ra thuận tiện mau lẹ lúc này tiểu quang cũng đã sớm bỏ lên ngay tại n ổ i giận đùng đùng hướng về biệt thự đi tới ngươi muốn làm cái gì lâm vũ nhớm mày tiểu quang nói lầm bầm ta phải tìm ta tra lý luận lý luận cái này đều cái gì niên đại còn động thủ đánh người nghe được tiểu quang lời nói lâm vũ lập tức tránh ra thân thể khoa tay cái giấu tay xin mời tiểu quang sắc mặt một ngộng ngần đầu nhìn một chút đứng tại biệt thự cái kia cái đại lỗ thủng vị trí lâm trung quân một vòng vẻ xấu hổ lặng yên xuất hiện ở trên mặt của hắn ca ngươi không kéo một chút không kéo ngươi làm gì n g ư ơ i trẻ tuổi muốn làm cái gì thì làm cái đó đừng sợ lâm vũ bình tĩnh nói tiểu quang khỏe miệng co giật lần nữa liếc qua tự mình láo bà nói ra ca ta nói chính là để ngươi kéo một chút cha ta ta cảm giác có chút đánh không lại hắn đâu không dám k i a là t a thúc lâm vũ nói vậy quên đi lý luận thắng cũng không có tác dụng gì vẫn là riêng phần mình lui một bước biện khoát thiên không đi lâm vũ nhìn đồng hồ sau đó đối tiểu quang nói ra đi thôi khoảng cách lần sau phản hồi cũng không có thời gian dài bao lâu nghe được đường ca lời nói t i ể u quang lập tức lại hưng phấn lên giơ tay lên đối xa xa lâm trung quân tùy tiện quơ quơ xem như cá o biệt lâm trung quân cũng cười k h o á t khoác tay nhìn thấy con trai mình nhảy nhót tương bừng hắn cũng yên lòng sau đó huynh đệ thân ảnh của hai người trong nháy mắt đằng không mà lên vài giây sau hai người liền đi tới ma hùng quốc trên không ma hùng quốc bản thân liền là long quốc nước láng giềng cho nên khoảng cách cũng tương đối gần trên bầu trời tiểu quang đối lâm vũ hỏi ca chúng ta đi chỗ nào chờ lấy trước đó mỗi lần trò chơi phản hồi hai huynh đệ đều là tại nhà mình biệt thự trên nóc nhà chờ đợi cái này còn là lần đầu tiên ở nước ngoài chờ đợi phản hồi lâm vũ nghĩ nghĩ nói ra dựa theo bình thường tình huống trong trò chơi bột phản hồi hẳn là sẽ tập trung ở quốc gia này vị trí trung ương vậy chúng ta tìm cái vị trí giữa chờ xem trò chơi bột phản hồi cùng cái khác trò chơi vật phẩm phản hồi khác biệt vật phẩm khác phản hồi đều sẽ căn cứ nó người sở hữu vị trí lại tự động lựa chọn phản hồi xuất hiện vị trí nhưng là trò chơi bột nhưng không có chủ nhân bọn hắn phản hồi bình thường đều sẽ tại quốc gia kia ở giữa ma hùng quốc mặc dù địa vực tương đối rộng rộng nhưng lâm vũ thần thức sao mà khổng lồ rất nhanh đã tìm được ma hùng quốc nhất vị trí giữa tại cái kia ngay sau đó tại lâm vũ dẫn đầu dưới hai người tới một cái thôn trấn phụ cận cái trấn nhỏ này tử chính là ma hùng quốc quốc gia vị trí trung tâm mà lúc này tựa hồ ma hùng quốc cũng đã sớm chuẩn bị thị trấn nhỏ bên trong cư dân tựa hồ cũng đã bị đổi tàn ra thị trấn nhỏ chung quanh toàn bộ đều là súng ống đầy đủ binh sĩ vô số tảng cờ đại pháo đều đã trận địa sẵn sàng đón quân địch ngoại trừ những binh lính này bên ngoài tại thị trấn nhỏ trung ương còn có ước chừng mấy ngàn tên người mặc kỳ quái phục sức người chơi những cái kia người chơi có cầm tạo hình kỳ quái trừng mâu có cầm cung tiễn tựa hồ chính là trong trò chơi đồ long giả c h ư ớ c nghiệp những cái kia đồ long giả bên n g đều có một chút hình thể khổng lồ á long t o kỵ nhìn rất là ba khí lâm vũ cùng tiểu quang hai người cũng không có ẩn tàng thân ảnh bọn hắn xuất hiện tại tiểu trấn trên không lập tức liền bị phía dưới ma hùng quốc các người trời phát hiện mau nhìn nơi nào có hai bóng người đó là cái gì người làm sao lại bay chẳng lẽ đó chính là long quốc phái tới giúp đỡ sao ai chỉ phái tới hai người đây cũng quá quan loa hai người có thể giúp đỡ được gì a hai người kia biết bay thực lực phải rất khá nhưng cự long số lượng nhiều l ắ m a lúc này một cái đồ long giả đi tới một người mặc quân trang tướng quân trước mặt nói ra tướng quân nếu không ngại lại cho long quốc bên kia gọi điện thoại liên lạc một chút đi để bây ọ giờ cách i trò chơi bột phản hồi đã chỉ còn lại không tới nửa giờ hiện tại liền xem như long quốc lại phái ra người chơi chỉ sợ cũng không nhất định có thể theo kịp trận này mao hùng quốc lớn nhất nguy cơ nhìn tới vẫn là chỉ có thể theo dựa vào chính mình đồ long giả thủ lĩnh về tới tự mình người chơi trong đội ngũ thổi một tiếng huýt sáo một con hình thể khổng lồ màu đỏ cự long đ ô n g nhiên từ đằng xa bay tới con t i a màu đỏ cự long thoạt nhìn như là một con chân chính cự long mà không phải á loại hình thể của nó ước chừng dài hơn năm thước toàn thân dài lấy vảy màu đỏ rực đồ long giả tại săn g i ế t cự long đồng thời cũng sẽ thu phục một chút cự long xem như tự mình chiến sủng mà đồ long giả thủ lĩnh chiến sủng chính là toàn bộ m a hùng quốc một cái duy nhất thuần trùng cự long chiến sủng cái khác đồ long giả chiến s ủ n g đều là á long bất quá từ trên thể hình nhìn lại cái này hồng long lại tựa hồ như cũng không có có trưởng thành thanh niên hồng long đoán chừng hình thể tối thiểu muốn so hắn cái này lớn chừng gấp đôi đồ long giả thủ lĩnh cầm trong tay một thanh tản da hỏa hồng sắc quang mang t r ư ờ n g t h ư ờ n g ngồi tại hồng l o n g trên lưng ánh mắt băng lánh nhìn lên bầu trời kinh khủng chiến ý tại đồ long giả nhóm trên thân tán phát ra trên bầu trời lâm vũ cùng tiểu quang đứng lơ lửng trên không tựa hồ cũng không có đi xuống y tứ k những người này tựa hồ đối với chúng ta không có lòng tin gì a Tiểu cười nói. Quang vừa cười vừa、nói. lâm vũ đúng mai, không quan ra, trọng nói ra, không, có liền không có đi n n k h ô tìm đối phương n g phía dưới đồ long giả thủ lĩnh lại có chút không nhẫn mại được hắn khu xử tự mình h ù n g long bay tới tựa hồ muốn cùng lâm vũ hai người trò chuyện hai câu chương một trăm bảy mươi bảy ma hùng quốc đồ long giả thủ lĩnh tên là lai được nắm phu mặc dù hắn cảm thấy long quốc tới hai người trợ giúp rất có thể không thể giúp cái gì đại ân nhưng là hắn vẫn là quyết định đi lên cùng đối phương câu thông một chút lúc này ma hùng quốc cự long bột lập tức đánh đến nơi hắn làm ma hùng quốc đồ long giả thủ lĩnh nhất định phải vì quốc gia của mình t â n nhắc mặc dù đối phương chỉ có hai người nhưng hắn cho rằng vẫn là có cần phải đoàn kết hết thể lực lượng dù là lực lượng lại nhỏ bé cũng so không có mạnh hồng long phe phẩy cánh trở đi trên lưng lai được nắm phu đi tới lâm vũ cùng tiểu quang trước mặt các ngươi tốt lai được nắm phu mới mở miệng lại là tiếng trung để lâm vũ cùng tiểu quang hơi có chút kinh ngạc mặc dù đối phương nói tiếng trung không phải rất tiêu chuẩn nhưng ở ma hùng quốc nghe được tiếng trung vẫn còn có chút thân thiết tiểu quang mỉm cười gật đầu nói ra n g ư ờ i tốt loại chuyện nhỏ nhặt này lâm vũ đồng dạng không thích ra mặt tiểu quang cho nên liền chủ động đứng dậy lai được nắm phu trên mặt cũng gạt ra vẻ tôi cười nói ra hai vị bằng hữu hạ đi nghỉ ngơi một hồi đi khoảng cách cự long bột phản hồi còn lại nửa giờ chúng ta có thể cùng một chỗ thương lượng một chút chiến thuật lai được nắm phu còn tính là tương đối lễ phép cũng không có bởi vì chỉ có hai người trợ giúp cũng quá mức tại n g ạ mạn nghe được đối phương tiểu quang nhìn thoáng qua tự mình đường ca sau đó lắc đầu nói ra chúng ta ở chỗ này trở đi chúng ta trò chơi c h ứ c n g h i ệ p không giống không tốt lắm phối hợp chiến thuật tiểu quang bình thường trong nhà đần độn nhưng sau khi đi ra còn tính là tương đối thông minh lanh lợi nói chuyện cũng vẫn rất hàng xúc nghe được tiểu quang lời nói lai được nắm p u khẽ nhớm mày hắn gọi hai người số giới kỳ thật cũng còn có ý tứ gì khác không hề chỉ là để phản xệ cho hai người hạ đi nghỉ ngơi cùng thương lượng chiến thuật hai người cứ như vậy đứng ở giữa không trung một sẽ chiến đấu mặc kệ là đồ long giả cung tiễn vẫn là phía dưới tặng cờ đại pháo đều có thể sẽ không cẩn thận tổn thương đến bọn hắn mặc dù hai người này không nhất định có thể giúp đỡ được gì nhưng dù sao đường xa mà đến không cẩn thận làm bị thương hắn nhóm liền không tốt lắm nghe đối phương y tứ tựa hồ cũng không muốn dựa theo sắp xếp của mình tới lai được nắm phu nghĩ nghĩ lần nữa khuyên nói ra các người nếu không hơi đổi một cái sang bên một điểm vị trí cũng đi bằng không thì ta sợ một hồi sẽ ngộ thương đến các ngươi lai được nắm phu s á c thực cũng coi là h ả o ý nhưng t i ể u quang lại có chút không hài lòng lắm ra h ò a này có chút xem thường người a các ngươi tùy tiện n ã pháo làm bị thương ta một sợi tóc coi như ta không may t i ể u q u a n g nói một bên nghe được tiểu quang lời nói lâm vũ lập tức có chút thay hắn cảm thấy xấu hổ lâm vũ cười lắc đầu nói ra được rồi chúng ta vẫn là đi phía dưới ngồi xe đi không phải lâm vũ quá vô danh chỉ là lâm vũ cảm thấy voi căn bản là không có cách cùng con kiến thảo luận đít sanh tổn thương khủng bố đến mức nào tựa trong tiểu một sự khoa qua như khi còn bên giảng sông khi sách giáo cái cố bé đạo mã lâm ý Nghe được l vũ lời nói, bất đắc dĩ lắc đầu giáo dục nói thế giới này không phải ai giọng càng lớn thực lực liền mạnh hơn so là bản lĩnh thật sự cùng nó cùng hắn phí miệng phí lúc ư hư thực. Nghe được đường như Đường ỡ i giải hồi lời nói, tiểu điều đại nhiều. không bằng Nghe quang nghĩ gật càng ngày càng phản thích, một lát thực. chờ nhẹ ca có ca Cùng xem lý l về sau suy đầu. đạo đó đồ long giả thủ lĩnh lai được nắm phu nhìn thấy lâm vũ cùng tiểu quang bay đi một bên cũng liền không lại quản nhiều hai người mà là cùng các đội hưu bắt đầu nghiên cứu chiến thuật mặc dù đối mặt chân chính cự long bọn hắn thực lực có vẻ hơi nhỏ bé nhưng bọn hắn đều là ô m quyết tâm quyết tử xuất chiến dù là sẽ chiến tử ở đây cũng muốn đem hết toàn lực rất nhiều mấy cái cự long bởi vì nếu để cho những cự long đó bột u đi đến thành thị bên trong tuyệt đối sẽ trở thành ma hùng quốc trong lịch sử lớn nhất tai nạn người nhà của bọn hắn vàng hữu đều sẽ thân ở trong nguy hiểm thời gian chậm rãi trôi qua rốt cục đi tới long quốc thời gian m ộ ư ơ i hai giờ tối cả ma hùng quốc trong quân đội vô số đại pháo cùng t ặ n cờ dâng lên họ pháo nhắm ngay bầu trời ma hùng quốc các người chơi đều khẩn trương lên trường mâu trực chỉ bầu trời c ù n g tiến kéo căng lâm vũ cùng tiểu quang cũng chậm rãi đứng dậy ngầm đầu nhìn hướng lên bầu trời lúc này ma hùng quốc trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện từng cái thân ảnh khổ đầy trời khắp nơi trò chơi bổn xuất hiện ở bên trên bầu trời phía dưới cùng là thực lực yếu nhược cá long bọn hắn hình thể hơi nhỏ một chút nhìn hình thái khác nhau có mọc da cường tráng tứ chi địa long có hai chân hai cánh rực lòng có thoạt nhìn như là một đầu cá sấu nhưng là hình thể nhưng so với cá sấu lớn hơn nhiều ngạt long những thứ này á long số lượng khổng lồ nhìn chí ít có mấy vài con nhưng so sánh với những thứ này số lượng khổng lồ á long mà hùng quốc các người chơi lo lắng nhất lại là á long nhóm phía trên cự long chân chính cự long chỉ có một ngàn con k h ả n g trừng nhưng mỗi một cái đều hình thể khổng lồ nhỏ nhất nhìn cũng có dài mười mấy mét lớn nhất thậm chí có hơn trăm mét tại tất cả cự long đỉnh cao nhất là một con hình thể khổng lồ hắc long đen nhánh v ả y rồng ở trong màn đêm tản ra màu đen loáng hình thể của nó cũng là tất cả cự long bên trong lớn nhất mở ra hai cánh thậm chí có gần hai trăm mét dài ngoại trừ cái này hắc long bên ngoài cái khác gần ngàn chỉ cự long màu gì đều có có lục sắc màu đỏ ngân sắc màu tráng v â n v â n mỗi một cái cự long đều tản ra nồng đậm long uy để phía dưới á long thân thể có chút phát run phương tây cự long là một loại cấp bậc tương đương xâm nghiêm t r ù n g tộc thượng vị cự long đối hạ vị cự long có cực lớn lực uy hiếp khi thấy con kia hình thể khổng lồ màu đen cự long xuất hiện ở trên bầu trời thời điểm trên mặt đất đồ long giả nhóm trên mặt toàn bộ đều lộ ra một vòng thần sắc kinh khủng trong hiện thực nhìn thấy con kia kinh khủng cự long so ở trong game thời điểm càng thêm rung động cũng càng khủng bố hơn con kia màu đen cự long chính là đồ long giả trong trò chơi mạnh nhất cự long buốt tên là ni học ngay nói trong miệng nó phun ra màu đen long viêm có thể hòa tan kim cương bất luận kẻ nào chỉ cần dính vào một tia liền sẽ bị đốt thành cho bụi chơi ạ quá kinh khủng những cự long đó số lượng thật sự là nhiều lắm làm sao bây giờ hát long vương n ì hoặc thật hình thể tại là quá lớn làm sao cảm giác so trong trò chơi lớn hơn nhiều a chúng ta vũ khí đối với nó loại kia hình thể cự long tới nói tổn thương quá nhỏ hiện tại nói cái gì đều đã chậm liền xem như l i ề u mạng chúng ta tính mạng của tất cả mọi người cũng nhất định phải giữ chúng lại đến đúng lúc này một cái ma hùng quốc người chơi bỗng nhiên chỉ vào bầu trời kinh ngạc nói ra các ngươi mau nhìn đó là cái gì thuật cái kia người chơi ngón tay phương hướng tất cả ma hùng quốc người chơi đều hướng lên bầu trời trông được đi tại hắc long vương n ỉ hoặc phía trên tựa hồ còn có một cái sinh vật vị trí của nó so với màu đen cự long n ỉ hoặc còn cao hơn hình thể nhìn rất thoát l â n dài toàn thân bao trùm lấy v ả y màu xanh giống như là một con đại xà nhưng lại cùng rắn có rất nhiều địa phương khác nhau tỉ như bụng của nó sinh ra hai cái móc n g u ố t trên đầu có hai cái sừng nơi miệng mọc ra thật dài sợi dâu nhìn thấy cái kêu bỗng nhiên xuất hiện tại màu đen cự long nị h o c trên không sinh vật tất cả ma hùng quốc người chơi đều có chút mọi bước đó là cái gì sinh vật Vì chương á i tại gì nó ắ c Long v phía một Không đúng, trăm o b r ò c h ơ i giống như không có loại như này hình có t h á i cự Long A. 178. trên ư ớ c 178, t r mặt đất m a hùng quốc người chơi đều rất n g h i hoặc đồng thời cũng rất khiếp sợ bọn hắn không hiểu cái kia sinh vật tại sao lại xuất hiện ở hắc long vương nghỉ học ở phía trên dựa theo trò chơi cho tới nay phản hồi l o d i phản hồi thời điểm càng đến gần bên trên đồ vật liền càng mạnh trò chơi bột hẳn là cũng đồng dạng bọn hắn rất biết rõ đồ long giả cái trò chơi này trùng chung, chung nhất cường đại trò chơi bột chính là hắc long vương n ỉ học nhưng này cái sinh vật đến cùng là cái gì đồ long giả nhóm mặc dù thực lực bình thường nhưng thị lực cũng không tệ lắm có thể thấy rõ ràng hắc long vương nhì hoặc phía trên cái tia sinh vật bề ngoài loại tia tướng mạo cũng là bọn hắn chưa từng thấy qua giống như là rắn nhưng cũng cùng rắn có khác biệt rất lớn chẳng lẽ là cự long cùng rắn sinh ra á long thế nhưng là á long làm sao có thể thực lực xếp tại hắc long vương nhì hoặc loại này thuần trùng cự long phía trên đâu rõ ràng không thể nào là á long hết thảy tựa hồ cũng quá kỳ quái cùng lúc đó lâm vũ cùng tiểu quang tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia vừa mới xuất hiện thân ảnh màu xanh tiểu quang có chút hưng phấn nói ra ca ngươi xem ta linh thú bá khí không lâm vũ giang tay ra từ chối cho ý kiến cái kia đồ long giả nhóm cũng không biết sinh vật tự nhiên là tiểu quang linh thú tiểu quang linh thú là lâm vũ cho chứng linh thú ấp ra là một con thần thú phiếu miểu tiên đồ game điện thoại bên trong linh thú cấp bậc cùng rất nhiều cái khác trong trò chơi thiết lập không giống nhau lắm t h á n h thú là tối cao đẳng cấp linh thú có thể đạt tới thanh thú cấp bậc linh thú chủng loại chỉ có rất ít mấy loại kỳ lân cùng long cũng là có thể đạt tới thánh thú cấp bậc linh thú mà tiểu quang linh thú mặc dù không có đạt tới thánh thú cấp bậc nhưng cũng đã coi như là thần thú bên trong tương đương cường cường lực hắn linh thú là một con dao long hơn nữa còn là sắp hóa r ồ n g thành công dao long đoán chừng tương lai rất có thể sẽ tiến hóa thành là chân chính đông phương cự long đông phương cự long cùng phương tây cự long hoàn toàn là hai khái niệm mặc dù danh tự có chút tương tự nhưng thực lực ngày đêm khác biệt cho dù là còn không có tiến hóa trở thành đông phương cự long dao long cũng muốn so phương tây cự long cường đại hơn rất nhiều lúc này tiểu quang bỗng nhiên nghi ngờ hỏi đúng rồi ca ngươi linh thú đâu tiểu quang chợt phát hiện một vấn đề cái kia chính là mình đường ca linh thú tựa hồ còn chưa có xuất hiện nghe được tiểu quang vấn đề lâm vũ khẽ cười cười sau đó dôi ra ngón tay chỉ thiên không ấ liền ở phía trên tiểu quang hơi s ữ n g sở vội vàng nhìn hướng lên bầu trời ngay sau đó hắn liền thấy cái kia đen nhánh điểm nhỏ nhìn rất nhỏ nhưng tiểu quang không có chú ý tới nguyên nhân không chỉ là bởi vì lâm vũ linh thú so tiểu quang linh thú cùng những cự long đó càng nhỏ hơn mà là bởi vì lâm vũ linh thú là màu đen mà lại vị trí thật sự là quá cao so tiểu quan giao g long linh thú vị trí còn cao hơn gấp đội tiểu quan g sắc mặt một ngộng yếu ớt nói ra thế nào cao như vậy lâm vũ giang tay ra không có giải thích lúc này trên bầu trời cự long bột rốt cục bắt đầu chậm rãi rơi xuống mà ma hùng quốc trò chơi các người chơi cùng ma hùng quốc binh sĩ cũng cũng bắt đầu càng phát ra khẩn trương bọn hắn đều đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bọn hắn phải đối mặt là mấy vạn con á long còn có hàng ngàn con thuần trùng tự long bất quá bọn hắn cũng không có phát hiện trên bầu trời cái kia chấm đen nhỏ mà lại thảo luận cùng suy tư một lúc sau cũng đều không có làm rõ ràng cái kia tại hắc long vương nhì hoặc phía trên giống như là rắn đồng dạng sinh vật là cái gì rốt cục yếu nhất á long bắt đầu chậm rãi rơi xuống trên mặt đất hỏa lực âm thanh bắt đầu vang lên mặc dù những cái kia đại pháo chỉ là nhân loại binh khí nhưng là đối với nhỏ yếu nhất á long vẫn là có nhất định tổn thương ngẫu nhiên đánh chúng phải trả bộ vị có thể đối nhỏ yếu á long tạo thành một chút xíu ảnh hưởng ma hùng quốc các người chơi mới là tiến công chủ lực bọn hắn trường mâu cùng cung tiễn bên trên tựa hồ bám vào lấy một tầng kỳ quái lực lượng có thể nhẹ nhõm xuyên tàu h á trên thân rồng cứng rắn lân thiến chỉ bất quá á long số lượng nhiều lắm mà ma hùng quốc người chơi lại quá ít hoặc là nói khắc kim người chơi số lượng quá ít khắc kim người chơi chiếm tổng thể người chơi số lượng tỷ lệ so quốc gia khác ít đi rất nhiều điều này sẽ đưa đến phản hồi trong trò chơi thực lực người chơi số lượng quá ít đây mới là ma hùng quốc người chơi thực lực tổng hợp quá yếu nguyên nhân căn bản chiến đấu hết sức căng thẳng mà lúc này đứng tại lâm vũ bên cạnh tiểu quang cũng nghi ngờ hỏi ca chúng ta lúc nào xuất thủ lâm vũ khen nhữ mày suy tư một lát nói ra nhìn bọn hắn đoán chừng nửa phút đều gánh không được a ma hùng quốc các người chơi thật sự là quá yếu chỉ có một bầu nhiệt huyết nhưng thực tế sức chiến đấu t r ê n lệch quá lớn đoán chừng căn bản không cần nào thuần trùng cự long xuất thủ những thứ này ma hùng quốc người chơi liền sẽ chết tại những cái tia á long trong miệng mặc dù lâm vũ lần này mình tự mình tới mục đích chủ yếu là vì mình hắc kỳ l ầ n nhưng lâm vũ dù sao cũng đáp ứng tể trưởng thanh qua tới cứu viện cũng không thể trơ mắt nhìn xem những ma hùng quốc đó người chơi đi chịu chết lâm vũ rốt cục vẫn là xuất thủ bất quá lâm vũ cũng không có giết chết những cái kia đồ long giả trong trò chơi bột mà là phóng xuất ra tự mình cường đại thần thức đối phó loại này cấp bậc trò chơi bột lâm vũ hoàn toàn không cần vận dụng tự mình tiên linh lực vẹn vẹn làm dùng thần thức như vậy đủ rồi kinh khủng thần thức trong nháy mắt trải rộng toàn bộ chiến trường ngay sau đó những cái kia rơi trên mặt đất á long liền đ ỗ n g nhiên ngừng lại phản phất giống như là bị định thân đồng dạng nhưng trên thực tế cũng không phải là bị định thân mà là lâm vũ thần thức trực tiếp đệ lại bọn hắn bản thân ý thức để ý thức của bọn hắn không cách nào khống chế thân thể của mình nói đến rất đơn giản nhưng loại này đơn giản cách làm lại cũng chỉ có lâm vũ loại này cường giả có thể làm được theo á long nhóm thân thể bỗng nhiên dừng lại ma hùng quốc người chơi cùng những binh lính kia cũng đều ngây ngần cả người ừng bọn chúng tại sao bất động tình huống như thế nào làm sao đều dừng lại rồi ngoa tạo còn do dự cái gì thừa dịp cái này cơ hội tốt d ế t a vô số công kích rơi vào những cái kia á long trên thân mấy chục thậm chí trên trăm cái ma hùng quốc người chơi bắt đầu tập trung lại công kích một cái á long nửa phút sau một con địa long tại mấy trăm tên m a hùng quốc người chơi liên hợp công kích phía dưới ẩm vang ngã xuống đất nhìn một chút cái này tốc độ công kích lâm vũ cùng tiểu quang không khỏi đều có chút ngộng hai người đã đoán được bọn hắn rất yếu đi nhưng không nghĩ tới yếu như vậy bọn hắn ở trong game là thế nào chơi chà nờ dê lẽ lại cái trò chơi này đánh cái bột cần mấy giờ hoặc là mỗi lần đều là thật nhiều người thành đoàn đi đánh lúc đầu lâm vũ còn muốn ngăn lại bọn hắn động thủ giết chết những cái kia bị tự mình k h ô n g chế á long cho hai người sùng vật lưu một chút hoạt bát đồ ăn nhưng nhìn bọn họ một chút giết quái tốc độ vẫn là từ bỏ ý nghĩ này dựa theo bọn hắn hiện tại cái tốc độ này liền xem như lợi đến tự mình hắc kỳ lân hàng lâm xuống bọn hắn cũng giết không được mấy cái liền để bọn hắn giết đi chương một trăm bảy mươi chín lúc này m a hùng quốc trên bầu trời hàng ngàn con thuần chủng cự long cũng phát hiện phía dưới kỳ quái tình huống bọn chúng làm nhất thuần chủng cự long đều có được không thua tại nhân loại trí thông minh nhất là trên cùng hắc long vương nghỉ học nó trí lực so với nhân loại đều còn mạnh hơn nhiều nhìn đến phía dưới những cái k i a á long vậy mà đều đình chỉ bất động mặc cho những cái tia nhân loại đồ sát trong lòng của nó bỗng nhiên có loại dự cảm xấu trong lòng không khỏi âm thầm suy tư vì cái gì những cái kia tạp t r ù n g đều bất động rồi vừa mới rơi xuống đất thời điểm còn giống như có thể động rốt cuộc là thứ gì khống chế bọn hắn hắc long vương nghỉ hoặc trong lòng thậm chí dâng lên một chút sợ hãi cảm xúc đối mặt không biết liền xem như hắc long vương nghỉ hoặc dạng này tồn tại cường đại cũng sẽ sợ hãi nhưng rất nhanh nó liền phát hiện một vấn đề đó chính là những cái kia nhân loại thủ đoạn công kích thật sự là quá kéo hông mấy trăm tên nhân loại đồng thời công kích một con tạp chủng địa lòng đều cần thời gian rất lâu Nhi nhìn hoặc m ộ thật c ú t trên tâm tình trương người mình đen nhánh lân phiến, tâm tình khẩn l p ứ c phục bình không ít. sự ứ c công kích Chỉ công kích mình, cũng không như này. bọn hắn mình, nổi thế phá tùy t là sợ sẽ để ý mình là n phiến Thật đi. sự l nhân loại nhỏ bé mặc dù những cái kia nhân loại không biết dùng cái gì phương thức quỷ dị khống chế những cái kia dòng tạm trùng hành động nhưng vẫn như c ũ đền bù không được bọn hắn công kích yếu khuyết điểm đến lúc đó nếu như mình cũng bị khống chế hành động vậy mình liền nhắm mắt lại bọn hắn cái kia điểm công kích lực khẳng định ngay cả mí mắt của mình đều không phá nổi bất luận cái gì khống chế kỹ năng đoán chừng đều có thời gian hạn chế chờ đến tự mình có thể động cái kia liền có thể ăn no nê nhìn trên mặt đất những cái kia thành quần kết đội nhân loại hắc long vương nghỉ hoặc miệng bên trong chạy ra nhớp m u ố i chảy nước miếng hắc long vương nghỉ hoặc vẫn luôn tại nhìn trên mặt đất nhân loại nó cũng không có chú ý tới tại trên đỉnh đầu nó còn có mặt khác hai cái sinh vật ngay tại nhìn chằm chằm tiểu quan giao long nhìn xem phía dưới cự long cùng á long cũng chạy ra ngủ nước nó cũng có chút đói bụng tích đáp giao long n g ủ m nước nhỏ xuống vừa vặn rơi vào hắc long vương n h ỉ hoặc trên cánh mặc dù chỉ là nho nhỏ một giọt n g ụ nước nhưng hắc long vương n h ỉ hoặc vẫn cảm g i á được nó có chút nghi ngờ thầm nghĩ ừng trời mưa ngay sau đó hắc long vương nhì học ánh mắt liền nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời mặc dù đầu của nó không thể động nhưng là ánh mắt lại có thể nhìn rất dựa vào sau đó hắc long vương nhì học liền thấy đỉnh đầu cái kia thân ảnh màu xanh ừng đó là cái gì ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa thấy qua loại kia sinh vật vì cái gì hắn tại phía trên ta không đúng vì cái gì nó đối ta c h ạ y nước miếng hắc long vương nhì học lập tức có chút luôn cuống to lớn sợ hãi xuất hiện lần nữa tại trong đầu của nó nhưng giờ phút này ngoại trừ ánh mắt bên ngoài thân thể của nó lại hoàn toàn không cách nào động đậy tiểu quang linh thú giao long trí thông minh cũng rất cao khi thấy phía dưới những cái kia phương tây cự long thời điểm nó đột nhiên cảm giác được có chút đói sau đó trong mồm liền không tự chủ được chạy ra ngủ nước giao long hưng phấn trong lòng cực kỳ nhiều như vậy đại gia hỏa nhất định có thể ăn no bất quá đúng lúc này giao long đ ố n g nhiên hơi s ư ớ n g sở nó đ ố n g nhiên cảm giác có chất lỏng gì rơi vào trên người mình ừ n trời mưa giao long thầm nghĩ trong lòng ngay sau đó cặp mắt của nó liền nhìn về phía phía trên ừ m ngoa tạo cùng lúc đó ngay tại những cái kia phương tây cự long cũng bắt đầu chậm rãi rơi trên mặt đất thời điểm lâm vũ thần thức ngoại trừ khống chế bọn chúng bên ngoài cũng phân ra một sợi đi tới bầu trời trên cùng hắc kỳ lân cùng trong trò chơi thời điểm nhìn không có gì khác biệt nó cái đầu không coi là q u ả lớn ước chừng chỉ có cao hơn hai m dài hơn ba m hắc kỳ lân toàn thân bao trùm lấy một tầng mỏ mực lân phiến cùng phía dưới cự long so ra tựa như là một cái tiểu bất điểm nhưng chỉ có lâm vũ biết tự mình hắc kỳ lân mạnh bao nhiêu ở trong đêm thời điểm nó liền có thể nhẹ nhõm ngược sát hát thủy ma quân dạng này đại thừa ký bốt mà bây giờ trải qua một trăm hai mươi phản hồi về sau thực lực khẳng định mạnh hơn về phần rốt cuộc mạnh cỡ nào lâm vũ cũng còn không biết làm lâm vũ thần thức tới gần hắc kỳ lân thời điểm lâm vũ tại trên người nó cảm nhận được một cỗ nồng đậm vui sướng chi ý hắc kỳ lân có thể rõ ràng cảm nhận được cái k i a cỗ trong thần thức mang theo tự mình chủ nhân k h í tức lâm vũ cũng, cũng rất hư vấn cái này hắc kỳ lân là tự mình linh thú càng là đồng bọn của mình linh thú cùng chủ nhân tâm ý tương thông mà lại tuyệt đối sẽ không phản bội mình chủ nhân tương lai cái này hắc kỳ lân đem sẽ trở thành lâm vũ nhất cường đại giúp đỡ lâm vũ thông qua thần thức t r ấ n an một chút hưng phấn hắc kỳ lân cái sau h í ế mắt tựa hồ có chút hưởng thụ chủ nhân trấn an bất quá hắc kỳ lân cũng có chút thèm nó thèm không phải phía dưới những cái k i a tạo hình kỳ quái phương tây cự long mà là tại hắc kỳ lân chính phía dưới giao long tại hắc kỳ lân cảm giác bên trong những cái tia thuần trùng cự long trên thân cũng t ả ra mê người vịt nhưng cùng so sánh vẫn là con kia giao long nghe càng ăn ngon hơn một chút rốt cục theo thời gian trôi qua m a hùng quốc các người chơi tề tâm hợp lực đã giết chết mười mấy con á long mà lúc này hắc long vương nghỉ học cũng rốt cục chậm rãi rơi trên mặt đất nó cái kia thân thể cao lớn đơn giản tựa như là một toàn núi nhỏ kinh khủng long uy phóng thích ra doa đến tất cả á long độ run l y bảy nhưng hắc long vương nghỉ học vừa mới cảm nhận được thân thể tựa hồ có thể tự do hoạt động sau đó liền có một cố lực lượng mới xuất hiện ở đầu của nó chung quanh tại cố lực lượng kia trước mặt ý thức của mình phản phất tựa như là kinh đảo hãi lang bên trên một chiếc thuyền con hắc long vương n g h ọ h o c do sợ nó rốt cuộc minh bạch vì cái gì những cái kia á long cùng sớm rơi trên mặt đất cái khác cự long một điểm cũng không thể động đậy ở trước mặt loại sức mạnh này căn bản là không có cách phản kháng cùng lúc đó đồ long giả thủ lĩnh lai được nắm phu cũng rốt c u ộ c thổi lên sau cùng tiến công kẹt lệ nhìn n h thấy hắc long vương n g h ọ c cũng không thể động đậy hắn quả quyết hạ lệnh để tất cả m a hùng quốc các người chơi bắt đầu đối hắc long vương n g h ọ c xuất thủ không biết hắn có phải hay không nhìn qua long quốc binh pháp nhưng hắn tựa hồ hiệu được bắt giặc trước bắt vua đạo lý tại đồ long giả thủ lĩnh lai được nắm phu m ệ n h lệnh dưới mấy ngàn tên ma hùng quốc người chơi bắt đầu đối hắc long vương nghỉ học công kích hắc long vương nghỉ học bất đắc dĩ nhắm mắt lại đinh đinh đang đang vô số trường mâu mũi tên đánh chúng vào hắc long vương nghỉ học thân thể sau đó trường mâu đ o ạ n mất mũi tên bay đồ long giả nhóm kinh ngạc mã làm sao cứng như vậy giá hỏa này lân phiến đến cùng là cái gì làm vì cái gì so trường mâu còn cứng hơn ta trường mâu có sắc bén thuộc tính nhưng lại ngay cả hắn lân phiến khe hở đều không chen vào được mắt của nó ra đều cứng như vậy a cái này mẹ nó giết thế nào nó tất cả ma hùng quốc người chơi đều không còn gì để nói cái này hắc long vương nghỉ học mặc dù không thể động nhưng là mình những người này lại hoàn toàn không cách nào tổn thương đến nó đơn giản có chút không hợp thói thường đúng vào lúc này một cái ma hùng quốc người chơi bỗng nhiên hoảng sợ nói mau nhìn cái kêu màu xanh sinh vật cũng sắp rơi xuống mọi người mau bỏ đi theo người chơi này một tiếng kinh hô tất cả người chơi đều vội vàng rút lui tại chỗ rốt cục tiểu quang linh thú thần thú cấp d a o long khác chậm rãi rơi vào hắc long vương n h ỉ học trên lưng ta thích ma ơi rốt cục xuống tới màu xanh dao long đ ố n g nhiên miệng nói tiếng người tes bởi vì vì một ít quy tắc phương diện nguyên nhân khả năng gần nhất muốn hai canh mấy ngày nhưng qua đi cái này mấy ngày sau liền sẽ khôi phục trí ít ba canh mặt khác cà chua cử hành một cái lễ vật tri vương tranh bá thi đấu tặng lễ còn có thể có phần thưởng nghe nói phần thưởng rất phong phú có quả t á o mười bốn các đại lão quy c ầ u lễ vật miễn phí tiểu lễ vật cũng được chương một trăm tám mươi dao long lúc đầu rất muốn đem phía dưới của mình đầu này mê người đại thần làm ăn hết nhưng nó ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời bên trong cái kia kinh khủng thân ảnh doa đến không dám ăn nếu như đoạt tên kia đồ ăn đoán chừng tự mình chủ nhân đều không bảo vệ được tự mình a nó ẩn ẩ n có thể cảm giác được phía trên con kia hắc kỳ lần tuyệt đối không dễ chọc i a o long quay đầu nhìn về phía tiểu quang phương hướng sau đó hai mắt sáng lên hô g i a o long hai cái móng vuốt nhẹ nhàng tại hắc long vương n ị hoặc trên thân đạp một chút sau đó thân thể đột nhiên đ ằ n g phi không có cánh nó vậy mà bay lên mà lại bay trong không khí đối với nó tới nói phảng phất tựa như là trong nước rắng người chập trờn tường đường trôi chảy chỉ là trong một n á y mắt giao long liền đi tới tiểu quang trước mặt lúc này ngay tại hắc long vương nỉ học bên người cách đó không xa cảnh giới m a hùng quốc các người chơi đông nhiên đều giật mình têu lên nhất là thủ lĩnh của bọn hắn lai được nắm phu thất kinh hô cẩn thận cái kia kỳ quái sinh vật tốc độ quá nhanh nhìn nó tiến công mục tiêu chính là long quốc tới cứu viện cái kia hai cái người chơi mặc dù không biết cái này kỳ quái sinh vật là cái gì cũng không biết nó tại sao lại xuất hiện ở hắc long vương phía trên nhưng cái này kỳ quái sinh vật rõ ràng mạnh hơn hắc long vương nhìn xem cái kia kỳ quái sinh vật tốc độ cực nhanh xuất hiện ở tiểu quang cùng lâm vũ trước mặt tất cả ma hùng quốc người chơi tim đều nhảy đến cổ rồi nhưng ngay sau đó trước mắt nhìn thấy hình tượng liền để tất cả ma hùng quốc người chơi m ộ t b ư ớ c con kia kỳ quái sinh vật vậy mà không có công kích cái kia hai cái long quốc người chơi mà là túi đầu xuống thân mật ở trong đó một cái long quốc người chơi trên thân cọ lên phảng phất giống như là một con dịu già ngoan n g ngoãn con mèo nhỏ, nhỏ mà lúc này tiểu quang trên mặt cũng lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên vươn tay tại dao long trên đầu nhẹ nhàng vứt ve giao long hiếp mắt lại tựa hồ đang hưởng thụ lấy loại này thoải mái thời khắc tiểu quang cực kỳ hưng phấn không nghĩ tới tự mình linh thú vậy mà thật đi tới bên cạnh mình đây chính là một đầu giao câu long trong truyền thuyết có thể hóa dòng giao long long có người đối với long có loại không hiểu sùng bái mà tự mình lại có được một đầu có thể hóa thành hình dòng giao long đơn giản không nên quá thoải mái bất quá lúc này giao long ánh mắt chợt lần nữa nghiêng mắt nhìn đến trên bầu trời cái kia chấm đen nhỏ trên mặt của nó lộ ra nhân tính hóa vẻ hoang sợ chủ nhân phía trên có cái kinh khủng tồn tại muốn rơi xuống chúng ta chạy mau đi giao long lần nữa miệng nói tiếng người nghe nói như thế tiểu quang cùng lâm vũ đều vui vẻ g i a hòa này rất có ý tưởng tiểu quang ha ha phá lên cười nói ra không sợ cái kia là anh ta linh thú hắc kỳ lân nó sẽ không đối với ngươi như vậy về sau ngươi có thể gọi nó ca giao long nhìn một chút đứng tại tiểu quang bên cạnh lâm vũ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nó bỗng nhiên lại hỏi cái kia chủ nhân ta gọi ngươi là gì tiểu quang có chút suy tư ngay sau đó liền nói ra về sau ngươi gọi lao đại ta â lao đại xưng hô thế này so chủ nhân tốt nghe được chủ nhân tiểu quang lời nói giao long hưng phấn nhẹ gật đầu nói ra lao đại về sau ta liền theo ngài lan lộn tiểu quang cũng càng phát ra hưng phấn lên cái này tiểu đệ rất bên trên đạo lại nghe lời miệng lại ngọn cùng tự mình rất hợp duyên lột xúc cảm cũng không tệ lắm có thể xưng hoàn mỹ lúc này ma hùng quốc các người chơi nhưng không có lại tiếp tục tiến công đầu tiên là bởi vì thấy được con kia giao long lại là long quốc người chơi sùng vật có chút chấn kinh thứ hai là bởi vì bọn hắn đã công kích rất nhiều lần lại hoàn toàn không cách nào phá vỡ hắc long vương mì h o c lân phiến lại tiếp tục công kích x u ố n g d ư ớ i tựa hồ cũng không hiệu quả gì bọn hắn đều xứng sờ đứng tại chỗ giống như có chút không biết nên làm cái gì cái này cái ở vào m a hùng quốc vị trí trung ương tiểu trấn bên trên cục diện đ ỗ n g nhiên biến đến lạ thường quỳ dị một đám cự long cùng á long đô nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy mấy ngàn tên m a hùng quốc người chơi cầm trong tay vũ khí do dự vô số đại pháo cùng t ả n g cờ cũng đều đình chỉ tiến công không biết đang chờ cái gì tiểu quang cùng một con dao long như keo như sơn quân triền miên miên chỉ có lâm vũ một người hai tay chắp sau lưng ngầm đầu nhìn hướng lên bầu trời trong hai mắt ẩn ẩn có một vệ thần sắc mong đợi rốt cục trên bầu trời cái kia chấm đen nhỏ càng ngày càng gần hắc kỳ lân thân ảnh cũng chậm dại xuất hiện ở tất cả ma hùng quốc người trời trong tầm mắt so sánh với d a o long ngoại hình hắc kỳ lân trong mắt bọn họ nhìn càng thêm kỳ quái bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này tướng mạo sinh vật kia là cái sinh vật gì a tướng mạo thật quái gì chẳng lẽ là một con sư tử thế nhưng là sư tử vì sao lại có lân t i ế n trên đầu nó sừng giống như là sừng hiệu nhưng cái này hình thể cũng không phải hiệu a vừa rồi tại không trung thời điểm nhìn thấy nó dưới chân có một đám mây ta còn tưởng rằng là t r ù n g hợp không nghĩ tới cái kia phiến mây vậy mà đi theo nó cùng một chỗ xuống tới quá kỳ quái mặc dù từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này tướng mạo sinh vật nhưng ta đột nhiên cảm giác được nó dài rất hoàn mỹ tại ma hùng quốc các người chơi tiếng nghị luận bên trong hắc kỳ lân rốt cục chậm rãi rơi xuống vị trí của nó ngay tại hắc long vương n h ỉ hoặc ngay phía trên cho nên rơi xuống thời điểm cũng dẫm lên hắc long vương n h ỉ hoặc trên thân giang giáp hắc kỳ lân một cây móng n ố t nhẹ nhàng đống ú c ních hắc long vương nghỉ học trên lưng một khối lân phiến bị mở bùng ra cái này thanh â m thanh thúy chuyến khắp toàn bộ tiểu trấn ma hùng quốc các người chơi lần nữa n g n g lần này ngậu rất triệt đề tất cả mọi người trận mắt hốc m ồ m nhìn xem hắc long vương trên người khối kia lân phiến đã nói xong không thể phá vỡ đâu đã nói xong trường mâu đều không phá nổi phòng ngự đâu giang giác giang giác giang giác hắc kỳ lân bốn cái chân nhẹ nhàng dùng sức thân thể đẳng không mà lên hướng về lâm vũ p ư ơ n g hướng bay đi ngay tại hắn bốn cái chân rời đi hắc long vương n h ỉ học phía sau l ư n g thời điểm k hắc ô n n thận nước lại giấm mấy kỳ h lân mới không có quản nhiều như vậy nó căn bản là không có chú ý tới mình đạp vỡ mấy khối chẳng phải dám chắc lân thiến dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một đám mây sương mù hướng về lâm vũ phương hướng bay đi rất nhanh hắc kỳ lân liền xuất hiện ở lâm vũ trước mặt lâm vũ mỉm cười đưa tay ra hắc kỳ lân đầu to liền xông tới thân mật cùng lâm vũ lẫn nhau bắt đầu chuyển động một bên giao long lặng lẽ trốn đến tiểu quang sau lưng lộ ra một cái đầu to hai mắt chớp chớp tựa hồ không có sợ như vậy cùng lúc đó lâm vũ cũng nhận được hắc kỳ lân thần thức truyền âm hắc kỳ lân không có trực tiếp mở miệng nói chuyện nhưng thần thức truyền âm lại rất rõ ràng cũng càng thêm thuận tiện chủ nhân ta rất nhớ ngươi lâm vũ có thể rõ ràng cảm nhận được hắc kỳ lân trong thần thức vui vẻ cùng vui sướng mặc dù là tại thế giới hiện thực lần thứ nhất nhìn thấy tự mình linh thú nhưng giữa hai bên phảng phất tựa như là quen biết bạn cũ lâu năm Lâm v trận chiến đấu này dù sao quan hệ mao hùng quốc quốc vận cùng tương lai mao hùng quốc người chơi thủ lĩnh lai được nắm phu cố nén sợ hãi trong lòng lần nữa đi tới lâm vũ cùng tiểu quang bên người nhìn xem cái này hai con hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua sinh vật hắn hơi có chút sợ hãi nhưng giờ phút này hắn lại nhất định phải làm chút gì hoặc là nói thỉnh giáo một chút hai vị kia long quốc người chơi hai vị xin hỏi những thứ này cự long là các ngươi k h ô n g chế lại sao lai được nắm phu thận trọng hỏi cục diện phát triển đến bây giờ loại trình độ này hắn đã ẩn ẩn đoán được một chút nguyên do hiện nhiên long quốc ngoại sự bộ môn người nói những lời kia tựa hồ là thật trò chơi phản hồi đến bây giờ rất nhiều quốc gia trò chơi bột đều phản hồi hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua quốc gia nào trò chơi bột phản hồi xuống tới về sau đều không nút n í c mà Mao h ù như g Quốc p ả n h vậy liền o n g l đã rất rõ ràng hai cái này long quốc người chơi rất mạnh mạnh đến mức không còn gì để nói còn có một ít bọn hắn không cách nào tưởng tượng năng lực lâm vũ nhìn một chút có chút khẩn trương lai được nắm phụ trên mặt lộ ra mỉm cười thẳng nhiên gọi các ngươi người triệt tiêu đi chiến đấu đã kết thúc những thứ này cự long cùng á long ta sẽ xử lý lâm vũ trong lời nói có một loại hoàn toàn không cách nào để cho người ta cự tuyệt ngữ khí lai được nắm phù có chút ngậu toàn bộ ban đêm hắn đều rất ngậu tựa như là giống như nằm mơ không đúng nằm mơ cũng sẽ không có như thế hoang đường tình tiết chiến đấu vừa mới bắt đầu đối phương vậy mà nói chiến đấu đã kết thúc bọn hắn đến cùng sẽ như thế nào kết thúc trận chiến đấu này đâu mà lại hắn còn phải xử lý rơi những cự long đó cùng á long cũng không biết nó sẽ xử lý như thế nào những cự long đó lân phiến cứng rắn như thế liền xem như lợi ở nơi đó bất động chỉ sợ cũng không dễ dàng giết chết đi hả không đúng lai được nắm phu trợt nhìn thấy lâm vũ bên người con kia loài động vật kỳ quái chà nờ dê lẽ lại muốn để cái này loài động vật kỳ quái xuất thủ cái kia có lẽ có thể sẽ nhanh một chút lai được nắm phu trong lòng kỳ thật còn có một cái yêu cầu quá đáng bọn hắn những thứ này đồ long giả kỳ thật đều rất cần muốn cường đại chiến sủng mà những thứ này cự long đúng lúc là chiến sủng lựa chọn tốt nhất nhưng hắn lại không có dám nói ra lúc này vẫn là lấy đại cục làm trọng sách ra cái gì quá phận yêu cầu đều có thể sẽ ảnh hưởng m a hùng quốc vận mệnh lâm vũ cũng không có cho đối phương đưa yêu cầu cơ hội lúc này lâm vũ đông nhiên nhìn một chút tiểu quang bên cạnh giao long linh thú sau đó lại nhìn một chút tiểu quang nói ra những cái kia á long đưa cho ngươi linh thú ăn đi c ự long lưu cho hắc kỳ lân tiểu quang hưng phấn nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía tự mình linh thú giao long hai mắt sáng lên cũng học tiểu quang dáng vẻ nhẹ gật đầu một người một thú động tác cực kỳ tương tự đơn giản tựa như là thân huynh đệ ngay sau đó tiểu quang nhẹ nhàng vô vô linh thú giao long đầu giao long đột nhiên bay lên sau đó l ư ớ t về phía khoảng cách nó gần nhất một con địa long địa long thân thể tại tất cả á long bên trong đều xem như tương đối lớn mặc dù so với cái tia chân chính thuần huyết cự long muốn nhỏ một chút nhưng cũng đầy đủ có dài bốn năm mét mà lại thân thể rất c h ắ n g t i ệ n nhưng lúc này tiểu quang linh t h u giao long lại đối cái kia nguyên một chỉ địa long đ ỗ n g nhiên ha hốc miệng ra giao long cắn một cái tại địa long trên thân địa long lân phiến cùng giao long r i n g tiếp xúc địa phương trong nháy mắt vỡ vụn ngay sau đó giao long hơi dương lên đầu nguyên một chỉ to lớn địa long liền trực tiếp bị hắn nuốt vào bụng nhưng kỳ quái là giao long bụng lại một chút cũng không có phường lên lai được nắm phu cùng m a hùng quốc tất cả các người chơi đều nhìn trận tròn mắt không có ai biết con kia to lớn địa long đi nơi nào con kia kỳ quái sinh vật bụng chẳng lẽ là cái hang không đáy ngay sau đó nhìn thấy giao long hành vi bọn hắn lại sợ ngây người vừa mới nuốt vào một con địa long giao long không có chút nào bất kỳ dừng lại lại lần nữa đi tới một cái khác song tốc phi long trước mặt mở ra miệng rộng một ngụm lại nuốt vào tốc độ này đơn giản so p h à m nhân ăn củ lạc còn nhanh ăn củ lạc tối thiểu cũng muốn nhấm nuốt một chút nhưng giao long hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhấm nuốt động tác vẹn vẹn chỉ là nửa phút mười mấy con á long liền toàn bộ bị tiểu quang linh tú h nuốt vào bụng hai giây một cái theo theo tốc độ này mấy vạn con á long nhiều lắm là mấy giờ liền ăn hết tất cả tốc độ này tuyệt tuyệt tử ma hùng quốc các người chơi nhìn xem những thứ này á long nhất từng cái bị nuốt tán rơi đều có chút c h ấ n kinh nhưng cùng lúc cũng có một k i a không bỏ những cái k i a á long mặc dù thực lực không bằng cự lòng nhưng lấy ra làm chiến sủng còn là rất không tệ nhất là những song túc phi long đó chỉ cần có được một con lúc i người chơi phi người nói cái gì, lại cái kia cái kia cái. ề n hùng năng hành. bọn hắn không nào không ngăn cản giao long nuốt những cái kia á long. Dù sao lấy bọn hắn cái đầu, con kia giao long một ngụm ăn có quốc có được lực có có thể Bất thể một thể để đầu, ma dám dám dao sao dao Dù gì, quá, lấy l á này có ma hùng quốc người chơi bỗng nhiên nghi ngờ nhỏ giọng nói ra à cái kia đại xà giống như một mực tại ăn á long tựa hồ cũng không có ăn những cái kia thuần c h ủ n g cự long y t ư à, chẳng lẽ nó muốn đem thuần c h ủ n g cự long giữ lại ma hùng quốc các người chơi trong lòng bỗng nhiên dâng lên một chút hy vọng chẳng lẽ tự mình có cơ hội trở thành giống như là thủ lĩnh lai được nắm phu như thế có được một con chân chính cự long rất nhiều m a hùng quốc người chơi ánh mắt bên trong đều lộ ra một vòng khát vọng ai không hy vọng tự mình trở nên mạnh hơn đấy bất quá đúng lúc này bọn hắn t r ợ t phát hiện cái kia cuối cùng hạ xuống tới kỳ u á i sinh vật cũng đống nhiên động nó rời đi cái kia long quốc người chơi bên người chậm dại đi về phía trước mấy bước sau đó há hốc miệng ra hô tiểu trấn bên trên đông nhiên thổi lên một trận gió nhẹ ngay sau đó tại tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người ánh mắt nhìn chăm chú cái kia gần n g à n chỉ thuần trùng cự long thân thể chậm rãi bay lên thân thể của bọn chúng bay về phía cái kia sinh vật miệng một con hồng long dẫn đầu tới gần cái k i a miệng kỳ quái một màn xuất hiện con k i a hồng long thân thể tựa hồ theo càng ngày càng tới gần cái kia sinh vật miệng hình thể cũng bắt đầu thu nhỏ tựa như là không gian bơm méo sau đó con k i a hình thể vượt qua dài mười mét trưởng thành hồng long rất nhanh liền biến mất tại cái kia nhìn cũng không là rất lớn trong m ộ n lại sau đó là cái khác cự long tốc độ cực nhanh không đến nửa phút trên bầu trời liền chỉ còn lại có hắc long vương cái khác cự long toàn bộ đều bị nuốt lấy tốc độ này nhanh hơn giao long hắc long vương n ì học lần này là thật d ọ a sợ nó cho tới bây giờ không nghĩ tới tự mình vậy mà là kết cục như vậy nó lúc đầu coi là đi vào thế giới này về sau có thể qua càng thêm tiêu sái đồ ăn càng nhiều tài bảo cũng nhiều hơn nhưng không nghĩ tới thế giới này vậy mà như thế kinh khủng hắc long vương n ì học tựa hồ xem hiểu ai mới là những người này người mạnh nhất con mắt một mực nhìn lấy đứng sau lưng hắc kỳ lân lâm vũ ánh mắt bên trong có hoảng sợ lại có cầu khẩn lâm vũ tựa hồ minh bạch hắc long vương nỉ học ý tứ khe nhữ mày đ ỗ n g nhiên đối hắc kỳ lân nói ra chờ sẽ nghe được lâm vũ lời nói sắp đến hắc kỳ lân bên miệng hắc long vương nghi hoặc thân thể bỗng nhiên ngừng lại nghi c mặc dù không biết lâm vũ nói là có ý gì nhưng là nó nhưng trong lòng lập tức dâng lên một chút hy vọng khả năng được cứu rồi cho dù là cho đối phương làm t h u c ư ỡ i cũng so bị nuốt ăn rơi tốt gấp một vạn lần a chết tử tế h không bằng lại còn sống bất quá lúc này lâm vũ đ ỗ n g nhiên lại nói chuyện được rồi ăn đi giữ lại cũng không có gì dùng lâm vũ lúc đầu nghĩ đến cái này màu đen phương tây cự long nhìn cũng không tệ lắm tựa hồ rất cơ linh có thể lưu cho t h ú c t h ú c thẩm thẩm làm sùng vật nhưng về sau tưởng tượng như thế lớn sùng vật cũng không có địa phương nào thả mà lại phương tây cự long bình thường đều trời sinh tính tàn bạo không thích hợp làm sùng vật đương nhiên chủ yếu nhất là t h ú c t h ú c thẩm thẩm tu vi đã đạt đến suất khiếu kỳ bản thân mình cũng có thể phi hành gia tạo thuận lợi không cần đến cái này hắt long cùng so sánh nuôi sùng vật vẫn là nuôi con chó con mèo nhỏ cái gì thích hợp hơn một chút hắc long vương nghỉ học trong lòng vừa mới thăng lên một chút hy vọng lại tan vỡ theo lâm vũ thoại ô m rơi xuống hắc kỳ lân trong miệng hấp lực đột nhiên tăng lớn hắc long vương nghỉ học đ ố n g nhiên cảm giác thân thể của mình cấp tốc hướng về hắc kỳ lần trong miệng bay đi trong một nháy mắt toàn bộ thế giới đ ố n g nhiên đen lại mà hắc long vương nghỉ học cũng đã mất đi ý thức đồ long giả trong trò chơi mạnh nhất b u ộ n tàn bạo hắc long vương nghỉ học chết rồi chết có chút bế quất có chút không minh bạch chung quanh vô số ma hùng quốc người chơi trận mắt hốc mồm nhìn xem một màn này đều khiếp sợ không biết nên làm sao miêu tả tâm tình của mình bây giờ c á dù sao con kia loài động vật kỳ quái xuất hiện về sau cho thấy năng lực thần kỳ liền đã sớm chấn kinh bọn hắn gần một ngàn con to lớn thuần chủng tự long tại nửa phút bên trong liền toàn bộ bay vào cái tia kỳ quái động vật trong mồm loại tốc độ này loại này lượng cơm ăn đơn giản không hợp thói thường lúc này hắc kỳ lân cũng lần nữa về tới lâm vũ bên người lâm vũ cười ha h à s ờ lên hắc kỳ lân đầu hỏi ăn no chưa hắc kỳ lân nhân tính hóa nhẹ gật đầu hiển nhiên rất hài lòng vừa mới g á n g lâm thế giới này liền có nhiều như vậy ăn ngon xác thực rất không tệ hắc kỳ lân cao hứng tại lâm vũ bên người cọ qua cọ lại tâm tình rất tốt một người một thú cứ như vậy tại tiểu trấn một bên chờ đợi tiểu quang linh thú giao long vẫn như cũ còn tại nuốt ăn lấy những cái kia á long nó một bên nuốt ăn lấy từng cái á long một bên cũng dùng khỏe mắt quét nhìn thấy được hắc kỳ lân hành vi hắn có chút hâm mộ cũng có chút sợ hãi hắc kỳ lân quá mạnh nhưng mình cũng không thể cho chủ nhân của mình mất mặt giao long tăng nhanh tốc độ thân hình cấp tốc lướt qua từng cái á long trên trận á long chính đang nhanh chóng biến mất tại giao l o n g trong miệng long quốc kinh thành tu quản sở bên ngoài một cái trên đất trống vô số tu quản sở nhân viên ngay tại mảnh đất trống này bên trên nói c h u y ệ n p h i ế m tại bên cạnh của bọn hắn đều có từng cái linh thú những linh thú này đều là vừa v ặ n phản hồi tới là bọn hắn tại phiếu i ể u tiên đồ game điện thoại bên trong mạnh nhất linh thú mới vừa cùng tự mình linh thú trung phùng bọn hắn đều rất hưng phấn vừa cùng tự mình linh thú câu thông một bên qua lại ở giữa tán gấu tề trường thanh cũng thình l i n h xuất hiện bất quá cùng m a hùng quốc đ ồ long giả trong trò chơi chiến s ủ n g cùng cự long bột so sánh long quốc người chơi linh thú đại bộ phận hình thể đều không coi là quá lớn thậm chí có chút rất nhỏ giống như là tiểu quan giao g long loại này hình thể trên cơ bản có thể ở trong game xếp tại trước mấy tên linh t h ú sức chiến đấu cùng hình thể trên cơ bản không có quan hệ gì lúc này một cái tu quản sở hạch tâm thành viên đi tới tề trường thanh bên n g nói ra sở trường ngài có không có chú ý m a hùng quốc tình huống bên kia cũng không biết cái gì tình hình chiến đấu tu quản sở hạch tâm thành viên cũng đã biết thừa phong chân nhân tự mình đi m a hùng quốc viện trợ sự t ì n h cho nên bọn hắn đều rất kích động cũng rất chờ mong kết quả đây chính là thừa phong chân nhân lần thứ nhất đại biểu long quốc xuất ngoại cứu viện đại biểu cho long quốc tối cao sức chiến đấu nghe thủ hạ vấn đề tề trường thanh cười lắc đầu chú ý cái giam à liền mấy cái phương tây cự long m à thôi thừa phong chân nhân đoán chừng thổi khẩu khí cũng có thể giết hết bọn hắn hiện tại thời gian này đoán chừng thừa phong chân nhân đã về nhà tề trường thanh thuận miệng nói tại trong sự nhận thức của hắn thừa phong chân nhân thực lực đã cao nữa là cái gì phương tây cự lòng khẳng định không đáng chú ý a lúc này thủ hạ lần nữa yếu ớt nói ra giống như m a hùng quốc trò chơi bột rất nhiều a nghe nói có mấy vạn chỉ cự lòng cái này mới vừa v ặ n phản hồi hai phút lại nhanh như vậy liền kết thúc chiến đấu sao cái kia thủ hạ cũng biết thừa phong chân nhân lợi hại nhưng liền xem như chém dưa thái rau số lượng nhiều như vậy cũng phải mấy phút mới có thể trả xong đi tề trường thanh trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tự tin một bên móc ra điện thoại một bên nói ra có lẽ thừa phong chân nhân căn bản cũng không cần xuất thủ đâu phiếu miểu tiên đồ game điện thoại bên trong linh thú vừa mới phản hồi xuống tới hắn còn chưa kịp khán quan phương diễn đàn bên trên thông cáo nhưng để trường thanh n h ớ kỹ trò chơi còn không có đóng phục thời điểm thừa phong chân nhân linh thú cũng đã là mạnh nhất t h à n h thú tựa như là một con hắc kỳ lân hiện tại thừa phong chân nhân tại mao h ù n g quốc cái kêu hắc kỳ lân khẳng định cũng sẽ giáng lâm tại mao h ù n g quốc lại nhiều cự long còn có thể là hắc kỳ lân đối thủ mấy vạn con đông phương cự long còn tạm được phương tây cự long chẳng qua là biết bay đại thần lằn mà thôi nghe được sở trưởng tề trường thanh l ờ i nói lại nhìn thấy tề trường thanh động tác cái tiêu thủ hạ tựa hồ cũng minh bạch cái gì hắn cũng vội vàng móc ra điện thoại nhìn lại lúc này mảnh đất trống này bên trên rất nhiều tu quản sở nhân viên đều lấy ra điện thoại nhìn lên phiếu miểu tiên đồ game điện thoại chính thức diễn đàn mỗi lần phản hồi xong tất cả phiếu miểu tiên đồ người chơi đều sẽ trước tiên nhìn trò chơi chính thức diễn đàn chỉ có tại chính thức diễn đàn bên trên mới có thể có đến trực tiếp tin tức đồng thời cũng có thể biết vòng tiếp theo phản hồi chính là cái gì tề trường thanh vội vàng mở ra phiếu m i ể tiên đồ game điện thoại chính thức diễn đàn sau đó con mắt thứ nhất nhìn thấy được hai cái mới tinh trò chơi thông cáo trò chơi thông cáo một tôn kính phiếu miểu tiên đồ game điện thoại người chơi trải qua bảy ngày kiên nhận chờ đợi đáng yêu mà lại cường đại linh thú rốt cục cùng các người chơi đoàn tụ tin tưởng có linh thú nhóm làm bạn mọi người con đường tu hành sẽ càng thêm nhẹ nhõm vui sướng tại linh thú trợ giúp d ư ớ i mọi người sức chiến đấu cũng sẽ có được tăng lên cực lớn phía dưới vì mọi người công bố lần này linh thú phản hồi bên trong thu được một trăm n người đứng đầu linh thú cùng người chơi danh tự để chúng ta lần nữa chúc mừng cái này một trăm tên lên bảng người chơi tề trường thanh xem hết cái thứ nhất trò chơi trong thông báo văn tự vội vàng mở ra thông cáo phía dưới một chương hình ảnh trên hình ảnh biểu hiện là lần này trò chơi phản hồi bên trong sức chiến đấu xếp tại một trăm n g ư ờ i đứng đầu linh thú còn có linh thú chủ nhân danh tự khi thấy cái thứ nhất linh thú danh tự thời điểm tề trường thanh trên mặt liền lộ ra một vòng tiếu dung quả nhiên hào không ngoài suy đoán hạng nhất là h á c kỷ lân là trong trò chơi con duy nhất kỷ lân cũng là thừa phong chân nhân linh thú tề trường thanh thuận hà ngũ nhứ nhất hướng về sau nhìn lại khi thấy linh thú phẩm giai thời điểm lập tức trong lòng giật mình bởi vì lâm vũ hắc kỳ lân đã không phải là t h á n h thú cấp bậc trong trò chơi linh thú phẩm giai từ thấp đến điểm cao là hung thú yêu thú t r â n thú t i ê n thú thần thú t h á n h thú t h á n h thú đã là trong trò chơi tối cao linh thú phẩm giai nhưng lúc này lâm vũ hắc kỳ lân phẩm giai lại không tại cái này sáu phẩm giai bên trong mà là một cái hoàn toàn mới phẩm giai hoang cổ di trùng chương một trăm tám mươi ba hoang cổ di trùng đây là cái gì phẩm giai tề trường thanh tự nhiên là chưa nghe nói qua cái này phẩm giai cũng không tốt lắm lý giải cái này phẩm giai hàm nghĩa nhưng tể trường thanh lại biết thừa phong chân nhân linh thú khẳng định đã vượt qua thánh thú cái này cấp bậc đặt đến một cái tất cả người chơi đều không tưởng tượng nổi tình trạng lúc này tể trường thanh chung quanh một chút tu quản sở nhân viên cũng nhìn điện thoại di động nhao nhao khiếp sợ không thôi bọn hắn cũng đều thấy được thừa phong chân nhân linh thú phẩm giai đương nhiên cũng chỉ là hơi chấn kinh một chút mà thôi loại chuyện này phát sinh ở thừa phong chân nhân đại lao trên thân cũng coi là tương đối bình thường ngay sau đó tể trường thanh tiếp tục hướng về sau nhìn lại cùng cái khác bảng xếp hạng khác biệt chính là cái khác trong trò chơi vật phẩm đều theo chiếu phẩm giai hoặc là đẳng cấp đến xếp hạng nhưng linh thú khác biệt linh thú phẩm giai cũng không hoàn toàn đại biểu cho linh thú thực lực chân chính bởi vì linh thú có thể thăng cấp cũng có thuộc tính phân chia mạnh yếu chân chính có thể đại biểu linh thú thực lực là sức chiến đấu trị số mỗi một cái linh thú đều có riêng phần mình sức chiến đấu trị số số này giá trị là trò chơi căn cứ linh thú các hạng số liệu tổng hợp cho ra một cái điểm số tề trường thanh đã từng ở trong game thời điểm chuyên môn chú ý qua linh thú bảng xếp hạng hắn nhớ k ỹ thừa phòng chân nhân đại lao hắc kỳ lân là chín trăm sáu mươi vạn tới trò chơi đóng sệ vợ trước đó xếp hạng thứ hai linh thú là ngự thủy chân nhân một trăm cấp cấp thần thú giao long sức chiến đấu chín mươi vạn hạng ba là một con xích diễm hổ bất quá là thiên thú mà còn chờ cấp chỉ có sáu mươi cấp sức chiến đấu tựa như là hơn ba vạn mặc dù bọn chúng là ba h ạ n g đầu nhưng sức chiến đấu t r ê n h lệch to lớn mà bây giờ làm tề trường thanh nhìn thấy hắc kỳ lân sức chiến đấu trị số thời điểm hai mắt lập tức chừng lớn phản phất thấy được chuyện bất khả tư nghị gì so hắc kỳ lân phẩm dai càng thêm không thể tưởng tượng nổi bởi vì lúc này hắc kỳ lân sức chiến đấu trị số thình lình đã đạt đến một trăm triệu mà ngự thủy chân nhân thần thú giao long cùng trò chơi đóng sệ vở trước đó vẫn là chín mươi vạn nói cách khác hạng nhất hắc kỳ lần so tên thứ hai giao long sức chiến đấu dòng giã cao hơn hơn một trăm lần liền không hợp thói t h ư ở n g trong trò chơi rất nhiều người chơi đều biết linh thú sức chiến đấu sẽ theo linh thú phẩm giai tăng lên mà vượt qua thức tăng lên linh thú phẩm giai càng cao vượt qua sức chiến đấu trị số lại càng lớn nhưng hơn một trăm lần khác biệt quả thực có chút không hợp thói thường đương nhiên nếu như dựa theo phẩm giai đến coi là thừa phong chân nhân hắc kỳ lân hẳn là c h í ít so tên thứ hai giao lòng cao hai cái lớn cấp bậc cái kia tranh lệch hơn một trăm l ầ n cũng liền lộ ra không có như vậy không hợp t ố i thường chỉ là số này giá trị để t ề trường thanh trong lúc nhất thời có chút sợ nói không ra lời t ề trường thanh thủ hạ còn tại cẩn thận đếm lấy thừa phong chân nhân linh t h ú sức chiến đấu trị số đến cùng là nhiều ít vị cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn mười vạn trăm vạn ngàn vạn ức ngoa tạo sở trường ta không có tính sai đi thừa phong chân nhân hắc kỳ lần sức chiến đấu một trăm triệu cái k i a thủ hạ mộng bước ngầm đầu nhìn về phía sở trưởng tề trường thanh cái sau khẽ gật đầu tề trường thanh cũng còn không có trong khiếp sợ khôi phục lại cứ việc trí tưởng tượng của hắn đã rất mạnh cũng đối thừa phong c h â n nhân linh thú đã sớm có mong muốn nhưng một trăm triệu trị số vẫn là để hắn khiếp sợ không thôi lúc này cái k i a thủ hạ yếu ớt mà hỏi sở trưởng ngài linh thú nhiều ít sức chiến đấu tới nghe được vấn đề này tề trường thanh sắc mặt tối đen một cước liền đá vào đối phương chiến ô n g lan đừng nói chuyện với ta càng thừa phong trân nhân đại lao so linh thú sức chiến đấu trị số đơn giản chính là ăn no dội việc đến bất quá tề trường thanh cái kia thủ hạ vẫn chưa có chết tâm bị đặt một cước về sau một chút cũng không có sinh khí mà là chạy tới một bên tại trên bảng xếp hạng tìm lên tự mình sở trường danh tự tề trường thanh dù sao cũng là khắc kim người chơi tu vi càng là có thể tại toàn bộ trong trò chơi xếp tới hạng mười cho nên hắn linh thú khẳng định cũng tới bảng quả nhiên cái kia thủ hạ rất nhanh liền tại trên bảng xếp hạng tìm được tên tề trường thanh sau đó hắn liền thấy tề trường thanh linh thú sức chiến đấu chỉ số một và tám tề trường thanh linh thú tại linh thú phản hồi trên bảng xếp hạng xếp hạng mười hai tên sức chiến đấu là hơn một vạn tám ngàn tề trường thanh thủ hạ bấm ngón tay tính toán hơn một vạn tám ngàn cùng một trăm triệu trên l ệ l à hơn năm ngàn lần tại đầu này trò chơi thông cáo phía dưới vô số người chơi đều phát ra tự mình c h ấ n kinh cùng cảm khái ông trời của ta cái kia thừa phong c h â n nhân đại lão linh thú sức chiến đấu trị số quá dài ta đếm ba phút mới đếm đi qua cái này mẹ nó là một trăm triệu a liền không hợp thói thưởng vì sao lại là hoang cổ dị t r ù n g phẩm dạy a thừa phong chân nhân đại l ã o linh thú phẩm giai lại vượt qua trò chơi quy định hạn mức cao nhất trong dự liệu sự t ì n h mọi người đừng kích động ha ha lại bán hết hàng à, thừa phong chân nhân đại lao hắc kỳ l ầ n phía dưới chính là ngự thủy chân nhân thần thú thanh thú một cái đều không có ta nghiêm trọng hoài nghi bảng xếp hạng đằng sau tên thứ hai đến hạng một trăm linh thú liên hợp lại cũng sẽ bị hắc kỳ l ầ n miêu sát có hay không một loại khả năng chính là long quốc người chơi đều liên hợp lại cũng sẽ bị hắc kỳ l ầ n miêu sát có hay không một loại khả năng chính là toàn thế giới người chơi đều liên hợp lại cũng sẽ bị hắc kỳ lân m i ê sát có hay không một loại khả năng chính là toàn thế giới tất cả trò chơi bột đồng thời giáng lâm cũng sẽ bị hắc kỳ lân miễu x á t a nghe các ngươi nói như vậy ta làm sao ngược lại cảm giác rất có cảm giác an toàn đúng a đồng cảm có t h ừ a phong c h â n nhân đại lão tại long quốc liền đã rất an toàn hiện tại lại tăng thêm một con vô địch hắc kỳ lân ai dám đến long quốc dương ai trò chơi phản hồi trước đó ta xem qua một cái khoa huyễn phim truyền hình bên trong lam tinh người thật là bi thảm nghe nói người ngoài hành tinh muốn tới đều sắp bị sợ kẹ ra quần nhưng nếu quả như thật có người ngoài hành tinh đến chúng ta nơi này có tương h ể đối cái thứ nhất trò chơi thông c a o tới nói tất cả người chơi càng chờ mong mỗi lần cái thứ hai trò chơi thông cáo bởi vì cái thứ hai trò chơi thông cáo là vòng tiếp theo phản hồi báo trước trò chơi thông cáo hai tôn kính phiêu m i ệ n tiên đồ game điện thoại các người chơi chúc mừng tất cả mọi người cùng mình thân mật nhất đồng bạn đoàn tụ có linh thú trợ giúp tin tưởng mọi người thực lực tổng hợp đều có to lớn tăng lên nhưng đối với tu tiên giả tôi nói linh thú chỉ là ngoại bộ lực lượng tự mình lực lượng bản thân hơi trọng yếu hơn mà ảnh hưởng tu tiên giả bản thân lực lượng trọng yếu nhất bốn cái nhân tố là t à i lữ pháp địa tại cái này bốn cái yếu tố bên trong tài xếp ở vị trí thứ nhất linh thạch thì là tu tiên giả trọng yếu nhất tại phú phiêu miểu tiên đồ game điện thoại tức sẽ tiến hành thứ chín vòng phản hồi lần này phản hồi nội dung là linh thạch trò chơi phản hồi thời gian là bảy ngày sau rạng sáng cũng chính là năm hai nghìn một trăm hai mươi ba ngày mười tháng b ố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 nhưng ta lập tức muốn đi an huy mấy ngày trở về về sau liền sẽ trở lại ba t r ư ơ n g chương một trăm tám mươi b ố thứ chín vòng phản hồi lại là linh thạch đây là tề trường thanh không có nghĩ tới linh thạch sao tề trường thanh trong lòng không khỏi suy tư ở trong game linh thạch kỳ thật liền là đơn thuần tiền tệ người chơi nạp tiền khắc kim cần trước tiên đem tự mình tiền mặt hối đoái thành linh thạch sau đó lại dùng linh thạch ở trong game tiêu phí nhưng là linh thạch thứ này tại rất nhiều huyền huyễn tiểu thuyết trong miêu tả lại không chỉ, chỉ là tiền tệ công dụng Linh linh để để tiên giả còn dùng hành. Cũng không thạch thể hấp thu khí tu tu có để để bây i phiếu miểu tiên game điện thoại bên trong linh thạch phản hồi tới về sau, có thể hay không để cho các người chơi ế t trong thạch thể tới tu phản hay không cho hành. sau, game bên dùng đồ để b có các về giờ l ạ m tinh linh khí tự a hồ càng ngày càng ít có đôi khi vừa mới xuất hiện một chút xíu linh khí liền sẽ biến mất không thấy gì nữa tự a hồ bị một cỗ lực lượng kinh khủng hút đi các người chơi phản hồi tu vi về sau cơ hồ không có người tại trong hiện thực tăng lên qua tu vi hy vọng linh thạch bên trong linh khí có thể bị hấp thu đi tề trường thanh thầm nghĩ trong lòng tại trò chơi đóng sẻ vợ trước đó hắn ngược lại là còn có một số linh thạch không có sử dụng nếu như có thể hấp thu linh khí trong đó đoán chừng tu vi của mình còn có thể lại để thang một chút tề trường thanh tiếp tục xem hướng cái thứ hai trò chơi thông cao phía dưới các người chơi cùng tiếp đại bộ phận cũng đều cùng tề trường thanh ý nghĩ đồng dạng thứ chín vòng phản hồi lại là linh thạch không nghĩ tới linh thạch còn có thể phản hồi a trò chơi b ộ t đều có thể phản hồi linh thạch vì cái gì không thể phản hồi linh thạch phản hồi tới có cái gì dùng thế giới hiện thực lại không có trò chơi thương thành linh thạch xài như thế nào có hay không một loại khả năng linh trong đá chứa được linh khí có thể hấp thu ngoa tạo nếu là linh trong đá có linh khí có thể hấp thu đây chẳng phải là chúng ta rốt cục có thể tăng cao tu vi rồi hy vọng các ngươi nói là sự thật ta kẹt tại luyện khí cảnh giới đại viên mãn tốt xấu hổ phản hồi linh thạch về sau để cho ta đột phá đến cảnh giới tiếp theo có được hay không chờ mong chờ mong tám trăm nguyên cầu mua thượng phẩm linh thạch có bao nhiêu mua bao nhiêu tám trăm nguyên cái giá tiền này là chăm chú sao đương nhiên chăm chú trong trò chơi một khối thượng phẩm linh thạch chỉ cần mười nguyên ta hiện tại là cao hơn giá thị trường tám mươi lần thu mua a ta ra một ngàn 1.000 đồng một khối thượng phẩm linh thạch có bao nhiêu muốn bao nhiêu 1 ộ t n t a ra 1 ộ t n có ý hướng bán ra có thể gọi điện thoại cho ta điện thoại của ta là 139... trăm ba mươi h í n ít a h ì t trăm l i thượng phẩm linh thạch vô hạn thu mua có thể sớm ký kết hợp đồng già trẻ không gạt người có ý nói chuyện riêng điên rồi đều điên rồi a linh thạch còn không có phản hồi giá cả liền bị xào đi lên a xào song phòng ở xào linh thạch ghê t ẩ m kẻ có tiền ta trong trò chơi có mười cái thượng phẩm linh thạch một vạn một viên muốn nói chuyện riêng tại r ê n không lầu có, có tề trường, trường thanh mệnh lệnh dưới tất cả tu quản sở nhân viên toàn bộ đi bắt đầu chuyển động đêm nay đối với người chơi bình thường tới nói là một cái đáng giá hưng phấn thời gian nhưng đối với tu quản sở tới nói nhưng cũng là một cái khẩn trương thời gian quá nhiều linh thú xuất hiện ở thế giới hiện thực linh thú mặc dù đều rất có linh tính nhưng dù sao cũng là thú loại vô cùng có khả năng ở người chơi nhóm quản lý bất thiện tình huống phía dưới nộ thương đến cái khác người bình thường đêm này mặc kệ là kinh thành tu quản sở vẫn là cả nước các nơi tu quản sở đều sẽ tăng cường cảnh giới tùy thời chuẩn bị xuất động tu quản sở là cái người chơi tổ chức nhưng càng nhiều hơn là một cái long quốc chính thức tổ chức nếu là chính thức tổ chức Cái trong trò sự v chơi nở tờ cờ phản hồi cùng trò chơi bột phản hồi tình huống không giống nhau lắm rất nhiều quốc gia trò chơi bột phản hồi tới sau đó bị giết chết về sau nở tờ cờ liền không lại phản hồi mà một chút quốc gia trò chơi bột không có bị giết chết hoặc là nói bị giết chết tương đối ít trong trò chơi nở tờ cờ liền sẽ phản hồi tới ý nước chính là như vậy tình huống bởi vì lũ sở quy thuận thương vân ma chủ dẫn đến tất cả đoạn lạc thiên sứ đều trở thành thương vân ma chủ thủ hạ không một thương vong bởi vậy thời gian vừa đến nở tờ cờ đúng hẹn mà tới bất quá thương vân ma chủ cùng bọn thủ hạ của hắn đã làm tốt nên đón những cái kia quang minh thiên sứ chuẩn bị thương vân ma chủ đứng lúc trước lũ sở phủ xuống thời giờ đợi cái kia quảng trường phía trước nhất phía sau hắn là hai cái kim đan kỳ lòng quốc người chơi lại đằng sau thì là lũ sở cùng hắn đoạn lạc thiên sứ quân đoàn lù s a ở nhìn có chút khẩn trương biểu hiện trên mặt hơi có chút ngưng trọng phía sau hắn bốn cánh cùng hai cánh đoạ lạc thiên sứ cũng đều rất khẩn trương mặc dù bọn hắn là quang minh thiên sứ địch nhân lớn nhất nhưng yếu là so với thực lực tổng hợp đoạ lạc thiên sứ một phương vẫn là hơi yếu một ít quang minh thiên sứ số lượng càng nhiều mà lại lục dực thiên sứ khoảng chừng bốn cái mặc dù lù s a ở trướng mắt ngoại trừ mạch cổ bên ngoài cái khác ba cái lục dực thiên sứ thực lực nhưng các nàng đối phó bốn cánh đoạ lạc thiên sứ vẫn là dư sức có thừa tương đối mà nói thương vân ma chủ hai cái từ long quốc mang tới kim đan kỳ thủ hạ nhìn liền t h ô n g dong nhiều khi thấy trên bầu trời xuất hiện vô số mọc r a cánh chim màu trắng thiên sứ lúc bọn hắn thậm chí có chút hưng phấn lên những thiên sứ này lại có đại bộ phận đều là nữ tính cùng đoạn lạc thiên sứ nam nữ tỷ lệ hoàn toàn tương phản chẳng lẽ lão đại chẳng lẽ n g à i để chúng ta không mang theo lão b à tới bắt đầu sống lại lần nữa nguyên nhân cũng là bởi vì các nàng ạ một cái kim đan kỳ thủ hạ chỉ vào trên bầu trời thiên sứ hưng phấn nói thương vân ma chủ trên mặt lộ ra một thực vòng cao thâm mặt chắc tiêu dung hắn chậm rãi mở miệng nói ra ha phía trên nhất ba cái kia lục dược lưu cho ta cái khác các ngươi tùy ý chọn nghe được thương vân ma chủ lời nói hai cái kim đan kỳ thủ hạ trên mặt đồng thời lộ ra thần sắc hưng phấn cái này mẹ nó thoải mái a vẹn vẹn chỉ là trong đầu nghĩ một hồi cái kia hình tượng đã cảm thấy nhân sinh chuyến đi này không tệ lão đại có thể nhiều tuyển mấy cái sao một cái khác thủ hạ cũng yếu ớt mà hỏi thương vân ma chủ đối thủ hạ của mình còn là rất lớn vương nhất là hai cái này chỉ có kim đan kỳ trở lên tu vi thủ hạ hãn thuận miệng nói ra tùy tiện nhìn các ngươi năng lực của mình chương một trăm tám mươi lăm ngay tại những cái kia quang minh thiên sứ xuất hiện ở trên bầu trời thời điểm tại những thiên sứ kia đối diện cũng đồng thời xuất hiện ba cái kỳ quái sinh vật hai cái tại hạ một cái ở trên trên cùng cái kia vị trí có chút cao còn tại tứ đại lục dược sĩ thiên sứ phía trên phía dưới cái kia hai cái cùng lục dược sĩ thiên sứ m ắ t cổ vị trí cơ h ồ ngang hàng thiên sứ trưởng m ắ t cổ trước tiên liền thấy hai cái này loại động vật kỳ quái một cái động vật là rắn hình dạng một cái k h á c thoạt nhìn như là một con hạc nhưng kỳ quái là bọn chúng tự hồ không hề giống là phổ thông sinh vật cái này hai con động vật ánh mắt nhìn rất linh động tựa hồ có được không tệ trí thông minh chỉ bất quá hiện tại bọn chúng cũng giống như mình tựa hồ cũng bị một loại nào đó lực lượng cường đại hạn chế hành động kia rốt cuộc là sinh vật gì vì cái gì ta tại nó trên người chúng cảm nhận được một cỗ không yếu hơn mình lực lượng cường đại michael trong lòng rất là kỳ quái ngay sau đó hắn cố gắng nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu thiên sứ con mắt cùng cự long con mắt cấu tạo vẫn còn có chút khác biệt hắn cũng không thể giống như là hắc long vương n ì hoặc như thế trực tiếp nhìn thấy đỉnh đầu của mình tình huống nhưng hắn lại ở lần nhìn thấy tại đỉnh đầu của mình nghiêng phía trên tựa hồ có một cỗ kinh khủng h ỏ a diễm đang thiêu đốt về phần cái kia rốt cuộc là thứ gì hắn không nhìn thấy cũng đoán không được cùng lúc đó michael cũng nhìn thấy phía dưới đoạn lạc thiên sứ tất cả đoạn lạc thiên sứ đều chỉnh tề sắp hàng tựa hồ ngay tại trận địa sẵn sàng đón quân địch dẫn đầu tự nhiên là tự mình đối thủ cũ lù s ả i ở a không thích hợp michael trận phát hiện đứng tại những đoạn lạc thiên sứ đó phía trước nhất vậy mà không phải lù xài ở tại lù xài ở phía trước còn có ba người ba người kia bên trong dẫn đầu giống như là một cái rất trẻ trung nhân loại nam tử da vàng tóc đen bộ dáng cùng mình trước kia thấy qua nhân loại có khác nhau rất lớn bọn họ là ai vì sao lại đứng tại l ũ s a ở phía trước michael có chút không hiểu hắn có rất nhiều n g h i hoặc trước mặt hai con để hắn cảm giác rất nguy hiểm động vật đỉnh đầu đoàn kia khoảng cách với mình rất xa nhưng lại có thể cảm nhận được một cô nóng r ự c khí tức h o a diễm còn có l ũ s a ở trước người cái kia ba người trẻ tuổi loại tựa hồ thế giới này lộ ra một cỗ quỷ dị rốt cục phía dưới cùng hai rực quang ngày mai làm đã chậm rãi rơi trên mặt đất nhưng là bọn hắn cũng không có lập tức xuất thủ mà là đều rút ra vũ khí của mình trên mặt đất làm ra cảnh giới tư thái đối mặt lù sở cùng vô số đoạn lạc thiên sứ bọn hắn cũng không dám tùy tiện hành động chỉ có thể chờ đợi đại thiên sứ giải m ặ t cổ mệnh lệnh lúc này đứng tại thương vân ma chủ sau lưng lù sở s u n g phong nhận việc nói ra chủ nhân để cho ta ra tay đi thừa dịp những cái k i a ghê t ẩ m xí thiên sứ còn mai một đi ta trước tiên đem những tiểu thiên đó làm giết chết lù sở làm hắc cám trận doanh thủ lĩnh làm việc không câu n ệ tiểu t i ế t nhìn thấy có cơ hội thừa dịp mặc cổ giáng lâm trước đó sớm tiêu diệt một bộ phận lực lượng của đ ị c h nhân hắn sớm đã kìm nén không được sát ý trong lòng lu sơ dù sao bảy ngày trước đó vừa mới trải qua loại này từ trên trời giáng xuống cảm giác hắn biết ở trên bầu trời thời điểm là hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể của mình lúc này xuất kích trước diệt đi một bộ phận cấp thấp thiên sứ tuyệt đối là suy yếu đối phương thực lực tổng hợp tốt nhất cơ hội bất quá thương vân ma chủ lại lắc đầu mang trên mặt một vòng nụ cười n h ạ t nhạt không ngươi không cần xuất thủ chỉ cần nhìn xem là được thương vân ma chủ thản như nói lúc này thương vân ma chủ cũng đã thấy trên bầu trời trên cùng cái kia cam ngọn lửa màu đỏ xích diễm hổ bảo bối của ta rốt cục muốn g á n g lâm thương vân ma chủ thầm nghĩ trong lòng cái kia so lục dược sĩ thiên sứ vị trí còn phải cao hơn không ít ánh lửa tự nhiên là thương vân ma chủ linh thú hắn linh thú từng tại phiếu miểu tiên đồ game điện thoại linh thú trên bảng xếp hạng chiếm cứ thời gian rất lâu đệ nhất là một con cường đại sáu mươi cấp tiên thú xích diễm hổ đương nhiên hiện tại xếp hạng là hạng ba mặc dù sức chiến đấu chỉ có hơn ba vạn nhưng lại có thể xếp tại hấp kỳ lần cùng giao long đằng sau cùng cái kia hai tên biến thái so r a sức chiến đấu xác thực không nhiều nhưng so những thiên sứ kia vẫn là mạnh hơn rất nhiều ngoại trừ thương vân ma chủ linh thú hắn hai cái kim đan kỳ thủ hạ linh thú cũng sắp rơi xuống hai cái kim đan kỳ thủ hạ ánh mắt một mực tại những cái kia quang minh thiên sứ cùng mình linh thú ở giữa vừa đi vừa về du đãng song hỉ lâm môn để bọn hắn càng phát ra hưng phấn rất nhanh tứ dực thiên sứ cũng chậm rãi rơi trên mặt đất bất quá bọn hắn cũng không có động thủ mà là cùng những cái kia hai dực thiên sứ tại nguyên chỗ cảnh giới thuận liền chờ thủ lĩnh của mình giáng lâm mấy phút sau rốt cục lục dược sĩ thiên sứ cũng chậm rãi rơi xuống trên mặt đất lục dược sĩ thiên sứ hết thể chỉ có bốn cái theo thứ tự là đại thiên sứ g i ả i mạch cổ còn có mặt khác ba cái nữ tính lục dược thiên sứ gaber gien ra phải cùng ô liệt thương vân ma chủ ánh mắt trước tiên liền rơi vào mạch cổ sau lưng ba cái nữ tính lục dược thiên sứ trên thân làn da trắng n õ n s ở sở động lòng người dị vực phong tình còn mang cánh duy nhất khá là đáng tiếc chính là tự mình không có tu hành ba đầu sáu tay công pháp bằng không thì một cái tay bắt một cái cánh cùng lúc đó thương vân ma chủ hai cái kim đan kỳ thủ hạ linh thú cũng đi tới bên cạnh của bọn hắn trên bầu trời chỉ còn lại có thương vân ma chủ xích diễm hổ còn đang chậm rãi rơi xuống nhưng theo xích diễm hổ dần dần càng ngày càng tới gần mặt đất tất cả mọi người cảm nhận được một cô nóng rực cảm giác phản g phất lông vũ đều nhanh muốn cháy rủi mai cổ sắc mặt có chút n g ư n g trọng phất phất tay quan minh thiên sứ đại quân chậm rãi rút lui vài chục bước mới r ú t cục cảm giác hơi tốt một chút nhưng lù sợ cũng không dám triệt thoái phía sau không có thương vân ma chủ mệnh lệnh lệnh hắn không dám luận động. những cái kia bốn cánh cùng lục dựng đọa lạc thiên sứ liền lại không dám động bọn hắn trên lưng màu đen lông vũ đều dần dần xuất hiện mùi khét lại chỉ có thể cố nén đứng tại chỗ không nhúc đ í c h l u s ở biểu lộ đều động đó là cái gì tự minh cánh có thể không phải là phạm vật làm sao lại còn không tiếp xúc đến những cái kia h ỏ a diễm liền bị nướng khét đâu lúc này thương vân ma c h ủ hai cái kim đan kỳ thủ hạ cũng có chút gánh không được bọn hắn linh thú cũng hơi có chút sợ hãi dù sao phẩm dai trên lệch có chút lớn mà lại xích diễm hổ ngọn lửa trên người quả thật có chút lợi hại thương vân ma chủ tựa hồ cũng chú ý tới tùy tiện phất phất tay hai cái kim đan kỳ thủ hạ vội vàng lui về phía sau lu sợ tựa hồ cũng như nhặt được đại xá vội vàng mang theo thủ hạ của mình lui về phía sau rốt cục xích diễm hổ thân ảnh chậm rãi rơi vào trên mặt đất tất cả mọi người bao quát quang minh các thiên sứ cùng đoạ lạc thiên sứ nhóm cũng rốt cục đều thấy rõ ràng đoàn kia hỏa diễm chân thực hình thái cái kia lại là một con toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt lá hổ xích diễm hổ vừa vừa xuống đất liền hướng về thương vân ma chủ đánh tới lu sợ dọa sợ làm thương vân ma chủ trung thành nhất nô lệ hắn là không thể nào trơ mắt nhìn xem chủ nhân của mình chết mất lưu sao lập tức chuẩn bị xuất thủ dù là bị thiêu chết cũng sẽ không tiếc nhưng hắn vừa mới mở ra cánh liền trợn phát hiện tình huống có chút không thích hợp con tia toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt vậy mà cùng chủ nhân của mình ôm ở cùng nhau còn l ạ lưới liếm láp tự mình mặt của chủ nhân thoạt nhìn như là chủ nhân sùng vật mèo con hổ kia ngọn lửa trên người không có giảm bất chút nào thậm chí trên đầu lưới đều đốt hỏa diễm tiêu đốt hòa diễm cũng đem thương vân ma chủ hoàn toàn bao vào nhưng chủ nhân lại không chút nào thụ thương Phản phất những cái kêu hỏa diễm một n trăm tám mươi sáu xích diễm hổ cùng thương vân ma chủ tựa hồ tâm ý tương thông một người một thú thân cận một lúc sau xích diễm hổ ngọn lửa trên người cũng chậm dại biến mất không thấy gì nữa những cái kêu hòa diễm là xích diễm hổ năng lực đặc thù cũng lúc à là là mà nó danh tự tồn、tại. Những cái hỏa diễm là có thể không vặn xuống có diễm diễm kia hỏa vừa vừa chưa thể chế, chỉ là vừa mới vừa hạ hỏa thu thôi. tự tại. tới, lại cái mới kịp đem l này thu hồi ngọn lửa trên người về sau xích diễm hổ diện mục thật sự cũng hiện ra ở tầm mắt mọi người bên trong kia là một con hình thể cùng phổ thông l á o hổ không xê xích bao nhiêu toàn thân mọc ra bộ lông màu đỏ thân thể cực kỳ cường tráng l á o hổ ánh mắt của nó nhìn tương đương linh động p h ả n phất giống như là trí thông minh rất cao bộ dáng lúc này thương vân ma chủ nhẹ nhàng sờ lên xích diễm hổ đầu cười ha hả hỏi làm sao đói bụng sao thương vân ma chủ tựa hồ cảm nhận được xích diễm h ồ trong ý thức chuyển đến cảm giác đói bụng xích diễm h ồ khẽ gật đầu sau đó ánh mắt nhìn về phía thương vân ma chủ sau lưng cách đó không xa đoạ lạc thiên sứ khoe miệng chảy ra một chuỗi chảy nước miếng thương vân ma chủ lần nữa cười cười nói ra hắc không thể ăn ăn n h ữ n g cái tia bày ra nghe được thương vân ma chủ lời nói xích diễm h ồ quả quyết quay đầu nhìn về phía thương vân ma chủ đối diện cách đó không xa quang minh thiên sứ xích diễm h ồ ánh mắt bên trong lộ ra một vòng khát vọng thần sắc quả thật có chút đói bụng bị xích diễm hổ nhìn thoáng qua Michael đột nhiên cảm giác được tự mình có chút dùng mình một cái không thích hợp con hổ kia ánh mắt không thích hợp thương vân ma chủ cùng xích diễm hổ đối thoại dùng chính là long quốc ngôn ngữ cho nên Michael cũng không có nghe hiểu nhưng chỉ vẹn vẹn là nhìn thấy xích diễm hổ ánh mắt hắn tựa hồ liền lĩnh hội tới một chút tin tức xấu con hổ kia không có hảo ý bất quá lúc này Michael đứng phía sau tất cả quan g minh thiên sứ mà đối diện lại là hắn đối thủ cũ hắn không thể nhận sợ dưới loại cục diện này tuyệt đối không thể lùi bước m i c h cố nén sợ hai trong lòng lần nữa đi về phía trước một bước sau đó đối phía trước thương vân ma chủ nói ra các hạng xin ngươi đừng trộn lẫn cùng chúng ta quang minh thiên sứ cùng đoạ lạc thiên sứ ở giữa chiến đấu cái này đối ngươi không có chỗ tốt có thể nói ra những lời này michael đã coi như là tương đương t h ủ liễm dựa theo hắn tính cách trước kia mới sẽ không nói loại này nói nhảm có người dám cản ở trước mặt của hắn hắn khẳng định liền trực tiếp xuất thủ nhưng tình huống lần này có chút không tốt lắm những người kia tướng mạo nhân loại kỳ lạ nhìn cũng không có, có chỗ đặc biệt gì nhưng ở con hổ kia trên thân lại có loại để hắn run sợ cảm giác kinh hãi p h ả n phất giống như là chuột thấy được m g è o giống như là tự mình thiên địch nhưng thiên sứ là đứng tại đỉnh chuỗi thực vật tồn tại làm sao có thể có thiên địch đâu thương vân ma chủ có thể nghe hiểu ý quốc ngữ nói nhưng là hắn lại không có trả lời michael hắn túi đ ầ u xuống nhìn nhìn mình linh thú xích d i ễ m hổ hơi hơi cởi lấy nói ra đi thôi đem những nam nhân kia ăn hết nữ giữ lại đối diện michael khẽ nhũ mày người này nói đến cùng là cái gì ngôn ngữ vì cái gì tự mình nghe không hiểu hắn vì cái gì vẫn đối với một con hổ nói chuyện chẳng lẽ l ã hổ có thể nghe hiểu Michael đang chuẩn bị lại nói chút gì nhưng vào lúc này sắc mặt hắn đột nhiên giật mình con hổ kia toàn thân lần nữa bốc cháy lên kinh khủng h ỏ a diễm không tốt chuẩn bị Michael hé miệng giống to nhưng lời còn chưa nói hết một đám lửa liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn xích diễm hổ mặc cặp dù không phải lấy tốc độ tăng trưởng nhưng so sánh với mắt cổ thực lực tốc độ của nó vẫn là quá nhanh chỉ là trong một nháy mắt hỏa diễm liền đem mắt cổ thân thể hoàn toàn bao vây lại tại thương vân ma chủ trên thân tựa hồ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì uy lực hòa diễm trong nháy mắt liền đem mắt cổ đ ư n g khét trên cánh lông vũ Toàn bộ thành than, trong bên bộ lộ ra đại ỏ tươi huyết đủ. Quần áo trên toàn tan. người hòa Quần đều đủ. đ cùng làn da, cũng áo da, bộ thiên sứ giải lục dược xí thiên sứ quang minh trận doanh thủ lĩnh michael vòng tất cả quang minh tiên h sứ đều sợ choáng váng trơ mắt nhìn thủ lĩnh của mình bị xích diễm hồ nuốt vào bọn hắn lại một chút cũng giúp không được gì quá nhanh ngọn lửa kia cũng quá nóng rực bọn hắn thậm chí cũng không biết làm như thế nào công kích quang minh các thiên sứ cơ hồ thuần một sắc đều là c ự n chiến bọn hắn cầm trong tay trường kiếm nhưng cũng không dám tới gần xích diễm hổ hơi tới gần một điểm bọn hắn cũng cảm giác tự mình lông vũ đều muốn bị nôn g cháy nhưng xích diễm hổ ăn hết mắt cổ về sau nhưng không có dừng lại nó n g n g đầu ánh mắt nhìn về phía quang minh thiên sứ trận trong doanh trại cái khắc nam tính thiên sứ ngay sau đó xích diễm hổ thân ảnh lần nữa hóa thành một đạo hòa quang xông về cái khắc nam tính quang minh thiên s quang minh thiên sứ trận doanh triệt để lộn xộn bọn hắn triệt để bị sợ vỡ mật bắt đầu chạy từ phía bất quá đúng lúc này thương vân ma chủ trợt m ỉ m cười một cái tay nhẹ nhàng vung lên đại điệu bên trên bỗng nhiên xuất hiện một vòng kỳ quái gọn sóng một cái giống như là móc ngược bắt đồng dạng trận pháp xuất hiện ở quang minh thiên sứ trận doanh bên ngoài thương vân ma chủ đã sớm bố trí xong đại trận tuyệt đối không cho phép một con nữ tính quang minh thiên sứ chạy mất cùng lúc đó thương vân ma chủ cũng đối với ngay tại đại trận bên trong đồ sát xích diễm hổ nói ra khiêm tốn một chút đừng đem thiên sứ của ta nhóm toàn bộ đều nương khét theo thương vân ma chủ thoại âm rơi xuống xích diễm hổ ngọn lửa trên người cũng thu hồi đại bộ phận nhưng xích diễm hổ đối nam tính quang minh thiên sứ đổ sát nhưng không có kết thúc từng cái nam tính quang minh thiên sứ bị xích diễm hổ nuốt vào bụng mà những cái kia rơi xuống người nó t r ư ờ n g kiếm lại trong nháy mắt liền bị h ò a tan thành nước thép hoàn toàn đối xích diễm hổ không tạo được bất kỳ tổn thương lù s a ở vẫn như cũ đứng tại thương vân ma chủ sau lưng nhưng là lúc này trên mặt của hắn tràn đầy trận mắt hốc mồm thân sắc hắn mơ hồ biết mình chủ nhân rất mạnh nhưng không nghĩ tới tự mình chủ nhân sùng vật cũng khủng bố như vậy mai cổ thế nhưng là lục dược sĩ thiên sứ cùng mình đấu tranh vài vạn năm đều phân không ra thắng bại đối với mắc cổ sức chiến đấu lưu sợ lại biết rõ r à n h r à n h nhưng như thế cường đại mai cổ tại chủ nhân con kia sùng vật trước mặt lại không hề có một chút năng lực phản kháng nào chết như thế không minh bạch lưu sợ lặng lẽ nhìn thoáng qua tự mình chủ nhân bóng lưng trên mặt lộ ra cung kính mà thành kính t h ầ n sắc chủ nhân quá mạnh chủ nhân sùng vật quá mạnh lưu s a ở trong lòng không ngừng cảm khải nói ngay tại thương vân ma chủ xích diễm hổ đại triển thần uy thời điểm tiểu quang thần thú giao long cũng đã đem tất cả á long bột toàn bộ nuất ăn sạch sẽ toàn một người một thú thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa nơi xa b a hùng quốc người chơi thủ lĩnh lai được nắm phu nhìn xem lâm vũ cùng hắc kỳ l â n biến mất địa phương mặt mũi tràn đầy trấn kinh hắn nghe được lâm vũ cuối cùng nói với tiểu quan g câu nói kia mà lại hắn có thể nghe hiểu mặt trăng chẳng lẽ hắn chính là trong truyền thuyết long quốc vị kia người chơi người mạnh nhất lai được nắm phu đ ỗ n g nhiên n g n g đầu nhìn về phía đỉnh đầu mặt trăng yếu ớt tự nhủ chương một trăm tám mươi bảy lâm vũ cùng hắc kỳ lân thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở mặt trăng phía trên hắc kỳ lân hình thể không tính quá lớn cho nên lâm vũ mang theo hắc kỳ lân thuấn di còn tính là tương đối bông lỏng đơn giản nhìn thấy trước mắt cái này khổng lồ cung điện hắc kỳ lân cũng tương đương hưng phấn lập tức đi ra ngoài khắp nơi chơi đùa lâm vũ động thiên bên trong cũng rốt cuộc xem như hơi náo nhiệt một chút nơi này chính là chúng ta nhà về sau ngươi có thể phải thật tốt thủ hộ lấy chúng ta nhà lâm vũ đối hắc kỳ lân nói hắc kỳ lân một bên lăn trên mặt đất đến lan đi một bên dùng thần thức hướng về lâm vũ truyền đạt tự mình tâm tình vui sướng lâm vũ tụ linh trận đã thành lập thời gian rất lâu trên mặt trăng linh khí cũng biến thành càng lúc càng ngầm nặc đối với hắc kỳ lân tới nói hoàn cảnh nơi này phi thường dễ chịu so với lam tinh bên trên còn tốt hơn một chút khuyết điểm duy nhất chính là nơi này sinh mệnh thật sự là quá ít chỉ có lâm vũ cùng hắc kỳ lân cái này một người một thú tựa hồ hơi có chút đơn điệu sớm biết hẳn là lưu lại mấy cái cự long b ộ t lâm vũ trong lòng không khỏi hơi có chút hối hận nếu như lưu lại mấy cái cự long đưa đến nơi này cùng mình linh thú hắc kỳ lân làm bạn cũng là một cái lựa chọn tốt bất quá cũng không có gì quá lớn quan hệ dù sao đằng sau còn sẽ có rất nhiều quốc gia trò chơi bột sẽ phản hồi tới đến lúc đó nhìn xem có cái gì thích hợp đưa tới cho hắc kỳ l ầ n làm bạn chơi chính là sau đó lâm vũ cùng hắc kỳ l ầ n phân phó vài câu lâm vũ thân ảnh liền lần nữa biến mất tại mặt trăng phía trên lâm vũ về lam tinh lâm vũ thần thức có thể tùy thời bao trùm đến trên mặt trăng cho nên liền xem như lâm vũ về tới lam tinh cũng có thể thông qua thần thức cùng hắc kỳ lần câu thông giao lưu nhưng trên mặt trăng không có tín hiệu nhìn điện thoại diễn đàn không phải rất thuận tiện linh thu phản hồi về sau lâm vũ còn một mực cũng không kịp nhìn trò chơi thông cáo mà lại lâm vũ cũng nghĩ tại diễn đàn đem bên trên tìm một chút quốc gia khác trò chơi bột phản hồi tin tức nhìn xem có phải hay không có thể tìm tới thích hợp trò chơi bột đưa đến trên mặt trăng tới lâm vũ cảm thấy nhà của mình cần hơi náo nhiệt một chút mà lại hắc kỳ lần tự mình một cái ở chỗ này xác thực cũng có chút cô đơn rất nhanh lâm vũ thân ảnh liền xuất hiện ở nhà mình trong biệt tự lúc này tiểu quang cũng sớm liền trở về long quốc bất quá hắn đã đi giang hải thành phố tu quản sở hắn dù sao cũng là giang hải thành phố tu quản sở sở trường tại cái này linh thú vừa mới phản hồi ban đêm có rất nhiều công tác cần hắn chủ trì tiểu quang thần thú giao long cũng bị tiểu quang mang tại bên người trở lại trong biệt thự lâm vũ mở ra phiếu miểu tiên đồ game điện thoại chính thức diễn đàn nhìn lại lâm vũ đầu tiên là nhìn một chút hai cái trò chơi thông cáo thứ chín vòng phản hồi chính là trong trò chơi linh thạch cũng đã sớm tại lâm vũ trong dự liệu không có gì ngoài ý m u ố n ngay sau đó lâm vũ liền bắt đầu xem các người chơi phát bài viết thiếp mời bên trong rất dễ dàng tìm tới một chút tin tức hữu dụng lúc này lâm vũ con mắt thứ nhất nhìn thấy được một cái nóng bỏng nhất thiếp mời thiếp mời biểu hiện phát bài viết người là trường sinh chân nhân c nhưng i tất cả long quốc người hiệu đ i quả không s được â tốt ở kiếp trước thời điểm tu quản sở cũng công khai mấy hạng liên quan tới các người chơi linh thú quản lý điều lệ nhưng hiệu quả không được tốt ở kiếp trước thời điểm tu quản sở thực lực vẫn là quá yếu căn bản không chiếm được các người chơi coi trọng nhưng một thế này khác biệt tu quản sở đã biến thành toàn bộ long quốc nhất cường đại người chơi tổ chức hơn nữa còn là phần độc nhất tu quản sở ban bố linh thú quản lý điều lệ không ai dám không nghe tề trường thanh phát thiếp mời cũng rất đơn giản cũng không có quá nhiều loạn thất bát t à o từ ngữ miêu tả rõ ràng sáng tỏ buổi tối hôm nay mọi người linh thú đều đã phản hồi tin tưởng mọi người đều rất cao hứng nhưng linh thú dù sao cũng là thú loại nếu như quản lý sơ sẩy có thể sẽ xuất hiện linh thú đả thương người sự kiện cho nên trải qua tu quản sở học thảo luận chế định ba loại quản lý điều lệ nhìn tất cả người chơi nhóm tuân thủ Thứ nhất, linh thú giết người chủ nhân cùng linh thú cùng tội tình tiết nghiêm trọng người tử hình thứ hai linh thú cố ý đả thương người hoặc chủ nhân cố ý xúi dục linh thú đả thương người, người nghiêm ư ờ i n g trị thứ ba bất kỳ cái gì người chơi không cho phép bỏ mặc linh thú đơn độc ra ngoài không được ảnh hưởng bình thường trật tự xã hội phát hiện loại tình huống này xuất hiện nghiêm trị cuối cùng hy vọng mọi người nô nước tấp nập phát biểu đưa ra ý kiến cùng đề nghị thu quản sở sẽ phái chuyên gia thu thập ý kiến cũng tiếp tục đối linh thú quản lý điều lệ tiến hành hoàn thiện cảm ơn mọi người ủng hộ nhìn một chút tề trường thanh phát t i ế t mời lầm vụ khẽ gật đầu cái này ba đầu nhìn cũng còn tính có thể nhưng có chút không nghiêm cẩn thì như nghiêm trị đến cùng là dạng gì trừng phạt lâm vũ trong đầu đống nhiên linh quang loay lên không bằng mượn cơ hội này cho hắc kỳ lần tìm một chút bạn chơi lâm vũ tại thiếp mời đằng sau trả lời ta ngược lại thật ra có cái tiểu kiến nghị đả thương người cùng ảnh hưởng trật tự xã hội linh thú có thể nhốt vào trên mặt trăng đi ta nơi đó không gian tương đối lớn lâm vũ hồi phục xong liền đóng lại cái này thiếp mời đã tu quản sở có người chuyên thu thập ý kiến khẳng định có thể nhìn thấy tự mình hối t i ế p tề trường thanh vẫn là rất bên trên đạo sau đó lâm vũ liền nhìn lên cái khác người chơi thiết mời rất nhanh liền có một cái thiệp đưa tới lâm vũ chú ý nghe nói dê nước trò chơi một vòng tiếp theo liền muốn phản hồi ta nghe một cái dê nước một người bạn nói bọn hắn trong trò chơi có mấy trăm vạn con ma thú cái này nếu là đều hàng lâm xuống chẳng phải là toàn bộ lam tinh đều muốn lộn xộn nhìn thấy cái này thiết mời lâm vũ đ ỗ n g nhiên hai mắt sáng lên hắn cũng nhớ lại ở kiếp trước thời điểm s ắ c thực dê nước giáng lâm mấy trăm vạn ma thú dẫn đến toàn bộ dê nước tử thương thảm trọng sinh linh đồ thắn lâm vũ k h ỏ miệng hơi v ệ lên thật sự là suy nghĩ gì liền đến cái gì những ma thú này buột mặc dù thực lực bình thường nhưng cho hắc kỳ lân làm đồ ăn và giải buồn cũng không tệ lắm xem ra tự mình bảy ngày sau đó muốn đi dê nước đi một chuyến ngay tại lâm vũ xem lấy phiếu miểu tiên đồ game điện thoại chính thức diễn đàn thời điểm tại giang hải thành phố tu quản sở bên trong tiểu quang đ ô n g nhiên nhận được tề trường thanh điện thoại lệ ra tề đồ n trưởng tiểu quang hỏi tề trường thanh cũng không chút hàn huyên trực tiếp nói thẳng mục đích của mình lâm đồ n trưởng ta có một vấn đề muốn để ngài hỗ trợ chuyển đạt cho thừa phong chân nhân đại lão ừ vấn đề gì vừa rồi ta nhìn thừa phong chân nhân đại lao khôi phục ta một cái thiệp nói có thể đem đả thương người cùng ảnh hưởng trật tự xã hội linh thú nhốt vào trên mặt trăng đi chúng ta kinh thành tu quản sở đã bắt mười mấy con đả thương người linh thú ta muốn hỏi hỏi làm sao đưa đến trên mặt trăng đi tề trường thanh tu vi đi mặt trăng cũng không phải việc khó gì nhưng bây giờ mất cả tháng cầu đều là lâm vũ tư nhân l ã n h địa mà lại cũng đều bị đại trận bao vây lại hắn cũng không dám bay thẳng qua đi tề trường thanh lại không quá dám chủ động liên hệ thừa phong chân nhân thế là liền đem điện thoại đánh tới tiểu quang nơi này chương một trăm tám mươi tám tiểu quang hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn là đem chuyện này đồng ý dù sao chỉ là một cái truyền đạt tin tức chuyện nhỏ mà thôi ngay sau đó tiểu quang liền đem điện thoại đánh tới lâm vũ nơi này tiểu quang người cũng tại giang hải thành phố dùng thần thức truyền âm tựa hồ càng thêm thuận tiện nhưng dùng thần thức truyền âm lời nói hắn tối thiểu trước tiên cần phải dùng thần thức tìm tới lâm vũ mà tại tiểu quang trong thần thức là hoàn toàn không nhìn thấy lâm vũ dù là lâm vũ liền ở trước mặt của hắn hắn cũng không có cách nào dùng thần thức nhìn thấy lâm vũ lâm vũ cùng tiểu quang ở giữa cảnh giới trên lệng quá xa muốn dùng thần thức truyền âm cũng cần hai người tranh lệch cảnh giới không là rất lớn mới được cho nên nói lâm vũ tìm tiểu quang thời điểm có thể dùng đơn giản hơn thần thức truyền âm nhưng tiểu quang tìm lâm vũ lại chỉ có thể gọi điện thoại c k t ề trường thanh tìm ngươi tiểu quang lời còn chưa nói hết lâm vũ liền đã đoán được chuyện gì lâm vũ hơi suy tư chậm rãi nói ra ngươi nói với hắn ta một sẽ đi kinh thành tu quản sở xây một cái thẳng tới mặt trăng truyền tống trận truyền tống trận là một cái tương đối phức tạp trận pháp cấp bậc cũng tương đối cao tất cả long quốc người chơi bên trong sẽ kiến tạo truyền tống trận đoán chừng một cái bàn tay đều có thể đếm đi qua mà lại kiến tạo truyền tống trận cần hao phí vật liệu tương đối nhiều cho dù có người sẽ trận pháp này b ả n vẽ đoán chừng cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy vật liệu chỉ có lâm vũ vật liệu sung túc thành lập một cái truyền tống trận là lâm vũ đã sớm nghĩ tới một cái kế hoạch bởi vì chính mình thường xuyên muốn đi trên mặt trăng tu hành mà điện thoại lại đánh không tới đó lam tinh bên trên người liền không có cách nào tìm tới tự mình thành lập tốt truyền tống trận nếu như long quốc xảy ra chuyện gì người chơi khác chuyện không giải quyết được liền có thể thông qua truyền tống trận liên hệ chính mình trong điện thoại chuyền đến tiểu quang thanh âm ta cái này trở về phục một chút tề đ ồ trưởng không cần ta hiện tại liền đi lâm vũ nói mặc dù bây giờ thời gian đã đi tới ba giờ sáng nhưng rõ ràng nhất kinh thành kinh thành tu quản s ở người cũng đều khi làm việc đã như vậy lâm vũ quyết định mau chóng đem truyền tống trận kiến tạo lâm vũ thu lên điện thoại di động của mình ngay sau đó thân ảnh liền đột nhiên biến mất tại biệt thự của mình bên trong cùng lúc đó kinh thành tu quản s ở tổng bộ tề trường thanh trong văn phòng mấy tên thủ hạ đang cùng tề trường thanh báo cáo công tác đêm này kinh thành tu quản sợ cơ hồ toàn viên xuất động tại toàn bộ kinh thành phạm vi bên trong tuần tra phát hiện có người chơi linh thú ra đả thương người hay là nhiễu loạn trật tự xã hội lập tức liền sẽ bắt lại nhưng theo bắt linh thú càng ngày càng nhiều tể trường thanh liền phát hiện một chuyện phiền t h á i kinh thành tu quản sở nhà tù không đủ kinh thành tu quản sở nhà tù là trải qua đặc thù l u y ệ n chế chung quanh có kinh thành tu quản sở cường giả kiến tạo cỡ nhỏ trận pháp nhưng trận pháp cùng nhà tù cũng không lớn điều này sẽ đưa đến bắt mười cái linh thú cùng người chơi về sau nhà tù liền đ ẩ y tể trường thanh sầu chết không bắt lại đi những thứ này người chơi cùng linh thú xác thực trái với long quốc linh thú quản lý điều lệ Với mỗi b a ngay bố quản lý điều n lý lệ, k h ô thể thiên bắt Bắt thực thể một thủ trọng thành tu quản sở nhân thủ. nhường. không chỗ không phái hắn, nghiêm phí kinh nhân để. làm liền lại lấy lãng đi, người cũng Cũng con bọn quản n sắc đầu g sẽ sở có vậy tại tề trường thanh có chút lúc sầu mi khổ k i ể m hắn thấy được thừa phong chân nhân phát thiết mời thừa phong chân nhân một câu l i ề n giúp hắn giải quyết đại phiền thoái mà lại những cái kêu phạm sai lầm linh thú đi thừa phong chân nhân nơi đó tuyệt đối không dám có bất kỳ lỗ mãng tuyệt đối là biện pháp giải quyết tốt nhất tề trường thanh cho tiểu quang nói chuyện điện thoại xong về sau nửa phút một đạo nhân ảnh không giống với những người khác làm lâm vũ xuất hiện thời điểm tể trường thanh lập tức liền đoán được người tới là ai có thể như thế lạc yên không tiếng động xuất hiện tại trong phòng làm việc của mình toàn bộ long quốc thậm chí là toàn bộ lam tinh đoán chừng cũng chỉ có thừa phong chân nhân tất cả dừng tay đừng n ú c nhích tê t r ư ờ n g thanh mặt đều xanh vội v a n g từ phía sau bàn làm việc nhảy ra ngoài ngăn lại ngăn ở thủ hạ nhóm phía trước cái này mẹ nó nếu là thừa phong chân nhân bị thủ hạ của mình công kích vậy mình một thế anh danh có thể sẽ phá hủy tê t r ư ờ n g thanh thủ hạ nhóm cũng đều không phải là người ngu nhìn thấy tự mình sở trường cái kia dáng vẻ khẩn trường bọn hắn cũng mơ hồ đoán được một thứ gì tất cả mọi người ánh mắt bên trong đều lộ ra một vòng c h ấ n kinh tri sắc chơi ạ chẳng lẽ hắn là thừa phong chân nhân đúng lúc này vừa mới xuất hiện tại tề trường thanh trong phòng làm việc người trẻ tuổi kia trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt người tốt tề đồn trường phù phù tề trường thanh chân mềm lún quỳ trên mặt đất hắn thật không phải cố ý quỳ xuống chỉ là quá kích động nhất thời không có khống chế lại đây là tề trường thanh lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn thấy thửa phong chân nhân chân bỗng nhiên liền mềm lún nhưng cái tràng diện này tựa hồ có chút không thích hợp tề trường thanh quỳ trên mặt đất tề trường thanh thủ hạ sau lưng nhóm đều ngây ngẩn cả người tự mình sở trưởng quỳ xuống vậy mình muốn hay không cũng quỳ xuống lâm giác, đ vũ gấp vội vươn tay ra một cố nhu hỏa lực lượng trong nháy mắt đem tể trưởng thanh sau lưng mấy người giơ lên ngay sau đó lâm vũ nhìn về phía quỷ ở trước mặt mình tề trường thanh yếu ớt nói ra tề đồn trường ngươi lại không phải chúng ta tông môn đệ tử không cần thiết đi lớn như thế lễ dưới tình huống bình thường chỉ có van bối mới có thể cần đối trưởng bối đi quỷ lệ đại lễ nếu như là tu tiên giả lời nói cái tiêu tối thiểu cũng phải là đồ đệ hoặc là đồ tôn loại hình lúc này tề trường thanh chính l u n g t u n g muốn chết hắn thật không nghĩ tới tự mình sẽ không cẩn thận run chân quỷ trên mặt đất sau lưng cũng đều là thủ hạ của mình cảm giác có chút xuống đài không được nhưng lúc này nghe được lâm vũ lời nói tề trường thanh đông nhiên hai mắt sáng lên tề trường thanh đầu vẫn là xoay chuyển nhanh hắn nghĩ tới một cái có thể hóa giải lúng túng biện pháp tốt t h ừ a phong đại lão ta sớm liền muốn bái nhập môn hạ của ngài hy vọng ngài có thể thu ta làm đồ đệ tề trường thanh trên mặt xấu hổ biến thành hưng ơ phấn trong lòng của hắn không khỏi vì cơ t r í của mình hưng ơ phấn không thôi đã đều quỳ xuống vậy không bằng thừa cơ bài sư nếu như thừa phong chân nhân thu chính mình cái này đồ đệ vậy mình liền kiếm lợi lớn nếu như không có đồng ý vậy cũng có thể hóa giải tự mình quỳ trên mặt đất x ấ hổ làm sao đều không lỗ a lầm vũ cái này tiên nhân cũng không nghĩ tới t ề t r ư ờ n g thanh sẽ đến một màn như thế hơi nghĩ nghĩ tìm tử lâm vũ một bên đem t ề t r ư ờ n g thanh đỡ lên một bên nói ra ta không quá sẽ dạy đồ đệ nếu như ngươi muốn bài sư quay đầu các loại trò chơi nở tờ cờ phản hồi tới về sau ta giới thiệu cho ngươi cái lợi hại điểm sư tôn nghe được thừa phong chân nhân lời nói t ề t r ư ờ n g thanh sắc mặt càng thêm hưng phấn đây là hắn chưa hề nghĩ tới kết cục không chỉ có hóa giải bối rối của mình còn thu hoạch một cái cường đại sư tôn nhưng thừa phong chân nhân nói cho mình giới thiệu sư tôn là ai đâu chương một trăm tám mươi chín lâm vũ vẫn là rất thưởng thức tể trường thanh cái này kinh thành tu quản sở sở trường thông minh lanh lợi mà lại rất có nhãn lực đình bất quá tự mình khẳng định là sẽ không thu đồ đệ lâm vũ không quá sẽ dạy mà lại chủ yếu là lâm vũ cũng không có hứng thú gì cùng kỳ hoa t ố n thời gian dạy đồ đệ còn không bằng tự mình tăng lên một chút tu vi nhưng lâm vũ lại có ý kiến hay trường hà thánh địa thánh chủ tĩnh tâm chân nhân ở trong game tựa hồ có không ít đồ đệ ngược lại là có thể cho tể trường thanh giới thiệu một chút để hắn bãi tĩnh tâm chân nhân vi sư tĩnh tâm chân nhân tu vi đã là đại thừa kỳ cảnh giới đại viên mãn thu một cái phân thần sơ kỳ đệ tử cũng không có vấn đề gì mà lại chủ yếu nhất là tĩnh tâm chân nhân cùng chính mình quan hệ rất kiên cố phù sa không lưu ruộng người ngoài tề trường thanh nếu như trở thành tĩnh tâm chân nhân đồ đệ cái kia cùng đồ đệ của mình cũng không có gì khác biệt không cần lãng phí tự mình thời gian hơn nữa còn có thể có cái nghe lời đệ tử tề trường thanh mặc dù có chút hiếu kỳ thừa phong chân nhân sẽ cho mình giới thiệu ai làm sư tôn nhưng hắn nhưng cũng không có gấp hỏi mà là vội vàng trước tiên đem tự mình mấy tên thủ hạ đánh phát ra mấy người các ngươi đi ra ngoài trước tề trường thanh nói mấy tên thủ hạ gấp vội cung kính lui ra ngoài mặc dù bọn hắn cũng rất muốn tại thừa phong chân nhân đại lao trước mặt biểu hiện một chút nhưng sở t r ư ở n g nói bọn hắn cũng không dám không nghe rất nhanh trong văn phòng liền chỉ còn lại có lâm vũ cùng tể t r ư ở n g thanh hai cái lâm vũ cũng không nhắc lại sự tình vừa rồi mà là trực tiếp nói thẳng ý đổi đến người tìm một chỗ ta chuẩn bị kiến tạo một cái nối thẳng mặt trăng truyền tống trận đến lúc đó có thể đem những cái kia phạm sai lầm linh thú đưa đến mặt trăng đồng thời nếu có cái gì liên quan đến long quốc vận mệnh truyện trọng yếu không giải quyết được cũng có thể thông qua cái truyền tống trận này đi mặt trăng tìm ta lâm vũ t h ẳ n g nhiên nói nghe được lâm vũ lời nói tề trường thanh hai mắt sáng lên thừa phong chân nhân muốn kiến tạo truyền thống trận có hai cái ý tứ một cái là thuận tiện đem linh thú đưa qua một cái khác là muốn bảo trì cùng kinh thành tu quản sở liên hệ có cái truyền thống trận này tự mình liền có thể tùy thời tìm tới thừa phong chân nhân đương nhiên tự mình khẳng định không thể bất luận cái gì việc nhỏ đều đi phiền phức thừa phong chân nhân đại lão nhưng nếu quả như thật gặp được tự mình không giải quyết được vấn đề liền có thể tìm thừa phong chân nhân đại lao ra mặt nói cách khác thừa phong chân nhân đại lão đây là chủ động muốn làm tu quản sở chỗ dựa không đúng hẳn là toàn bộ long quốc núi rửa lớn tề trường thanh vội vàng đáp được rồi tốt không bằng liền đặt ở tu quản sở địa tầng tiếp theo nơi đó tương đối bí ẩn cũng có thể phòng ngừa những người khác n g ộ nhập đi vào lâm vũ nhẹ gật đầu nói ra dẫn đường cùng lúc đó ngay tại lâm vũ vội vàng tu kiến truyền thống trận long quốc các người chơi đều hưng phấn cùng mình linh thú chơi đùa thời điểm dê nước các người chơi lại đều cao hứng không nổi dê nước phản hồi trò chơi gọi là ma thú đại lục đây là một cái khắc điểm màu vàng siêu nhiều cày quái loại trò chơi trong trò chơi người chơi chỉ có hai cái chức nghiệp một cái là kiếm sĩ một cái khác là ma pháp sư người chơi tiến vào trò chơi có thể lựa chọn hai cái chức nghiệp bên trong một cái sau đó mở ra cày quái con đường trong trò chơi quái vật rất nhiều đều là đủ loại ma thú căn cứ trò chơi website tư liệu ma thú đại lục trong trò chơi ma thú hết t h ể có tám trăm vật chỉ từ cấp thấp nhất nhất d a i ma thú đến cao cấp nhất ma thú cấp chín chủng loại và số lượng cũng rất nhiều đương nhiên ma thú cấp chín phía trên còn có số lượng tương đối thưa thất thánh vực ma thú cũng cứ gọi tắt là thanh thú chơi đùa thời điểm ma thú số lượng càng nhiều rét liền càng thoải mái dù sao người chơi chết về sau còn có thể phục sinh tiếp tục giết nhưng làm trò chơi thông cáo biểu hiện những ma thú này sẽ tại vòng tiếp theo phản hồi thời điểm toàn bộ g á n g lâm đến thế giới hiện thực thời điểm dê nước tất cả các người chơi đều sợ c h o n váng đây chính là tám trăm vạn con ma thú mà toàn bộ dê nước tất cả khắc kim người chơi cộng lại cũng mới chừng hai vạn nói cách khác chờ bảy ngày sau đó mỗi cái người chơi sẽ đối mặt ma thú số lượng đem sẽ đạt tới kinh khủng bốn trăm con nếu như bốn trăm con ma thú đều là nhất giai ma thú còn chưa tính thế nhưng là sắp phản hồi tám trăm vạn con ma thú bên trong nhất giai ma thú chỉ có hai trăm vạn còn lại sáu trăm vạn đều là nhị giai trở lên ma thú nhị giai trở lên ma thú l i ề n có thể có được rất mạnh sức chiến đấu cái này cũng chưa hết kinh khủng nhất là những thánh vực đó ma thú thánh vực ma thú không chỉ có thực lực cường đại còn có được không thuộc về loài người trí lực ở trong game đối phó thánh vực ma thú thời điểm các người chơi bình thường sẽ tạo thành một cái trăm người đoàn cùng một chỗ t i ế n đánh cần các người chơi phối hợp lẫn nhau sử dụng đại lượng dược thủy loại hình tiếp tế phẩm đoàn diệt không biết bao nhiêu lần mới có thể đánh được nhưng trong hiện thực bọn hắn hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ trong hiện thực bị đoàn diện vậy coi như thật là đoàn diện dê nước một cái cỡ lớn trong lễ đường mấy trăm tên cường đại ma thú đại lục người chơi chia làm phân biệt rõ ràng hai cái phái dê nước người chơi tổ chức cũng chia là hai cái một cái là ma pháp sư hiệp hội một cái khác là kiếm sĩ hiệp hội cơ hồ tất cả dê nước người chơi đều gia nhập hai cái này hiệp hội hai cái hiệp hội thực lực cũng có thể nói là thế lực n ă n g nhau nhưng lúc này hai cái hiệp hội ý kiến lại hoàn toàn khác biệt một người mặc hỏa hồng sắc ma pháp sư bảo nam tử đứng tại phía trước cao giọng nói ra chúng ta tuyệt đối không thể tâm mang lòng chờ may mắn càng không thể đem vận mệnh của mình ký thắc vào trên người người khác chúng ta ma pháp sư hiệp hội vẫn là cái kia ý kiến dùng bảy ngày chuẩn bị hai đại diện thế căm chú hỏa hệ thiên thạch hỏa vũ cùng phong hệ tận thế phong bạo hai đại căm chú trồng chất lên nhau uy lực tuyệt đối sẽ vượt qua phổ thông căm chú hơn gấp mười lần đến lúc đó cho dù là mấy trăm vạn ma thú đồng thời gián g lâm cũng tuyệt đối gánh không được hai đại căm chú uy lực được ra cho dù là cùng những ma thú kia đồng quy vô tận cũng sẽ không tiếp áo bào đỏ ma pháp sư tay nâng ma pháp trượng sáng chói hào quang màu đỏ chiếu sáng toàn bộ lễ đường tất cả ma pháp sư tại hãn hiệu triệu dưới đồng thời giơ tay lên bên trong ma pháp trượng to lớn trong lễ đường tràn ngập các loại nhan sắc qua n g mang hỏa hệ cầm chú thiên thạch hỏa vũ người chủ、đạo. Nhưng muốn phóng thích cầm chú, vẫn là hai cái cầm chú đồng thời thi triển, nhất định phải tất cả ma pháp sư liên hợp lại, đồng thời thông qua thời gian dài ngưng tụ ma qua gian ma cầm cầm cái cầm cả lực cùng muốn ngâm triển, tất tụ người liên lại, dài vẫn đồng đồng ngưng đạo. vũ sư là s Các cục chút, cũng cục có phát biểu cơ pháp táo phát ma một kiếm hiệp tỉnh hội. sư sĩ người rốt rốt biết biểu ý nghĩ của các ngươi quá ngây thơ rồi không nói trước hai đại cầm chú có thể không thể giết chết thánh vực ma thú liền xem như giết chết vậy chúng ta cả quốc gia cũng sẽ tại cái này hai đại cầm chú phía dưới triệt để hủy diệt không có quốc gia chúng ta thắng lại có thể thế nào còn nữa ta vừa vừa nhận được tin tức ma hùng quốc đã chiến thắng trò chơi buốt bọn hắn có thể thắng chính là nhờ giúp đỡ long quốc người t r ờ i hỗ trợ mặc dù không biết cụ thể quá trình chiến đấu nhưng là ma hùng quốc trong trò chơi những cự long đó b ộ n thực lực không có khả năng quá yếu chúng ta hoàn toàn có thể bắt t r ư ớ c ma hùng quốc cũng xin giúp đỡ long quốc tu quản s ở tổ chức tại mạng sống trước mặt thôn nghiêm căn bản chính là trò cười đương nhiên nếu như các ngươi không muốn cầu trợ long quốc người chơi chúng ta cũng có thể xin giúp đỡ chúng ta minh h i ế u ta tin tưởng siêu năng lực giả liên minh chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến chương một trăm chín mươi dê nước kiếm sĩ hiệp hội cùng ma pháp sư hiệp hội cuối cùng vẫn mỗi người đi một ngả hai phe quan niệm khác biệt mà lại căn bản cũng không có cái gì chỗ thương lượng Ma p hội á p Sư nghị ộ mở ba giờ tại tranh luận không ngớt bên trong kết thúc ma pháp sư hiệp hội hạch tâm thành viên bắt đầu lãnh đạo toàn bộ ma pháp sư hiệp hội các người chơi chuẩn bị hai đại công chú dù sao cũng là công chú liền xem như ở trong game phóng ra cũng cần chuẩn bị thật lâu tại trong hiện thực càng không dễ dàng cho nên bọn hắn vào lúc ban đêm lại bắt đầu chuẩn bị hy vọng có thể tại bảy ngày sau đó hoàn thành hai đại cầm trú tất cả công tác chuẩn bị một bên khác kiếm sĩ hiệp hội cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài cầu viện bọn hắn lựa chọn thứ nhất là bọn hắn kiên cố nhất minh h i ế u mễ quốc bây giờ mặc dù lam tinh đại bộ phận người chơi đều đã mơ hồ cảm giác được long quốc các người chơi thực lực tự a hồ mới là mạnh nhất nhưng dê nước dù sao cùng mễ quốc là minh h i ế u quan hệ loại này thời khắc nguy nan minh h i ế u so với bình thường bằng hữu càng đáng tin mà lại mễ quốc siêu năng lực giả liên minh thực lực cũng rất mạnh kiếm sĩ hiệp người biết cho rằng tại lớn diện tích sát thương năng lực phương diện khả năng siêu năng lực giả liên minh so long quốc người chơi mạnh hơn một chút long quốc người chơi đại bộ phận đều sử dụng một loại kỳ quái có thể phi hành kiếm tựa hồ đơn thể đánh giết năng lực mạnh hơn một chút đối mặt mấy trăm vạn ma tú h từng cái g i ế t hiển nhiên quá chậm mà mễ quốc siêu năng lực giả liên minh người chơi khác biệt bọn hắn không chỉ có có được cường đại lôi thần có thể phóng ra thiên lôi tiến hành lớn phạm vi công kích mà lại sắt thép người người chơi càng là có thể phóng ra kinh khủng phạm vi hỏa lực công kích trên mặt đất còn có lục sắc cự nhân mạnh mẽ đâm tới so ma thú thân thể càng cường trắng hơn nếu như siêu năng lực giả liên minh có thể phái ra một chi cường giả đội ngũ có lẽ dê nước liền được cứu rồi rất nhanh kiếm sĩ hiệp hội hội trưởng tổ chức một chút ngôn ngữ liền cho siêu năng lực giả liên minh gọi điện thoại cùng lúc đó siêu năng lực giả liên minh hỏa tinh thăm dò kế hoạch trong văn phòng m a i cờ tướng quân chính giám sát các hạng công tác tiến độ trong khoảng thời gian này hắn đúng là quá bận đội từ khi đem mặt trăng căn cứ kế hoạch sửa đổi vì hỏa tinh thăm dò kế hoạch về sau hắn mới phát hiện liền xem như lấy siêu năng lực giả liên minh hiện tại khoa học kỹ thuật thủ đoạn muốn tại trên sao hỏa kiến tạo to lớn căn cứ sinh tồn cũng rất khó khăn dù sao trọng lượng quá lớn khoảng cách quá xa muốn đem thiết bị toàn bộ vận đưa qua cũng không phải là một chuyện đơn giản nhưng mắc cờ tướng quân rất chưa từ bỏ ý định căn cứ phán đoán của hắn người tương lai loại khẳng định là phải hướng vũ trụ phát triển nếu như lúc này không nắm chặt sớm hành động cái kia tương lai khẳng định sẽ một bước lạc hậu từng bước lạc hậu cho nên tại mắc cờ tướng quân kiên quyết thái độ phía dưới hỏa tinh thăm dò kế hoạch còn tại chật vật khai triển lấy may mắn siêu năng lực giả liên minh sắt thép người người chơi tương đối nhiều tập hợp đông đảo sắt thép người người chơi trí tuệ về sau h ỏ a tinh thăm dò kế hoạch lảo đảo nghiêng ngã rốt cục xem như mới gặp hiệu quả chiếc thứ nhất thăm dò h ỏ a tiễn đã lên không mà lại cùng lấy trước kia loại c h ầ m rãi h ỏ a tiễn khác biệt lần này phát xạ h ỏ a tiễn tốc độ rất nhanh mà lại tải trọng lượng rất lớn thậm chí có một chi người chơi tiểu đội ngồi lên c h i ế c n à y thăm dò h ỏ a tiễn dự tính một tháng trong vòng hẳn là liền có thể đến h ỏ a tinh nhưng lam tinh bên trên siêu năng lực giả liên minh cũng không có nhàn rỗi chiếc thứ nhất thăm dò hòa tiễn phát xạ về sau ngay sau đó lại bắt đầu chế tạo càng nhiều thăm dò hòa tiễn toàn bộ siêu năng lực giả liên minh thậm chí là toàn bộ mẹ quốc cả nước tinh lực đều đặt ở hỏa tinh thăm dò kế hoạch phía trên lúc này một cái thủ hạ đ ỗ n g nhiên đi tới mặt cờ tướng quân bên người thấp giọng báo cáo tướng quân chúng ta nhận được dê nước minh hữu kiếm sĩ hiệp hội điện thoại đối phương biểu thị bảy ngày sau đó bọn hắn quốc gia sẽ giáng lâm mấy trăm vạn ma thu b u ố n hy vọng chúng ta có thể phái ra viện trợ mài cờ tướng quân quay đầu nhìn thoáng qua cùng hắn báo cáo công tác thủ hạ ánh mắt băng lãnh ngươi cảm thấy là ta có thời gian đi hỗ trợ vẫn là ngươi có thời gian mài cờ tướng quân lạnh lùng nói cái kia người chơi báo do a sợ gấp vội và nói g n ta ta đã biết tướng quân ta cái này đi cự tuyệt bọn hắn lan về sau loại chuyện nhỏ nhặt này đừng tới quái dày ta m a i cờ tướng quân mắng một tiếng nói lần nữa người lính kia vội vàng lui ra ngoài cái c h á n tất cả đều là mồ hôi lạnh hắn cảm giác tự mình nếu là lại nói sai một câu mạng nhỏ liền không có từ khi từ bỏ mặt trăng căn cứ kế hoạch chuyển ma tiến hành hỏa tinh thăm dò kế hoạch về sau cái kia hỏa ái dễ gần mài cờ tướng quân liền đã không có ở đây mài cờ tướng quân biến đến mức dị thường nghiêm khắc Michael tướng quân thủ hạ về tới trong phòng làm việc của mình cầm điện thoại lên chuẩn bị cho minh hữu i về điện thoại nhưng nghĩ nghĩ nhưng không nghĩ ra làm như thế nào cùng đối phương truyền đạt Michael tướng quân cũng không thể nói các ngươi tự sinh tự d i ệ t đi chúng ta không có thời gian cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn nhổ s o n g điện thoại tuyến bộ này điện thoại là chuyên môn dùng để đánh quốc tế đường dài mà bây giờ quốc tế đường dài căn bản không có ý nghĩa về phần dây nước bảy ngày sau đó bọn hắn hẳn là liền sẽ không lại gọi điện thoại đến đây đến lúc đó lại đem điện thoại tuyến trên vào dây nước kiếm sĩ hiệp hội Hội hội h kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm cùng năm quốc người chơi đẳng cấp phân chia đều là mười cấp bậc bất quá kiếm sĩ hiệp hội cũng không có kiếm thần cấp từng giả mạnh nhất chính là kiếm sĩ hiệp hội hội trưởng kiếm thánh cấp từng giả phí i á nhĩ đặc biệt phí i á nhĩ đặc biệt vừa mới cho siêu năng lực giả liên minh đánh xong điện thoại chính đang lẳng lặng chờ đợi siêu năng lực giả liên minh gửi điện trả lời lúc này một cái thủ hạ yếu ớt nói ra hội trưởng nếu không chúng ta lại cho long quốc tu quản sở cũng gọi điện thoại đi nếu như long quốc tu quản sở có thể phái ra cứu viện cơ hội thành công liền sẽ càng lớn trong văn phòng mặt khác hai cái người chơi cũng đều nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý bọn hắn đều hiểu được trứng gà không thể thả tại cùng một cái trong giỏ sách đạo lý bất quá ngồi tại sau b à n công tác phương phí xá nhĩ đặc biệt lại lắc đầu nói ra xác thực long quốc người chơi rất mạnh nhưng chúng ta như là đã liên hệ mẹ quốc siêu năng lực giả liên minh tốt nhất vẫn là đừng lại liên hệ long quốc tu c ò n sở hai người bọn họ phương tựa hồ quan hệ không tốt lắm nếu như hai bên phái ra đội ngũ cứu viện đụng nhau rất có thể sẽ xuất hiện chúng ta không cách nào trưởng không tình huống nghĩ nghĩ phí s á i nhi đặc biệt lần nữa nói ra vẫn là đầu t i ê n chờ chút đã siêu năng lực giả liên minh bên kia tin tức đi hẳn là rất nhanh liền có tin tức Trước biết trả kết người nhưng còn lực chú có đêm đang đợi điện định siêu liên mấy mấy minh này, nhà nhà năng không hiệp vui vẻ sầu. quả. Kiếp giả gửi lời, sĩ kiếm sĩ hiệp hội hội trưởng phí xá nhĩ đặc biệt đối với mình đáng tin minh hữu vẫn là rất có lòng tin mà tại một bên khác ma pháp sư hiệp hội hai đại cầm chú công tác chuẩn bị cũng tại như h ỏ a như đồ khai triển một bên chuẩn bị đại trận vật liệu các ma pháp sư một bên trò c h u y ệ n thiên hội trưởng ngài nói kiếm sĩ hiệp hội bên kia có thể mời đến viện thủ sao một cái người chơi đối lấy ma pháp sư hiệp hội hội trưởng hỏi ma pháp sư hiệp hội hội trưởng là cái nhìn rất trẻ trung g i a h ỏ a trên mặt của hắn lộ ra một vòng thần sắc k i n h thường nói ra lam tinh đều biến thành hình dáng ra sao cái gì minh hữu không minh hữu hiện tại tất cả quốc gia đều úc còn không mang nổi mình úc ai có thời gian d ố i đi giúp người khác cùng nó cầu người không bằng cầu mình ma pháp sư hiệp hội hội trưởng tên là cách bên trong m an hắn mặc dù rất trẻ trung nhưng thực lực lại tương đương cường hãn là ma thú đại lục trong trò chơi sức chiến đấu xếp hạng thứ nhất người chơi thực lực tổng hợp còn tại kiếm sĩ hiệp hội hội trưởng phí xá nhĩ đặc biệt phía trên cấp bậc của hắn càng là đạt đến pháp thần cấp bậc ma thú đại lục trong trò chơi ma pháp sư đẳng cấp từ thấp đến cao phân biệt là thực tập ma pháp sư sơ cấp ma pháp sư trung cấp ma pháp sư cao cấp ma pháp sư ma pháp sĩ lớn ma pháp sĩ ma đạo sư đại ma đạo sĩ p h á p thánh p h á p thần cùng long quốc tu tiên giả người chơi cũng là mười cấp bậc mà cách bên trong man đã đạt đến trong trò chơi ma pháp sư nghề nghiệp cấp cao nhất thực lực cường đại cùng l o n g tin cũng là hắn lựa chọn thông qua chiến đấu đến giải quyết trả nguy n g cơ này nguyên nhân một trong cái kia thủ hạ lại nói ra thế nhưng là vừa rồi kiếm sĩ hiệp hội hội trưởng nói hẳn là thật ma hùng quốc nguy cơ khả năng chính là long quốc người chơi hỗ trợ vượt qua nghe thủ hạ lời nói cách bên trong man trên mặt lộ ra một vòng nụ cười khinh thường ha, ha ngươi cho rằng ta không chú ý sao ta đã dùng ma pháp chi nhãn nhìn qua ma hùng quốc một chút chiến đấu đoạn ngắn giết chết ma hùng quốc những c ử long đó buột cũng không phải long quốc người chơi mà là hai con kỳ quái ma thú long quốc khẳng định cũng sắp có trò chơi buột g á n g lâm bọn hắn hiện tại đoán chừng cũng người người cảm thấy bất an làm sao có thể phái ra đại lượng người chơi đi quốc gia khác hỗ trợ cho nên chúng ta chỉ có thể dựa vào tự mình tại ma thú đại lục trong trò chơi chúng ta không có cơ hội cũng không có, có nhiều thời gian như vậy đồng thời chuẩn bị hai cái công chú các ma thú sẽ không cho người chơi dài như vậy thời gian chuẩn bị nhưng ở thế giới hiện thực chúng ta cơ hội chiến thắng rất lớn long quốc tu quản sở tổng bộ tề trường thanh hưng phấn nói ra nhanh như vậy liền kiến tạo xong thừa phong trân nhân đại lão ngài thật sự là quá mạnh tề trường thanh lúc đầu coi là kiến tạo truyền tống trận cần thời gian rất lâu không nghĩ tới thừa phong trân nhân chỉ là dùng không đến một giờ liền toàn bộ làm xong hơn nữa còn là hai cái truyền tống trận cùng cái khác trận pháp khác biệt cần đồng thời kiến tạo hai cái mới được một bên một cái mới có thể liên thông hai cái địa phương lâm vũ gật đầu c ư ờ nói ra ừng cái truyền thống trận này mặc dù tại tu quản sở dưới mặt đất nhưng ngươi cũng muốn phái người nhìn kỹ không muốn tùy ý để người bình thường hoặc là tu vi không cao người chơi tới gần trên mặt trăng hoàn cảnh còn không thích hợp nhân sinh bình thường tồn tề trường thanh vội vàng nhẹ gật đầu bảo đảm nói được rồi ta nhất định sẽ hai mươi bốn giờ phái người thủ hộ nơi này tốt vậy ta đi về trước cần phải xử lý linh thú ngươi trực tiếp hướng bên trong truyền thống trận ném là được lâm vũ thuận miệng phân phó một câu sau đó thân ảnh liền biến mất tại chỗ không thấy chỉ để lại trong tầng hầm ngầm tề trường thanh vẫn như cũ hưng phấn không thôi lúc này tại tề trường thanh trước mặt có một cái hình tròn trận pháp ước chừng đường kính có khoảng năm sáu mét trên trận pháp tản ra nhàn nhạt lam sắc quan mang các loại phức tạp hoa văn ấ n khắc ở phía trên mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có rất nhiều bảo vật chân quý cùng bảy trận vật liệu tề trường thanh tại trong hiện thực cho tới bây giờ đều không có thể nghiệm qua truyền tống trận hắn rất muốn đứng lên trên thử một chút nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là nghĩ nghĩ mà thôi không có cực kỳ chuyện trọng đại hắn là tuyệt đối sẽ không đi q u ấ y dày thừa phong chân nhân tề trường thanh hưng phấn nguyên nhân không hề chỉ là bởi vì truyền tống trận bản thân còn có một nguyên nhân khác rất nhanh tề trường thanh liền ở kinh thành tu quản sở chọn lựa mấy tên thực lực cường đại tâm phúc thủ hạ n g triệu tập đến tu quản sở tầng hầm mấy người các ngươi về sau ngay ở chỗ này phiên trực ba người một đội tám giờ thay phiên một lần không có lệnh của ta bất kỳ người nào không cho phép tới gần trận p h á p này biết sao tề trường thanh đối vừa mới đến chín cái người chơi ra lệnh lúc này một cái người chơi bỗng nhiên vẻ mặt đau khổ nói ra sở trường thực lực của ta đứng gắt cũng thật là đáng tiếc ta nghĩ ra công việc bên ngoài đi bắt linh thú nghe được đối phương tề trường thanh khỏe miệm bỗng nhiên có chút miết lên cười lấy nói ra ngươi xác định ừ m cái kia người chơi hơi xứng sở sở trường phản ứng tựa hồ cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau lắm hán đại nao nhất truyện giống như là nghĩ đến cái gì vội vàng hỏi sở trường trận pháp này là trận pháp gì tề trường thanh lần nữa cười nói truyền tống trận nghe được ba chữ này tên kia lập tức hai mắt sáng lên hưng phấn mà hỏi chẳng lẽ là thông hướng mặt trăng truyền tống trận tề trường thanh nhẹ gật đầu nói ra thực lực của ngươi xác thực rất mạnh đứng ở chỗ này cương vị đáng tiếc ta hiện tại liền an bài ngươi đi bắt linh thú nghe được tề trường thanh l ờ i nói cái kia thủ hạ lại tựa hồ như hối hận gấp vội văn g nói không không không, sở t r ư ở n g ta sai rồi ta liền thích hợp đứng gác đừng để ta xuất ngoại cần ta một ngày hai mươi bốn giờ đứng ở chỗ này đều được tề trường thanh nụ cười trên mặt càng dày đặc hắn cũng không để cho đối phương rời đi ý tứ chẳng qua là trêu chọc một chút thôi cái truyền tống trận này liên thông chính là thừa phong đại lao đầu tiên nói cách khác nơi này cơ hồ xem như thừa phong đại lao cửa chính đứng ở chỗ này cương vị chính là cho thừa phong chân nhân cửa nhà đứng gác loại này chuyện tốt cả nước cũng tìm không thấy cái thứ hai mà lại đúng lúc này một cái khác thủ hạ trận phát hiện cái phòng dưới đất này bên trong không giống bình thường sở trường tại sao ta cảm giác nơi này linh khí giống như so bên ngoài nồng đậm rất nhiều a một cái khác thủ hạ yếu đất nói nghe được câu này cái khác mấy người cũng vội vàng cảm ứng một chút trên mặt đồng thời lộ ra chấn kinh c h i sắc xác thực nơi này linh khí dị thường nồng đậm tề trường thanh mỉm cười nhìn bọn họ một chút bên cạnh truyền thống trận mấy người lập tức bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like, linh khí là từ bên trong truyền thống trận bay ra trong truyền thống trận dĩ nhiên thẳng đến không ngừng hướng mặt ngoài tuân r a linh khí còn có ai muốn thay cái công tác cương vị cho các ngươi một cơ hội cuối cùng tề t r ư ờ n g thanh cười nói mấy người đầu đội vàng giống như là chống lúc lắc đồng dạng đung đưa bây giờ la tinh bên trên linh khí tương đương mầm manh muốn tu hành khói như đ ă n g tiên nhưng nơi này loại này nồng độ linh khí rất cao mà lại linh khí tựa hồ còn tại càng ngày càng nhiều không chỉ có thể vì thừa phong chân nhân đại lao đứng gác còn có thể hấp thu linh khí tu hành đơn giản hoàn mỹ đừng nói thay phiên ba k chính là cả một đời ở chỗ này cũng đáng nhìn xem mấy cái này tâm phúc của mình thủ hạ tề trường thanh hải lòng nhẹ gật đầu thừa phong chân nhân vừa mới kiến tạo tốt truyền tống trận thời điểm hắn liền cảm nhận được những cái kia từ trong truyền tống trận phiêu tán ra linh khí cho nên chọn lựa thủ hạ thời điểm mới chọn tâm phúc của mình tương lai không chỉ có cái này mấy tên thủ hạ lại ở chỗ này thay phiên đứng gác tề trường thanh tự mình cũng sẽ thường xuyên ở chỗ này bế quan tề trường thanh rất rõ ràng linh khí có thể từ trong truyền tống trận dũng manh tiến ra nguyên nhân khẳng định là thừa phong đại lao cố ý hành động đây là thừa phong đại lao tại bồi giữa mình nếu là thừa phong đại lao không muốn để cho linh khí thông qua truyền t ố n g trận t u ổ i qua đến cái kia linh khí là tuyệt đối không có khả năng tới ts kẹt xe còn chưa tới an huy trên đường phát hai t r ư ờ n g các huynh đệ năm mươi một tốt nhất có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa a chương một trăm chín mươi hai mặt trăng lâm vũ rời đi kinh thành tu quản sở về sau liền thuấn di đến mặt trăng phía trên nhìn xem tự mình động thiên bên cạnh cái kia đã kiến tạo hoàn thành truyền t ố n g trận lâm vũ khẽ gật đầu truyền t ố n g trận kiến tạo rất thành công chỉ bất quá hơi có chút ngoại ý muốn tình trạng truyền thống trận tựa như là liên thông hai cái địa phương môn hộ cho nên trên mặt trăng linh khí nồng nặc cũng sẽ thông qua truyền thống trận đến lam tinh nhưng dù sao truyền thống trận không coi là q u ả lớn linh khí trào lên đi cũng không tính nhiều tương đối mất cả tháng cầu bên trên linh khí nồng nặc tới nói chỉ có thể coi là chín châu mất sợi l ô n g mà lại trên mặt trăng có lâm vũ bố trí cỡ lớn tụ linh trận tùy thời tùy khắc đều có thể tại trong vũ trụ hấp thu linh khí ít cái kia một điểm đối lâm vũ không có chút nào ảnh hưởng bất quá điểm ấy phiêu tán qua đi linh khí đối với lam tinh bên trên các người chơi tới nói lại có tác dụng lớn chỗ Tu vi của bọn hắn thấp, tăng cao tu vi vi của cao cần có bọn hắn lâm i linh liền giúp nhiều bồi giả. n lượng cũng lẽ, những này quản dưỡng cường h khí khí thể ít. số sở lẽ, l trợ Có có tu mấy vũ mặc dù không phải cố ý vì đó nhưng nhìn thấy truyền thống trận cái này bổ sung hiệu quả về sau nhưng cũng không có chuyên môn đi ngăn cản linh khí tiết ra ngoài có thể tính là vô tâm cắm liễu liêu xanh l ù n long quốc tu quản sở có thể thực lực hơi mạnh một điểm vẫn rất có cần thiết có cường đại tu quản sở tới quản lý long quốc người chơi cùng bảo hộ long quốc an toàn lâm vũ cũng mới có thể có nhiều thời gian hơn đi tăng lên chính mình lâm vũ khe cười cười không tiếp tục đi quản cái truyền thống trận kia nhìn thấy lâm vũ trở về hắc kỳ lân cũng từ đằng xa bay tới nó mỗi lần phi hành thời điểm dưới chân đều sẽ có mây mù xuất hiện phảng phất giống như là chuyện thần thoại xưa bên trong cân đầu vân hắc kỳ lân đi vào lâm vũ trước mặt thân mật dùng đầu góc của mình túi tại lâm vũ trên thân c ọ lâm vũ cũng cao hứng sờ lên hắc kỳ lân đầu một người một thú rất là thân mật đúng lúc này trong truyền thống trận bỗng nhiên xuất hiện mấy thân ảnh là mấy cái cấp bậc không cao linh thú nhìn thấy cái khác linh thú xuất hiện hắc kỳ lân lập tức cảnh giác tựa hồ lập tức liền muốn bay qua xé nát đối phương dưới cái nhìn của nó nơi này là chủ nhân nhà bất kỳ cái gì cái khác sinh vật xuất hiện đều là xâm lấn nhưng ngay tại hắc kỳ lần chuẩn bị cho mấy cái k i a đê dai linh thú một điểm nhan sắc nhìn một cái thời điểm lâm vũ lại ngăn lại hắc kỳ lân hành động lâm vũ cười lấy nói ra đừng kích động đây là ta cho ngươi tìm một chút bạn chơi nghe được lâm vũ lời nói hắc kỳ lân lập tức mắt sáng rực lên nó ở chỗ này đã chờ đợi mấy giờ chạy một lượt mất cả tháng cầu nhưng lại phát hiện nơi này chỉ có chính mình quả thật có chút nhàm chán bạn chơi sao hắc kỳ lân nhìn về phía mấy cái kia linh thú ánh mắt không có bài xích ngược lại lộ ra cảm thấy hứng thú t h ầ n sắc hắc kỳ lân bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài giống mấy cái mới vừa từ trong truyền thống trận đi ra đê dài linh thú lập tức dọa đến sủi lơ trên mặt đất run lẩy bẩy tại đạo thanh â m này bên trong bọn hắn cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng đó là một loại để bọn chúng hoàn toàn không cách nào dâng lên lòng phản kháng lực lượng hắc kỳ lân thì ngửa đầu từng bước một đi tới giống như là kiểm duyệt quân đội có chút kéo đổ nhìn thấy hắc kỳ lân có bạn chơi lâm vũ cũng thật cao hứng đối hắc kỳ lân nói ra đằng sau còn sẽ có linh thú tới ngươi liền phụ trách quản để ý đến chúng nó đi hôm nay là linh thú phản hồi ngày đầu tiên dựa theo lâm vũ kinh nghiệm của k i ế p trước đằng sau khẳng định còn sẽ có không ít linh thú đả thương người sự kiện phát sinh đến lúc đó đoán chừng bị đưa đến chính mình nơi này linh thú số lượng sẽ rất nhiều đương nhiên chính là lại nhiều linh thú bị đưa tới lâm vũ cũng rất t i ế n tâm có hắc kỳ lân tại những cái kia đê d i a i linh thú đoán chừng so tiểu miêu tiểu cậu còn muốn ngoan ngoan nghe lời đúng lúc này lâm vũ thần thức b ỗ n nhiên cảm ứng được Thúc thúc t lúc này thúc thúc thẩm thẩm cũng đã đi tới lâm vũ nhà cửa biệt thự hai người còn không có gõ cửa lâm vũ liền từ bên trong đi ra thúc thúc thẩm thẩm các ngươi sao lại tới đây lâm vũ hỏi lúc này lâm trung quân cùng đường tuyết vợ chồng hai người nhìn mặt mày tỏa sáng liền như là một đôi vừa mới nói yêu thương thanh niên hai người tay kéo tay tựa hồ tình cảm so với ban đầu càng thêm thân mật nhìn thấy lâm vũ ra lâm trung quân cười lấy nói ra tiểu vũ chúng ta là đến cùng ngươi cáo biệt ừ m cáo biệt lâm vũ hơi xứng sở hai người này muốn đi đâu muốn cùng tự mình cáo biệt cũng không thể muốn rời khỏi thái dương hệ lâm trung quân lần nữa cười lấy nói ra tiểu vũ ta và ngươi thẩm thẩm đã quyết định chúng ta muốn đi du lịch vòng quanh thế giới trước đó chúng ta một lòng đều nhào vào trong công tác dẫn đến căn bản cũng không có thời gian tốt hưởng thụ tốt sinh hoạt hiện tại không đồng dạng ta và ngươi thẩm t h ẩ m thân thể đều so lúc còn trẻ khỏe mạnh hơn mà lại ngươi cùng tiểu quang cũng đều đã lớn lẫn rồi không cần chúng ta xen vào nữa nhiều lắm cho nên chúng ta quyết định vì chính mình sống một lần hoàn vũ tập đoàn sự t ì n h ta đã triệt để bông u tay ta và ngươi thẩm t h ẩ m chuẩn bị sáng sớm ngày mai liền xuất phát đi đến cái nào chơi đến đâu đi xem một chút các nơi trên thế giới phong cảnh nghe thúc thúc lâm trung quân lời nói lâm vũ cũng rất vì bọn họ cao hứng dựa theo người bình thường tuổi tác hai người đã không nhỏ còn tân tân khổ khổ bồi dưỡng được đường đệ tiểu quang cái này nhân tài s ắ c thực hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi một chút du lịch vòng quanh thế giới rất không tệ lam tinh hiện tại càng lúc càng lớn có thể chơi địa phương cũng rất nhiều mà lại chỉ cần không đi ra thái dương hệ phương diện an toàn cũng không hề có một chút vấn đề lâm vũ nhẹ gật đầu nói ra ừ m đi ra ngoài chơi một chút cũng tốt đường tuyết cũng nói ra ta và ngươi thúc thúc rời đi về sau ngươi cùng tiểu quang nếu là nghĩ tới chúng ta liền cho chúng ta gọi điện thoại video cũng được dù sao chúng ta cũng còn không biết sẽ đi nơi bao xa càng không biết lúc nào mới trở về nghe nói như thế lâm vũ lập tức cười cười xấu hổ t i ể u quang sẽ nghĩ bọn hắn sao lâm vũ cảm thấy có chút treo đứa bé kia hiện tại mỗi ngày chơi rất vui sướng về phần mình một cái ý niệm trong đầu liền có thể đi bên cạnh bọn họ so đánh video thuận tiện được rồi nghĩ các ngươi ta sẽ gọi điện thoại yên tâm đi nghe được lâm vũ lời nói lâm trung quân cùng đường tuyết cũng đều nợ nụ cười nói ra tiểu vũ vậy chúng ta liền đi về trước tiểu quang còn khi làm việc chúng ta liền không đi q u ấ y rầy hắn ngươi nói với hắn một chút là được lâm vũ khẽ gật đầu đắp t ố t lâm trung quân cùng đường tuyết vợ chồng hai người cùng lâm vũ cáo biệt về sau quay người rời đi vừa đi ra đi không bao xa đường tuyết lại đ ỗ n g nhiên quay đầu đối lâm vũ nói ra đúng rồi tiểu vũ ta và ngươi thúc không có ở đây thời điểm thay chúng ta quản quản tiểu quang để hắn ăn ít một chút ta phát hiện hắn gần nhất càng ngày càng m ậ p lâm vũ sờ lên đầu thoáng có chút l u n g túng nói ra được rồi quay đầu ta nói một chút hắn kỳ thật dựa theo tiểu quang tu vi muốn gầy một điểm chẳng qua là một cái ý niệm trong đầu sự tình tai quản không phải miệng của hắn cùng khẩu vị mà là thẩm mỹ quan chương một trăm chín mươi ba đường tuyết nói xong câu đó l i ê n cùng chồng mình kéo tay cùng rời đi vừa đi hai người một bên thương lượng mua v ẽ tàu sự tỉnh gần nhất một hồi theo lam tinh mở rộng tuyệt đại đa số sân bay đã bỏ phế ngồi thuyền xuất hành trở thành an toàn nhất phương thức bất quá nghe hai người nói chuyện h i ế m lâm vũ không khỏi hơi xúc động thực lực của mình đều là tới từ trò chơi phản hồi cùng chân chính tu tiên giả so sánh nhưng thật ra là có chút yếu nhưng thúc thúc thẩm thẩm thực lực càng kéo hông tu vi của bọn hắn hoàn toàn là tự mình dùng đan dược đống đi lên không có công pháp không có linh căn thậm chí đến bây giờ hai người còn không biết mình biết bay hai người cũng không có phiêu m i ệ u tiên đồ game điện thoại diễn đàn tài khoản cho nên đối tu tiên giả năng lực giải cũng không phải rất nhiều nhưng lâm vũ cũng không có chuẩn bị nói cho bọn hắn quá nhiều chuyện liền để hai người bọn họ không buồn không lo đi du lịch vòng quanh thế giới đi dù sao an toàn không là vấn đề tại lâm vũ thần thức bao trùm phía dưới lam tinh bên trên sẽ không có người có thể tổn thương đến bọn hắn mà lại dựa theo tu vi của hai người tuổi thọ cũng đã đầy đủ bọn hắn tiêu xài sáng sớm trời mới vừa tờ mờ sáng lâm trung quân cùng đường tuyết vợ chồng an vị thuyền du lịch lâm vũ dùng thần thức tùy tiện nhìn lướt qua l i ê n biết hai người chạm thứ nhất mục đích là đâu lại là đảo quốc đảo quốc ngược lại là rất an toàn dù sao trò chơi bột cùng nở tờ cờ đều đã phản hồi kết thúc mà lại lâm vũ thần thức tại đảo quốc trên không quét một lần đã tìm được đảo quốc tất cả cường giả toàn bộ đảo quốc duy nhất có chút thực lực là giật phong chân nhân kiếp trước thời điểm lâm vũ có lẽ sẽ đem giật phong chân nhân xem như định nhân nhưng một thế này giật phong chân nhân nguyên anh kỳ thực lực ở trước mặt mình liền cùng người bình thường không có gì khác biệt thậm chí giật phong chân nhân thực lực còn không bằng thúc thúc thẩm mặc dù thúc thúc thẩm thẩm không có gì cường đại công pháp nhưng vẹn vẹn đơn thuần tu vi phối hợp thêm tự mình cho bọn hắn thiên khí pháp bảo liền xem như hai người đứng tại chỗ bất động giật phong chân nhân cũng rất khó làm bị thương hàn nhóm đương nhiên giật phong chân nhân cũng không về phần ngốc đến đi t r e o chọc hai cái s u ấ t khiếu hậu kỳ tu tiên giả lệ không bao lâu tiểu quang tan tầm bay trở về lâm vũ cũng liền đem thúc thúc thẩm thẩm ra ngoài du lịch vòng quanh thế giới tin tức nói cho tiểu quang tiểu quang sau khi nghe thương đương hưng phấn trên mặt vẻ mừng rỡ cơ hồ tràn ra tới quá tốt rồi Cuối c ù nhưng g k bây giờ tu vi của bọn hắn so với mình đều mạnh tiểu quang thật sợ hai hai người bị buộc tức giận về sau đối với mình dùng tới gia pháp lâm vũ trên mặt lộ ra một vòng cười khổ nói ra chuyện kết hôn ta liền không nói ngươi đem tự mình làm như thế mập làm gì trước kia tiểu quang chỉ là hơi béo một điểm nhưng bây giờ càng m ậ p trên mặt thịt mập phì lâm vũ có chút không hiểu rõ nghe được đường ca vấn đề tiểu quang trên mặt lộ ra một vòng thần thần bí bí t i ế u d u n g hắn cười hì hì rồi lại cười nói ra ca cái này ngươi không biết đâu béo một điểm lộ ra càng có thể yêu một điểm cũng nhìn cũng càng thêm hiền hòa hợp làm có lợi hợp làm có lợi lâm vũ nghi ngờ hơn công tác còn cần đáng yêu tiểu quang lần nữa giải thích nói ca ngươi không biết chúng ta tu quản sở nhân viên nhìn thấy ta đều có chút sợ hãi có chút mới vừa vào t r ư ớ c người trẻ tuổi nhìn thấy ta đều dọa đến run cho nên ta liền làm béo một điểm tận lực không nghiêm túc như vậy dạng này bọn hắn liền không có như vậy hại sợ ta bất quá hiệu quả cũng liền bọn hắn vẫn có chút sợ ta ta cũng không có đáng sợ như vậy a đương nhiên cũng còn có nguyên nhân khác a thủy nói ta thịt đô đô sở tới sở lui thoải mái hơn dế nước kiếm sĩ hiệp hội tổng bộ tại máy điện thoại bên cạnh đợi cả đêm kiếm sĩ hiệp hội hội trưởng phí xá nhị đặc biệt sắc mặt có chút mọi b ệ n trong văn phòng mấy cái kiếm sĩ hiệp hội hạch tâm thành viên cũng đều một mực ở chỗ này chờ đợi mới đầu bọn hắn cũng đều đang thoải mái nói chuyện phiếm nhưng theo thời gian trôi qua bọn hắn nói chuyện phiếm tâm tình cũng dần dần cũng không có rốt c ụ c có kiếm sĩ hiệp hội người chơi nhịn không được đứng dậy đối phí xá nhi đặc biệt nói ra hội trưởng nếu không chúng ta vẫn là lại gọi điện thoại hỏi một chút đi làm như vậy chờ lấy cũng quá đau khổ một cái khác người chơi cũng đứng dậy phụ h ò a nói đúng a hội trưởng mặc dù truy vấn quá nhiều không lễ phép nhưng chúng ta cũng chờ thời gian dài như vậy phía sau bàn làm việc phí xá nhi đặc biệt khé thở dài một cái nói ra tốt ra ta, ta lại gọi điện thoại thúc thúc rủ. n ó i xong kiếm sĩ hiệp hội hội trưởng phí xá nhĩ đặc biệt liền cầm điện thoại lên đồng thời bấm siêu năng lực giả liên minh đường dây riêng vừa mới đem điện thoại thả ở bên thai mình phí xá nhĩ đặc biệt trên mặt liền lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc điện thoại không gọi được phí xá nhĩ đặc biệt mộng bức tự đủ nghe được câu này trong văn phòng tất cả kiếm sĩ hiệp hội người chơi toàn bộ đều đứng lên bọn hắn p h ả n phất đều đoán được cái gì mã ta liền nói bọn hắn không đáng tin cậy loại này đường dây riêng làm sao có thể đánh không thông khẳng định là bọn hắn nổ điện thoại tuyến lê t ầ m a lúc ấy bọn hắn muốn tổ chức l à m tinh lực lượng lôi đài thi đấu chúng ta thế nhưng là trước tiên tại trên quốc tế ủng hộ bọn hắn bọn hắn sao có thể dạng này chẳng lẽ không muốn tuân thủ đồng minh hiệp ước sao phía sau bàn làm việc p h í xá nhĩ đặc biệt sắc mặt cũng dần dần trở nên xanh xám hắn đ ố i một cái thủ hạ phân phò nói đi đổi một chiếc điện thoại thử một chút biết đánh nhau hay không thông p h í xá nhĩ đặc biệt còn có chút chưa từ bỏ ý định cái kia thủ hạ vội vàng chạy ra ngoài dùng dự bị điện thoại nếm thử phát đánh một cái một phút sau cái kia thủ hạ về tới hội trưởng trong văn phòng Đối phí xá nhi đặc biệt đầu. đặc để rốt nhi biệt nhi biệt triệt phí lắp phí phòng thất xá xá Lần này, vọng. Toàn bộ trong phòng họ, tràn ngập cục bộ họ, mấy ộ nộ t tâm tình tuyệt cỗ cùng phẫn vọng. m phút sau một cái người chơi đề nghị hội trưởng nếu không chúng ta gọi điện thoại cho long quốc thử một chút đi long quốc bình thường làm việc vẫn là rất g i ả n g cứu cũng rất nguyện ý trợ giúp quốc gia khác phí xá n h i đặc biệt chậm rãi nhẹ gật đầu chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể xin giúp đỡ long quốc toàn bộ l a m tinh có thực lực có thể giúp một tay quốc gia không nhiều mệ quốc cùng long quốc xem như ưu tiên nhất lựa chọn phí xá nhĩ đặc biệt điện thoại trực tiếp đánh tới tiểu quang trên điện thoại di động hắn cũng không có long quốc kinh thành tu quản sở tổng bộ điện thoại tiểu quang số điện thoại vẫn là lần trước tham gia giới thứ hai l à m tinh lực lượng lôi đài thi đấu thời điểm m u ố n tới điện thoại rất nhanh liền bị nhận tiểu quang thanh â m cũng thông qua điện thoại chuyển tới lệ ra ngươi là ai kiếm sĩ hiệp hội hội trưởng phí xá nhĩ đặc biệt vội vàng đưa điện thoại cho bên cạnh mình một cái thủ h ạ phí xá nhĩ đặc biệt sẽ không long quốc ngôn ngữ cho nên chuyên môn tìm cái sẽ long quốc ngôn ngữ phiên dịch phiên dịch đối điện thoại nói ra ngài tốt chúng ta bên này là dê nước kiếm sĩ hiệp hội phiên t dịch n g t đem phí xá n h i đặc biệt nói phiên dịch qua đi điện thoại đối diện tiểu quang chính đang cùng mình đường ca nói chuyện phiếm không nhịn được nói ra có chuyện mau nói có dám mau thả phiên dịch khẽ nhũ mày nhưng vẫn là đem lời c h u y ệ n đặt cho phí xá nhĩ đặc biệt hội trưởng hắn nói ngài có việc mời nói phí xá nhĩ đặc biệt đi thẳng vào vấn đề đối phiên dịch nói ra chúng ta dê nước vòng tiếp theo phản hồi chính là trò chơi bột ta đại biểu dê nước kiếm sĩ hiệp hội thỉnh cầu ngài cùng tu quản sở trợ giúp ta cũng không nhận ra long quốc tu quản sở người đứng đầu cho nên chỉ có thể hướng ngài nhờ giúp đỡ xin ngài xem ở chúng ta cộng đồng tham gia qua giới thứ hai l à m tinh lực lượng lôi đ à i thi đấu cùng chủ nghĩa nhân đạo trên tinh thần thân xuất v i ệ n thủ trợ giúp chúng ta vượt qua lần này Nang quan, tương la phí xá nhĩ đặc biệt nói hơi nhiều nhưng trật tự rõ ràng phiên dịch coi như hợp cách long quốc ngôn ngữ nói rất trượt rất nhanh liền đem p h i xá nhĩ đặc biệt nói chuyển đạt cho điện thoại một bên khác tiểu quang lan l ã o tử không rảnh tiểu q u a n g nói phiên dịch sắc mặt một mộng hắn gái này người thông dịch quá hợp cách cho nên câu nói này hắn nghe hiểu phiên dịch quay đầu nhìn một chút một mặt mong đợi kiếm sĩ hiệp hội hội trưởng p h i xá nhĩ đặc biệt t r ầ m rãi mở miệng phiên dịch nói hắn nói ta rất muốn đối lao bằng hữu thân suất việt thủ nhưng gần nhất tương đối bận rộn khả năng không có thời gian、Đợt c ầ u cái miễn phí tiểu lễ vật xong một lần lễ vật bản g danh sách nhỏ men mới tác giả bái tạng ă m mươi mốt xuất hành rất mệt mỏi không có tồn t ạ o nhưng tuyệt không có khả năng q u ỷ canh thương các ngươi chương một trăm chín mươi bốn nghe được phiên dịch lời nói phí xá nhi đặc biệt khẽ gật đầu không có bất kỳ cái gì ngoài ý m u ố n chính hắn cũng biết tự mình cùng cái này lòng q u ố c người chơi lâm thần quan quan hệ rất bình thường muốn là đối phương có thể nhanh như vậy liền đáp ứng hắn ngược lại sẽ càng không yên lòng mà lại đối phương cũng không phải lòng cúc cái kia người chơi tổ chức đại thủ lĩnh tựa hồ chỉ là một cái tiểu đầu mục hắn không làm được cuối cùng quyết định tự mình cũng chỉ là coi hắn là làm truyền lợi viên để hắn đem thỉnh cầu của mình truyền đạt cho long quốc tu quản s ở người đứng đầu lúc này phí xá nhĩ kẹo lộ hơi suy tư một chút liền đ ố i phiên dịch lần nữa nói ra ta minh bạch n g à i khó xử bây giờ toàn bộ lam tinh tất cả quốc gia đều tại nguy cơ bao phủ phía dưới nhưng càng như vậy chúng ta liền càng hẳn là liên hợp lại phí xá nhĩ đặc biệt chuẩn bị kỹ càng tốt khuyên nói một chút đối phương nói lý do cũng rất đầy đủ nhưng không chờ hắn nói xong liền bị phiên dịch đánh gãy phiên dịch là thật học cách nhưng đánh gãy người khác nói chuyện liền hơi i không chuyên n có vẻ h g quá ệ phí p xá nhĩ đặc, đặc, đặc biệt ngây ngần cả người vừa rồi không nói chuyện còn thật tốt sao khách khách khí khí làm sao lại g i ậ p máy đâu có phải hay không không tín hiệu rồi long quốc có thể hay không tín hiệu không tốt lắm phí xá nhĩ đặc biệt hỏi phiên dịch sắc mặt lúng túng hơn trong phòng làm việc cái khác kiếm sĩ hiệp hội người chơi cũng đều khẩn trương nhìn về phía cái kia người thông dịch toàn bộ trong văn phòng tự hồ chỉ có phiên dịch tự mình biết điện thoại hẳn là đối phương chủ động tài đ i ệ u dù sao đều nói khó nghe như vậy nhưng làm sao cùng hội trưởng còn có đồng nghiệp nhóm giải thích đâu long quốc giang hải thành phố tiểu quang nói xong tiện tay liền cúp điện thoại lâm vũ đột nhiên hỏi dê nước người chơi nghị cho người đi hỗ trợ tiểu quang nhẹ gật đầu một bên đem đối phương số điện thoại kéo vào sổ đen một bên nói ra đúng vậy à thật sự là nghị cai dám ăn liền gặp qua một lần liếm l ắ p mặt muốn số điện thoại của ta liền muốn để cho ta đi giúp bọn hắn liều mạng đầu bị lừa đá nghe được tiểu quang lời nói lâm vũ cũng n ở nụ cười tiểu quang tính cách vẫn là rất có thể không có bởi vì vì thực lực của mình cùng bối cảnh liền bành trướng không ra dáng rất có chủ kiến nên làm không nên làm phân rất rõ ràng lâm vũ cũng không khỏi đến cảm khái một phen đúng vậy à thời đại này vẫn là phải dựa vào chính mình đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác không có ý nghĩa tiểu quang nhẹ gật đầu thu hồi điện thoại đột nhiên hỏi đúng rồi ca cha mẹ ta đi nơi nào du lịch lâm vũ thuận miệng nói ra c h ạ m thứ nhất hẳn là đảo quốc đi đảo quốc tiểu quang hai mắt sáng lên c ả m khái nói đảo quốc nữ nị dạ đều là cực phẩm à hy vọng cha ta có thể đem n ắ m lấy lâm vũ mặt sập lại vừa mới còn ở trong lòng khen đứa nhỏ này liền nghe đến loại này thần kỳ ngôn luận lâm vũ vội vàng chuyển hướng chủ đề nói ra n g ư ờ i giao long linh thú nếu như không có địa phương sắp đặt lời nói có thể phóng tới mặt trăng đi bên kia rộng rãi lâm vũ vừa rồi liền phát hiện tiểu quang trở về về sau liền đem tự mình linh thú giao long dàn xếp tại biệt thự trong viện giao long hình thể tại tất cả linh thú bên trong đều xem như tương đối lớn cả viện cơ hồ đều bị chiếm hết bất quá nghe được lâm vũ đề nghị tiểu quang vội vàng lắc đầu hắn cười cười xấu hổ nói ra vừa rồi ta linh thú còn nói với ta hắn nhìn thấy ngươi hắc kỳ lần qua sợ hãi lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm kém chút sợ kẹ ra quần về sau đều không muốn nhìn thấy hắc kỳ l ầ n kỳ thật tiểu quang lúc đầu cũng nghĩ để cho mình linh thú cùng đường ca hắc kỳ lân nhiều hơn trao đổi một chút tình cảm dù sao chủ nhân của bọn hắn huynh đệ mà lại long quốc tất cả phản hồi đến thế giới hiện thực linh thú bên trong liền tự mình giao long cùng đường ca hấp kỳ lân thực lực mạnh nhất lẽ ra hai bọn chúng hẳn là có thể chơi đến cùng đi không nghĩ tới tự mình giao long có chút ngại ngùng xấu hổ đều nhanh sợ tệ ra quần nghe được tiểu quang nói như vậy lâm vũ cũng liền không khuyên nữa dù sao cái kia đầu giao long trí thông minh cũng không thua ở tiểu quang hẳn là sẽ không đối với xã hội tạo thành cái gì ảnh hưởng nghiêm trọng người đi ăn điểm tâm đi ta đi ra ngoài một chuyến lâm vũ thuận miệng nói ngay sau đó thân ảnh liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa trong biệt thự tiểu quang cười h ắ t h ắ t hai tiếng sau đó đ ố i trong phòng bếp nói ra vương a di ta điểm tâm làm xong chưa trong phòng bếp rất nhanh liền chuyển đến vương a di thanh âm lập tức ba phút tiểu quang cũng chưa có trở về phòng ngủ mình mà là đi thẳng tới trong phòng bếp nhìn thấy tiểu quang tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống vương a di vội vàng đem khai vị r a u trộn đã bưng lên khai vị r a u trộn là n g ũ m nước gà tê cây thịt bò dao trộn hai lợn cùng tranh chân gà tiểu vũ đâu vương a di bên trên xong dao trộn vương a di i nhìn i Tiểu u q g cầm phía sau ngay tại bốc lên nhiệt khí nổi áp suất cùng xào nổi lại nhìn một chút tiểu quang nói ra trong nổi còn có cả chua thịt bò nạm cùng hầm mười cân gần đầu ba não chính ngươi có thể ăn xong sao ừng ta thận lực tiểu h quang khiêm tốn nói cùng lúc đó lâm vũ thân ảnh cũng đã xuất hiện ở mặt trăng tự mình động tiên phía trên lần trước đột phá tới đất tiên cảnh giới về sau lâm vũ liền không có tu hành lúc này trên mặt trăng nồng độ linh khí đã tương đương kinh khủng đều là những thứ này ngày bên trong tụ linh trận t ừ trong vũ trụ hấp thu tự động hấp thu tới lâm vũ cùng hắc kỳ l ầ n lên tiếng c h à o sau đó liền tiến vào động tiên bên trong tu hành thất bên trong tại tu hành trong phòng ngồi xuống tu hành sẽ không nhận những cái tia linh thú ảnh hưởng đương nhiên lâm vũ cũng không có chuyên môn làm cái gì phòng hộ biện pháp dù sao lâm vũ tu hành cùng trong tiểu thuyết những người tu tiên kia tu hành trạng thái khác biệt lâm vũ chỉ cần vận hành công pháp hấp thu linh khí chung quanh đồng thời chuyển hóa làm tự thân tiên linh lực là được rồi gặp đến ngoại giới quay dày cũng không có tàu hòa nhập mà phong hiểm lâm vũ tu vi lần nữa bắt đầu cực tốc sách thăng lên đảo quốc một chỗ mặt hướng b i ể n cả trong biệt thự cao thịnh cùng sù sù kỳ ngay tại xâm nhập giao lưu hai người ngay tại hưng phấn thời điểm cao thịnh bỗng nhiên toàn thân đánh một cái giật mình sù kỳ ghé vào trước cửa sổ trên bản sách Quay đầu, ánh mắt thú đoán nhìn một chút Cao ra, ánh hoán nhìn Thịnh, nói ra, nhã hú chút mắt một ướm, diệt lúc ầ n này làm sao nhanh như vậy? Cao Thịnh làm vậy. sao Cao tựa hồ h có c t mất hồn mất vĩa dáng vẻ, ánh mắt hồn ánh nhìn về phía ráng biển vĩa vẻ, về ả p h ư ơ này g hướng. n Lúc tosu kỳ tự a hồ đã nhận ra cái gì nghi ngờ nói a tosu kỳ chưa nói xong liền chú ý tới cao thịnh sắc mặt tự a hồ có chút không đúng tosu kỳ vội vàng đổi miệng hỏi làm sao vậy phu quân cao thịnh hít mắt sắc mặt nghiêm túc nói ra ta phát hiện có hai cường giả hướng về phía chúng ta tới bên này chương một trăm chín mươi lăm cao thịnh lời nói để xuất xù kỳ cũng biến thành khẩn trương lên thông qua trong khoảng thời gian này ở chung nàng đã biết cao thịnh lợi hại cũng tại cao thịnh miệng bên trong biết long quốc người chơi cường đại có thể làm cho mình phu quân nói là cường giả người thực lực khẳng định mạnh đến mức không còn gì để nói xuất xù kỳ cũng vội vàng thuận cao thịnh ánh mắt nhìn về phía biển cả phương hướng nàng đồng thuận rất mạnh có thể để nàng nhìn thấy chỗ rất xa nhưng ở trong tầm mắt của nàng lại không nhìn thấy cái kia hai cái cái gọi là cường giả nhưng xuất xù kỳ đối cao thịnh nói tin tưởng không nghi ngờ phu quân cái kia hai cường giả là địch nhân của ngươi sao Ký hỏi. cao thịnh lắc đầu phu quân vậy bọn hắn tới nơi này làm gì cao thịnh lại lắc đầu phu quân cái kia bọn hắn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào so với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều sao vấn đề này cao thịnh rốt cuộc không lại lắc đầu mà là trên mặt lộ ra suy tư cùng thật sâu nghi hoặc dưới tình huống bình thường so ta tu vi cao người chơi ta là không cách nào dùng thần thức phát hiện bọn hắn có thể dùng thần thức phát hiện chỉ có thực lực so ta nhỏ yếu hoặc là thực lực cùng ta cơ bản ngang hàng nhưng hai người kia có chút kỳ quái tu vi của bọn hắn rõ ràng so với ta mạnh hơn nhiều lắm nhưng ta có thể dùng thần thức rõ ràng phát hiện bọn hắn quá kỳ quái chẳng lẽ là bọn hắn phóng xuất ra khí tức của mình cố ý để cho ta phát hiện không thích hợp không thích hợp a nhìn xem phu quân cái kia lại xoắn suýt lại sợ dáng vẻ rồi xù kỳ ôn nhu tại cao thịnh trên lưng vuốt ve hai lần sau đó an đ u ổ i nói phu quân ngươi liền đừng lo lắng nếu như bọn hắn là đ ị c h nhân vậy chúng ta đánh không lại còn sẽ không chạy sao ngươi đi đâu ta liền theo ngươi đi đâu rồi x kỳ sớm đã khăng khăng một mực đi theo cao thịnh dù là muốn qua đảo vong sinh hoạt cũng sẽ không rời không bỏ bất quá nghe được s u ấ t s ù kỳ lời nói cao thịnh trên mặt lại lộ n ở một nụ cười khổ chạy tu tiên giả ở giữa chiến đấu không tồn tại chạy trốn thuyết pháp này lam tinh vẫn là quá nhỏ cao thịnh nhìn vẫn là tương đối minh bạch đối với tu tiên giả tôi nói thực lực chính là hết thảy kẻ y ế u nên thần phục cường giả dù sao nơi này là lam tinh không phải những cái kia rộng lớn cơ hộp vô biên vô tận huyền huyễn thế giới hai cái xuất khiếu hậu kỳ cường giả nếu như muốn đối phó tự mình vậy mình căn bản không đường có thể trốn nhà Tosuki n h ư có điều suy n g h ĩ n h ẹ g sau đó hỏi vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ cao thịnh hiếp hai mắt c h ầ m tư một lát nhưng sau nói ra chỉ có một cái biện pháp biện pháp gì chủ động xuất kích t h s t ù kỳ hai mắt sáng lên nàng nhưng thật ra là rất hiếu chiến chỉ là d á n g lâm đến thế giới này về sau một mực đợi tại cao thịnh bên người không có cái gì chiến đấu cơ hội phu quân mặc kệ chúng ta có thể hay không chiến thắng đối phương ta đều sẽ một mực bồi tiếp ngươi cùng một chỗ chiến đấu cho dù là chết t h ậ ù kỳ ánh mắt kiên định cao thịnh có chút mọi bức chiến đấu cái gì chiến đấu Tô s ù kỳ nghi ngờ nói ngươi không phải nói muốn chủ động xuất kích sao cao thịnh im lặng nói hại ý của ta là chủ động hiện thân đến trước mặt bọn hắn nếu bọn hắn là hướng về phía ta tới chúng ta liền thật tâm thật ý cầu xin tha thứ nếu như không là hướng về phía chúng ta tới vậy chúng ta liền h ả o h ả o tận tận tình địa chủ hữu nghị chiến đấu cái răm chiến đấu à một trăm cái ngươi giúp ta một tay cũng đánh không lại hai cái xuất khiếu hậu kỳ tu tiên giả nghe được cao thịnh lời nói giù kỳ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu được rồi phu quân Ta cao ù cùng n ngươi cùng một chỗ gối trước mặt bọn hắn cầu xin g gối trước chỗ cầu một mặt t h quỷ thứ. c a thịnh khẽ gật đầu trong lòng rất là cảm động đây chính là hắn nguyện ý vứt bỏ hàng ngàn hàng vạn nữ n ý giả lựa chọn cùng s ố s xù kỳ tư thủ cùng một châu nguyên nhân cao thịnh sờ lên s ố s xù kỳ nhu thuận mái tóc hơi cởi lấy nói ra cũng không phải nhất định phải quỳ xuống chúng ta trước đi tìm hiểu một chút hư thực dù sao chỉ phải bỏ ra thực tình như vậy đủ rồi dù sao chạy là không đùa cao thịnh lại bổ sung một câu sốt x kỳ lần nữa nhẹ gật đầu nhìn về phía cao thịnh trong ánh mắt tràn đầy hạnh phúc cùng thưởng thức cao thịnh chân thực cơ chí thoải mái các loại phẩm chất thật sâu hấp dẫn lấy sùn sù kỳ ngày thứ hai tiểu quang ngay tại ăn điểm tâm điện thoại bỗng nhiên văng lên là lão mụ gửi tới video nói chuyện phiếm tiểu quang vội vàng lau miệng đi ra phòng ăn sau đó tiếp lên video điện thoại mẹ nhi tử n g ư ơ i cái này là chuẩn bị đi làm sao đường tuyết rõ ràng t â m tình không tệ phía sau của nàng tựa hồ là cái khu náo nhiệt giống như cũng tại ăn điểm tâm đúng à vừa rời giường hôm nay trong đơn vị tương đối bận rộn cho nên sớm một chút qua đi khả năng không có thời gian ăn cơm tiểu quang thật thà cười cười nói lúc này đường tuyết bên kia ống kính nhất chuyển lộ ra một cái xa lạ bóng người đường tuyết cười lấy nói ra nhi tử cha mẹ ngươi bây giờ tại đảo quốc du lịch đâu chúng ta gặp một cái đồng hương đối với chúng ta khá tốt hôm qua cùng chúng ta đi dạo một ngày sáng sớm hôm nay liền lại tới mang bọn ta ăn nơi đó đặc sắc mỹ thực video hình tượng bên trong nam nhân kia trên mặt lộ ra nụ cười thật thà cùng tiểu quang tiêu dung không có sai biệt bất quá tiểu quang có thể không biết hắn chỉ là tùy ý lên tiếng trào lúc này đường tuyết thanh âm lại chuyển tới nhi tử người bạn này nói hắn quê quán cũng là giang hải thành phố ta đem số di động của ngươi lưu cho hắn chờ hắn về nước ngươi cần phải giúp cha mẹ hào hào chiêu đãi một chút người ta hào hào cảm t ạ một chút biết sao tiểu quang gật đầu cười đối phương cũng lễ phép lần nữa cùng tiểu quang lên tiếng chào tiểu quang nói ra mẹ ta phải đi làm trong đơn vị vẫn chờ ta trở lại học đâu tốt tốt tốt cố gắng công tác ăn ít một chút biết sao đường tuyết cũng nói tiểu quang ứng hai câu sau đó liền cúp điện thoại sau đó vội vàng chạy trở về trong nhà ăn còn tốt do không có lạnh lạnh liền ăn không ngon.、Thiểu、quang nói. thật thà Tiểu Đạo u q ố cao c thị n h lần nữa cười nói lệnh lang tướng mạo xuất khí xem xét chính là nhân trung lam phượng thúc thúc cá di nuôi dưỡng một đứa con trai tôi ta nghe được cao thịnh thổi phòng đường tuyết cùng lâm trung quân trên mặt đều lộ ra một vòng lúng túng t i ế u dung cái này gọi là cao thịnh đồng hương cái gì cũng tốt đối đãi người thân cắt nhiệt tình hiếu khách chính là thổi phồng quá lợi hại con trai mình cái gì trình độ lâm trung quân vợ chồng hai người vẫn là biết một chút ngay sau đó lâm trung quân vợ chồng lưu tại cao thịnh nhiệt tình giới thiệu bắt đầu thưởng thức đảo quốc một chút đặc sắc mỹ thực bất quá cao thịnh nhìn t h ầ n sắc như thường nhưng nội tâm của hắn lại tương đương không bình tĩnh mặc dù tiểu quang không biết hắn nhưng hắn lại nhận biết đại danh đỉnh đỉnh giang hải thành phố tu quản sở, sở trường lâm thần quang Biết lâm Trung Lâm quân vợ chương ồ n g bối một trăm chín mươi sáu lâm vũ cho tới bây giờ không nghĩ tới tu vi của mình cánh nhiên tăng lên nhanh như vậy kiếp trước thời điểm trên thế giới này cũng chưa từng xuất hiện tiên nhân cảnh giới người chơi tất cả long quốc người chơi đều tại tranh đoạt làm tinh bên trên điểm này linh khí cũng liền dẫn đến c thời tất cả n gian ờ chơi mười năm cũng không có xuất hiện bất kỳ một cái đại thừa kỳ trở lên tu vi người chơi hoặc là bốt liền xem như hát thủy ma quân dạng này đại thừa kỳ bốt tu vi tăng lên cũng rất gian nan nhưng một thế này lâm vũ không nghĩ tới tu vi của mình tựa như là cưỡi tên lửa đồng dạng tu vi càng cao ấn đạo lý nói hẳn là tốc độ tăng lên càng chậm nhưng sự thật lại vừa vặn t ư ơ n g phản tu vi càng cao có thể hấp thu linh khí phạm vi liền càng bao la liền càng không có người chơi khác có thể cùng mình cạnh tranh lại thêm siêu cấp tụ linh đại trận cùng công pháp đ ộ n phủ linh căn một chút tăng thêm trải qua bảy ngày tu hành lâm vũ tu vi cánh nhiên từ đ ị a trong tiên cảnh kỳ tăng lên tới đ ị a tiên cảnh hậu kỳ lâm vũ phóng xuất ra tự mình t h â n thức t h â n thức phạm vi bao trùm cũng so trước đó lớn rất nhiều lâm vũ cảm giác một chút cái phạm vi này ước chừng đã có hơn phân nửa thái dương hệ theo thần thức cùng tu vi gia tăng hấp thu linh khí phạm vi cùng tuấn di khoảng cách c thúc thúc thẩm thẩm tại tại về phần những cái kia siêu năng lực giả liên minh người chơi lâm vũ cho tới bây giờ liền không có để ý qua bọn hắn mặc gã vũ trụ trò chơi tại lam tinh tất cả phản hồi trong trò chơi xem như yếu nhược trò chơi chỉ là mễ quốc người chơi rất có tiền nhiều khắc kim tỷ lệ cùng nhân số muốn so quốc gia khác nhiều mới cho lam tinh quốc gia khác người chơi một cái ảo giác cho rằng bọn họ rất mạnh nhưng trên thực tế mạn gạ vũ trụ người chơi ở trong game thực lực tăng lên tới cấp cao nhất cũng cùng long quốc phổ thông trung tầng người chơi có tranh lệch rất lớn mà thúc thúc thẩm thầm hai người hiện tại bảo mệnh năng lực tại long quốc tất cả người chơi bên trong tuyệt đối có thể xếp tại hai mươi tên trong vòng căn bản không khả năng sẽ có nguy hiểm lâm vũ lại nhìn một nhãn tiểu quang đứa nhỏ này đã tại biệt thự trên nóc nhà chờ lấy linh thạch phản hồi đêm nay chính là linh thạch phản hồi thời khắc lúc này lâm vũ thần thức trợn phát hiện vật kỳ quái kia là hai cái to lớn lóe ra màu xanh cùng màu đỏ hai loại quang mang đồ án giống như là hai cái phương tây ma pháp sư t r ậ n pháp kiếp trước thời điểm lâm vũ cũng đã gặp phương tây ma pháp sư t r ậ n pháp nhưng nhưng xưa nay chưa thấy quà lớn như vậy cái này hai cái trận pháp phạm vi cơ hồ chiếm hơn nửa cái dê nước c ố t thổ hai cái trận pháp có đem gần một nửa vị trí là trồng chất lên nhau màu xanh cùng màu đỏ h ò a lẫn lâm vũ còn phát hiện tại cái này hai cái trận pháp một chút bộ vị mấu chốt đều có mấy người mặc ma pháp bảo ma pháp sư bọn hắn hai mắt nhắm nghiển bờ n ô i khé nhúc ních tựa hồ tại đọc lấy cái gì hai cái này chẳng lẽ chính là phương tây ma pháp công kích mạnh nhất thủ đoạn cấm chú lâm vũ thầm nghĩ trong lòng lâm vũ có thể tại hai cái này khổng lồ trên ma pháp trận mặt cảm nhận được một chút không kém lực lượng nếu là lam tinh còn giống như lúc đầu lớn nhỏ lời nói hai cái này cấm chú lực lượng có lẽ sẽ đối lam tinh tạo thành thương tổn không nhỏ nhưng bây giờ lam tinh sớm đã không phải lúc đầu lam tinh lam tinh so với ban đầu lớn quá nhiều chí ít còn nhiều gấp đôi hiện tại hai cái này cấm chú lực lượng đối lam tinh đoán chừng không có ảnh hưởng gì bất quá lâm vũ ngược lại là có cái phương diện khác nghĩ hoặc những thứ này ma pháp sư đồng thời phóng thích hai cái cường đại cầm chú hẳn là muốn đối phó những cái kia sắp phản hồi ma thú buột nhưng dê nước còn có thật nhiều người bình thường tại chẳng lẽ bọn hắn muốn tính cả những người bình thường này cũng đều giết chết cái này mẹ nó là muốn lôi kéo cả quốc gia cùng ma thú đồng quy vô tận a bất quá lần nữa quan sát một chút cái kia hai cái cầm chú lầm vụ k h ẽ lắc đầu hai cái này cầm chú nhìn s ắ c thực uy thế rất mạnh nhưng n g h ĩ muốn tiêu diệt rơi mấy trăm vạn ma thú khẳng định không đùa loại này phạm vi lớn thủ đoạn công kích có lẽ có thể giết chết đại lượng d giai ma thú nhưng đối với những cái kia b á t d i a i kiểu d i a i thậm chí là thánh vực ma t h ú tới nói căn bản không có khả năng có lực sát thương những cái kia cao d i a i ma t h ú thực lực còn là rất không tệ lôi kéo nhiều như vậy đồng bào cùng mấy trăm vạn đê d i a i ma t h ú đồng q uy vũ tận cũng coi là đại phách lực lâm vũ âm thầm nghĩ tới sau đó lâm vũ liền thuấn di đến lam tinh tự mình biệt thự trên nóc nhà lâm vũ s á t thực muốn làm một ít ma t h ú đưa đi mặt trăng một là cho mình hắc kỳ lân làm đồ ăn cùng bạn chơi hai là để mặt trăng trở nên á o nhật có sinh cơ một điểm nhưng lâm vũ cũng không muốn cấp bậc quá thấp ma thu cấp bậc quá thấp ma thú không thích đứng được mặt trăng hoàn cảnh mặc dù bởi vì tụ linh trận nguyên nhân trên mặt trăng cũng có có thể hô hấp không khí nhưng trên mặt trăng nhiệt độ vẫn tương đối thấp d e giai ma t h ú rất khó sinh tồn đã như vậy liền để những cái kia ma pháp sư giúp mình đem d e giai ma thú đều thanh lý mất đi làm người hai đời được chứng kiến thế giới hiểm ác lâm vũ mới sẽ không có cái gì bồ tát tâm niệm tiếp thu xong linh thạch lại đi tiếp thu ma thú câu thời gian vừa tốt tốt lâm vũ thân ảnh b ỗ n nhiên xuất hiện ở tiểu quang bên người có mấy lần trước kinh nghiệm tiểu quang cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc nhưng có chút hưng phấn ca anh ruột thiểu quang hưng phấn kêu lên lâm vũ vội vàng hướng bên cạnh né tránh mập mặt này có chút dính n h â n nhớt nhòm mó khẳng định là nhớ thương cái này tự mình linh thạch cách ta xa một chút linh thạch không thể thiếu ngươi lâm vũ không quan trọng nói lâm vũ ở trong game cất dòng giã một trăm triệu linh thạch đầu ngón tay trong khe để loạn điểm ra đến liền đầy đủ tiểu quang tiêu xài nghe nói như thế thiểu quang vội vàng hướng bên cạnh xê dịch sau đó đối lâm vũ giơ ngón tay cái lên lợi thế son sắt nói ra không hổ là ta anh ruột Về sau ai dám nói dám c hai ú n g t là l đường huynh đệ, huynh ta ề người diệt cả nhà của c nhà hắn. n Lâm Vũ ũ đối đại đầu, với Tiểu cái Tiểu nói Hai tay tỉnh tung ta tính. Quang Quang lung ra, cha ngón lên. bừng ngộ, lên không n g dơ sờ mẹ huynh đệ hàn huyên một hồi sau đó liền đều lấy điện thoại cầm tay ra nhìn lại khoảng cách linh thạch phản hồi còn lại hơn một giờ cũng không nóng nảy mà lại lâm vũ đã bảy ngày không có nhìn phiêu m i ệ u tiên đồ game điện thoại chính thức diễn đàn muốn nhìn một chút có cái gì tin tức mới và chơi vui t h í c người mở ra điện thoại hai người huynh đệ ngồi tại trên nóc nhà r i ê n phần mình nhìn lại trò chơi thông cáo tạm thời còn không có đổi mới chỉ có thể nhìn một chút các người chơi phát bài viết các người chơi đối sắp đến linh thạch phản hồi vẫn là tương đối mong đợi phản hồi nhiều như vậy vòng trừ tu visa linh thạch là ta mong đợi nhất một lần phản hồi ta cũng tốt chờ mong biết trò chơi muốn phản hồi về sau ta liền cất rất nhiều linh thạch kinh hiện lớn đ o a n loại ha ha lần trước có người nói lớn đ o a n loại ta nhớ được vẫn là trò chơi không có phản hồi trước đó thời điểm có người nói thừa phong chân nhân trên lầu lưu linh thạch là chăm chú người cái gì vip cấp bậc ngạch ta minh mạch ngươi ý tứ ta mặc dù chỉ là vip năm nhưng ngươi muốn cân nhắc đến linh thạch tăng giá trị vấn đề trong hiện thực một khối thượng phẩm linh thạch cùng trong trò chơi một khối thượng phẩm linh thạch giá trị có thể giống nhau sao ngoa tạo giống như rất có đạo lý a c h ắ n g ta coi là gia hỏa này tại một tầng hầm không nghĩ tới hắn tại tầng khí quyển như thế tính toán ra giữ lại linh thạch người chơi tựa hồ kiếm lợi lớn a đúng vậy A, hiện tại linh thạch còn không có phản hồi một khối thượng phẩm linh thạch giá cả liền đã s a o đến năm nghìn một viên đoán chừng thật phản hồi tới về sau giá cả còn cao hơn nữa t ồ ồ n g ta r cũng h khối h ơ i một t phẩm lưu i n lại mười khối thượng phẩm linh thạch có thể ta vip cấp bậc chỉ có cấp một a chương một trăm chín mươi bảy đêm này ngoại trừ lâm vũ cùng đường đệ tiểu quang đang mong đợi linh thạch phản hồi bên ngoài long quốc tất cả người chơi đều rất chờ mong trò chơi phản hồi đã tiến hành tàm bánh các người chơi đều rất có kinh nghiệm cùng trước kia mỗi lần phản hồi thời điểm tất cả long quốc người chơi đều đã đi ra phía ngoài trên đất trống có người x o á t l ấ y phiêu m i ệ u tiên đồ game điện thoại chính thức diễn đàn có ba năm người tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm có người ngẩng đầu nhìn bầu trời sớm đã không kịp chờ đợi linh thạch là trong trò chơi trọng yếu nhất tiền tệ liền xem như hơi k h c người chơi cũng sẽ có một ít linh thạch không có thượng phẩm linh thạch cũng có trung phẩm hoặc là hạ phẩm cho nên cơ hồ mỗi cái người chơi đều đang mong đợi linh thạch phản hồi long quốc người chơi đều rất hưng phấn so sánh cùng nhau d ê nước các người chơi tâm tình cũng có chút không tốt lắm lúc này dòng d ê nước ma pháp sư hiệp có tất cả ma pháp sư người chơi đều đã đứng ở trên vị trí của mình mấy vạn tên ma pháp sư đồng thời ngâm sướng chấm thấp tiếng ngâm sướng vang vọng toàn bộ bầu trời ma pháp sư hiệp hội hội trưởng tắt bên trong man đứng tại hai cái cấm trú đại trận giao hội vùng đất trung ương cầm trong tay ma pháp trượng nhìn xem chung quanh bận rộn các ma pháp sư tắt bên trong man làm vì nhất cường đại pháp thần cấp bậc ma pháp sư hắn sẽ đảm nhiệm hai cái này cầm chú ma pháp người chủ đạo vì có thể đồng thời phóng ra hai cái cầm chú ma pháp sư hiệp hội không chỉ có toàn viên xuất động các loại ma pháp vật liệu cũng là cơ h ộ i toàn bộ hao hết tất cả các ma pháp sư cũng đều đã làm xong quyết tâm quyết tử thế sống chết một trận chiến trận chiến tranh này không thành công thì thành nhân ma pháp sư hiệp hội hội trưởng tắt bên trong man nhìn một chút bên cạnh mình thần sắc có chút khẩn trương đồng bạn bỗng nhiên trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười khẩn trương cái gì hai đại cấm chú đồng thời phóng ra do chợ thế lửa những ma thú kia gánh không được trận chiến tranh này chúng ta nhất định sẽ thắng nhìn thấy mấy tên thủ hạ trên mặt còn có một số khẩn trương bộ dáng tắt bên trong man lần nữa nói ra người nhà của các ngươi đều đã an toàn rời đi dê nước ca mấy cái người chơi đều vội vàng nhẹ gật đầu vì có thể làm cho mọi người càng thêm chuyên tâm cùng ra sức dê nước người chơi đã đều đem người nhà mình lặng lẽ đưa đến nước ngoài dạng này chờ chiến tranh chân chính bắt đầu hai đại cấm c h ú tại dê nước đại điệu bên trên tứ ngược thời điểm liền sẽ không làm bị thương người nhà của bọn hắn nhưng bọn hắn cũng không có thông chi cái khác người bình thường trải h chí h ậ m còn cố c ý qua ma pháp sư hiệp hội cùng kiếm sĩ hiệp hội cộng đồng hiệp thương cuối cùng quyết định xả thân lấy nghĩa xả thân chính là những người bình thường kia bị động xả thân lấy nghĩa ma pháp sư hiệp hội hội trưởng tắt bên trong man cười cười lần nữa nói ra cho nên không cần khẩn trương cũng không cần lo lắng chở tiêu diệt những ma t h ú kia bột liền để người nhà của chúng ta đều trở về đến lúc đó có thể một lần nữa thành lập một cái cường đại ma pháp đế quốc các ngươi đều là ma pháp đế quốc công thần dê nước tương lai nắm giữ tại chúng ta trong tay theo tắt bên trong man rung động lòng người phát biểu mấy cái ma pháp sư người chơi sắc mặt cũng từ khẩn trương biến thành kích động bọn hắn nắm chặt trong tay ma pháp trượng thân thể thậm chí bởi vì kích động cùng hưng phấn hơi hơi run dày lên tắt bên trong man lần nữa cười cười một vòng hào quang màu tím nhạt tại hắn ma pháp trượng phía trên lóe lên một cái rồi biến mất mê hoặc ma pháp cũng là ma pháp một loại thời gian khoảng cách trò chơi buột gần càng ngày càng gần tắt bên trong man ánh mắt bên trong cũng lộ ra vẻ hưng phấn tại phế tích bên trên trùng kiến ma pháp đế quốc những cái k i a thủ hạ quả thật có thể được cho công thần của đế quốc nhưng mình mới là cái này ma pháp đế quốc vương một cái chỉ thuộc tại tự mình ma pháp vương quốc sẽ tại phế tích bên trên tạo dựng lên tắt bên trong man trong hai mắt một đạo yếu ớt hào quang màu tím hiện lên cùng vừa rồi ma pháp trượng bên trên quang mang rất giống mê hoặc ma pháp dùng nhiều có đôi khi người thi pháp bản thân cũng sẽ nhận ảnh hưởng ở trong game bởi vì là người chơi dùng di động khống chế nhân vật hành động cho nên không có vấn đề gì nhưng trong hiện thực tựa hồ liền không giống nhau lắm lúc này kiếm sĩ hiệp hội hội trưởng phí xá nhĩ đặc biệt cũng mang theo một đám kiếm sĩ hiệp hội cường giả đi tới tắt bên trong man bên người bọn hắn sớm tại ba ngày trước liền đã cùng ma pháp sư hiệp hội đ ạ t thành hòa giải đương nhiên chủ yếu là kiếm sĩ hiệp hội phục n h u y ễ n bọn hắn tại ba ngày thời gian bên trong liên hệ rất nhiều minh hữu cùng quốc gia khác người chơi tổ chức nhưng một người trợ giúp đều không có tìm được đừng nói long quốc tu quản sở cùng mẹ quốc siêu năng giả liên minh loại này cường đại người chơi tổ chức chính là đảo quốc chịu đựng hiệp hội loại này nhỏ yếu người chơi tổ chức đều không ai nguyện ý tới không có cách phí xá nhĩ đặc biệt chỉ có thể dẫn theo của mình kiếm sĩ hiệp hội một lần nữa cùng ma pháp sư hiệp hội đứng chung một chỗ bọn hắn không có lựa chọn khác mà nhiệm vụ của bọn hắn liền là bảo vệ những cái kia ma pháp sư người chơi tại phóng ra cầm chu quá trình bên trong ma pháp sư là rất yếu đuối nhất là cùng những ma thú kia bột chính thức lúc khai chiến mặc dù đứng tại một chút đặc thù tiết điểm bên trên sẽ không bị hai đại cầm chú lan đến gần nhưng ma thú công kích lại không tránh thoát chỉ có bảo vệ được tuyệt đại bộ phận ma pháp sư mới có thể để cho hai đại c ô m chú tiếp tục thu phát cái này tựa hồ là dê nước các người chơi cơ hội duy nhất kiếm sĩ hiệp hội hội trưởng phí xá nhĩ đặc biệt cùng ma pháp sư hiệp hội hội trưởng tắt bên trong man dê nước hai đại người chơi tổ chức thủ lĩnh liếc mắt n h ì nhau n đồng thời khẽ gật đầu tất cả kế hoạch tác chiến đều đã định tốt phía dưới chính là l ặ n g lặng chờ đợi đại chiến hết sức căng thẳng thời gian từng giây từng phút trôi qua rốt cục dê nước trên bầu trời xuất hiện vô số thân ảnh che khuất bầu trời tám trăm vạn ma thú b ộ c đồng thời giáng lâm t h a như tật thế ở trong g a m Ma thú bột bị giết chết sẽ còn một lần nữa phục sinh trò chơi người chơi cũng thế nhưng ở thế giới hiện thực chết liền là chết các người chơi không có đường lui cùng lúc đó dê nước dân chúng bình thường cũng rốt cục phát hiện trên bầu trời cái này một màn kinh khủng tất cả người bình thường đều luôn cuống bọn hắn kỳ thật đã sớm biết rất nhiều quốc gia trò chơi bột đều g á n g lâm nhưng dê nước nhưng vẫn không có trò chơi bột g á n g lâm bọn hắn tưởng rằng tự mình rất may mắn chỉ có trò chơi các người chơi mới thật sự hiểu bọn hắn cũng không may mắn ngược lại rất đáng thương bởi vì càng ngộn g á n g lâm trò chơi bột tựa hồ thực lực hồ l i ngày mai là an huy hành trình ngày cuối cùng về sau có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa thân vị một cái tác giả nên mỗi ngày chạch trong nhà gó chữ ra chạy loạn cái gì đúng không các minh đệ chương một trăm chín mươi tám dê nước trên bầu trời mấy trăm vạn ma thú bột cũng nhìn thấy trên mặt đất cái kia hai cái khổng lồ ma pháp cầm trú vì có thể hoàn chỉnh mà kéo dài phóng thích hai đại cầm trú ma pháp sư hiệp hội các người chơi dùng một chút mưu lợi thủ đoạn dùng hai cái to lớn ma pháp trận đến ngưng tụ ma pháp sư hiệp có tất cả người chơi ma lực sau đó lại từ ma pháp sư hiệp hội hội trưởng tắt bên trong màn chủ đạo phóng ra bởi vì thực hai lớn ma pháp trận thật sự là quá mức l o a mắt cho nên ma thú bột nhóm ở trên bầu trời nhìn rất rõ ràng chỉ bất quá một chút đê dai ma thú trí thông minh cũng không phải là rất cao bọn chúng cũng không biết mình đem phải đối mặt cái gì chỉ là thấy được trên mặt đất nhân loại hưng ơ phấn không thôi nhân loại ở trong mắt chúng chính là tuyệt vời nhất đồ ăn nhưng này chút ngũ dai trở lên ma thú lại đều cơ bản đủng có không tệ trí thông minh nhìn tới trên mặt đất cái kia hai cái khổng lồ ma p h á p trận ẩn ẩn có loại cảm giác nguy cơ mà lúc này trên bầu trời tất cả ma thú trên cùng có ba cái không giống bình thường ra hỏa bọn chúng chính là ma thú đại lục nhất cường đại ba con thánh vực ma thú bên trái nhất là một con toàn thân đốt h ỏ a diễm tiêu h đốt phượng hoàng nhưng nó ngọn lửa trên người lại là màu lam cái này tên phượng hoàng gọi là địa ngục băng phượng dưới tình huống bình thường phượng hoàng đại đa số đều là hỏa thuộc tính nhưng cái này địa ngục băng phượng lại là cực kỳ hy hữu băng thuộc tính biến chủng trong truyền thuyết nó chỉ cần nhẹ nhàng v u n g động một cái cánh phương viên mấy trăm cây số liền sẽ toàn bộ bị đóng băng bên phải nhất là một con mọc ra chín cái đầu đại xả tên là cựu đầu x a hoàng hình thể của nó cực kỳ to lớn chung quanh thân thể có nhàn nhạt làm sắc quang mang lấp lóe đại biểu cho nó là một con thủy thuộc tính thánh vực ma tú trong truyền thuyết nó mỗi một cái đầu đều có một loại đặc biệt năng lực bị chém đứt về sau còn có thể một lần nữa mọc ra là ma thú đại lục trong trò chơi thanh máu dài nhất ma thú không có cái thứ hai nhưng ở cái này hai con ma thú ở giữa lại là một con hình thể rất nhỏ ma thú liền xem như so sánh lên những cái kia đê dài ma thú cũng coi là hình thể nhỏ nhất ma thú kia là một con kim sắt chuột cặp mắt của nó là từ sắc cái chán còn có một sợi bộ lông màu bạc thoạt nhìn như là một cái thiệm điện đồ án con chuột này chính là ma thú đại lục nhất cường đại thánh vực ma thú tên là từ đồng tóc vàng thần điện chuột nó có được kim thuộc tính cùng lôi điện thuộc tính hai cái thuộc tính từ đồng tóc vàng thần điện chuột lực phòng ngự rất mạnh tốc độ càng là nhanh như t h i ề m điện bình thường các người chơi còn không có gặp bộ dáng của nó liền sẽ bị nó nhẹ nhõm ngược sát cho nên có rất ít người chơi gặp qua từ đồng tóc vàng thần điện chuột chân diện n g ụ c ba con mạnh nhất thánh vực ma thú trong đó cựu đầu xà hoàng là thủy thuộc tính địa ngục băng phượng là thủy thuộc tính tiến giai bản băng thuộc tính đều cùng nước có quan hệ từ đồng tóc vàng thần điện chuột xong thuộc tính bên trong lại mang theo kim thuộc tính cái này cũng là ma pháp sư hiệp sẽ sử dụng thiên thạch hỏa vũ cái này cấm trú nguyên nhân ở tại thiên thạch hỏa vũ kỳ thật xem như song thuộc tính cầm chú có được lửa cùng thổ hai loại thuộc tính thiên thạch hỏa vũ cầm chú bên trong hỏa thuộc tính cùng thủy thuộc tính vừa vặn đối lập khắc chế kim thuộc tính lại hơi khắc chế băng thuộc tính thổ thuộc tính thì khắc chế thủy thuộc tính cho nên căn cứ ngũ hành tương khắc nguyên lý lựa chọn dùng thiên thạch hỏa vũ cái này cầm chú tới đối phó cái này ba cái mạnh nhất thánh vực ma thú nhìn đúng là cái lựa chọn chính xác ba con mạnh nhất thánh vực ma thú tựa hồ cũng đã nhận ra điều này nhưng chúng nó hiện tại cũng không có cách nào mở miệng nói chuyện chỉ là ba con thánh vực ma thú hai mươi hai con trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường bại lộ bọn chúng một chút ý nghĩ dê nước trên bầu trời ma thú bột còn đang chậm rãi rơi xuống mà lúc này long quốc giang hải thành phố tiểu quang linh thạch đã đi tới trong tay của hắn hắn linh thạch phản hồi rất nhanh bởi vì chỉ có ba viên ba viên hạ phẩm linh thạch tiểu quang khắc kim tiền toàn bộ đều tiêu vào tăng cao tu vi bên trên linh thạch cơ hồ toàn bộ đều mua thành huyền nguyên đan cho nên hắn ở trong game là cái nhà bức tiểu quang tiện tay liền đem ba viên hạ phẩm linh thạch ném vào nhẫn chữ vật của mình bên trong sau đó n g n g đầu nhìn hướng lên bầu trời toàn bộ long quốc trên không vô số linh thạch lóe ra sáng chói lục sắc quan g mang cả vùng đều tựa hồ bị chiếu d ọ i thành nhàn nhạt lục sắc linh thạch cùng linh khí đều là màu xanh nhạt cấp bậc càng cao linh thạch nhan sắc liền càng dày đặc quan g mang cũng liền càng sáng mà lúc này toàn bộ long quốc trên bầu trời là thuộc giang hải thành phố trên không lục sắc quan g mang lóng ánh nhất minh lượng che khuất bầu trời linh thạch bao trùm giang hải thành phố trên không ngay cả nguyệt quang đều hoàn toàn che cản giang hải thành phố trên không linh thạch dựa theo linh thạch phẩm giai xếp thành một cái tự đại tạo hình không quá hợp quy tắc hình kim tự tháp hình phía dưới cùng là số lượng đông đảo hạ phẩm linh thạch bộ phận này linh thạch số lượng nhiều nhất dù sao dựa theo linh thạch hối đoái tỷ lệ cùng giá trị một khối thượng phẩm linh thạch liền có thể đổi một vạn khối hạ phẩm linh thạch những thứ này hạ phẩm linh thạch số lượng mặc dù nhiều nhưng giá trị thực tế lại rất nhỏ lâm vũ cũng có một chút hạ phẩm linh thạch số lượng rất nhiều chỉ là lâm vũ cũng không chút để ý cùng thống kê qua hạ phẩm linh thạch phía trên là trung phẩm linh thạch bộ phẩm này trung phẩm linh thạch số lượng cũng không phải là rất nhiều thậm chí cũng không bằng thượng phẩm linh thạch nhiều nguyên nhân cũng rất đơn giản bởi vì lâm vũ thượng phẩm linh thạch thật sự là quá nhiều giang hải thành phố người chơi thậm chí là toàn bộ long quốc người chơi đều đang nhìn giang hải thành phố trên không cái kia số lượng to lớn thượng phẩm linh thạch những thứ này thượng phẩm linh thạch nhìn số lượng tối thiểu có số hơn trăm vạn các người chơi hâm mộ cực kỳ nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là hâm mộ mà thôi dù sao bọn hắn đều rất rõ ràng những cái kia thượng phẩm linh thạch là ai chơi ạ giang hải thành phố trên bầu trời thượng phẩm linh thạch số lượng cũng quá là nhiều cảm giác những thành thị khác thượng phẩm linh thạch cộng lại cũng không có giang hải thành phố nhiều a Kém hơn g ư ba trăm vạn thượng phẩm linh thạch a liền cảm giác, viên, cảm giác thạch, à, liền xem như ở trong game giá trị cũng muốn hơn ba vạn phản hồi đến thế giới hiện thực về sau giá trị đã không thể đo lường hơn ba trăm vạn thượng phẩm linh thạch không tính là gì a các ngươi không thấy được giang hải thành phố bầu trời phía trên nhất những cái kia linh thạch sao không hợp thói thường a thừa phong c h â n nhân đại lao đến cùng cất nhiều ít linh thạch ra giang hải thành phố trên không thượng phẩm linh thạch phía trên là cực phẩm linh thạch cực phẩm linh thạch giá trị liền tương đối cao bình thường khắp kim người chơi cũng rất ít có cực phẩm linh thạch cho nên giang hải thành phố trên không mấy vạn mai cực phẩm linh thạch cơ hồ toàn bộ đều là lâm vũ lại hướng lên thì là tiên phẩm linh thạch tổng cộng là bốn trăm tám mươi mai tại trò chơi còn có thể khắp kim nạp tiền thời điểm lâm vũ hết thể mua bốn trăm hai mươi phản hồi về sau đúng lúc là bốn trăm tám mươi mai trên i linh giá ê n phẩm thạch t bầu trời linh thạch dần dần rơi xuống cầm tới linh thạch về sau lâm vũ liền sẽ lập tức đem linh thạch bỏ vào chữ vật giới trị bên trong trung phẩm linh thạch thượng phẩm linh thạch cực phẩm linh thạch rốt c ụ c lâm vũ mong đợi nhất tiên phẩm linh thạch cũng xuất hiện ở trước mặt hắn nhìn xem cái này 480 m a i tiên phẩm linh thạch lâm vũ cũng không nhịn được có chút hưng phấn liền xem như ở kiếp trước lâm vũ cũng không có ở thế giới hiện thực nhìn thấy qua tiên phẩm linh thạch mà lại ở kiếp trước tất cả người chơi đều không có tiên phẩm linh thạch liền ngay cả thương vân ma chủ cũng không có cho nên lâm vũ cũng không biết tiên phẩm linh thạch có cái gì đặc thù tác dụng các loại có thời gian phải hào hào nghiên cứu một chút nhưng bây thông giờ còn có cái khác chuyện trọng yếu phải làm lâm vũ nhẹ nhàng phất tay bốn trăm tám mươi mai tiên phẩm linh thạch liền thu vào chữ vật giới chỉ bên trong tiên phẩm linh thạch đã tới tay lúc nào lấy ra nghiên cứu đều có thể không n ó n g nảy. lần này linh thạch phản hồi lâm vũ thu hoạch to lớn thượng phẩm linh thạch hơn ba trăm vạn mai c ự c phẩm linh thạch hơn ba vạn mai tiên phẩm linh thạch bốn trăm tám mươi mai trung phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch cũng có rất nhiều nhưng đối với lâm vũ tổng thể tài phú tới nói những cái t i ê chỉ có thể coi là một chút xíu nhỏ số lẻ lúc này lâm vũ rốt c ụ c chú ý tới nóc phòng một bên tiểu quang cái kia nóng rực ánh mắt nếu không phải lâm vũ biết tiểu quang hạnh phúc lấy hướng không có vấn đề gì khẳng định sẽ một cước đem hắn đã bay ca anh ruột tiên phẩm không được cực phẩm không cho thượng phẩm linh thạch được rồi đi lâm vũ hài lòng nhẹ gật đầu sau đó tiện tay vung lên tại tiểu quang trước mặt liền xuất hiện một đống lớn thượng phẩm linh thạch thượng phẩm linh thạch vẫn là rất sung túc tiểu quang cũng rất thỏa mãn cũng không có cương cầu tiên phẩm linh thạch cùng cực phẩm linh thạch nhìn trước mắt cái này một đống lớn thượng phẩm linh thạch hắn đã rất hài lòng cũng không có hỏi cụ thể số lượng trực tiếp liền nhận được n h ẫ n chữ vật của mình bên trong sau đó tiểu quang đối lâm vũ giơ ngón tay cái lên không hổ là ta anh ruột là một người trùng sinh lâm vũ đối linh thạch hiểu rõ so người chơi khác hơn rất nhiều linh thạch bên trong linh khí xác thực có thể bị tu tiên giả hấp thu dùng đến tăng cao tu vi linh thạch bên trong linh khí số lượng dự trữ cùng các loại tỷ lệ hối đoái thành huyền nguyên đan linh khí số lượng dự trữ cơ hồ không có gì khác biệt nói cách khác một khối thượng phẩm linh thạch bên trong linh khí số lượng ước chừng cùng một viên huyền nguyên đan có thể cung cấp linh khí số lượng không sai biệt lắm nhưng có một chút không giống nhau lắm linh thạch bên trong linh khí hút thu lại tương đối chậm không giống như là huyền nguyên đan trực tiếp ăn vào bụng liền có thể lập tức chuyển hóa làm linh khí cho nên lâm vũ cho tiểu quang những thứ này thượng phẩm linh thạch đầy đủ tiểu quang hấp thu một hồi các loại tiểu quang hấp thu xong những linh thạch này lâm vũ cũng sẽ còn tiếp tục cho hắn cung cấp thượng phẩm linh thạch thẳng đến tu vi của hắn đạt đến cảnh giới đại thừa bởi vì chứa đựng đủ nhiều linh thạch cho nên lâm vũ tại trò chơi còn không có đóng phục thời điểm cũng không có gấp đem tiểu quang tu vi trực tiếp tăng lên tới đại thừa kỷ dù sao linh thạch đặt ở lâm vũ trên thân phản hồi tới về sau số lượng còn có thể tăng lên hai mươi phần trăm so sớm tiêu hết muốn có l ợ i một chút tiểu quang sớm một bước cùng trễ một bước đạt đến cảnh giới đại thừa cũng không có có khác nhau lớn gì lấy được linh thạch về sau tiểu quang lập tức hưng phấn từ trong chữ vật giới chỉ móc ra một viên thượng phẩm linh thạch đặt ở trước mắt mình nghiên cứu cái tia dáng vẻ cao hứng giống là vừa v ậ n thu được đồ chơi tiểu hải tử lâm vũ cũng cùng tiểu quang giải thích linh thạch chủ yếu công năng vẫn là để người chơi hấp thu bên trong linh khí ngươi đem nó thả trong tay sau đó vận chuyển ngươi tu tiên công pháp là được rồi Linh thạch bên trong linh khí tự nhiên là sẽ bị ngươi hấp thu. n g h e được đường ca lời nói, tiểu quang cũng không do dự vội vàng khoanh chân ngồi xuống hai cánh tay kéo lấy viên kia thượng phẩm linh thạch đặt ở tự mình bụng vị trí. Ngay sau đó tiểu quang trong tay viên kia thượng phẩm linh thạch mặt ngoài liền xuất hiện một chút nhàn nhạt lục sắc x ư ơ n g n mù p h ả n g phất linh thạch từ thể r ắ n biến thành khí thể. Sau đó những cái kia lục sắc linh khí chậm dãi thẩm tấu h tiến vào tiểu quang trong thân thể. cùng lúc đó tiểu quang trên tay viên kia thượng phẩm linh thạch cũng đang thông thả thu nhỏ lại chờ nó hoàn toàn biến mất cũng liền đại biểu cho tiểu quang hấp thu xong cái này mai thượng phẩm linh thạch bên trong tất cả linh khí tiểu quang hấp thu tốc độ vẫn là có thể dù sao hắn tu tiên công pháp là lâm vũ cho cấp bậc rất cao hấp thu linh khí tốc độ tự nhiên cũng rất nhanh lúc này nhìn xem tiểu quang tiến vào tu hành trạng thái lâm vũ cũng không tiếp tục quấy dày hắn mà là khống chế tự mình thần thức đi tới dê quốc thượng không lúc này dê nước ma t h ú đại lục trong trò chơi ma t h ú buột đã rơi xuống hơn phân nửa mà tại ma pháp sư hiệp hội hội trưởng tắt bên trong màn không chế giới hai đại cấm chu đã phát động toàn bộ dê nước trên bầu trời đều là vẫn thạch khổng lồ kéo lấy thật dài hỏa diễm cái đuôi từ trên trời r i n g xuống phương tây ma pháp đúng là có chút môn đạo những cái kia đốt hỏa diễm thiêu đốt thiên thạch từ trên không trung bỗng nhiên xuất hiện sau đó liền bắt đầu nhanh chóng hướng mặt đất rơi xuống t ự a n h ư tận thế trừ cái đó ra dê nước trên bầu trời cũng xuất hiện kinh khủng cuồng phong những cuồng phong kia nương tụ thành vô số đạo sắc bén phong nhận nương theo lấy bén nhọn tiếng rít những cái kia phong nhận những nơi đi qua hết thể đều bị nhẹ nhõm chặt n ư ớ nhà cao tầng tại những cái kia phong nhận trước mặt tựa như là đậu hũ đồng dạng bị cắt thành mảnh vỡ thiên thạch đem dê nước đại địa đều đập thủng trăm ngàn lỗ khắp nơi đều là cháy hừng hực hỏa diễm cùng phong thổi qua hỏa diễm tựa hồ càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng mãnh liệt một chút nhất giai cùng nhị giai ma thú căn bản gánh không được những cái kia hỏa diễm nóng rực vừa vừa xuống đất liền toàn bộ táng thân biển lửa ngũ giai trở xuống ma thú cũng sẽ bị phong nhận nhẹ nhóm chặt đứt thân thể khắp nơi đều là ma thú bột chân cụt tay đức thất giai trở xuống ma thú cũng gánh không được cái kia vô số từ trên trời giáng xuống thiên th so các ma thú thẳng hại hơn là dê nước người bình thường tại các ma thú tử vong trước đó dê nước người bình thường cơ h ộ i toàn bộ chết tại hai đại c ấ m trú phía dưới mặt đ ố i không khí bên trong ở khắp mọi nơi phong nhận còn có khắp nơi trên đất h ỏ a diễm người bình thường căn bản muốn tránh cũng không được liền xem như g i ấ u ở phòng hầm bên trong cũng sẽ bị thiên thạch đẻ ép mạng sống cơ hội xa vời so sánh cùng nhau những cái kia ma thú đại lục các người chơi lại đều không có có nhận đến hai đại c ấ m trú tổn thương bọn hắn đứng tại hai cái ma pháp trận một chút đặc thù bộ vị tất cả phong nhận cùng thiên thạch đều không có công kích đến những địa phương kia ngẫu nhiên có mấy con ma thú may mắn xuất hiện ở những cái kia không có cấm chú công kích địa phương cũng sẽ bị sớm liền chuẩn bị song kiếm sĩ hiệp hội người chơi vây công giết chết ma pháp sư hiệp hội các người chơi vẫn tại nhẹ giọng ngâm sướng trong thân thể ma lực cũng đang không ngừng chuyển vận đến chân hạ hai cái ma pháp trận bên trong lấy cam đoan hai đại cấm chú tiếp tục công kích rốt cục ma thú cấp bảy bắt đầu chậm rãi rơi vào trên mặt đất ma thú cấp bậc đạt tới thất giai về sau năng lực phòng ngự rõ ràng muốn so thất giai trở xuống ma thú mạnh hơn nhiều có một bộ phận ma thú cấp bảy thân thể tương đương linh hoạt có thể nhẹ h n mặc né tránh những cái kia từ trên ráng xuống thiên từ trời thạch. cái kia m dù trốn không thoát dày đặc phong nhận nhưng là phong nhận lực sát thương so thiên thạch lại yếu nhược không ít mặc dù tại hai đại cầm chú tiếp tục công kích phía dưới bọn chúng cũng xuất hiện thương vong to lớn nhưng vẫn có một ít cường đại ma thu cấp bảy cũng không có bị lập tức giết chết chỉ bất quá đang bận bịu chạy lang thang tình huống phía dưới ma thu cấp bảy cũng không có bao nhiêu cơ hội đối với các ma pháp sư xuất thủ mà lại liền xem như giết chết mấy cái ma pháp sư đối với hai cái cầm chú cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn những cái kia ma pháp sư chỉ cần không phải chết quá nhiều hai đại cấm chú liền sẽ kéo dài không ngừng công kích hai phút sau ma t h ú cấp tám cũng dần dần rơi trên mặt đất ma t h ú cấp tám so ma t h ú cấp bảy lại mạnh không ít ma pháp sư cùng các chiến sĩ thương vong dần dần bắt đầu nhiều hơn tựa hồ thắng lợi thiên bình đã bắt đầu đảo hướng ma t h ú bột một phương mà lúc này hai lớn ma pháp trận chỗ giao hội ma pháp sư hiệp hội hội trưởng pháp thần tắt bên trong man trên mặt cũng rốt cục lộ ra một vòng vẻ khẩn trương hắn ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời bên trong trên cùng ba cái kia thân ảnh miệng bên trong nhỏ giọng lầm bầm nói nhanh lên nhanh lên nhanh lên nữa Đợt, trải t qua một ngày lặn lội đường xa rốt cục đến nhà trạch nam quý vị chư thần tránh lui chương hai trăm l à ma pháp sư hiệp hội hội trưởng ma thú đại lục trò chơi đệ nhất nhân tắt bên trong man cũng không phải là thằng ngu hai đại cầm chú mặc dù rất lợi hại nhưng đều là phạm vi tổn thương đối với cao đẳng cấp ma thú lực sát thương cũng không tính lớn nhất là những cái kêu bát d a i cùng k i ể u d a i ma thú cái này hai đại cầm chú nhiều lắm là có thể làm cho bọn chúng thụ một chút vết thương nhỏ nếu như tiếp tục thời gian đầy đủ có lẽ có thể có một bộ phận bị trọng thương nhưng cái này cũng đã đầy đủ bắt d a i cùng ma thu cấp chín số lượng cũng không phải là rất nhiều chờ hai đại cầm chú tiếp tục thời gian kết thúc về sau lại thừa dịp bọn chúng thụ thương thời điểm đối t r ả cho chúng nó cũng còn kịp chân chính nguy hiểm là ba cái kia cường đại thánh vực ma thu bọn chúng mới là uy hiếp lớn nhất đối với cái này t á t bên trong m à n đã sớm chuẩn bị kỹ càng đang bố trí hai lớn ma pháp trận thời điểm hắn liền đã lặng lẽ sử dụng bí ẩn thủ đoạn đem tự mình một cái khác cầm chú tăng thêm đi vào cái kia cầm chú dung hợp tại hai cái này mà pháp trận bên trong cũng không có bị những cái kia cái khác các người trời phát hiện mà lại cái này cầm chú toàn bộ ma thú đại lục trong trò chơi chỉ có chính hắn sẽ cầm chú danh tự gọi là o á n linh kêu gen đây là một cái h ắ t cám hệ cầm chú cái này cầm chú phóng ra cần rất nhiều linh hồn đến trăm vạn linh hồn mà bây giờ cả quốc gia tất cả phổ thông người cũng đã chết tại cái kia đại cầm chú phía dưới linh hồn khắp nơi đều có chính là phóng ra kỹ năng này tốt nhất thời khắc nhưng là theo thời gian trôi qua một chút nhỏ yếu linh hồn đã bắt đầu tiêu tán trong không khí linh hồn số lượng ngay tại giảm bớt cho nên t á t bên trong man mới sẽ vội vã như thế nếu như linh hồn số lượng không đủ vậy cái này cầm chú uy lực liền không thi triển ra được không cách nào phát huy ra uy lực lớn nhất khẳng định giết không chết ba cái kia thánh vực ma thú cái kia cũng chỉ có thể rút ra những cái kia ma pháp sư người chơi cùng chiến sĩ các người chơi linh hồn không đến cuối cùng thời khắc t á t bên trong man sẽ không làm như vậy dù sao những cái kia người chơi là hắn có thể thành lập mới ma pháp đế quốc cơ sở không có chúng nhiều cường đại thủ hạ tự mình ma pháp đế quốc chính là cái sát rỗng nhưng nếu là thật linh hồn không đủ hắn lại cũng chỉ có thể làm như vậy dù sao ba cái k i a thánh vực ma thú phải chết bọn chúng ba cái bất tử chết liền sẽ là chính mình theo thời gian trôi qua ma thú cấp chín cũng đều rơi trên mặt đất các ma pháp sư thương vong dần dần càng ngày càng nhiều kiếm sĩ hiệp hội các người chơi đã có chút gánh không được rốt cục ba đại thánh vực ma thú thân ảnh sắp rơi trên mặt đất ngay tại ma pháp sư hiệp hội hội trưởng tắt bên trong man trước mặt cách đó không xa ở giữa cái k i a thánh vực ma thú hình thể rất nhỏ nhưng bên cạnh cái kia hai cái lại rất lớn cái kia hai cái kinh khủng thân ảnh tới gần mới sẽ minh bạch bọn chúng có khổng lồ cỡ nào cựu đầu xà hoàng chín cái cự lại đầu mỗi một cái đều có một chiếc xe hơi lớn như vậy nhìn kinh khủng dị thường địa ngục băng phượng hai chân còn chưa rơi xuống đất thân thể nó phía dưới mặt đất cũng đã bắt đầu kết băng nhưng tắt bên trong man ánh mắt lại một mực chăm chú nhìn chằm chằm trung ương nhất con kia thánh vực ma thú từ đông tóc vàng thần câu điện chuột ma thú đại lục chân chính mạnh nhất t h á n h thú liền xem như cựu đầu xà hoàng cùng địa vực băng phượng tại trước mặt nó cũng chỉ có thể túi đầu xương thần mà lúc này đây tắt bên trong man rốt cục cũng bắt đầu đi bắt đầu chuyển động hắn dơ cao tự mình trong tay ma p h á p trượng hào quang màu tím thấm lấp lánh trong miệng của hắn cũng bắt đầu ngâm hắt lên phiêu bạt tại thế gian linh hồn du tàu cùng nhân giới người chết hào quang màu tím thấm quét sạch dê nước t h ủ n g trăm ngàn lỗ đại địa từng đạo mơ hồ bóng người bị hào quang màu tím thấm bao trùm phi t ố c hướng về tắt bên trong man phương hướng hội tụ toàn bộ dê nước đại địa bên trên bắt đầu van dội kinh khủng tiếng kêu dên đó là một loại trực tiếp trong linh hồn vang lên thanh â m lỗ t a i nghe không được nhưng lại có thể thật sự cảm nhận được tận đến giờ phút này đ ứ nhưng g tại trên ma p á pháp p trận ma s các ư ờ i chơi, mới cục rốt bọn hắn h mình hội trưởng đến cùng đang làm cái gì. Hán, lại à m c không có bất kỳ biện pháp nào bọn hắn còn đứng ở trên ma pháp trận nhất định phải tiếp tục ngầm sướng chú ngữ tiếp tục cho hai cái ma pháp trận chuyển vận ma lực bằng không thì hai cái cấm chú chỉ cần hơi dừng lại những ma thú kia nhóm liền sẽ thu hoạch được cơ hội thở dốc liền có khả năng khởi xướng phản công bọn hắn coi như trong lòng không đành lòng cũng chỉ có thể nhìn những cái kia linh hồn bị tắt bên trong man thu thập lại đồng thời ngưng tụ tới trước mặt hắn hắc cám hệ cấm chú bên trong lúc này tắt bên trong man trước mặt đã xuất hiện một cái cự đại màu tím đen viên cầu cái kia viên cầu hoàn toàn là từ vô số linh hồn hội tụ m à thành mà lại trên bầu trời còn có vô số linh hồn chính đang nhanh chóng phóng tới cái kia màu tím đen viên cầu viên cầu càng lúc càng lớn người bình thường chỉ là nhìn lên một cái liền sẽ dọa thành xí n ố c liền xem như ở một bên bảo hộ tắt bên trong man kiếm sĩ hiệp hội hội trưởng cùng mấy cái kiếm sĩ hiệp hội hạch tâm cực giả nhìn thấy cái kia viên cầu cũng giống như như rớt vào hầm băng sắc mặt trắng bệnh bọn hắn cũng đều minh bạch tắt bên trong man át chủ bài là cái gì lần nữa nhìn về phía tắt bên trong man ánh mắt bên trong đã tràn đầy sợ hãi cái này ma pháp sư hiệp hội hội trưởng đơn giản liền là ác ma đúng lúc này tắt bên trong man bỗng nhiên mở hai mắt ra hai đạo tử sắc quang mang tại trong ánh mắt của hắn mãnh liệt bắn mà ra hắc á m hệ cầm chú hoán linh tiêu gen chú ngữ rốt cục ngâm sướng h o à n tất ngay sau đó tắt bên trong man trong tay ma phát trượng đ ỗ n g nhiên chỉ hướng nơi xa ba cái thánh vực ma thú dưới chân màu tím đen viên cầu đột nhiên hướng về kia bên trong bay đi sau đó rơi trên mặt đất ngay tại ba cái thánh vực ma thú t r ê n phía dưới ba cái thánh vực ma thú hai chân còn không tiếp xúc mặt đất cho nên hoàn toàn không thể động đậy nếu như bọn hắn rơi trên mặt đất vừa vặn sẽ rơi tại cái kia màu tím đen viên cầu bên trong cái này chính là tắt bên trong man kế hoạch n ư ợ n nhờ trò chơi bột phản hồi quy tắc thừa dịp ba cái thánh vực ma thu không cách nào lựa chọn tự mình hạ xuống địa điểm sớm bố trí tốt hắc cám hệ cầm chú nhất cử tiêu diệt ba cái thánh vực cấp ma thú buốt tắt bên trong m à n kế hoạch s á t thực tương đương hoàn mỹ hai phạm vi lớn cầm chú d i ệ t sát d d dài ma thú buốt uy lực càng mạnh nhưng phạm vi tương đối nhỏ hắc cám hệ cầm chú d i ệ t sát ba đại thánh vực ma thú kế hoạch tựa hồ thiên y vô phùng thậm chí ba đại thánh vực ma thú nhìn thấy dưới chân cái kia cầm chú về sau cũng, cũng không khỏi đến sinh lòng sợ hãi cái này hắc á m hệ cầm chú oán linh kêu trên xác thực rất mạnh ngưng tụ mấy trăm vạn linh h cũng không dám hứa chắc tự mình có thể đối phó được liền xem như ba đại thánh vực ma thú bên trong người mạnh nhất t ử đồng tóc vàng thần điện chuột ánh mắt bên trong cũng lộ ra vẻ ngưng trọng lúc này phong thích s o n g hắc ám hệ c ầ m chú tắt bên trong man rốt cục thật dài thở ra một hơi tâm tình của hắn vương lòng không ít nhìn xem ba cái thánh vực ma thú ánh mắt bên trong hoảng sợ tắt bên trong man trên mặt không khỏi lộ ra một vòng hương phấn mà điên cuồng tiêu dung mấy trăm vạn ma thú bột lại có làm sao thánh vực ma thú lại có làm sao đều không ngăn cản được tự mình sáng tạo ma pháp đế quốc kế hoạch lớn đại nghiệp bất quá đúng lúc này tắt bên trong man nụ cười trên mặt đống nhiên ngưng kết một nhân loại thân ảnh đống nhiên xuất hiện ở ba con thánh vực ma thú phía trên chương hai trăm linh một lúc này hình thể khổng lồ nhất cựu đầu xà hoàng thân thể đã tiếp xúc đến cái kia hắc cám hệ cầm chú cựu đầu xà hoàng chín cái đầu đồng thời lộ ra hoàng sợ bộ dáng hắc cám hệ cầm chú hoán linh kêu trên tựa hồ so với nó trong tưởng tượng càng khủng bố hơn cái này cầm chú mấy có lẽ đã siêu việt cầm chú phạm trù mấy trăm vạn linh hồn xem như vật liệu đến bày trận xác thực uy lực quá mạnh nhưng vào lúc này cựu đầu xà hoàng một cái đầu lại chợt phát hiện trên đỉnh đầu thân ảnh ngay sau đó nó đầu hắn bên trên con mắt cũng đều nhìn về trên không bóng người kia xuất hiện quá quỷ dị mặc dù cựu đầu xà hoàng bị hạn chế hành động nhưng là cảm giác của nó năng lực vẫn là ở nó hoàn toàn không biết bóng người kia là thế nào xuất hiện l ạ n g y ê n không một tiếng động ngay sau đó từ đồng tóc vàng thần điện chuột cùng địa ngục b ă n g phượng cũng đều phát hiện trên đỉnh đầu cái này khách không ngợi mà đến đó là cái gì người vì cái gì bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ nào chẳng lẽ là địch nhân mới ba đại thánh vực ma thú càng đều càng thêm lo lắng phía dưới một cái hắc ám hệ căm t r ú liền đầy đủ bọn chúng uống một hồ không nghĩ tới đỉnh đầu còn có cái xuất hiện phương thức quỷ dị như vậy nhân loại nhân loại dưới tình huống bình thường cùng ma thú đều là quan hệ thù địch bọn hắn cũng không có cảm thấy đỉnh đầu đ ố n g nhiên xuất hiện nhân loại kia sẽ giúp bọn hắn mặc dù nhân loại kia tướng mạo cùng những cái kia ma pháp sư không giống nhau lắm nhưng dù sao bọn hắn đều cùng thuộc tại nhân loại bất quá ba cái thánh vực ma thú bên trong ở và ở giữa nhất từ đồng tóc vàng thần điện chuột trong ánh mắt ngoại trừ lo lắng bên ngoài càng nhiều hơn là một kia thật sâu nghĩ hoặc lâm vũ vẫn là sớm đi tới dê nước lúc đầu lâm vũ coi là cái kia hai cái c ầ m chú ma pháp cũng sẽ không đối ma thú bột tạo thành quá lớn tổn thương nhất là ba cái thánh vực ma thú nhìn ngăn cản cái kia hai cái c ầ m chú ma pháp hẳn là rất đơn giản nhưng lâm vũ không nghĩ tới cái này ma pháp sư người chơi vậy mà như thế tâm n g o a n thủ lạc tế điện quốc gia mình tất cả p h à m nhân lại là vì dùng linh hồn của bọn hắn đến phóng ra hắc cá ma pháp lâm vũ đối ma pháp giải không phải rất nhiều nhưng là cường đại thần thức lại có thể nhìn rất rõ ràng dê nước phàm nhân tất cả linh hồn đều đã bị kéo vào cái kia màu tím đen viên cầu bên trong loại thủ luật này quả thực có chút quá mức tà ác mà lại lâm vũ có thể cảm giác được cái này hắc cám hệ c ầ m chú quả thật có chút môn đạo tựa hồ uy lực không nhỏ lâm vũ là chuẩn bị đem cái này ba cái thánh vực ma thú đưa đến mặt trắng cho mình hắc kỳ lân làm b ạ n chơi cũng không thể trơ mắt nhìn bọn chúng biến thành tàn phế lúc này ma pháp sư hiệp hội hội trưởng tắt bên trong man cũng h i ế p hai mắt lạnh lùng mở miệng hỏi ngươi là ai tắt bên trong man cũng có chút khẩn trương lâm vũ xuất hiện phương thức quá quỷ dị để hắn có chút không làm rõ ràng được thực lực của đối phương mà lại bên trên g phóng man mới mình cái một một hắc bầu trời lâm vũ đứng lơ lửng trên không khe nhữ mày cái này ma pháp sư thủ đoạn liền ngay cả lâm vũ đều cảm thấy có chút tà ác mặc dù đối phương chút thực lực ấy lâm vũ còn không để vào mắt nhưng ý nghĩ thế này tên tà ác lại không thể giữ lại nhưng trước lúc này lại muốn trước cứu cái này ba cái thánh vực ma thú lâm vũ không có trả lời tắt bên trong man lời nói túi đầu nhìn về phía phía dưới hắc cám hệ câm chú oán linh kêu trên vậy trước tiên giải quyết hết cái này hắc cám hệ m a pháp câm chú lâm vũ chậm rãi vươn một cái tay chống rông trộm tới cái kia màu tím đen viên cầu ngay sau đó tại tắt bên trong man trận mắt hốc mồm trong thân sắc màu tím đen viên cầu cánh n h i n động phải biết cái này c ô m chú thế nhưng là toàn bộ ma thú đại lục tất cả ma pháp bên trong nhất cường đại c ô m chú ngoại trừ tự mình người làm phép này có thể khống chế nó những người khác không có khả năng khống chế t á t bên trong man vội vàng thôi động trên người mình còn sót lại không nhiều ma lực d ơ lên ma pháp trượng muốn tranh đoạt về cái kia màu tím đen viên cầu quyền khống chế nếu như không có cái kia hắc cám hệ c ô m chú liền hoàn toàn không có cách nào đối phó ba cái kia thánh vực ma thú tự mình hết t hệ kế hoạch đều sẽ ngâm nước nóng nhưng tất cả ma lực đều tràn vào ma pháp trượng về sau các bên trong man trận tròn mắt tự mình đã mất đi cái kia hắc cám hệ c ầ m chú quyền khống chế t á t bên trong man thậm chí đều đã không cảm ứng được cái kia hắc cám hệ c ầ m chú phía trên khí tức phản phất nó căn bản không tồn tại cái gì không có khả năng t á t bên trong man hoảng sợ nói đây hết thảy đã vượt ra khỏi hắn có thể lý giải phạm vi hắn đã vắt hết b ó c nhớ lại một chút tự mình tất cả ma pháp tri thức nhưng là không có một cái nào tri thức điểm là giải thích loại hiện tượng này c ầ m chú khống chế ma pháp quyền lại có thể bị người khác cướp đi đơn giản không hợp t h i thường cách lớn phổ mà lúc này đây, lâm vũ đã c h ố n g giống n ắ m lấy cái kia màu tím đen viên cầu đi tới giữa không trung lâm vũ t h ầ n thức có thể cảm nhận được tại cái này màu tím đen viên cầu bên trong mấy trăm vạn linh hồn bọn chúng tự hồ cực độ thống khổ hát k á m lực lượng ăn mòn bọn hắn thần chí cưỡng ép kích phát trên người bọn họ lực lượng linh hồn để bọn hắn trở nên điên cuồng muốn xé nát hết t h ể đi vào bên cạnh bọn họ đồ vật lâm vũ khẽ lắc đầu thứ này quá tà ác nếu là tự mình là loại kia tu tiên trong tiểu thuyết miêu tả tu tiên giả nhìn thấy loại tà ác này đồ vật cũng phải né tránh ba phần dù sao loại kia chính thống tu tiên giả Bình h t ư ờ lúc ũ này g không n nhiễm các bên trong man biểu lộ đã kinh biến đến mức dữ tợn mắt thấy ba cái thánh vực ma thú liền muốn rơi trên mặt đất bọn chúng một khi rơi trên mặt đất liền sẽ khôi phục năng lực hành động mà tự mình nhất đại s á t t r i ề u đã rời đi tự mình thiết lập tốt vị trí t á c bên trong man đã không lo được cân nhắc lâm vũ là thế nào k h ô n g chế tự mình c ô m chú hắn điên cuồng đối lâm vũ giống to ta chẳng cần biết ngươi là ai ngươi bây giờ m a u đưa cái kia cầm chú đặt ở vị trí cũ nhanh lên nhanh lên ba cái kia thánh vực ma thú liền muốn khôi phục hành động chờ chúng nó thoát ly quy tắc trò chơi trường khống chúng ta tất cả mọi người không phải là đối thủ của chúng toàn bộ lam tinh cả nhân loại thế giới đều sẽ diệt vong các bên trong man nói là dê quốc n ữ nói nhưng lâm vũ nghe hiểu được theo tu vi càng ngày càng cao lâm vũ muốn học tập một môn mới ngôn ngữ cũng càng thêm đơn giản chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể học được bất quá i a hỏa này giống như là con ruồi có chút đáng ghét lời của ngươi nhiều lắm lâm vũ lạnh lùng nói ngay sau đó lâm vũ tay đông nhiên chỉ hướng tắt bên trong man phương hướng màu tím đen viên cầu cũng đông nhiên r a tốc trong nháy mắt liền đi tới tắt bên trong man đỉnh đầu tắt bên trong man ngộng lần này là thật dọa sợ đối phương cánh nhiên muốn dùng cái tia kinh khủng hắc á m hệ cầm chú tới đối phó tự mình làm cái kia hắc cám hệ c ầ m chú thi thuật giả hắn nhất minh bạch cái kia c ầ m chú uy lực tự mình cái này tiểu thân bản có thể gánh không được chương hai trăm linh hai hắc á m hệ c ầ m chú h á n linh kêu jên đã đi tới tắt bên trong man đỉnh đầu mặc dù cái kia màu tím đen viên cầu tốc độ rất nhanh nhưng tắt bên trong man cảm giác tự mình còn có thể tránh quá khứ làm một cường đại phát thần hắn có một ít không tệ thủ đoạn bảo mệnh tắt bên trong man trong thân thể ma lực mặc dù còn thừa không có mấy nhưng chạy khỏi nơi này còn có thể làm được nhưng coi như hắn muốn rời khỏi tại chỗ né tránh đỉnh đầu cấm chú thời điểm t á c bên trong man bỗng nhiên hoảng sợ phát hiện tự mình động không liếu l i ế u hai chân của mình phảng phất giống như là đính vào trên mặt đất ngay cả di động một chút cũng làm không được không chỉ có như thế xung quanh thân thể của hắn phảng phất giống như là nhiều một tầng trong suốt bình t h ư ớ n g liền ngay cả cánh tay của hắn cũng hoàn toàn không cách nào nhúc ních t á c bên trong man gần như tuyệt vọng hoảng sợ cảm xúc phảng phất giống như là thao tiên h cự lãng đem hắn bao phủ lúc này t á c bên trong man chợt nhìn thấy bên người cách đó không xa kiếm sĩ hiệp hội hội trưởng phí xá nhi đặc biệt hắn giống như là bắt đến cuối cùng cây cỏ c ứ mạng phí xá nhĩ đặc biệt thực lực mặc dù chỉ là k i ế m thánh còn không có đạt tới kiếm sĩ nghề nghiệp cấp cao nhất nhưng lúc này tựa hồ chỉ có phí xá nhĩ đặc năng đủ giúp mình tắt bên trong man hé miệng giống to cứu thanh âm im bặt mà dừng bởi vì to lớn màu tím đen viên cầu đã bao trùm ở đầu của hắn ngay sau đó là toàn bộ thân thể ma pháp sư hiệp hội hộ i trưởng coi là kiêu hùng giống như nhân vật pháp thần tắt bên trong man hoàn toàn biến mất tại cái kia tự mình thả ra hát cám hệ c ô n chú á n linh kêu gen bên trong nhìn thấy một màn này còn lại ma pháp sư người chơi còn có phí xá nhĩ đặc biệt cùng nó kiếm của hắn sĩ người chơi cũng đều do mộng chung quanh mặt khác hai cái cầm chú tại tắt bên trong man biến mất về sau cũng đều ngừng lại vô số ma thú từ phế tích bên trong đứng lên đê dài ma thú đều đã chết còn lại đều là một chút cao dài ma thú mà lại bởi vì hai đại cầm chú ma pháp cũng không có duy trì quá dài thời gian còn sống ma thú bột tối thiểu còn có mấy chục vạn càng kinh khủng chính là lúc này ba cái thánh vực ma thú cũng đã chậm rãi rơi trên mặt đất không có cái kia hắc ám hệ cầm chú ngăn cản bọn chúng trong nháy mắt liền khôi phục năng lực hành động kiếm sĩ hiệp hội hội trưởng phí xá nhĩ đặc biệt cũng tuyệt vọng chung quanh ma thú bột giống như là như thủy triều vào tới trước mặt ba đại thánh vực ma thú cũng đều thu được tự do còn có một cái không biết nội tình nhân loại tựa hồ cũng không giống là bằng hữu nhưng đúng lúc này một cố kinh khủng huy áp đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở dê quốc thượng không chung quanh mới vừa từ hai đại cầm chú bên trong sống sót ma thú bột đ ỗ n g nhiên đều ngừng lại bọn chúng đông nhiên ngừng lại thân thể tựa hồ bị một loại nào đó vật vô hình áp chế không thể động đậy mà lúc này đây lâm vũ cũng chầm rãi rơi trên mặt đất đứng ở ba đại thánh vực ma thú trước mặt lâm vũ thả ra huy áp cũng tương tự tác dụng đến ba cái thánh vực ma thú trên thân ba đại thánh vực ma thú vốn cho là mình thu được tự do nhưng lại không nghĩ rằng mặt khác một cố lực lượng cũng vẫn như cũ có thể để bọn chúng không cách nào động đậy mà cố này lực lượng mới tự a hồ càng thêm trực tiếp thô bạo chỉ bất quá cái này lực lượng tự a hồ cũng không có tức đoạt bọn chúng nói chuyện năng lực lúc này theo lâm vũ chậm rãi rơi vào trước mặt bọn hắn trên mặt đất ba cái thánh vực ma thú cũng minh bạch đến cùng là ai không chế bọn hắn hành động nhân loại ngươi là ai chúng ta không oán không cựu chúng ta cũng không muốn trêu trọc ngươi hy vọng ngươi có thể thả ra chúng ta cựu đầu xa hoàng một con đầu c h ậ m dãi nói nghe cánh nhiên rất lý trí bên cạnh địa ngục băng phượng liền lộ ra càng thêm nóng nảy một điểm trên người của nó cực độ băng lanh h ỏ a diễm càng phát ra m á h liệt nhân loại ngươi đang tìm cái chết địa ngục băng diễm sẽ đem ngươi đốt thành vụ băng vinh thế không cách nào hòa tan bất quá lâm vũ cũng không hề để ý cái kia hai cái thánh vực ma thú mà là nhìn về phía ba con thánh vực ma thú bên trong trung ương nhất cái kia từ đông tóc vàng thần địa chuột nó cùng nó ma thú của hắn buốt đều bị lâm vũ áp chế không thể động đậy nhưng là nét mặt của nó lại có vẻ rất bình tĩnh lâm vũ hơi có chút nghi hoặc nhưng lâm vũ nghi ngờ nguyên nhân cũng không phải là bởi vì con chuột này cái kia bình tĩnh ráng vẻ mà là lâm vũ phát hiện một cái phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình ngươi là cái gì lâm vũ đống nhiên đối t ử đồng tóc vàng thần điện chuột hỏi vấn đề này rất kỳ quái bởi vì ma thú đại lục trò chơi trong tư liệu sẽ có minh sắc mà kỹ càng giới thiệu từ đồng tóc vàng thần điện chuột là trong trò chơi mạnh nhất ma thú b u ộ có được kim cùng lôi điện hai loại thuộc tính tốc độ nhanh phòng ngự mạnh nhưng làm lâm vũ hỏi ra vấn đề này thời điểm từ đồng tóc vàng thần điện chuột cái kia bình tĩnh dáng vẻ lập tức phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ nó p h ả n phất có điểm trấn kinh ngay sau đó từ đồng tóc vàng thần điện chuột bỗng nhiên mở miệng nói chuyện lại là long quốc ngôn ngữ tu tiên giả ngươi phát hiện cái gì ngươi là tu vi gì không đúng ngươi không phải tu tiên giả ngươi m á ơi ngươi ngươi ngươi từ đồng tóc vàng thần điện chuột càng nói càng kích động cuối cùng cơ hồ có chút điên cuồng nhưng câu nói sau cùng kia nó nhưng thủy t r u n g không có có thể nói ra mà theo t ử đồng tóc vàng thần điện chuột lời truyền đến lâm vũ trong thai lâm vũ nghi ngờ trên mặt chi sắc cũng càng thêm nồng n ặ n g hắn đã xác định tự mình phán đoán trong lòng c h ỉ bất quá chuyện này quá bất hợp lý lâm vũ hơi k h ẽ cao mày c h ằ m c h ằ m lên trước mắt t ử đồng tóc vàng thần điện chuột lần nữa chậm rãi mở miệng hỏi ngươi cánh nhiên thật sự có linh thú huyết mạch thế nhưng là ngươi vì sao lại trở thành dê nước ma thú đại lục trong trò chơi bột từ đồng tóc vàng thần điện chuột rơi xuống mặt đất về sau lâm vũ trước tiên liền phát hiện cái này mà thú bột tựa hồ có chút kỳ quái bởi vì lâm vũ tại trên người của nó phát hiện một chút long quốc linh thú khí tức cái này có chút kỳ quái có chút không hợp thói thường bởi vì nơi này cũng không phải là cái gì h u y ề n ảo đại lục mà long quốc linh thú cũng đều là từ phiếu miểu tiên đồ trong trò chơi phản hồi mà tới dê nước những ma thú này buột là từ mặt khác một cái trong trò chơi phản hồi mà đến hai cái trò chơi hoàn toàn khác biệt giữa hai bên không có khả năng có bất kỳ liên hệ mới đầu lâm vũ còn cho là mình nhìn lầm cho nên mới sẽ hỏi từ đồng tóc vàng thần điện chuột là cái gì nhưng theo từ đồng tóc vàng thần điện chuột mở miệm nói chuyện lâm vũ cũng rốt cuộc xác định đối phương có được linh thú huyết mạch chuyện này bởi vì một chút cường hình đại linh thú là có thể thông qua thức tỉnh trong cơ thể mình huyết mạch chi lực đến học được tổ tông c h i thức cùng một bộ phận ký ức hiển nhiên cái này mới vừa từ ma thú đại lục trong trò chơi phản hồi tới ma thú sẽ nói long quốc nói nguyên nhân cũng là bởi vì đã thức tỉnh huyết mạch trong cơ thể chi lực mà lại càng làm cho lâm vũ khiếp sợ là nó cánh nhiên phát hiện mình đã không phải tu tiến giả mình đương nhiên không phải tu tiến giả bởi vì mình đã thành tiên thế nhưng là nó là thế nào phát hiện nếu như là hắc kỳ lân loại này cấp bậc linh thú phát hiện thì cũng thôi đi nhưng cái này từ đồng tóc vàng thần điện chuột thực lực h i ệ n nhiên còn không có đạt tới hắc kỳ lân loại kiệu kinh khủng cảnh giới đến cùng là vì cái gì lâm vũ trong lòng càng ngày càng nghi ngờ ts chương ba đưa lên lần này cầu cái lễ vật sông cái lễ vật bảng không quá phận a chương 203. t r ê n bầu trời đ ỗ n g nhiên rơi ra tiểu vũ lúc này dây nước đại đ ị a đã t h ủ n g trăm n g à n lỗ khắp nơi đều là đốt cháy khét vết tích vô số thiên thạch vẫn như cũ trên mặt đất đốt hỏa diễn tiêu đốt lại thêm phong nhận cắt chém để tất cả thành thị toàn bộ biến thành phế tích một trận tiểu vũ xuất hiện tựa hồ giống như là lao thiên đối dê nước thảm trạng đều có chút nhìn không được hỏa diễm dần dần dập tắt không biết là tiểu vũ tới tắt hỏa diễm vẫn là hỏa diễm thiêu đốt đến cuối cùng nhìn xem chung quanh những cái kia bị áp chế hoàn toàn không thể động đậy ma thú buột kiếm sĩ hiệp hội hội trưởng phí xá nhĩ đặc biệt rốt c ụ c thu hồi t r ư ở n g kiếm của mình hắn nhìn một chút trước mắt nam tử kia bóng lưng lại nhìn một chút nam tử đối diện ba cái thánh vực ma thú sau đó lặng lẽ phất, phất tay bên người mấy cái kiếm sĩ hiệp hội người chơi đi theo p h í xá nhĩ đặc biệt sau lưng lạng y ê n rút đi p h í xá nhĩ đặc biệt tâm tình rất nặng nề đối mặt ma thú bộ uy hiếp hắn cũng bất lực chỉ có thể khuất phục tại ma pháp sư hiệp hội hội trưởng tắt bên trong man kế hoạch có lẽ ở trong đêm thời điểm hắn là một tên xếp hạng thứ hai cường giả nhưng ở thế giới hiện thực hắn lại là kẻ yếu kẻ yếu không cách nào bảo hộ gia viên của mình cũng vô pháp bảo hộ nhân dân mình nơi xa phế tích bên trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu cứu thanh âm là một cái non nớt hài đồng âm thanh p h í xá nhĩ đặc biệt vội vàng mang theo thủ hạ của mình vào tới hắn lúc này hối hận mà tuyệt vọng trong nội tâm lần nữa dâng lên một chút hy vọng lâm vũ vẫn đứng tại chỗ ánh mắt không hề rời đi trước mắt cái này kỳ quái thánh vực ma thú hoặc là nói cái này chỉ có được linh thú huyết mạch thánh vực ma thú phí xá nhĩ đặc biệt hành vi lâm vũ cũng đều rất rõ ràng nhưng là lâm vũ không có ngăn cản cũng không có hỗ trợ nếu như là kiếp trước trò chơi vừa mới phản hồi thời điểm đó lâm vũ có lẽ hắn sẽ lập tức đi hỗ trợ thậm chí có thể sẽ sớm đến dê nước gia nhập đối kháng ma thú bột trong h à ngũ như thế khả năng dê nước chính là một cái khác cục diện nhưng trải qua kiếp trước tuyệt vọng lâm vũ tâm cảnh đã phát sinh biến hóa lâm vũ chỉ muốn bảo hộ người nhà của mình bằng hữu đồng bào còn có quốc gia những người khác đều có thuộc về bọn h ắ n vận mệnh của mình từ khi trở thành tiên nhân lâm vũ cũng cảm giác thế giới này thật không đơn giản tựa hồ không hề giống là tự mình kiếp trước nhìn thấy như thế nhất là hôm nay gặp được cái này từ đồng tóc vàng thần điện chuột về sau lâm vũ trong lòng càng cảm giác chuyện này không đơn giản tựa hồ có một chương bàn tay vô hình đang không chế hết thạy tất cả cho nên vì bảo hộ người nhà của mình cùng đồng bào lâm vũ chỉ muốn mau sớm mạnh lên v ề phần không liên quan đến mình người thích thế nào địa đi lúc này nghe được lâm vũ cái vấn đề về sau từ đồng tóc vàng t h ầ n điện trên mặt chuột cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc nó bên trong nghi ngờ trong lòng tựa hồ so lâm vũ càng nhiều ngay sau đó từ đồng tóc vàng t h ầ n điện chuột liền hỏi ngược lại ma thú đại lục là cái gì chẳng lẽ là ta trước kia ở thế giới kia nghe được từ đồng tóc vàng t h ầ n điện chuột câu nói này lâm vũ liền hiểu g i a hòa này giống như cũng không phải biết tất cả mọi chuyện lâm vũ nghĩ, nghĩ vẫn là quyết định trước tiên đem đối phương đưa đến địa bàn của mình đi sau đó lại cẩn thận hỏi thăm ngay sau đó lâm vũ đ ỗ n g nhiên nhẹ nhàng nhắm mắt lại khổng lồ thân thức bao trùm dê trong nước đại đ ị a bên trên tất cả còn chưa chết mất ma thú bột lại liên tiếp trên bầu trời mặt trăng một cái ý niệm trong đầu hiện lên lâm vũ thân ảnh liền biến mất ngay tại chỗ cùng hắn cùng một chỗ biến mất còn có ba đại thánh vực ma thú cùng mấy chục vạn cao cấp bậc ma thú bột nơi xa ngay tại phế tích bên trong cứu người kiếm sĩ hiệp hội hội trưởng phí xá nhĩ đặc biệt đột nhiên giật mình bên cạnh hắn mấy cái ma thú bột đều đột nhiên biến mất không thấy phí xá nhĩ đặc biệt vội vàng quay đầu nhìn về phía lâm vũ cùng ba đại thánh quả nhiên cái kia người phương đông cùng ba đại thánh vực ma thú thân ảnh cũng đã biến mất tất cả ma thú bột đều biến mất dê nước uy hiếp không có quốc gia mình tất cả người chơi liên hợp lại đem hết toàn lực đều không thể giải quyết hết nguy cơ bị cái kia người phương đông nhẹ nhõm giải quyết thậm chí còn dùng một loại cực kỳ phương thức quỷ dị mang đi tất cả ma thú bột mặc dù dê nước tổn thất nặng nghề gia viên cơ hồ hoàn toàn bị hủy người bình thường cũng đã chết hơn phân nửa nhưng tóm lại còn để lại một chút hy vọng một bên khác cái kia màu tím đen viên cầu cũng đã biến mất không thấy gì nữa ma thú đại lục trò chơi đệ nhất nhân pháp thần tắt bên trong man chết tại tự mình h ắ t cám hệ căm chú phía dưới ngay cả đốt xương đều không có còn lại phí xá nhĩ đặc biệt nhìn thật sâu một nhãn tắt bên trong man biến mất địa phương khẽ thở dài một cái làm một người sống hắn không có quyền lực đi hoán hận tắt bên trong man tắt bên trong man mặc dù rất tự tư cũng rất tàn nhẫn nhưng dù sao cũng là hắn chủ đạo hai cái căm chú cứu mình cùng tất cả các người chơi người nhà không có cái kia hai cái căm chú đoán chừng cái kia tám trăm vạn ma thú bột đã sớm đem tất cả mọi người xé nát phí xá nhĩ đặc biệt lung lay đầu không suy nghĩ thêm nữa những cái kia loạn thất bát tạo sự tình hiện tại hắn cần hướng về phía trước nhìn phí xá nhi đặc biệt quay đầu nhìn một chút bên người mấy cái cũng có chút khiếp sợ đồng bạn cao dọa quát cứu người tại phí xá nhi đặc biệt dẫn đầu dưới tất cả ma thú đại lục người chơi bao quát kiếm sĩ người chơi cùng ma pháp sư người chơi đều tham gia đến cứu người trong hàng ngũ cùng lúc đó lâm vũ cùng những ma thú kia nhóm thân ảnh cũng xuất hiện ở mặt trăng phía trên mới vừa rồi còn trên địa cầu lúc này đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở một cái khác hoàn cảnh bên trong để tất cả ma thú đều có chút không quá thích ứ n g mà lại trên mặt trăng trọng lực cùng lam tinh cũng, cũng không giống nhau các ma thú có thất kinh có nhìn chung quanh có thì đã bắt đầu thích đứng lên hoàn cảnh nơi này đi tới mặt trăng lâm vũ liền không có lại khống chế bọn nó hành động trên mặt trăng còn rất đơn sơ trừ của mình động thiên bên ngoài cũng không có gì vật gì khác liền xem như bọn chúng muốn phá hư cũng không có, có cái ó c gì có thể phá hư tự mình động thiên cũng không phải bọn chúng những ma thú này có thể phá hư nhìn xem những thứ này khắp nơi trên đất ma thú lâm vũ không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu trên mặt trăng đã hơi có chút náo nhiệt khí tức chỉ bất quá trên mặt trăng sinh thái hệ thống còn không được chỉ có ma thú không có cái khác tiểu động vật càng không có thực vật không có thực vật chuỗi sinh vật tầng dưới chót nhất động vật liền không có cách nào sinh tồn muốn đem mặt trăng biến thành một cái sinh cơ bừng bừng địa phương còn cần tự mình lại đi chuẩn bị thêm một vài thứ nhưng có thuấn di năng lực tại đi l à m tinh bên trên vận một chút thảm thực vật loại hình đồ vật qua tới vẫn là rất đơn giản lâm vũ trước đó vẫn luôn không có dám nếm thử mang quá nhiều đồ vật thuấn di lần này tu vi đột phá đến địa tiên cảnh hậu kỳ về sau mới làm ra lần thứ nhất nếm thử hơn nữa còn là trực tiếp mang theo mấy chục vạn ma thú đồng thời thuấn di không nghĩ tới hao phí tiên linh lực cánh nhiên cũng không phải rất nhiều tại tự mình trong giới hạn chịu đựng ngay tại lâm vũ thuấn di đến trên mặt trăng về sau lâm vũ linh thú hắc kỳ lân cũng lập tức liền phát hiện tự mình chủ nhân đến dưới chân của nó bỗng nhiên xuất hiện một đám mây sương mù phi tốc xuất hiện ở lâm vũ trước mặt không có đi quản những cái kia kỳ quái ma thú hắc kỳ lân trực tiếp d á n vào tự mình chủ nhân lâm vũ trên thân thân mặt c ọ mà lúc này nhìn thấy hắc kỳ lân xuất hiện từ đồng tóc vàng thần điện chuột lại do sợ nó cho tới bây giờ chưa thấy qua hắc kỳ lân nhưng là trong đầu trợn xuất hiện liên quan tới loại sinh vật này một chút l ẻ tẻ ký ức má ơi mặt mặt mực hắc kỳ lân chương hai trăm lẻ bốn n g h e được sau lưng thanh âm hắc kỳ lân bỗng nhiên đem nó đầu to lớn chuyển tới sau đó liền thấy cái kia tiểu bất điểm hắc kỳ lân trên mặt lộ ra một vòng kỳ quái thân sắc nó tự hồ cũng phát hiện cái này tiểu bất điểm tình huống tự hồ có chút đặc thù giống như là hắc kỳ lân loại này cường đại linh thú đối với huyết mạch c h i lực hiểu rõ rất nhiều bởi vì chính nó liền có được cường đại huyết mạch tri lực mặc dù huyết mạch tri lực khác biệt nhưng cũng có chút chỗ tương tự nhưng từ đồng tóc vàng thần điện chuột tình huống liền nhìn không tốt lắm nó cực sợ nó nhìn thấy hắc kỳ lân một khắc này trong đại não liền đ ỗ n g nhiên xuất hiện một chút ký ức tựa như là trước kia nhìn thấy lâm vũ thời điểm liền đ ỗ n g nhiên nhận ra thân phận của lâm vũ đồng dạng hắc kỳ lân trên thân uy áp thật sự là quá kinh khủng cùng chính nó huyết mạch trong trí nhớ hắc kỳ lân hoàn toàn khác biệt có được linh thú huyết thống từ đồng tóc vàng thần điện chuột có thể cảm nhận được cao cấp hơn linh thú phát ra cường đại áp lực nhưng từ đồng tóc vàng thần điện chuột lại không rõ vì cái gì hắc kỳ lân so với mình cái kia huyết mạch trong trí nhớ hắc kỳ lân cường đại nhiều như vậy cụ thể mạnh bao nhiêu nó không biết bởi vì trên lệnh x á t thực quá lớn bất quá từ đồng tóc vàng thần điện chuột bên người mặt khác hai cái thánh vực ma thú lại cũng không biết hấp kỳ lân lợi hại bọn hắn thực lực còn chưa đủ lấy để bọn hắn minh bạch hấp kỳ lân lợi hại đây là địa phương nào các ngươi là ai chúng ta không oán không cựu không cần thiết lẫn nhau tổn thương chúng ta cũng rất mạnh ta đề nghị ngươi thả chúng ta rời đi kết giao bằng hữu đi cựu đầu xa hoàng tự hồ nhìn ra cái gì chín cái đầu đồng thời đối lâm vũ k u y n ó i ngữ khí so tại làm tinh bên trên thời điểm nghe càng thêm địa thấp thậm chí, c ba tính tính như tính, tính hắc kỳ lân thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở địa ngục băng phượng trên đỉnh đầu một bàn tay đập vào trên đầu của nó địa ngục băng phượng trên thân cái kia kinh khủng địa ngục băng diễm trong nháy mắt toàn bộ dập tắt đầu của nó cũng bị hắc kỳ lân trực tiếp nhấn trên mặt đất địa ngục băng phượng trận tròn mắt tự mình trước kia thế giới đâu chịu nổi b ủ khuất như vậy địa ngục b ă n g phượng điên cùng giấy r ù a thân thể tại mặt trăng mặt ngoài đại địa bên trên dùng sức d y r ù a lấy nhưng đầu của nó nhưng thủy t r u n g bị hắc kỳ lân nhẹ nhõm nhấn trên mặt đất không núp n í c hắc h kỳ lân hình thể s o địa ngục b ă n g phượng muốn nhỏ rất nhiều nhưng nó một cái chân trước chỉ là nhẹ nhàng t h ả t ạ i địa ngục b ă n g phượng trên đầu liền để nó căn bản là không có cách phản kháng thấy cảnh này cựu đầu xả hoàng chín cái đầu đồng thời ngậm ngược lại thân thể cao lớn lặng lẽ về sau rút lui một chút nó đã triệt để thấy rõ mặc kệ là cái này nhân loại Vẫn là con là k i a tướng thú, mạo ma kỳ quái địa ề nhiều. u quá so với đại mình cường đ ngục băng phượng c ò lâm vũ. Lâm vũ thanh g em im bặt r n g h mặt rừng thân thể cũng có quắp mềm n u ô n ra nó hôn mê bất tỉnh lúc này lâm vũ đối hắc kỳ lân nói ra đi thôi về sau bọn ra hỏa này liền đều giao cho ngươi quản lý mặc kệ là chơi vẫn là ăn đều tùy tiện nghe được lâm vũ lời nói hắc kỳ lân hưng phấn từ địa ngục b ă n g phượng trên đầu nhảy xuống tới đi tới lâm vũ bên người tại lâm vũ trên thân thân mật cọ sát lâm vũ cũng sờ lên hắc kỳ lân đầu vẻ mặt tươi cười ngay sau đó hắc kỳ lân nhìn về phía cựu đầu xa hoàng cựu đầu xa hoàng thập bắt con mắt bên trong đồng thời lộ ra một vòng thần sắc hốt hoảng hai giây về sau thập bắt con mắt bên trong hoàng sợ liền biến thành kinh ngạc bởi vì một thanh âm bỗng nhiên tại trong đầu của nó vang lên chín cái đầu theo ta đi cái thanh âm kia Cùng vừa rồi nhân loại kia nói ngôn ngữ rất giống nhưng kỳ quái l à tự mình lại có thể nghe hiểu cựu đầu x a hoàng thập bắt con mắt đồng thời nhìn về phía đứng ở trước mặt mình cái kia người tướng mạo kỳ quái ma thú nó lại minh bạch thanh âm này là trước mắt cái này mà thú nói nó nhìn một chút nằm dưới đất địa ngục băng phượng lại nhìn một chút hắc kỳ lần cái kia hai con trước đó đã từng dẫm tại địa ngục băng phượng trên đầu móng ướt chín cái đầu đồng thời giống như là chống lúc lắc đồng dạng điểm tình thế b ấ c người a hắc kỳ lân khẽ gật đầu ngang đầu giữa ngực hướng về nơi xa những ma thú kia đi đến mà cựu đầu xa hoàng. cũng đung đưa tự mình thân thể cao lớn đi theo hắc kỳ lần sau lưng tựa như là hắc kỳ lần trung thành nhất tiểu đ ệ vừa rồi vị trí liền chỉ còn lại có lâm vũ cùng t ử đồng tóc vàng thần điện chuột còn có một con hôn mê bất tỉnh địa ngục bắc phượng lâm vũ đối tử đồng tóc vàng thần điện chuột mỉm cười mở miệng nói ra t ố t hiện tại liền hai người chúng ta đem ngươi biết đều nói cho ta đi t ử đồng tóc vàng thần điện chuột hiển nhiên sớm hơn liền h i ể u thế cục nó chậm rãi mở miệng từ tự mình ban đầu thức tỉnh huyết mạch chi lực thời điểm nói một bên khác giang hải thành phố lâm vũ biệt thự trên nóc nhà tiểu quang cũng chậm rãi mở hai mắt ra trong tay hắn khối kia thượng phẩm linh thạch đã biến mất không thấy tu vi quả nhiên tăng lên một chút tiểu quang hưng phấn tự nhủ mặc dù tu vi tăng lên không tính quá nhiều nhưng dù sao cũng là tăng lên đây đối với tiểu quang tôi nói đúng là một cái rất hưng phấn tin tức hắn ở trong lòng yên lặng tính toán một chút nếu như chính mình lại hấp thu một trăm khối khoảng t r ư ờ n g thượng phẩm linh thạch tu vi hẳn là liền có thể sẽ tăng lên một cái nhỏ cấp bậc một trăm khối thượng phẩm linh thạch nghe rất nhiều đối tại bình thường tu tiên giả tôi nói vô cùng chân quý nhưng đối với mình đường ca tôi nói lại không tính là gì vẹn vẹn chỉ là đường ca vừa rồi cho mình cái kia một đống tối thiểu liền có hơn vạn h ố i nghĩ tới đây tiểu quang cũng không có tiếp tục tu hành mà là lấy ra điện thoại vừa mới phản hồi xong đương nhiên là muốn xem trước một chút phiêu miểu tiên đồ game điện thoại diễn đàn bên trên thông cáo cũng thuận tiện nhìn xem đường ca đến cùng có bao nhiêu giàu có tiểu quang mở ra diễn đàn dẫn đầu đập vào mi mắt quả nhiên vẫn là hai cái thêm đỏ to thêm trò chơi thông cáo trò chơi thông cáo một tôn kính phiêu miểu tiên đồ game điện thoại các người chơi trải qua bảy ngày kiên nhận chờ lợi trong trò chơi trọng yếu nhất t à i phú cùng tu hành tài nguyên đồng thời cũng là mọi người mong đợi nhất linh thạch rốt cuộc phản hồi hoàn thành tin tưởng các người chơi có linh thạch về sau có thể tiếp tục tăng cao tu vi càng ngày càng mạnh phía dưới vì mọi người công bố lần này linh thạch phản hồi bên trong thu được một trăm người đứng đầu người chơi danh sách c ũ n g có linh thạch số lượng để chúng ta lần nữa chúc mừng cái này một trăm tên người chơi tại trò chơi thông cáo phía dưới vẫn như cũ có một chương hình ảnh thiểu quang mở ra hình ảnh quả nhiên hạng nhất vẫn như cũ là thừa phong chân nhân t lập tức sẽ làm nhiều tên sách khảo thí đôi này một quyển sách tới nói rất trọng yếu quan hệ đến kiếm tiền bao nhiêu các vị độc giả lao ra cầu hỗ trợ n g h ị cái danh tự ta hai ngày này đầu đều nhanh nổ tung không nghĩ ra được chương hai trăm linh năm mỗi lần phản hồi bảng xếp hạng thứ nhất đều là tự mình đường ca lâm vũ điểm này tiểu quang một chút ngoại ý muốn đều không có nhưng lâm vũ t à i phú vẫn là để tiểu quang lần nữa chấn kinh một phen mặc dù vừa rồi đã thấy lâm vũ có bao nhiêu linh thạch nhưng vẫn là không đủ số chữ nhìn càng thêm trực tiếp trên bảng xếp hạng tên thửa phong chân nhân về sau rõ ràng viết lâm vũ linh thạch số lượng tại i ê n phẩm tài h h ạ c m cực phú m l i n trên bảng xếp tới tên thứ hai cũng coi là chuyện đương nhiên của cải của hắn cũng không ít chỉ là cùng hạng nhất thửa phong chân nhân so ra liền có vẻ hơi keo kiệt thương vân ma chủ không có tiên phẩm linh thạch cực phẩm linh thạch 15 m ai thượng phẩm linh thạch 3200 m ai trung phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch cũng có một chút những linh thạch này giá trị coi như thả ở trong game cũng đáng mấy và nguyên chỉ là lâm vũ linh thạch ở trong game giá trị hơn một t ứ c cái thứ nhất trò chơi thông cáo phía dưới các người chơi cũng đều thảo luận nhiệt liệt ta coi là thừa phong chân nhân linh thạch rất nhiều không nghĩ tới so ta tưởng tượng còn nhiều hơn quá nhiều xem ra trên lầu trước kia không thế nào chú ý bảng xếp hạng a ở trong game thời điểm thừa phong chân nhân tại phú liền đã nhiều như vậy không đúng ta nhớ được trò chơi đóng sệ vở trước đó thừa phong chân nhân tiên phẩm linh thạch là bốn trăm h a i ta nhớ được rất rõ ràng làm sao biến thành bốn trăm tám mươi mai rồi ha ha trong nhà các người đều không có thông lưới sao thừa phong chân nhân là phiêu m i ệ u tiên đồ trò chơi thân thân ba ba tự nhiên phản hồi thời điểm sẽ thêm phản hồi một điểm ta phát hiện ta cánh nhiên có thể hấp thu linh trong đá linh khí ta cũng phát hiện vừa mới hấp thu một khối hạ phẩm linh thạch cảm giác giống như tiện thể lấy hấp thu một chút kỳ quái tạp chất tiến vào trong thân thể lại nghị hấp thu liền hút thu không được nữa ta hoài nghi hấp thu linh thạch bên trong linh khí sẽ có cg giá trị khả năng cấp bậc càng thấp linh thạch cg giá trị càng lớn linh thạch bên trong linh khí nếu quả như thật có thể bị người ấy chơi hấp thu cái kia đoán chừng linh thạch giá cả còn phải tăng lên không y ta ta đã ở kinh thành tu quản sở cổng đối diện trên đường cái bày q u á y bán hàng vô hạn tu h linh thạch giá cả dễ thương lượng trên lầu ngữ bức thật không sợ bị tu quản sở bắt lại a ha ha sợ cái gì nghe nói bị bắt linh thú đều đưa đến t h ử a phong chân nhân trong nhà ta ước gì bị bắt đâu kia là linh thú trên lầu nghĩ cái dám ăn không nói ta đi gọi điện thoại cho tu quản sở báo cáo không phải là bởi vì giữ gìn trật tự xã hội thuần túy đỏ mắt báo cáo đi tùy tiện kinh thành tu quản sở phó sở t r ư ở n g là anh ta nhìn một chút cái thứ nhất trò chơi thông cáo về sau tiểu quang vội vàng t r ư ớ c để điện thoại di động xuống cầm lên một khối thượng phẩm linh thạch thử có người chơi nói hấp thu linh thạch có cg việc này đến nghiên cứu một chút tiểu quang đem thượng phẩm linh thạch đặt ở trong lòng bàn tay sau đó hai mắt nhắm lại bắt đầu đã vận hành lên thể nội tu tiên công pháp linh khí trong nháy mắt từ thượng phẩm linh thạch bên trong bay ra tiến vào tiểu quang thể nội tiểu quang sắc mặt vui mừng xem ra cái gọi là cg cũng không tồn tại hoặc là nói thượng phẩm linh thạch hấp thu làm l ệ n h cg tương đối ngắn tại tự mình nhìn điện thoại di động cái này mấy phút bên trong đã làm l ệ n h tốt tiểu quang đem thượng phẩm linh thạch lại bỏ vào nhẫn chữ vật của mình bên trong tu hành cũng không nhất thời vội vã vẫn là nhìn xem vòng tiếp theo phản hồi thứ gì đi tiểu quang rất muốn biết vòng tiếp theo phản hồi cái gì bởi vì căn gia cứ tiểu quang phản đoán trong trò chơi người chơi đồ vật tựa hồ cũng phản hồi hoàn thành chẳng lẽ vòng tiếp theo phản hồi chính là trò chơi bột tiểu quang cũng không sợ trò chơi bột phản hồi tới dù sao có thân cao đỉnh lấy ngay sau đó tiểu quang lại lần nữa cầm điện thoại di động lên ấn mở cái thứ hai trò chơi thông cáo trò chơi thông cáo hai tôn kính phiêu miệng tiên đồ game điện thoại các người chơi bởi vì tại ngừng phục trong lúc đó trong trò chơi xuất hiện một chút tình huống dị thường dẫn đến trò chơi phản hồi quá trình cần muốn tiến hành giữ gìn điều chỉnh vốn nên tại bốn phía về sau tiến hành trò chơi bột phản hồi tạm thời đình chỉ phản hồi thời gian cái khác thông chi cho mọi người tạo thành không tiện xin thứ lỗi nhìn thấy cái trò chơi này thông cáo tiểu quang lập tức có chút trận tròn mắt đây là tình huống như thế nào cái trò chơi này thông cáo lượng tin tức có chút lớn a trò chơi đều đã đóng xe vở trong trò chơi còn sẽ xuất hiện cái gì tình huống dị thường chẳng lẽ tại đóng xe vở trong lúc đó trong trò chơi còn có đồ vật gì tại vận chuyển những trò chơi kia bột cùng nở đỡ cờ đều không nghỉ ngơi sao còn có vì cái gì nói vốn hẳn nên bốn phía về sau phản hồi trò chơi buộc tạm dừng phản hồi trước kia đều là bảy ngày vì cái gì đổi thành bốn phía vì cái gì lại tạm dừng rồi tiểu quang trong lòng có quá nhiều n g h i hoặc đầu g óc của hắn có chút loạn chỉ có thể nhìn hướng trò chơi thông cáo phía dưới các người chơi hồi tiếp hy vọng có thể tìm tới một chút tin tức hữu dụng quả nhiên người chơi khác nhóm cũng đều rất mập bức cái này thông cáo là có ý gì nhìn có chút không hiểu a là Y nói vòng tiếp theo phản hồi không có ta sớm cũng cảm g i á được chúng ta ở trong game đồ vật hẳn là đều phản hồi xong cũng giờ đến phiên trò chơi bột nhưng dựa theo trò chơi bột càng muộn phản hồi liền càng mạnh thuyết pháp chúng ta cái trò chơi này bên trong bột không nên sớm như vậy liền phản hồi còn có rất nhiều quốc gia trò chơi bột không có phản hồi đâu dù sao chúng ta trong trò chơi đại thừa kỳ trò chơi bột cũng không yếu a trên lầu nói đạo lý tất cả mọi người hiểu nhưng cái này phản hồi tạm thời đình chỉ cùng trò chơi phản hồi giữ gìn liền rất kỳ quái đúng vậy a trò chơi bột càng mạnh phản hồi thời gian càng muộn hẳn là không có vấn đề gì dù sao thông cáo đã nói bốn tuần về sau mới có thể phản hồi trò chơi bốt nhưng vì cái gì lại muốn tạm dừng phản hồi cái trò chơi này thông cáo nhìn mơ mơ màng màng đúng vậy a trò chơi đều đóng s e v e r còn sẽ xảy ra vấn đề gì các ngươi có chú ý đến hay không một việc sự tinh gì trên lầu mau nói chúng ta trò chơi đóng s e vờ trước đó đã từng có một lần trọng đại đổi mới trong trò chơi tu vi cấp bậc hạn mức cao nhất để cao ngoa t à Tà o ta bỗng nhiên minh m ạ c h ngoa t à o không biết bơi hí bột tu vi hạn mức cao nhất cũng để cao a n g o tạo chúng ta trong trò chơi bột giống như có mấy cái là đại thừa kỳ đại viên mãn a tăng ất ý của các ngươi là chúng ta trò chơi bởi vì tu vi hạn mức cao nhất đề cao sau đó trò chơi bột ở trong game tiến giai rồi đại thừa kỳ đại viên mãn bột tiến giai rồi tiếp theo giai là cái gì chương hai trăm linh sáu tăng ất chẳng lẽ chúng ta trò chơi bột phản hồi tới về sau tu vi lại biến thành tiên nhân liền không hợp t h ó i thưởng nếu là trò chơi bột biến thành tiên nhân vậy chúng ta làm sao bây giờ a ừ m có người đang hoài nghi thừa phong chân nhân đại lao thực lực a đúng a thừa phong chân nhân đại lao cũng là thiên nhân không biết cùng những trò chơi kia bột so sánh ai lợi hại hơn ta đề nghị trên lầu đi tìm một chút trước kia trò chơi thông cáo nhìn xem thừa phong chân nhân đại lao thực lực không cần nhìn ta đến nói cho ngươi thừa phong chân nhân là nhân tiên cảnh đại viên mãn mà lại tu vi phản hồi thời gian dài như vậy thừa phong chân nhân tu vi chắc chắn sẽ không giống chúng ta dạng này chỉ trệ không tiến dù sao linh khí đ ề u khu khu mọi người tự mình lĩnh lộ đi còn tốt có thừa phong chân nhân đại lao tại a cảm giác an toàn m ư i phần các ngươi không dám nói ta dám ta trước kia cảm thấy thừa phong chân nhân đem tất cả linh khí đều c ấ ớ p đi có chút oán hận thừa phong chân nhân nhưng bây giờ ta t r ợ t minh bạch nếu là thừa phong chân nhân không trước tiên đem tu vi của mình tăng lên tới cực hạn mà là đem linh khí chia đều cho mọi người chúng ta khẳng định không ai có thể đánh thắng được những trò chơi kê buốt nhìn như vậy đến thừa phong chân nhân làm đúng trên lầu nói có đạo lý tăng ất ta còn tưởng rằng ra cái không sợ chết không nghĩ tới lại là cái cấp cao n ị n h h ó t nhìn một hồi các người chơi bình luận tiểu quang cũng tựa hồ suy nghĩ minh bạch một chút chơi trong nhà vẫn là có người thông minh nếu như trò chơi đóng sệ vở về sau những trò chơi kia bên trong bột còn vẫn như cũ có thể hoạt động lời nói vậy bọn hắn thật là có có thể sẽ tiếp tục tăng cao tu vi dù sao trong trò chơi linh khí vẫn là rất sung túc như vậy hát thủy ma quân loại này bột khả năng thật sẽ tăng lên đến tiên nhân cảnh giới về phần tăng lên tới tiên nhân cảnh giới hát thủy ma quân có thể hay không là đường ca đối thủ loại vấn đề này tiểu quang căn bản không quan tâm dù sao tại tiểu quang trong suy nghĩ đường ca vô địch một mình suy tư một hồi tiểu quang liền không nghĩ thêm gặp lại sau đến đường ca hỏi một chút nói không chừng đường ca có thể biết một chút tin tức mình cùng nó ở chỗ này suy nghĩ lung tung không bằng đi tăng lên một chút tu v i của mình chờ sau này gặp được thời điểm chiến đấu nói không chừng có thể giúp đỡ đường ca nói làm liền làm thiểu quang lập tức từ trên nóc nhà nhảy xuống tới sau đó đi tới trong nhà ăn vương di ta ăn khuya làm xong chưa ngay tại trong phòng bếp bận rộn vương di vội vàng đáp tốt tốt lập tức tới ngay hai phút vương di cũng coi là tận tâm tận lực phần công tác này tiền lương rất cao nhưng cường độ lao động kỳ thật vẫn còn lớn nhất là tiểu quang tới đây ở về sau lượng công việc tăng lên rõ ràng không chỉ có nấu cơm nhiều lần mỗi lần nấu cơm lượng cũng biến lớn mua thức ăn rửa rau nấu nướng mỗi một cái khâu đều tăng lên lao động lựa may mắn vương di tại lâm vũ nhà công tác rất nhiều năm nếu là thay cái người mới đoán chừng có thể sẽ gánh không được như thế lớn công tác cường độ nghe được vương di lời nói tiểu quang tại trước bàn ăn ngồi xuống trong lòng bản thân thôi m ớ i n nói không ăn no tu luyện thế nào đâu lúc này ngay tại long quốc các người chơi nhìn thấy cái thứ hai trò chơi thông cáo về sau đều có chút kỳ quái thời điểm kim tự tháp nước tất cả các người chơi thấy được trò chơi thông cáo về sau tâm tình lại đều rất nặng nề bởi vì trò chơi thông cáo biểu hiện bảy ngày sau đó phản hồi chính là trò chơi bột mà lại bọn hắn trò chơi cùng trò chơi bột có chút không giống bình thường bọn hắn phản hồi trò chơi tên là phạ Dạ ở vương khởi nguyên đây là một cái loại chiến tranh trò chơi người chơi tiến vào trò chơi về sau sẽ đóng vai phạ Dạ ở vương phát triển quốc gia của mình tăng cường thực lực của mình sưng bá trong trò chơi thế giới trong trò chơi nợ cờ cùng trò chơi bột cũng tương đối ít phần lớn chiến đấu đều phát sinh ở người chơi cùng người chơi ở giữa nhưng cho tới nay kim tự tháp nước các người chơi đều rất lo lắng trong trò chơi bột phản hồi bởi vì pha dạ vương khởi nguyên trong trò chơi mặc dù trò chơi bột rất ít trong đó lại có một cái tồn tại cực kỳ n g ư ờ tiên đó chính là tử thần a nù bi trong trò chơi địa đồ nơi hẻo lánh có một cái phó bản cũng là toàn bộ trò chơi duy nhất một cái phó bản a nù bi xào h u y ệ t a nù bị tại kim tự tháp nước chuyện thần thoại xưa bên trong là một vị tử thần hán trưởng quản lấy cửa lớn của m ư n g giới còn phụ trách dẫn đạo tử vong về sau linh hồn tiến vào đời sau hắn mọc ra màu đen đầu sói thân thể của nhân loại là thiên sương thủ hộ giả bất kỳ một cái nào tử vong linh hồn tiến vào lúc đến trước đó đều sẽ bị ạ nu bị cán cân tiến hành thẩm phán mặc dù hắn không phải kim tự tháp nước cổ thần thoại bên trong nhất cường đại thần linh nhưng là nổi tiếng cao nhất một vị cơ hồ tất cả kim tự tháp nước người đều biết vị này thần linh tồn tại pha dạ vương khởi nguyên cái trò chơi này là một cái chiến tranh sách lược loại trò chơi tên gọi tắt slg trò chơi người chơi ở trong game mặc dù cũng có nhất định thực lực cũng sẽ chiêu mộ một bộ phận cường đại thù hạng nhưng mạnh hơn người chơi cũng không thể nào là một vị thần linh đối thủ Ả nù bị cái trò chơi này bốt đơn giản chính là một cái bốt kim tự tháp nước các người chơi chơi đùa thời điểm có rất ít người đi trêu trọc ạ nù bị bởi vì vì mọi người đều biết liền xem như tụ tập tất cả người chơi cùng một chỗ cũng không thể nào là Ả nù bị đối thủ mà lại là một chiến tranh sách lược loại trò chơi người chơi mục tiêu đều là công thành đ o ạ t đất chiếm lĩnh tài nguyên cậy phó bản căn bản không phải loại trò chơi này cách chơi đã từng có người chơi khâm phục d ẫ theo tự mình công hội mấy ngàn người cùng một chỗ tiến đánh ạ nù bị xào huyệt nhưng mới vừa tiến vào ạ nụ bị xào huyệt tất cả quân đội cùng tướng sĩ liền toàn bộ đều phong hóa giống như là bị cái gì lực lượng kinh khủng trực tiếp ăn mòn rơi mất từ đó về sau ạ nụ bị xào huyệt cái trò chơi này bên trong duy nhất phó bản liền bị các người chơi không để ý đến dù sao vị trí của nó rất vắng vẻ không ảnh hưởng các người chơi trò chơi niềm vui thú mà lại ạ nụ bị cũng chưa từng có xuất hiện ở người chơi nhóm trong tầm mắt qua p h ả n phất cái này phó bản chính là cái trò chơi nghiên cứu phát minh nhân viên cùng các người chơi đồ dỡn nhưng là bây giờ trò chơi bột muốn phản hồi trò chơi trong tư liệu biểu hiện tử thần a n u b i chính là một cái trò chơi b ộ t cái kia a n u b i sẽ phản hồi đến thế giới hiện thực sao kim tự tháp nước lớn nhất người chơi tổ chức phạ d a ở liên minh tổng bộ hơn mười người mạnh nhất người chơi cũng là phạ d a ở liên minh tổ chức hạch tâm thành viên đang thương lượng lấy đối sách liên mẹ nó không hợp t h ó i thưởng chúng ta một cái chiến tranh sách lược loại trò chơi vì sao lại có trò chơi phó bạn cùng trò chơi b ậ t a a n u b i là một cái thần linh a nếu là thật phản hồi tới chúng ta làm sao cùng hàn á n h cũng không thể dùng chiến thuật biện người đối phó một vị thần linh đến cùng phải hay không thần linh cũng không có người biết trò chơi trong tư liệu đối ạ nụ bị miêu tả quá y ta cũng chỉ có hình tượng của hắn cùng danh tự ngay cả hắn có kỹ năng gì cũng không biết muốn ta nói nếu như ạ nụ bị thật giáng lâm chúng ta không bằng trực tiếp đầu hàng nói không chừng hắn không thích giết chóc đâu đối mặt tức sắp giáng lâm trò chơi bột đại bộ phận người chơi đều cầm bi quan thái độ dù sao ạ nụ bị vị này thần linh nổi tiếng quá cao ai cũng không muốn đi cùng một vị thần linh đối nghịch lúc này ngồi tại trên cùng một cái người chơi bỗng nhiên đứng dậy lạnh lùng hướng về phía dưới quét mắt một vòng Hán, c hắn l xác gõ gõ mặt, mặt nghiêm túc chậm rãi mở miệng nói ra chúng ta đều chưa thấy qua ạ nù bì chân thực diện mạo cũng không người nào biết tính cách của hắn nhưng chúng ta không thể đem tự mình cùng thân tính mạng con người quốc gia vận mệnh ký thác cho địch nhân thương hại chúng ta nhất định phải làm tốt chiến đấu chuẩn bị mà lưu cho thời gian của chúng ta chỉ có bảy ngày chương hai trăm linh bảy tại pha dạ liên minh thủ lĩnh x â y n sơn đờ chủ trì dưới pha dạ ô liên minh tất cả hoạch tâm thành viên đều tích cực phát biểu ý kiến của mình cuối cùng pha dạ ô liên minh làm ra quyết định bọn hắn muốn làm ba cái phương diện chuẩn bị thứ nhất tập hợp tất cả pha dạ ô vương khởi nguyên trò chơi người chơi chuẩn bị nên chiến trò chơi bột thứ hai chuyển di dân chúng để người bình thường trước tạm thời rời đi quốc gia của mình ra ngoài tị nạn vạn nhất không có đánh bại trò chơi bột người bình thường cũng có cơ hội có thể sống sót thứ ba tích cực tìm kiếm ngoại viện nhìn xem có hay không quốc gia khác người chơi đồng ý giúp đỡ đối phó tử thần ạ nubi hội nghị kết thúc về sau tất cả kim tự tháp nước người chơi cũng bắt đầu đi bắt đầu chuyển động đối mặt trong truyền thuyết tử thần bọn hắn chỉ có thể t ử chiến đến cùng không có có bất kỳ đường lui nào rất nhanh xin giúp đỡ điện thoại liền đánh tới long quốc kinh thành tu quản sở t ổ n g bộ long quốc tu quản sở là bọn hắn cái thứ nhất xin giúp đỡ đối tượng tề trường thanh tiếp lên điện thoại điện thoại là phạ dạ a ở liên minh thủ lĩnh sầy nes s n đỡ tự mình đánh tới n ữ khí rất thành khẩn đồng thời cũng không có dấu diếm nhâm hà liên quan tới trò chơi bột tin tức tề ô n kính Long q u ố tương quản sở, sở t thanh chúng t c g n cầm điện thoại lẳng lặng nghe sầy nes sander đối phương cầu người thái độ ngược lại là rất chân thành nhưng đi không đi hỗ trợ việc này tự mình không tốt quyết định dù sao theo trò chơi phản hồi thời gian càng ngày càng mượn trò chơi bột thực lực cũng càng ngày càng mạnh tử thần a n u b i cái tên này tề Tê trường thanh cũng đã được nghe nói mặc dù không hiểu rõ nhưng vẹn vẹn tử thần hai chữ này nghe liền không giống như là dễ đối phó mmmm các ngươi bên kia trò chơi bột dù sao có chút mạnh chúng ta cần họ p thảo luận một chút sau đó lại cho n g ư ờ i hồi phục tề trường thanh nói ngay sau đó hai người hơi khách khí một chút liền cúp điện thoại tề trường thanh không có để điện thoại di động xuống mà là lại bấm một số điện thoại dây số điện thoại rất nhanh liền tiếp thông tề trường thanh trên mặt lộ ra mỉm cười khách khí nói ra lâm đồn trưởng không có ý tứ muộn như vậy q u a y dày người liêu liêu họ thảo luận cái gì là không cần tề trường thanh cần là thừa phong c h â n nhân đại lao ý tứ chỉ bất quá loại chuyện nhỏ nhặt này vẫn là hỏi trước một chút thừa phong c h â n nhân đại lao đường đệ tương đối tốt kim tự thắp nước sây nes sơn đờ b u ô n g điện thoại xuống một bên thủ hạ vội vàng xông tới quan tâm mà hỏi lão đại long quốc tu quản sở nguyện ý đến giúp đỡ sao sây nes sơn chậm rãi lắc đầu nói ra thái độ của bọn hắn ta không nhìn ra được nói là muốn họp thảo luận một chút nghe được sấy ned sơn đ ờ lời nói một cái khác thủ hạ nói ra l ã o đại nếu không lại gọi điện thoại xin giúp đỡ một chút nó quốc gia của hắn người chơi đi tỉ như siêu năng lực giả liên minh chúng ta không thể đem hy vọng chi ký thắc vào một quốc gia trong tay à. bên cạnh cái khác mấy tên thủ hạ cũng đều nhẹ gật đầu lúc này nhiều xin giúp đỡ mấy cái quốc gia s ắ c thực càng bảo hiểm một điểm nhưng sấy ned sơn đ ờ lại lần nữa lắc đầu hắn nhìn một chút mấy cái kia sắc mặt nóng nảy thủ hạ nói ra trước chờ long quốc tu quản sợ tin tức đi nếu như long quốc tu quản sở xác định không đến vậy chúng ta lại đánh quốc gia khác người chơi tổ chức điện thoại nhìn thấy lao đại của mình thái độ kiên quyết mấy tên thủ hạ cũng liền không nói thêm lời ngay sau thực đó bọn hắn liền đầu nhập vào cái khác công tác chuẩn bị bên trong một bên chuẩn bị nên chiến một bên chờ đợi long quốc tu quản sở trả lời điện thoại mặt trăng lâm vũ cùng t ử đồng tóc vàng thần điện chuột hàn huyên thật lâu đương nhiên chủ yếu là t ử đồng tóc vàng thần điện chuột nói lâm vũ nghe sau đó ngẫu nhiên hỏi mấy vấn đề từ đối phương trong miệng lâm vũ cũng biết rất nhiều tự mình cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tin tức chỉ bất quá những tin tức này vẫn như cũ rất mơ hồ ta vốn chỉ là một con rất phổ thông ma thú khi còn bé chỉ có lục giai có một ngày ta bỗng nhiên trong đầu liền nhiều hơn rất nhiều kỳ quái ký ức những ký ức kia bên trong có một loại thần kỳ phương thức tu luyện ta dựa theo cái kia phương thức tu luyện tu luyện thực lực cánh nhiên càng ngày càng cao rất nhanh liền từ lục giai tăng lên tới thất giai sau đó là bắt giai cựu giai lại sau đó làm ta tăng lên tới thánh vực ma thú đẳng cấp thời điểm trong đầu của ta lại xuất hiện rất nhiều ký ức tựa hồ giống như là ta tổ tiên sinh sống địa phương kia là một cái chim hót hoa nở tựa như như tiên cảnh thế giới có tiên nhân cới ư hạ tiên du có cự long tại thiên không bay lượn khắp nơi đều có kỳ chân dị thảo tản ra nồng đậm mùi thơm nhưng bỗng nhiên có một ngày không biết nguyên nhân gì tất cả đây hết thể đều biến mất khắp nơi đều là một cái biển lửa giống như là tận thế các tiên nhân đều đi rất nhiều cường đại linh thú cũng đều đi mà tổ tiên của ta nhưng lại không biết nguyên nhân gì lưu lại tại cái kia tàn phá thế giới tổ tiên của ta khắp nơi ẩn nút rốt c u c sống tiếp được kinh lịch một lần kia chuyện kinh khủng về sau thế giới tựa hồ lại phát sinh một chút biến hóa phản phất lại khôi phục bình thường nhưng thế giới này đã cùng ban đầu không đồng dạng bay lượn ở trên bầu trời không còn là tiên nhân mà là mọc r a cánh điều nhân còn có các loại mặc kỳ trang dị phục nhân loại À, đúng còn có một số mọc r a động v ậ t đầu nhưng lại có nhân loại thân thể ra hỏa nhìn kỳ quái nhất không biết qua bao nhiêu năm tận thế lại xuất hiện sau đó hết thể lại biến mất tổ tiên của ta lần nữa lẩn trốn đi bất quá về sau không biết vì cái gì tổ tiên của ta tiến vào một cái kỳ quái không gian tại cái kia kỳ quái không gian bên trong ta ra đời kia là một cái chỉ có ma thú thế giới trong đầu của ta thường xuyên sẽ xuất hiện rất nhiều lẹ tẻ h mảnh vỡ ký ức nhất là làm ta lần thứ nhất nhìn thấy một vài thứ hoặc là nhân loại thời điểm một chút mảnh vỡ ký ức liền sẽ chủ động nhảy ra ta tại bên trong không gian kia sinh sống thật lâu thật lâu sau đó bên trong không gian kia bắt đầu xuất hiện một chút nhân loại kỳ quái làm ta lần thứ nhất nhìn thấy những cái kia nhân loại thời điểm trong đầu ta ký ức liền nói cho ta bọn hắn là nhân loại từ đông tóc vàng thần điện chuật tựa hồ giới thiệu rất kỹ càng nhưng ở trong đó lại có quá nhiều điểm đáng ngờ nó nói cái kia kỳ quái không gian lâm vũ suy đoán hẳn là ma thú đại lục cái kia trò chơi về sau xuất hiện những cái kia nhân loại tựa hồ chính là ma thú đại lục trò chơi người chơi nhưng nó đề cập tới hai lần t ậ n thế lâm vũ nhưng lại không biết là cái gì cũng chưa nghe nói qua chỉ dựa vào t ử đồng tóc vàng thần điện chuột những thứ này vụn vặt ký ức tựa hồ cũng không thể giải thích đây hết thảy nhưng t ử đồng tóc vàng thần điện chuột nói tự long mang cánh đ i ề u nhân người mặc kỳ trang dị phục nhân loại còn có mọc da động vật đầu cùng nhân loại thân thể ra hỏa lâm vũ đều đã từng thấy qua những cái kia cũng đều là các quốc gia trong trò chơi bột nhưng bây giờ lâm vũ không xác định bọn hắn đến cùng là trong trò chơi bột vẫn là trong hiện thực vốn là tồn tại mà lại từ đồng tóc vàng thần điện chuột còn nói tổ tiên của hắn gặp qua tiên nhân thế nhưng là trong trò chơi trừ mình ra hẳn không có cái khác tiên nhân chương hai trăm linh tám lâm vũ trên mặt trăng chờ đợi mấy giờ cuối cùng càng nghĩ càng loạn lâm vũ vẫn là quyết định về trước lam tinh về phần từ đồng tóc vàng thần điện chuột lâm vũ đem nó lưu tại trên mặt trăng trước khi đi lâm vũ đem hắc kỳ lân gọi đi qua sau đó chỉ vào từ đồng tóc vàng thần điện chuột nói ra về sau nó chính là của người tiểu đệ hắc kỳ lân nhẹ gật đầu từ đồng tóc vàng thần điện chuột cũng minh bạch hắc kỳ lân lợi hại không dùng cái uy hiếp gì thủ đoạn liền đ ố i hắc kỳ lân biểu đạt tự mình thần phục làm tiểu đệ tối thiểu so làm đồ ăn mạnh lâm vũ nhẹ nhàng sờ lên hắc kỳ lân đầu to sau đó thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó lâm vũ xuất hiện ở biệt thự của mình bên trong lúc này tiểu quang đang đánh điện thoại tiểu quang thanh em rất lớn trách trách hô、oh、hô、oh. liền xem như lâm vũ không chuyên môn cẩn thận đi nghe đều có thể nghe rất rõ ràng vật gì từ thân a nù bị đây không phải là kim tự tháp nước trong thần thoại thần sao làm sao biến thành trò chơi b ộ t rồi thiểu quang thanh âm tại trong nhà ăn chuyền ra lâm vũ hơi khẽ to mày đi vào nghe được gã nù bị mấy chữ này thời điểm lâm vũ lập tức liền liền tưởng đến A nù bị hình tượng kia là một cái mọc r a hồ đầu sói ủng có nhân loại bộ dáng thân thể ra hỏa kiếp trước A nù bị phản hồi tới về sau có chút n h a thấp cũng không hề rời đi kim tự tháp nước chỉ là không biết cả ngày tại kim tự tháp nước mân mê lấy cái gì vật kỳ quái kiếp trước phiêu m i ệ u tiên đồ trò chơi bột phản hồi về sau long quốc các người chơi cũng đều người người cảm thấy bất an tự nhiên cũng không có tâm tình gì chú ý ạ nụ bị sự tình nhưng đối với ạ nụ bị cái này kim tự tháp nước trong c h u y ệ n thần thoại xưa từ thần lâm vũ vẫn là biết một chút lúc này nghe được tên ạ nụ bị lâm vũ lập tức nhớ lại giống như kim tự tháp nước vòng tiếp theo liền sẽ phản hồi trong trò chơi bột lại liên tưởng đến từ đồng tóc vàng thần điện chuột những lời kia đậu vật đầu thân thể con người a nụ bị không phải liền là động vật đầu thân thể con người sao lâm vũ đẩy cửa đi vào trong nhà ăn đang đánh điện thoại tiểu quang hơi sững sờ k điện thoại một bên khác nghe được tiểu quang lời nói thể trường thanh trên mặt cũng lộ ra vui mừng vội vàng ngậm ngược lại l ặ n g lặng chờ đợi lâm vũ đại lao tại vậy cũng không cần tự mình thật sự phiến não lúc này lâm vũ cũng đối với tiểu quang hỏi kim tự tháp nước trò chơi bột muốn phản hồi rồi t i ể u quang nhẹ gật đầu lâm vũ lại hỏi kim tự tháp nước cùng chúng ta cầu viện t i ể u quang lại gật đầu một cái sau đó đối lâm vũ giơ ngón tay cái lên c á c nguyên liệu sự như thần a lâm vũ lời ư nhắc cùng tiểu quang nói n h ả m nhiều vừa tay từ tiểu quang trong tay đem điện thoại cầm tới sau đó đối trong điện thoại nói ra kim tự thắp nước bên kia ta sẽ đi qua điện thoại một bên khác tề trường thanh hương phân nói ra được rồi tốt ta cái này trở về phục một chút bọn hắn lâm vũ ừ một tiếng c ú p điện thoại lâm vũ mang lúc đầu không có hứng thú gì đi kim tự thắp nước cứu viện nhưng tình huống lần này không giống lâm vũ ẩn ẩn cảm giác có lẽ tại ạ nù b trong miệng có thể đạt được một chút tin tức lúc này tiểu quang biểu lộ đ ỗ n g nhiên có chút kỳ quái nói ra ca ngươi nhìn trò chơi thông c á o sao lâm vũ lắc đầu trò chơi phản hồi linh thạch về sau lâm vũ lập tức đi ngay dây nước sau đó liền mang theo tất cả còn sống ma thú đi mặt trăng cho nên còn chưa kịp nhìn trò chơi chính thức diễn đàn bên trên thông cáo lâm vũ cũng không như là mấy lần trước gấp gáp như vậy đi xem bởi vì theo trò chơi phản hồi mỗi một lần phản hồi tình huống đều cùng mình tiếp trước thời điểm trình tự đồng dạng có kinh nghiệm của kiết trước biết long quốc vòng tiếp theo phản hồi chính là cái gì nếu như nhớ không lầm vòng tiếp theo phản hồi hẳn là phiêu m i ệ u tiên đồ trò chơi bột chỉ bất quá bởi vì long quốc trò chơi bột tương đối mạnh hẳn là sẽ ở bốn phía về sau lại phản hồi những thứ này lâm vũ đã sớm đoán được nhưng lúc này nhìn thấy tiểu quang cái kia có chút kỳ quái biểu lộ lâm vũ đông nhiên ý thức được tựa hồ tình huống có chút không đúng lâm vũ đối chính mình cái này đường đệ vẫn là hiểu rất rõ vẹn vẹn chỉ là phản hồi trò chơi bột lời nói hắn chắc chắn sẽ không là cái biểu tình này hắn biết mình thực lực hẳn là sẽ rất chờ mong trò chơi bột phản hồi mà bây giờ tiểu quang vẻ mặt càng nhiều hơn chính là nghi hoặc cùng không hiểu tựa hồ trong miệng hắn trò chơi thông cáo có chút không đúng Ừm. lâm vũ không cần nhìn điện thoại khổng lồ thần thức liền đã bao trùm toàn bộ long quốc vô số người chơi trò chuyện âm thanh chuyển đến lâm vũ trong đầu lâm vũ cũng trong nháy mắt phân tích ra những thứ này trong tiếng trò chuyện một chút mấu chốt tin tức trò chơi phản hồi quá trình giữ gìn trò chơi một phản hồi tạm dừng cụ thể phản hồi thời gian không biết lâm vũ vội vàng cầm điện thoại di động lên mở ra phiêu miệu tiên đồ game điện thoại chính thức diễn đàn không có đi nhìn cái thứ nhất trò chơi thông cáo mà là trực tiếp nhìn lên cái thứ hai trò chơi thông cáo nhìn thấy cái trò chơi này thông cáo nội dung bên trong lâm vũ hơi có chút c h ấ n kinh không nghĩ tới quả nhiên vẫn là phát sinh một chút biến hóa lâm vũ hơi suy nghĩ liền hiểu những biến hóa này khẳng định cùng mình có quan hệ tự mình ở trong game độ kiếp thành tiên tạo thành trong trò chơi cấp bậc hạn mức cao nhất biến hóa chỉ sợ không chỉ là trò chơi b u ộ c xuất hiện tình huống ngoài ý m u ố n liền xem như trong trò chơi n ở t ờ cờ cũng xuất hiện tình huống ngoài ý m u ố n dù sao bởi vì chính mình giúp đỡ trường hà tông tiến rai thành trường hà thánh địa mà trường hà thánh địa thánh chủ tĩnh tâm chân nhân tu vi cũng tăng lên tới đại thừa kỳ đại viên mãn tính như vậy tới nếu như phiêu m i ể u tiên đồ trong trò chơi bột cùng nờ t cờ thực lực phát sinh biến hóa cái kia phản hồi thời gian khẳng định cũng muốn một lần nữa điều chỉnh lâm vũ nhớ kỹ k i ế p trước thời điểm phiêu m i ể u tiên đồ trò chơi bột cùng a tam quốc cái kia trò chơi trò chơi bột là cùng một ngày phản hồi hai cái trò chơi trò chơi bột thực lực tương đương lâm vũ thần thức trong n g á y mắt lại xuất hiện ở a tam quốc một chút a tam quốc trò chơi phản hồi tin tức cũng rất nhanh liền bị lâm vũ sửa sang lại ra a tam quốc phật tu trò chơi Bột p h ả n h ồ i thời gian như cũ phía gian cũng là bốn về s a u cùng miệng h tiên hóa nào. đồ game điện thoại thế giới kỳ thật xem như một cái huyền huyên thế giới lại thêm tự mình độ kiếp tựa hồ để thế giới trò chơi làm lớn ra rất nhiều ai cũng không biết những trò chơi kêu bột đang khuyết đại về sau thế giới trò chơi có thể hay không có kỳ n g ộ gì lúc này tiểu quang hỏi lần nữa ca phiêu m i ệ u tiên đồ trò chơi bột thật sẽ tiến rai đến tiên nhân cảnh giới sao lâm vũ khẽ lắc đầu có thể là đi nhưng ta không biết tu vi của bọn hắn đến cùng tăng lên tới cái gì cấp bậc nghe được đường ca lời nói tiểu quang cũng không khỏi đến trong lòng g i ậ n mình ca chẳng lẽ ngươi cũng không có năm chắc đối phó bọn hắn lâm vũ lần nữa lắc đầu không có nhiều lời mà là nhẹ nhàng phất tay tiểu quang trước mặt lại xuất hiện một đống lớn thượng phẩm linh thạch sau đó lâm vũ biểu lộ thoáng có chút ngưng trọng nói ra gần nhất một hồi chứ không vội chuyện khác cố gắng tu hành đi tranh thủ tại trò chơi bột phản hồi trước đó đem tu vi tăng lên tới đại thừa kỳ nghĩ nghĩ lâm vũ lại nói ra đem cha mẹ ngươi cũng gọi trở về đi để bọn hắn cùng ngươi cùng một chỗ trước tiên đem tu vi tăng lên chương hai trăm linh chín nếu là lúc trước lâm vũ tuyệt đối sẽ không gấp gáp như vậy để tiểu quang cùng thúc thúc thẩm thẩm tăng cao tu vi dù sao mình tại lam tinh bên trên chính là vô địch tồn tại cho dù là phiếu miểu tiên đồ game điện thoại trò chơi bột phản hồi lâm vũ cũng có thể nhẹ n h ó n nắm mà lại thậm ú thúc c thúc cùng người chơi khác khác của dược cũng có công pháp bọn hắn, căn bản không có cách thầm thầm tình biệt, tu tự tu thu trong t huống hắn mình hắn hành, không Không pháp hắn, không hấp không khí linh khí. h muốn người bọn dùng đan đóng lên. Bọn dàng. bọn bản nào vi đi là dễ chí tại linh thạch phản hồi trước đó lâm vũ đều cho là bọn họ chỉ có tại tông môn phản hồi tới về sau mới có thể có cơ sẽ tiếp tục tu hành dù sao trong tông môn công pháp vẫn là có thể để người bình thường học tập nhưng linh thạch phản hồi về sau lâm vũ lại có một cái phỏng đoán tại linh thạch phản hồi thời điểm lâm vũ tay tiếp xúc đến cực phẩm linh thạch sau đó lâm vũ cũng cảm giác c ự c phẩm linh thạch phía trên sẽ chủ động phóng xuất ra linh khí thẩm thấu tiến ra của mình bên trong cho nên lâm vũ suy đoán c ự c phẩm linh thạch tựa hồ cùng thượng phẩm linh thạch có sự bất đồng rất lớn thúc thúc thẩm thẩm vô cùng có khả năng có thể hấp thu c ự c phẩm linh thạch bên trong linh khí chỉ cần có khả năng vậy thì nhất định phải muốn thử một chút nếu như bọn hắn cũng có thể tăng cao tu vi vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn tại không rõ ràng những trò chơi kia bột trở nên mạnh cỡ nào trước đó lâm vũ cũng không dám k i n h thường để tiểu q u a n cùng thúc thúc cùng thẩm thẩm tu vi lại đề thăng một chút về sau nếu quả như thật phát sinh chiến đấu bọn hắn cũng có thể có năng lực tự vệ nhất định lúc này nghe được đường ca lâm vũ lời nói tiểu quang cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề nhẹ gật đầu một bên đem lâm vũ lấy ra thượng phẩm linh thạch nhận được trong chữ vật giới chỉ một bên nói ra t ố t t a c á i này đi đem bọn hắn tiếp trở về lâm vũ hơi chầm tư một chút nói ra được rồi để ta đi lâm vũ lúc đầu muốn cho tiểu quang đi dù sao đứa nhỏ này mỗi ngày nhàn rỗi không chuyện gì nhưng thời gian cấp bách vẫn là tự mình thuấn di tương đối dễ dàng xử lý xong thúc thúc thẩm thẩm cùng tiểu quang tu hành sự t ì n h tự mình cũng còn có mình sự t ì n h phải bận rộn lâm vũ thân thức trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ lam tinh ngay sau đó lâm vũ thân ảnh liền biến mất tại trong nhà ăn lúc này vương a di cũng bưng đồ ăn đi tới ừng mới vừa rồi là tiểu vũ sao vương a di nghi ngờ hỏi nàng vừa rồi giống như nhìn thấy một thân ảnh lõe lên một cái rồi biến mất nhìn bóng lưng tựa hồ là lâm vũ tiểu quang nhận lấy đồ ăn nhẹ gật đầu tiểu vũ gần nhất đều không chút ăn cơm a hắn không có việc gì a vương a di quan tâm mà hỏi trước đó lâm vũ thế nhưng là so tiểu quang thích ă n cơm hơn hiện tại mấy ngày nay giống như đều không chút ăn tiểu quang cười hì hì rồi lại cười nói ra không có việc gì h ắ n cả một đời không ăn cơm cũng không đói chết ta không giống ta không ăn một bữa liền không có tinh thần tiểu quang bưng lên trên bàn hải sản bánh canh hướng lên cái cổ từ ngực từ ngực bảy tám giây liền toàn bộ uống xong vương di ta còn có chút việc cơm trước thả trong tủ lạnh ta ngày mai lại ăn tiểu quang nói xong liền xoay người rời đi phòng ăn tiểu quang vẫn là biết nặng nhẹ đương ca gọi mình cố gắng tu hành vậy mình khẳng định không thể tốt hơn ăn lời làm chỉ là đáng tiếc những thứ này đồ ăn tiểu quang sau khi đi vương a di nhìn xem cả bàn đồ ăn cũng có chút im lặng tù lạnh giống như không thả ra nhiều món ăn như vậy a cùng lúc đó lâm vũ thân ảnh xuất hiện ở m ỹ quốc lúc này thúc thúc thẩm thẩm chính như là một đôi tiểu t ì n h lữ n ắ m tay tại trên đường cái tàn bộ thúc thúc vốn là sĩ nghiệp gia đang làm việc bên trong cũng cần dùng đến một chút tiếng anh cho nên cùng những người khác đơn giản dùng tiếng anh câu thông vẫn là có thể hai người chơi rất vui vẻ lâm vũ bỗng nhiên xuất hiện dọa hai người kêu to một tiếng ừ m tiểu vũ nhưng đường tuyết vẫn là trước tiên nhận ra lâm vũ lâm trung quân cũng nhận ra cháu mình cười hỏi tiểu vũ sao ngươi lại tới đây lâm vũ cũng cười cười nói ra chơi thế nào nói lên cái đề tài này lâm trung quân có vẻ hơi hưng phấn nhìn chơi hoàn toàn chính xác thực rất vui vẻ rất tốt ta du lịch vòng quanh thế giới coi như không tệ không có, có công ó c việc bên trên phiền lòng sự tình hơn nữa còn có n g ư ờ i thẩm thẩm cái này cái trẻ tuổi xinh đẹp đại mỹ n ữ một mực buổi tiếp mỗi quốc gia đều có mỗi quốc gia đặc、sắc. phong cảnh cũng, cũng không giống nhau không đợi lâm trung quân nói xong lâm vũ liền ngắt lời hắn nhìn nếu như lâm vũ không đánh gây một chút thúc thúc có thể nói mấy giờ nếu không chúng ta về nhà trước lại nói lâm vũ yếu đớt nói nghe được lâm vũ lời nói lâm trung quân sắc mặt hơi sững sờ đường tuyết cảm giác lâm vũ tìm bọn hắn giống như có chuyện rất trọng yếu vội vàng hỏi thế nào tiểu vũ có phải hay không xảy ra chuyện gì lâm vũ cười lắc đầu nói ra cũng không có vấn đề gì chỉ là có chút sự tình thương lượng với các ngươi một chút cũng không cần thiết để thúc thúc thẩm thẩm quá lo lắng cho nên lâm vũ chưa hề nói quá nhiều lâm trung quân vợ chồng cũng đều trải qua một chút sóng gió mà lại đối với lâm vũ bọn hắn vẫn là tương đối tín nhiệm bọn hắn cũng đều biết chính mình cái này chất tử rất tôn trọng không phải chuyện quan trọng tuyệt đối sẽ không hiện tại liền để cho hai người trở về lâm trung quân nhẹ gật đầu nói ra t ố t vậy chúng ta vừa đi vừa trò chuyện ta cái này lên mạng định vị v ẽ tàu lâm vũ trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng kỳ quái tiêu dung đường tuyết ở một bên hô hoán nhìn thoáng qua trượng phu của mình bất đắc di nói ra cái gì vé tàu à ngươi không biết tiểu vũ biết bay sao lâm trung quân mừng tỉnh đại n ộ lúng túng sờ lên đầu của mình nói ra hắc hắc ta quên vậy chúng ta bay trở về lâm vũ khỏe miệng có chút run rẩy yếu ớt nói ra không cần bay ta có thể mang các ngươi thuần di thuần di thuần di là cái gì lâm vũ cảm thấy giải thích tựa hồ có chút phiền thức mà lại thúc thúc thẩm thẩm hai người hiện tại tố chất thân thể mang lấy bọn hắn thuần di hẳn là không có vấn đề gì lớn lâm vũ cười đem hai cánh tay đặt ở thúc thúc thẩm thẩm trên lưng nhưng sau nói ra thuần di chính là dạng này lâm trung quân cùng đường tuyết vợ chồng hai người bỗng nhiên cảm giác mắt tối sầm lại khi bọn hắn lần nữa thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt thời điểm lập tức sợ ngây người ngoa tạo đây là thuấn di a cái này thì đến nhà rồi nhanh như vậy biệt t ự trong phòng khách lâm vũ lấy ra một khối cực phẩm linh thạch để thúc thúc lâm t r u n g quân thả trong tay sau đó lâm vũ lâm vũ liền thấy khối kia cực phẩm linh thạch phía trên có một ít linh khí thuận thúc thúc làn da thẩm thấu tiến trong thân thể hắn nhìn đến đây lâm vũ cũng xác định một việc đó chính là coi như không có công pháp phụ trợ cực phẩm linh thạch cũng có thể bị tu tiên giả hấp thu chỉ bất quá tốc độ lại so với dụng công pháp tốc độ hấp thu chậm một chút lâm vũ lại để cho thúc thúc thử mấy lần hắn trong cùng một lúc bên trong chỉ có thể hấp thu một khối c ự c phẩm linh thạch bên trong linh khí thế là lâm vũ nhẹ nhàng phất tay trước mặt trên mặt bàn liền xuất hiện một trăm mai c ự c phẩm linh thạch sau đó kể một chút thúc thúc t h ầ m t h ầ m mặc kệ lúc nào đều phải gìn giữ trong tay nắm lấy một viên c ự c phẩm linh thạch lâm vũ lại an bài một chút tiểu quang để tiểu quang cho thúc thúc thẩm, thẩm giới thiệu một chút gần nhất làm tinh tình thế sau đó bước ra ra lâm vũ liền trở về phòng ngủ của mình bên trong cầm điện thoại di động lên đúng ồ bộ phiếu miểu i t đồ a m e i à tựa h o ạ i như là một cái rất lợi hại thần linh nghe nói là kim tự tháp nước thần thoại hệ thống bên trong chính chủ thần tri hạ mạnh nhất thần linh chính là cái kia mọc ra đầu chó nhìn thấy người liền móc ra trái tim của người ta sau đó cùng lông vũ so nặng nhẹ tên kia liền không hợp thói thường một cái thần linh vậy mà đều làm trò chơi bột đây coi là cái gì à kim tự tháp nước trong chuyện thần thoại xưa những trò chơi kia bột giống như thực lực bình thường a cùng chúng ta trong trò chơi đại thừa kỳ bột đều kém xa đi như thế đại thừa kỳ bột hẳn là mạnh hơn một chút đại thừa kỳ ta nghiêm trọng hoài nghi những trò chơi kia bột đã biến thành tiên nhân cảnh giới may mắn chúng ta có thừa phong chân nhân đại l a a bằng không thì quốc gia chúng ta cũng phải cùng quốc gia khác đồng dạng thảm bây giờ còn chưa phản hồi trò chơi bột quốc gia đoán chừng đều rất thảm giống như còn lại đại bộ phận đều là thần thoại loại trò chơi bột không đúng còn có a tam quốc đâu a tam quốc gần nhất đều không có có tin tức gì chuyển tới nhưng đoán chừng bọn hắn trò chơi bột cũng rất mạnh chương hai trăm mười kinh thành tu quản sở tổng bộ cùng thừa phong chân nhân trò chuyện kết thúc về sau tề trường thanh liền bấm kim tự tháp quốc pháp lao liên minh điện thoại không đến hai giây điện thoại liền bị nhận nghe là phạ dạ liên minh thủ lĩnh say nest n d e r ngữ khí của hắn có chút h h ấ n Tê đ ô ngay t r ư ờ n ngài t sau sở nẹ sởn ố c Nôn Ngữ. Phát đó tề trường thanh liền nợ nụ cười nếu là thừa phong chân nhân không cho đi cứu viện cái tia xây nẹt sơn đờ long quốc ngôn ngữ liền học hồng kông may mắn tự mình mang tới là một tin tức tốt người tốt tề trường thanh còn chưa nghĩ ra s ư n g hô như thế nào đối phương bất quá sầy n ẹ s sơn đờ cũng không quan tâm cái gì s ư n g hô không s ư n g hô hãn vội vàng mà hỏi tề đ ộ trưởng cứu viện sự tình các ngươi học thảo luận qua sao câu nói này là dùng ả dập ngữ hỏi tương đối mà nói liền trôi chảy nhiều mà tề trường thanh sớm liền học được rất nhiều quốc gia ngôn ngữ dù sao làm một có được cường đại thần thức tu t i ê n giả tề trường thanh học tập một môn mới ngôn ngữ rất nhanh so với sầy n ẹ s sơn đờ học tập tân ngữ nói nhanh hơn nhiều tề trường thanh cười cười nói ra ừ chúng ta đã học kết thúc chúng ta long quốc tu quản sở nguyện ý đối với bằng hữu thân s u ấ t viện thủ các ngươi trò chơi bột phản hồi trước đó chúng ta viện trợ sẽ sớm đến nghe được tề trường thanh lời nói say nes sơn đờ cực kỳ hưng phấn say nes sơn ở chung quanh phạ ra ở liên minh thủ hạng cũng đều hoan hô l i ê n ngay cả tề trường thanh đều cách điện thoại nghe được những cái kia tiếng hoan hô lúc này tề trường thanh đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một ít chuyện đối trong điện thoại nói ra đúng rồi các ngươi cũng không cần lại tìm khác trợ thủ chúng ta giúp ngươi như vậy đủ rồi dù sao cũng là thừa phong chân nhân đại lao tự mình ra mặt tề trường thanh cũng không muốn có quá nhiều người trên chiến trường quay r ố i đến lúc đó ảnh hưởng tới thừa phong chân nhân tâm tình vậy liền được không bù mất nghe được tề trường thanh lời nói say ned sơn nơ biểu lộ hơi s ư ơ n g sở hắn mặc dù trước đó cự tuyệt thủ hạ yêu cầu tiếp tục tìm kiếm cái khác ngoại viện đề nghị nhưng trên thực tế hắn còn là muốn tìm một chút nó trợ thủ của hắn không tìm cùng long quốc tu quản sở quan hệ không tốt siêu năng lực giả liên minh tối thiểu nhất cũng tìm m ấy cái cùng l o n g quốc quan hệ không tệ người chơi tổ chức dù sao tại xác định long quốc tu quản sở cái này chủ yếu giúp đỡ về sau lại xin giúp đỡ người chơi khác tổ chức nói cũng có thể tránh cùng lòng quốc quan hệ không tốt tổ chức mà lại từ thần ạ nữ bị thực lực không cách nào dự đoán ai cũng không biết hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào sân sơn đỡ nghĩ, nghĩ đối điện thoại yếu ớt nói ra t h ê đồ trưởng ta rất tin mặc cho thực lực của các ngươi chỉ là ạ nữ bị không chỉ là trò chơi bột đơn giản như vậy hắn vẫn là chúng ta chuyện thần thoại xưa bên trong t ử thần hắn thực lực không thể tưởng tượng ạ sân sơn đỡ không có nói sai hắn xác thực rất tin tưởng lòng quốc tu quản sở thực lực, nhưng vấn đề là hắn không biết từ thần ạ nữ bị thực lực bất quá trong điện thoại tề trường thanh lại không chút do dự cự t u y ệ t không ngươi không cần tìm cái khác việt thủ ta có thể cam đoan ạ nù bị tuyệt đối không phải chúng ta long quốc người chơi đối thủ tề trường thanh ngữ khí khẳng định nói xây n ế sơn ở cuối cùng vẫn tiếp nhận tề trường thanh đề nghị dù sao long quốc tu quản sở mới là bọn hắn rất muốn nhất mời đến giúp đỡ cái khác người chơi tổ chức cùng long quốc tu quản sở so ra tầm quan trọng t r ê n l ệ n h quá nhiều hai người hơi hàn huyên vài câu liền cúp điện thoại cúp điện thoại về sau xây n ế sơn ở mấy cái hạch lệnh tâm thủ hạ vội vàng bu lại ban đầu nghe được long quốc tu quản sở đồng ý giúp đỡ về sau Tất rất phấn, cả được mọi người rất hứng phấn, nhưng về sau nghe lão o cho ngoại lo n Quản không bọn hắn viện, người tình cùng nẹ sân lắng. g Quốc Tu đều cái khác cả có chút tìm trái tim tất Sở phép hơi mọi đờ, xây l đại l o n g quốc tu quản sở vì cái gì không cho chúng ta tìm nó trợ thủ của hắn a không đúng có nó trợ thủ của hắn l o n g quốc tu quản sở thương vong mới có thể càng nhỏ hơn a dù sao nhiều người lực lượng lớn lão đại muốn hay không lại gọi điện thoại cùng bọn hắn câu thông một chút ta ta luôn cảm giác tử thần ạ nụ b ị sẽ không dễ đối phó như vậy mấy cái hạch tâm thủ hạ cùng say nes s u n d e r quan hệ đều rất tốt cho nên nói chuyện cũng không có nhiều cố kỵ như vậy ngươi một lời ta một câu nói bất quá say nes s u n d e r nhưng vẫn là chậm rãi lắc đầu không trực giác của ta nói cho ta tề đồn trưởng nói không phải đáng khoác lác hắn là chăm chú mà lại lúc này chúng ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng lòng quốc tu quản sở say nes s u n d e r không gần như chỉ ở kim tự tháp nước tất cả người chơi bên trong thực lực mạnh nhất sự thông minh của hắn cùng e g cũng, cũng rất cao cho nên thủ hạ đều đối với hắn rất tin phục nhưng chuyện này dù sao quan hệ đến cả quốc gia cùng nhân dân sinh tử tồn vong lão đại long quốc tu quản sở thực lực có phải thật vậy hay không có mạnh như vậy thế nhưng là lão đại cái kia là tử thần s y n e sơn đờ giơ lên một cái tay ngăn lại thủ hạ lời kế tiếp tại không có cách nào cải biến long quốc tu quản sở tề đồn trưởng quyết định tình huống phía dưới hắn chỉ có thể lựa chọn chấn an một chút bọn thủ hạ của mình hắn có chút trầm tư một lát sau đó đối mấy tên thủ hạ nói ra có lẽ liên quan tới long quốc tu quản sở thực lực các ngươi đều có hiểu một chút nhưng hiểu rõ khả năng cũng không phải là rất nhiều nhưng giai đoạn thời gian gần nhất một mực đang chú ý long quốc tu quản sở hành động dê nước mấy trăm vạn ma thú đồng thời giáng lâm mạnh nhất còn có ba con thánh vực ma thú chính là bị một cái long quốc tu quản sở người chơi nhẹ nhõm tiêu diệt long quốc tu quản sở chỉ phái ra một cái người chơi vẹn vẹn chỉ có một cái ý nước đoạn lạc thiên sứ cùng quang minh thiên sứ đều giáng l â m mà bọn hắn nhưng không có nhắc lên một điểm s ó n g gió căn cứ ta biết đến tin tức ngầm cũng là ba cái long quốc người chơi giải quyết ép quốc hung hương quốc thậm chí là mễ quốc đều có long quốc người chơi thân ảnh mặt trăng thổ vệ lục minh vương tinh cũng đều cùng đều lúc o n g q u này g ư ờ i chơi có quan hệ. Tinh có hệ. quan lưu Lam bên trên t là mặt, mặt trăng lâm vũ tại trong biệt thự nhìn một hồi diễn đàn game thứ một mươi sau đó liền trở về trên mặt trăng động phủ của mình bên trong theo lâm vũ biết đến sự tình càng ngày càng nhiều lâm vũ cũng cũng cảm giác càng ngày càng có cảm giác cấp bách lâm vũ quyết định lần nữa bế quan tu hành những cái kia phản hồi tới linh thạch lâm vũ lúc đầu không có ý định dùng dù sao linh thạch thứ này nói không chừng tương lai còn sẽ phát hiện cái khác tác dụng mà tự mình vẹn vẹn chỉ là hấp thu linh khí trong t i ê n địa tu hành tốc độ liền đã rất nhanh lúc này mới hơn hai tháng đã từ nhân tiên cảnh đại viên mãn tăng lên tới điệu tiên cảnh hậu kỳ cơ hội là tăng lên cả một cái đại cảnh giới đây không phải tu tiên sơ kỳ cảnh giới mà là đại thừa kỳ trở lên tiên nhân cảnh giới lâm vũ kiếp trước cũng nhìn qua rất nhiều liên quan tới tu tiên giả tiểu thuyết mạng nhưng liền xem như những cái kia tiểu thuyết mạng tác giả cũng không dám như thế viết lâm vũ đoan chừng không dùng đến mười ngày có lẽ tu vi của mình liền có thể lần nữa tăng lên đặt tới địa tiên cảnh đại viên mãn cái tốc độ này đã coi như là rất nhanh nhưng lâm vũ không muốn chờ hắn còn muốn càng nhanh chương hai trăm m ư ơ i một dù sao lâm vũ linh thạch nhiều mà lại tạm thời cũng không có phát hiện linh thạch tại thế giới hiện thực cách dùng khác vậy không bằng đem linh thạch dùng xong mà lại theo tự mình tu vi tăng lên tự mình tại trong vũ trụ có thể hấp thu linh khí phạm vi cũng sẽ gia tăng một bước nhanh từng bước nhanh lâm vũ không có đi quản cùng những ma thú kia nhóm chơi quên cả trời đất hấp kỳ lần mà là trực tiếp đi vào tự mình động thiên bên trong động tiên h trong phòng tu luyện là toàn bộ tụ linh trận trận nhãn vị trí nơi này linh khí nồng nặc nhất so với động thiên bên trong những vị trí khác linh khí nồng nặc không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần nhưng là giờ phút này lâm vũ dù sao vừa mới bế quan tu hành xong cho nên linh khí tạm thời còn không có khôi phục quá nhiều bất quá tụ linh đại trận một mực đang chậm rãi tụ tập trong vũ trụ linh khí lâm vũ có thể cảm giác được trong phòng tu luyện linh khí đang chậm rãi gia tăng lâm vũ khoanh chân ngồi ở tu luyện tất trung ương nhất sau đó nhẹ nhàng vất tay trước mặt liền xuất hiện một vạn mai cực phẩm linh thạch nếu làm ộ t màn này để cái khác tu tiên giả nhìn thấy khẳng định sẽ hâm mộ chảy nước miếng dù sao người chơi bình thường biết trò chơi sẽ phản hồi tu vi về sau đều đem tự mình thượng phẩm linh thạch mua thành huyền nguyên đan ở trong g a m e đem tu vi của mình tăng lên tới cực hạn cho nên đại bộ phận người chơi đều không có để lại quá nhiều thượng phẩm linh thạch còn lại không dùng rơi đại bộ phận đều là trung phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch bọn hắn chỉ có thể khổ bức hấp thu tạp chất rất nhiều trung phẩm linh thạch hoặc là hạ phẩm linh thạch hấp thu xong một khối về sau cần rất dài làm lệnh kỳ mới có thể tiếp tục hấp thu khối thứ hai mà lại trung phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch linh khí số lượng dự trữ rất ít cùng so sánh lâm vũ đơn giản hào vô nhân tính lâm vũ chuẩn bị trước tiên đem c ự c phẩm linh thạch dùng xong một bộ phận sau đó lại dùng thượng phẩm linh thạch cực phẩm linh thạch bên trong linh khí số lượng dự trữ so thượng phẩm linh thạch hơn rất nhiều ước chừng cũng là một trăm so một trái phải cho nên những thứ này cực phẩm linh thạch bên trong l n chứa l i n khí số lượng tương đương với một trăm vạn thượng phẩm linh thạch tùy tiện đem c ự c phẩm linh thạch đặt ở tu luyện thất trên mặt đất lâm vũ lại bắt đầu tu hành cường đại trí tôn cấp công pháp bắt đầu ở lâm vũ thể nội vận chuyển lại ngay sau đó lâm vũ trước mặt cái k i a một đống c ự c phẩm linh thạch phía trên bắt đầu điên cùng tuân ra màu xanh biếc linh khí sau đó linh khí toàn bộ cũng bắt đầu hướng về lâm vũ thân thể bay đi tụ linh đại trận tại trong vũ trụ hấp thu linh khí cũng đồng dạng gia nhập vào toàn bộ hội tụ đến lâm vũ bên người rất nhanh lâm vũ thân ảnh liền bị màu mới xanh biếc linh khí hoàn toàn bao vây lại lam tinh tiểu quang cũng tại lâm vũ trong biệt thự tiến vào trạng thái tu luyện hắn cũng không trở về đến động phủ của mình bên trong mặc dù trong động phủ nhìn tương đối an toàn nhưng hiện tại long quốc các người chơi ở giữa cơ hồ có rất ít chiến đấu phát sinh trật tự xã hội cũng rất tiến ổn mà lại chủ yếu nhất là long quốc cơ hồ tất cả cường giả đều biết đại khái lâm vũ nhà ở đâu dù sao lâm vũ cũng cho tới bây giờ đều không có ẩn tàng qua mỗi lần cho chơi phản hồi đều sẽ bại lộ cái này cái vị trí của biệt thự cho nên tại lâm vũ trong biệt thự tu hành mặc dù không có trận pháp bảo hộ nhưng cũng sẽ không có người dám quấy dày thậm chí so tại động phủ mình bên trong còn càng thêm an toàn tiểu quang hấp thu thượng phẩm linh thạch tốc độ vẫn là rất nhanh dù sao công pháp của hắn là t i ê n cấp công pháp lâm vũ thúc thúc thẩm thẩm cũng tại lâm vũ trong biệt thự ở lại bọn hắn cũng là không cần chuyên tâm ngồi xuống chỉ là bất kể làm cái gì thời điểm đều nắm lấy một khối cực phẩm linh thạch là được rồi tu vi của bọn hắn tốc độ tăng lên so với quang hơi chậm một chút tiểu nhưng so với bình thường người chơi tới nói tu vi của bọn hắn tăng lên vẫn là rất nhanh cực phẩm linh thạch không chỉ có linh khí số lượng dự trữ càng nhiều mà tại cũng tòa, tòa cung điện này trung ương trên quảng trường có một cái pho tượng to lớn pho tượng điêu khắc chính là phật tu chớ sách bộ dáng hắn đã đem nơi này xem như toàn bộ a tam quốc thánh địa nhận lấy cả nước tất cả mọi người chiều bái không thể không nói phật tu chớ sách xác thực rất có thủ đoạn cũng đầy đủ tâm n g o a n thủ lạc tại mệnh lệnh của h ắ n d ư ớ i toàn bộ a tam quốc cùng tất cả dân chúng đã hoàn toàn biến thành vì hắn cung cấp tín ngưỡng công cụ tất cả giải trí hoạt động đã đều hủy bỏ mọi người chứ ăn cơm ra đi ngủ cùng một chút cần thiết lao động bên ngoài phần lớn thời gian đều muốn dùng đ ể niệm kinh cùng min h tưởng min h tưởng tự nhiên là chớ sách phật tượng tại loại này cực độ nghiền ép tín ngưỡng tình huống phía giới chớ sách tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh hơn hai tháng thời gian đã từ ban đầu cách khiếu trung kỳ tiến cấp tới kim cương cảnh trung kỳ nói cách khác gần hai tháng dòng d ã tăng lên hai cái đại cảnh giới kim cương cảnh cùng long quốc tu tiên giả hợp thể kỳ đem đối ứng cái này tốc độ tăng lên cũng không chậm nhưng lúc này chớ sách trong lòng lại cao hứng không nổi thậm chí có chút tuyệt vọng vì cái gì vì cái gì sớm như vậy liền muốn phản hồi trò chơi bột ta còn chưa chuẩn bị xong a trong trò chơi cái kia năm cái mạnh nhất trò chơi bột đều là tròn tịch cảnh giới mà ta khoảng cách viên tịch cảnh còn kém hai cái lớn cấp bậc nếu như có thể lại cho ta một năm không năm tháng năm tháng như vậy đủ rồi chớ sách trong lòng cực độ không cam lòng vì mình tu hành hắn bỏ ra rất rất nhiều nhưng trò chơi thông cáo biểu hiện tự mình cái kia trò chơi bột lại muốn tại bốn phía về sau phản hồi bốn phía thời gian căn bản không đủ để để cho mình đem tu vi tăng lên tới viên tịch cảnh giới thậm chí ngay cả tăng lên tới kế tiếp mật dấu vết cảnh giới cũng không thể trò chơi bột phản hồi thời điểm nếu như mình vẫn là kim cương cảnh vậy mình chỉ sợ một chút xíu cơ hội đều không có thời gian chậm rãi trôi qua linh thạch phản hồi sau sáu ngày kinh thành tu còn sợ p h o n g thủ nghiêm mật trong mật thất dưới đất khoanh chân ngồi dưới đất tu hành tề trường thanh đột nhiên mở hai mắt ra hai đạo tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất tề trường thanh trong tay thượng phẩm linh thạch đã hoàn toàn biến mất tu vi của hắn từ phân thần sơ kỳ tiến cấp tới phân thần hậu kỳ đương nhiên tu vi của hắn có thể tăng lên nhanh như vậy không hề chỉ là bởi vì hắn sử dụng tự mình chỉ có năm mai cực phẩm linh thạch tại cái này trong mật thất dưới đất tương cái truyền thống trận kia bên trong đang không ngừng tuân ra linh khí cũng rất trọng yếu tề trường thanh chậm rãi đứng dậy khắc khuôn mặt là vẻ hưng phấn trò chơi tu vi phản hồi đã hơn hai tháng tu vi rốt cục lần nữa tăng lên mặc dù chỉ là tăng lên một cái tiểu cảnh giới nhưng đã đủ để cho hắn hưng phấn không thôi tề trường thanh lần nữa nhìn thật sâu một nhãn cái truyền t ố n g trận kia trong lòng không khỏi đối thừa phong chân nhân càng thêm sùng bái k í n h ngưỡng cảm ơn chương hai trăm mười hai linh thạch phản hồi về sau ngày thứ bảy mặt trăng lâm vũ cũng tại trong phòng tu luyện chậm rãi mở hai mắt ra lúc này lâm vũ trước mặt một vạn mai cực phẩm linh thạch đã toàn bộ tiêu hao hầu như không còn trong phòng tu luyện linh khí cũng biến thành rất mỏng manh mà lâm vũ tu vi đã đ ạ t đến thiên tiên cảnh sơ kỳ bảy ngày thời gian một vạn mai c ự c phẩm linh thạch lại thêm tụ linh đại trận phụ trợ lâm vũ tu vi trực tiếp vượt qua điệu tiên cảnh cảnh giới đại viên mãn đi tới thiên tiên cảnh cái tốc độ này cũng vượt qua lâm vũ trước đó n ó n trước nhưng hơi suy tư một chút lâm vũ cũng liền đại khái hiểu một vạn mai c ự c phẩm linh thạch ẩn chứa trong đó linh khí số lượng xác thực rất nhiều mà lại tu vi của mình tăng lên tới điệu tiên cảnh đại viên mãn về sau tụ linh đại trận hấp thu linh khí phạm vi cũng lần nữa tăng lên bảy ngày thời gian thông qua tụ linh trận hấp thu linh khí cũng rất nhiều cả hai tăng theo cấp số cộng phía dưới mới khiến cho lâm vũ tăng lên hai cái nhỏ cấp bậc lúc này lâm vũ khống chế tự mình thân thức đi tới vũ trụ tinh không bên trong thân thức trong nháy mắt lướt qua hỏa tinh thổ tinh hướng về c à n g xa x ô i bay đi sau đó lâm vũ liền thấy bị tự mình chém nát minh vương tinh lâm vũ thân thức đã có thể hoàn toàn bao trùm toàn bộ thái dương hệ mà lại còn có có dư thái dương hệ t r u n g quanh toàn bộ đều là vô tận hư không cũng không có cái gì thiên thể ngay sau đó lâm vũ thân ảnh liền biến mất tại trong phòng tu luyện cùng lúc đó đứng tại minh vương tinh mảnh vụn bên trên lâm vũ ánh mắt nhìn về phương xa trong vũ trụ sao lốm đốm đầy trời mỗi một cái nhỏ bé quang mang đều đại biểu cho một cái hàng tinh về phần hành tinh cùng vệ tinh số lượng liền càng nhiều nhưng ở trong mắt lâm vũ những thứ này hành tinh nhưng đều là từng cái to lớn linh khí chứa được nhà kho không gian vũ trụ bên trong linh khí nhiều nhất địa phương vẫn là từng cái hành tinh mặt ngoài mà lại hành tinh bản thân cũng là linh khí người chế tạo linh khí hấp thu phạm vi càng rộng trong đó bao trùm hành tinh càng nhiều tu h vi của mình tốc độ tăng lên liền sẽ t ă n g nhanh thông qua trò chơi 120% trăm hai m phản hồi lâm vũ công pháp và linh căn đều chiếm được to lớn tăng lên dẫn đến tự mình tu hành tốc độ so với ở trong game thời điểm đều nhanh hơn nhiều hiện tại chế hẹn mình tu hành tốc độ cũng chỉ có linh khí số lượng thế nhưng là những cái k i a gần nhất hành tinh tựa hồ cũng xa không thể chạm lâm vũ ánh mắt cuối cùng khóa ổn định ở xa xa bán nhân mã tinh hệ nơi đó là khoảng cách thái dương hệ gần nhất tinh hệ cũng là thái dương hệ bên ngoài gần nhất tinh cầu sở tại địa chỉ bất quá lâm vũ mặc dù có thể nhìn tới đó nhưng muốn đi bán nhân mã tròm sao cũng không phải là một chuyện dễ dàng từ lam tinh thuấn di đến minh vương tinh chỉ có vài tỷ cây số m à thôi nhưng lam tinh đến bán nhân mã tròm sao lại cần bốn năm ánh sáng nhiều đổi tính được ước chừng tương đương hơn bốn mươi vạn ước cây số kém gấp một vạn lần liền xem như bay qua cũng cần hao phí lượng lớn thời gian không phải lâm vũ không đi được chỉ là hiện tại thời gian không thích hợp thưởng thức một chút vô tận vũ trụ tinh không lâm vũ liền quay đầu nhìn về phía lam tinh phương hướng ngay sau đó lâm vũ thân ảnh liền lần nữa biến mất không thấy thuấn di kỹ năng xác thực dùng tốt nhất là tại cự ly ngắn đi đường phương diện từ minh vương tinh hải cốt vị trí đi lam tinh cũng bất quá là một cái trong nháy mắt nếu như dùng bay khẳng định sẽ lãng phí rất nhiều thời gian long quốc buổi tối đó rất nhiều người chơi đều lần nữa đi tới thành thị trên quảng trường phiếu miểu tiên đồ game điện thoại đã liên tục phản hồi chín lần các người chơi đều đã nuôi thành thói quen cách mỗi bảy ngày đều sẽ đi tới vừa cùng người chơi khác nói chuyện phiếm một bên chờ đợi trò chơi phản hồi lần này mặc dù không có phản hồi nhưng rất nhiều người chơi vẫn là tự phát đi tới trên quảng trường tán gẫu bỗng nhiên không phản hồi đồ vật còn có chút không quen đâu đúng vậy a làm sao lại bỗng nhiên không phản hồi đây nên phản hồi đều đã phản hồi xong a giống như ngoại trừ trò chơi buột cùng nở ở cờ bên ngoài cũng không có thứ gì không đúng sao còn có trò chơi tông môn đâu đúng a ta lúc ấy còn chuyên môn khắc kim cho tông môn hiến trò qua đây ta tại chúng ta trong tông môn đã đạt đến thân truyền đệ tử cấp bậc nếu như tông môn có thể phản hồi tới ta liền có quyền hạn đi tông môn trong kho hàng lĩnh rất nhiều vật tư các ngươi nói trong tông môn công pháp có thể để cho người bình thường học tập sao ta không muốn xem lấy lao b ả của ta so ta sớm hơn già đi cảm giác tông môn khẳng định sẽ phản hồi nhưng ta cảm thấy khả năng tông môn phản hồi thời gian sẽ khá muộn dù sao chúng ta cái trò chơi này bên trong, trong tông r o n g t môn phần lớn đệ tử cùng tông chủ đều là n ở cờ đoán chừng n ở cờ phản hồi về sau mới có thể phản hồi tông môn a ừ cũng có đạo lý hy vọng tông môn sớm một chút phản hồi đi cũng không biết quốc gia khác trò chơi hôm nay còn có hay không phản hồi mmmm ta vừa rồi dùng thần thức cảm thụ một chút giống như chúng ta xung quanh quốc gia đã đều không có phản hồi về phần lại xa ta thần thức liền đủ không tới ngoa tạo ngươi thần thức có thể nhìn thấy xung quanh quốc gia đại lao a không không đại lao chưa nói tới chỉ là may mắn tại thập điện diêm la trong tiểu đội mưu cái chức vị mà thôi ngoa tạo ngư bức ngoa tạo đây mới là chân đại lão đại lão xin hỏi ngài trên đùi còn thiếu vật trang sức không lúc này lâm vũ đã đi tới nhà mình biệt thự trên nóc nhà lâm vũ cũng không có đi vào chỉ là thần thức hơi quét một chút liền hiểu tình huống bên trong mấy ngày nay tiểu quang tu hành xác thực rất ra sức tu vi đã tăng lên một chút mặc dù còn không có tiến d i a i nhưng nhìn khoảng cách tiến d i a i cũng không xa thúc thúc thẩm thẩm trong tay hai người cũng đều riêng phần mình nắm lấy một viên c ự c phẩm linh thạch chính ở một bên xem tv một bên hấp thu linh thạch bên trong linh khí tốc độ không phải rất nhanh nhưng lại tương đương nhàn nhã xác định ba người bọn hắn đều tại an toàn tu hành lâm vũ thần thức cũng đông nhiên bay về phương xa ngay sau đó l i ê n xuất hiện ở kim tự tháp quốc thượng không kim tự tháp nước đại lục trung ương vị trí nơi này vốn là một chấn nhỏ nhưng lúc này toàn bộ thành chấn lại đều đã bị san thành bình đ i ệ m vô số phạ giả ở vương khởi nguyên trò chơi người chơi đều l ặ n g lặng đứng tại cái này cái trên quảng trường cực lớn ngầm đầu nhìn hướng lên bầu trời toàn bộ trên quảng trường lặng ngắt như tờ trong không khí tràn ngập một cỗ cực kỳ khí tức ngột ngạt tại mỗi một cái người chơi sau lưng đều n ắ m chắc mười tên người mặc cổ đại áo giáp tinh thần phân chấn võ tướng những thứ này võ tướng đều là các người chơi ở trong game chiếc mộ là các người chơi thực lực xét h i ệ n ở trong đêm cường đại võ đem có thể giúp các người chơi khai c ư ờ n g q u á c h thổ thủ vệ thành thị pha dạ một liên minh thủ lĩnh xây n ẹ t sơn đ ở sau lưng võ tướng số lượng càng là đạt đến kinh khủng ba trăm tên mà lại hàng trước nhất võ tướng trên thân đều lóe ra các loại quan g trạch xem xét chính là khắc kim đại lao chuyên trúc những thứ này võ tướng cũng không tính là trong trò chơi nở bờ cờ mà càng giống là các người chơi triệu hoàng thú chẳng qua là nhân loại hình thái mà thôi cho nên võ tướng nhóm mới có thể tại trò chơi b ộ trước đó liền phản hồi tới nhưng mặc kệ có lại nhiều võ tướng kim tự tháp nước các người chơi lại không chút nào nhâm hà cảm giác an toàn lúc này sây ned sơn đờ giơ cổ tay lên nhìn nhìn đồng hồ tay của mình trên mặt lộ ra một vòng vẻ lo lắng khoảng cách trò chơi bột phản hồi đã chỉ còn lại mười phút thế nhưng là lòng quốc viện thủ lại còn chưa tới chương hai trăm mười ba không chỉ có sây ned sơn đờ có chút nóng n ả y pha dạ liên minh tất cả người chơi đều nhìn chung quanh muốn tìm được lòng quốc viện thủ thân ảnh nhưng chung quanh chỉ có bọn hắn những thứ này người chơi cùng bọn hắn võ tướng trừ cái đó ra không có người nào nữa lúc này Sê-nẹ-sân-đờ một cái hoạch tâm thủ hạ có chút lo lắng hỏi lão đại cái này l o n g quốc tu quản sở không đáng tin t ậ y à, trò chơi bột đều nhanh phản hồi làm sao còn không người đến à. nếu không gọi điện thoại hỏi một chút nghe thủ hạ lời nói say nes n đ ờ chậm rãi lắc đầu trong lòng của hắn cũng có một chút lo lắng nhưng so sánh với thủ hạ của mình hắn tự hồ càng thêm tín nhiệm l o n g quốc tu quản sở một chút say nes sơn cảm thấy l o n g quốc tu quản sở hoàn toàn không cần thiết lựa gặp mình nếu quả như thật không muốn tới cứu viện cái tia có thể nói thẳng phản chính tự mình lại không thể bắt bọn hắn thế nào mà lại trò chơi phản hồi trước đó long quốc từ trước đến nay chính là một cái nói một không hai quốc gia tại quốc tế kết giao bên trong cho tới bây giờ đều không có nuốt lời qua s a y n e s phụ thân của s u n d e r là một cái quan ngoại giao đã từng nhiều lần cùng long quốc chính thức liên hệ sayness u n d e r cũng từ nhỏ đã nhận lấy phụ thân mưa dầm thấm đất cho nên đối long quốc hiểu rõ cũng tương đối nhiều đây cũng là hắn cái thứ nhất xin giúp đỡ đối tượng liền lựa chọn long quốc tù quản sở nguyên nhân một trong chờ một chút đi nếu như trò chơi bột xuất hiện long quốc viện thủ còn chưa tới vậy ta liền gọi điện thoại hỏi một chút sân a e s o nói n thủ hạ cũng nhẹ gật đầu đã lao đại đều nói như vậy hắn cũng không tốt lại thúc giục cái gì tất cả pha d ạ ổ vương khởi nguyên trò chơi người chơi đều tiếp tục khẩn trương chờ đợi không có người nói chuyện không có người làm tiểu động tác đều nhịp ngầm đầu nhìn hướng lên bầu trời rất nhiều người chơi trong lòng bàn tay đều đã bắt đầu đổ mồ hôi dù sao bọn hắn sắp mặt đúng là quốc gia mình cổ đại chuyện thần thoại xưa bên trong thần linh vẫn là kinh khủng nhất từ thần thời gian một giây một giây qua đi rốt cục kim tự tháp nước các người chơi trên đỉnh đầu xuất hiện một chút thân ảnh trò chơi bột xuất hiện những trò chơi kia bột số lượng rất ít chỉ có mười cái phía dưới là chín cái người m ặ t thống nhất trang phục nhân loại mặt của bọn hắn đều bị màu trắng vải hoàn toàn bao lấy ngay cả miệng đều không có lộ ra nhưng bọn hắn con mắt bộ vị lại xuyên thấu qua những cái kia vải lộ ra hai đạo nhàn nhạt h à o quang màu đỏ những nhân loại này nhìn tựa như là kim tự tháp nước cổ đại những cái kia xác ướp chỉ bất quá huyết nhục của bọn hắn tựa hồ thoạt nhìn là hoàn hảo cũng không có k khô h â cát trong truyền thuyết kim tự tháp nước cổ thần thoại bên trong những thần linh kia đều sẽ có được một ít nhân loại người phát ngôn thay bọn hắn hành t ẩ u nhân gian cái này chín cái mặc nhân loại kỳ quái tựa hồ chính là hắn người phát ngôn tại chín người này loại phía trên có một cái cực kỳ thân ảnh cao lớn nhìn tối thiểu có cao mười mấy mét hắn bộ ra toàn thân đen nhánh mặc trên người một chút điêu khắc tinh mỹ hoa văn kim loại hình dáng trang sức trong tay nắm lấy một cây tạo hình kỳ quái q u y ề n trượng kinh khủng nhất là đầu của hắn hắn cánh nhiên mọc ra một viên đầu chó không hẳn là đầu sói hồ sói đầu khi thấy cái thân ảnh kia lần đầu tiên tất cả kim tự tháp nước người chơi liền đều biết thân phận của hắn từ thần ả nụ bi lúc này ngay tại ả nụ bi thân ảnh đ ố n g nhiên từ trên bầu trời xuất hiện về sau trên bầu trời đ ố n g nhiên vang lên đinh thai nhức g ó c tiếng cười to há ha -ha, ha ha ha cuối cùng từ cái kia ngục giam đồng dạng địa phương ra đến rồi nghe được cái này tiếng cười còn có câu nói này tất cả kim tự tháp nước các người chơi đều mộng thanh âm này t ừ trên bầu trời chuyển đến là t ừ thần ả nụ bi thanh âm tất cả kim tự tháp nước người chơi ánh mắt bên trong đều lộ ra cực độ vẻ hoảng sợ làm tin các quốc gia trò chơi phản hồi đến bây giờ t u y ệ t đại bộ phận quốc gia trò chơi bột đều đã phản hồi qua nhưng bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có bất kỳ một quốc gia nào trò chơi bột còn chưa rơi xuống đất trước đó liền có thể nói chuyện tựa hồ bọn hắn đều bị một loại kỳ quái quy tắc chi lực hạn chế hành động nhưng từ thân a nubi cánh nhiên có thể nói chuyện kim tự tháp nước các người chơi đều bị dọa ngộng bọn hắn đã thông qua đủ loại con đường đoán được cả nubi sẽ rất mạnh nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới hắn lại có thể cường đại đến đột phá quy tắc trói buộc mở miệng nói chuyện lúc này không đợi thủ hạ nhắc nhở lần nữa xây nes sơn nờ liền vội vàng móc điện thoại ra sau đó l i ề n muốn chuẩn bị bấm long quốc tu quản sở điện thoại long quốc tu quản sở giúp đỡ lại không đến hắn cảm giác chính mình cũng muốn bị cái kia kinh khủng thân ả n h dọa đến quỳ xuống đất tuổi b á i chính mình cũng không có cùng a nubi dũng khí chiến đấu cái kia chớ nói chi là người chơi khác xây nes sơn nở tay có chút run nhưng vẫn là thuận lợi bấm long quốc tu quản sở sở trưởng tể trưởng thanh điện thoại điện thoại còn không có kết nối xây nes sơn nở trái tim phanh phanh nảy lên khẩn trương cùng đợi mà lúc này trên bầu trời a nubi cũng nhìn thấy nhân loại phía dưới người chơi hắn mặc dù không biết bởi vì nguyên nhân gì còn nói ra lời nói nhưng là thân thể của hắn lại cùng cái khác trò chơi bột đồng dạng không thể động đậy nhưng âm thanh này càng giống là b ụ ngữ n loại hình năng lực ha ha ha h è n n ọ n nhân loại à cánh nhiên tổ chức lên muốn đối v ớ đại tử thần ạ n ụ bị đ ộ n g thủ giống như là con kiến đồng dạng nhỏ bé các ngươi sao có thể h i ể u thần linh uy nghiêm chờ ta xuống tới liền đem trái tim của các ngươi toàn bộ móc ra nhìn xem các ngươi đến cùng có năng lực gì dám cùng một vị thần linh đối n ị c h ừng nếu như các ngươi hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ có lẽ ta sẽ ha ha, ha, ha. Không có khả năng, có t A sẽ k h ô nu g ngươi. thà thứ các A tựa bi c ma nói h m l ạ hắn nghe tựa như tựa vừa là cái một ớ tới i ngồi viện khỏi liền khỏi bi nói sổn 50 năm bệnh viện tâm thần, còn không bệnh thần. nụ tâm tâm m chưa khỏi liền chạy ra A mình nhìn có chút xấu hổ nhưng chính hắn lại không cảm thấy xấu hổ còn đang không ngừng nói mà lúc này trên mặt đất say nes sender rốt cục bấm t ề trường thanh điện thoại tề trường thanh thanh n m nghe có chút vui vẻ tựa hồ tâm tình k h n g tệ say nes huynh đệ thế nào tề trường thanh quên đối phương kêu cái gì dù sao chỉ liên lạc qua một lần danh tự có thể nhớ kỹ một nửa cũng không tệ rồi sây ned sơn d e r gấp vội và nói g n tề đồn trưởng các ngươi phái ra viện thủ sây ned sơn d e r vừa hướng trong điện thoại tề trường thanh nói một bên lặng lẽ nhìn về phía ạ nụ bị phương hướng hán nói phân nửa sau đó im bặt mà dừng một thân ảnh đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở bên trên bầu trời ngay tại ạ nụ bị trước mặt phảng phất giống như là ma thuật chống rông biến ra sây ned sơn đờ rủi r ủ con mắt lần nữa nhìn hướng lên bầu trời cái thân ảnh kia đúng là thật nhưng hắn là thế nào xuất hiện coi như hắn biết bay cũng hẳn là có một cái bay tới quá trình a say n e sơn đờ tự nhận là thị lực vẫn rất tốt mặc dù phạ dạ ở h à vương khởi nguyên cái trò chơi này là cái chiến tranh sách lược loại trò chơi nhưng cũng là lại trợ giúp người chơi tăng lên không ít tố chất thân thể cho nên say n e sơn đờ thị lực rất mạnh cũng không có bỏ sót cái gì chi tiết trong lúc nhất thời say n e sơn đờ có chút ngây n g ẩ n cả người mà lúc này trong điện thoại tề trường thanh thanh n â m cũng lần nữa chuyển tới nhét huynh đệ người nói cái gì